Chương 1. Phong tuyết phía dưới, không biết tính danh nữ nhân. Chương 1. Phong tuyết phía dưới, không biết tính danh nữ nhân. Vĩnh An lịch 547 năm, ngày 25 tháng 12. Tề Quốc Nam Bộ Biên Thủy Khổ Hải huyện, Tây Sơn Tả Dương cuối cùng quét mắt mảnh này lùn cổ chi địa một chút, ngủ thật say, đêm tối giáng lâm, trong tiếng gió tuyết bay như muối, đầy trời vẩy xuống, che một tầng tóc trắng tại Sơn Dã thụ nhà, bao phủ trong làn áo bạc, mê ngông tử từ. Không bao lâu, lại tích thật dày một tầng. Về phần về sau, tuyết này liền biến thành ngống, bay luẩn quẩn, chỉ có tinh mang đến cũng cũng biết phương xa. Tại huyện thành Càng Đầu kia thông hướng sông nhỏ cùng chỗ rừng sâu trên đường nhỏ, dần dần xuất hiện một bóng người, hắn khó khăn kéo lấy cái gì, đạpuyết tiến lên, hướng phía huyện thành phương hướng mà đi, sau lưng đã lưu lại thật dài vết tích đó là một tên sắc mặt kiên nghị, ngũ quan thanh chính, nhưng làn da vàng như lên thanh niên, ước chừng 18-19 tuổi bộ dáng, trên thân bọc lấy một kiện da hiêu, bên trong chất đầy cũ nát vải rách cùng cỏ khô. Hắn mặc dù nhìn qua dáng người cường trệnh, nhưng này thân thật dày quần áo hiển nhiên chống cự không được như vậy bàng bạc phong tuyết. Trên thực tế, thanh niên bờ môi đã bị đông cứng tím xanh, nếu là có người cách gần nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện thân thể của hắn đang không ngừng run lên Một số nhỏ trần trụi ở bên ngoài ra thịt đã bắt đầu rã nước, mà hắn kéo lấy đồ vật, rõ ràng là một cái bị đặt ở tiểu một xe kéo bên trên hấp hối nữ nhân. Nữ nhân trên người hiện đầy đau bình thường, vết máu nhìn xem làm người ta kinh ngạc run, run dậy, đơn bạc quần áo hoàn toàn không cách nào cung cấp bất luận cái gì chống cự giá lạnh năng lực, lúc này đã đi vào tể quốc z đậm chi quý, mặt sông kết băng, người bình thường nếu là xuyên thành bộ dáng này, tại trận này cuồng loạn trong gió tuyết, sống không quá một khắc đồng hồ. Có thể hết lần này tới lần khác trên thân này bị tuyết lớn bao trùm nữ nhân, lực còn có yếu ớt chập chủng, mùi thở ở giữa cũng có lưu hô hấp. Thanh niên lôi kéo nữ nhân vừa đi vừa nghĩ Môi đi nửa giảm đường, liền muốn dừng lại xoa xoa tay, nguyên điệu nhảy nhảy một cái, thanh lý trên thân tuyết động, đồng thời xác nhận nữ nhân đến cùng chết hay không. Khi hắn lần thứ ba dừng lại, ngồi xổm ở nữ nhân bên người, tới gần nữ nhân ngực đồng thời chăm chú nhìn chằm chằm nơi đó nhìn lên, vết thương chẳng chịt nữ nhân đột nhiên mở mắt ra, đem hờ hững ánh mắt chuyển qua trên người hắn. Thanh niên cảm nhận được nữ nhân nhìn chăm chú, nhưng không có bất kỳ cái gì bối rối, mà không chút thay đổi nói ngươi tốt nhất đừng cảm thấy ta là tại khinh bạc ngươi, nếu không ta sẽ đem ngươi trực tiếp ném ở chỗ này. Người ta bèo nước gặp nhau, bước lên bực này phong tuyết cứu ngươi, xem như thiên đại ân tình. Nếu ngươi lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử của ta, ta liền để cho ngươi tại cái này băng lánh trong tuyết, chôn ba tháng." Nữ nhân trầm mặc, không nói một lời. Thanh niên lại hướng nàng lộ ra được mình bị con đến đỏ bừng cứng ngắc, đồng thời mọc ra nước ra hai tay, thanh âm có chút run rẩy nói tay của ta đã không có cách nào cảm nhận được hô hấp của ngươi. Ngươi không nói lời nào, lại từ từ nhắm hai mắt, ta chỉ có thể nhìn ngươi ngực, quan sát ngươi đến cùng chết hay không. Trở về còn có chỉ ít năm dặm đường, tuyết một phong núi, đường là thật khó đi, ta không muốn kéo lấy một người chết trở về. Nữ nhân trầm mặc hồi lâu, mới hư nhược mở miệng, giống tựa như người chết bình thường thanh niên khàn khàn dò hỏi muốn đi đâu mà. Thanh niên gặp nữ nhân lại vẫn có thể mở miệng nói chuyện, có chút kinh ngạc, nhưng thời gian nghỉ ngơi đến hắn vội vàng lại lôi kéo xe gỗ tại trong gió tuyết đi trở về, vừa đi vừa nói chuyện đi ngoài huyện thành một dặm miếu hoang. Nơi đó mặc dù cũng lạnh muốn chết, hớp tường gạch nói hở, nhưng tuyết vào không được. Tháng trước cuối tháng ta tại Dương thợ săn cửa ra vào cầu hắn thật lâu, hắn đáp ứng ta đem huyện thành kia bên ngoài có thể tránh gió nhà cây cho ta qua mùa đông, mặc dù hắn nói chuyện khó nghe, nhưng cũng coi là cứu ta mạng, không phải vậy liền năm nay quốc tuyết lớn này Ta tại trong miếu đổ nát đốt xong tuổi lửa, chỉ định đến chiếc quóng, đem ngươi đưa trong miếu đổ nát, ta chờ một lúc còn phải đi tìm hắn cầm chìa khóa. Dừng một chút, nữ khí của hắn mang theo không thể nghi ngờ, nói ra nhà cây ta liền không có cách nào dẫn ngươi đi, ta căn bản không còn khí lực tại trong gió tuyết này đem ngươi kéo lên đi, chính ngươi tại miếu hoang, ta sáng mai trở lại thăm ngươi, ngươi có thể linh hòa sống, sống không được, ta liền đem ngươi tùy tiện tìm miếng đất chôn, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nữ nhân ở trong gió tuyết đã mất đi động tĩnh, thẳng đến phương xa nhìn thấy miếu hoang nhỏ hình dáng đằng sau, nàng ngới suy yếu mở miệng nói ngươi tên là gì? Thanh niên do dự một chút, hay là mơ hồ không rõ hồi đáp Văn Triều Sinh. Nữ nhân hỏi lại nhà ngươi đâu? Văn Triều Sinh thở hào hẹn, một bên dùng sức kéo lấy lấy nàng, một bên trả lời ta không phải tệ quốc nhân, là lưu dân, ở chỗ này không có thân phận, phần lớn thời gian vào không được huyện thành, bình thường liền ở ngoài huyện thành trong miếu đồ nát. Từ đâu tới nhà? Nữ nhân nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh phía sau lưng, con ngươi híp lại, khi thì hoảng hốt, khi thì thanh tĩnh, cuối cùng nàng nhắm mắt lại, không nói nữa. Văn Triều Sinh đem nữ nhân lôi kéo đến miếu hoang đằng sau, hai người trên thân đều bị tuyết đọng che kín một tầng, giống như là người tuyết. Miếu hang này cũng xác thực như Văn Triều Sinh nói tới, có thể che được tuyết nhưng ngăn không được gió. Lúc này tuyết dạ mênh mông, gió sớm đã phá thành dao, dạng này thổi bên trên suốt cả đêm, thật có thể giết người. Văn Triều Sinh đem nữ nhân dùng sức tử trên xe gỗ lôi kéo xuống dưới, đặt ở miếu hang nửa tòa tượng đá đằng sau, nơi này gió muốn ít hơn, sau đó hắn gặp nữ nhân mê man đi qua, liền từ miếu hang trong góc ôm tới một chút cỏ khô, cũng mặc kệ phía trên cho bụi đất đá sỏi, trực tiếp hướng nữ nhân trên người trải chỉ những thứ này, tự coi phước. Hắn nói xong, ánh mắt nhìn lướt qua góc tường bại lộ khe gạch, do dự một lát, hay là quay người đi. Bên ngoài một mảnh đen kịt, Phong tuyết chính thịnh, hàn ý kia phảng phất có thể mượn tuyết trắng xuyên thấu màn đêm hắc ám vô tận, thẳng vào người có thủy, Văn Triều sinh cắn răng, không lo được trên tay những cái kia da bị nẻ vết thương, cứ như vậy đâm đầu thẳng vào trong gió tuyết. Xuyên qua vùng thiên địa này 3 năm, hắn không có gì cả, thậm chí ngay cả thẻ quốc nhân thân phận đều không có, bị phán vì lưu dân, đuổi ra khỏi huyện thành, phàm là trong huyện quan sai phòng thủ, bọn hắn những lưu dân này liền không cách nào đi vào, chỉ có mỗi tháng lớp 10 có thể đi vào thành một lần, Hướng trong huyện Dựa theo Tể quốc luật pháp, hàng năm đáp ứng dị khách đặt vào Tể quốc danh ngạch có hạn, đại bộ phận đều là người nước khác sĩ, bao nhiêu nhét chút ngân lượng tài vận, bình thường huyện thành huyện thái gia liền mở một con mắt nhắm một con đồng ý. Nhưng mà Văn Triều Sinh là lưu dân, xuyên qua mà đến, người không có đồng nào, không, có gì cả, đừng nói là tài vật, ngay cả một khối bánh bao không nhân, một hạt gạo đều không bỏ ra nổi đến, như thế nào hối lộ con sai? Kết quả có thể nghĩ. Hắn bị bài trừ đến ngoài huyện thành, ngay bình thường không cách nào bước vào huyện thành một bước. Về sau Văn Triều Sinh mỗi tháng đúng hạn tiến đến huyện thành lại, muốn từ huyện thái gia nơi đó cầu một cái Tể quốc nhân thân phận có thể mỗi lần đều bị vấp phải trở trở mà về. Lại về sau, huyện thái gia bị hắn làm cho phiền, dứt khoát cùng Văn Triều Sinh rõ ràng điều kiện, 10 lượng bạc. Nếu là Văn Triều Sinh có thể cho hắn làm ra 10 lượng bạc, hắn liền cho Văn Triều Sinh một cái tệ quốc nhân thân phận hợp pháp, đồng thời cho hắn tại khổ hải huyện an bài một chỗ địa chỉ, để hắn có thể cùng những dân chúng khác một dạng canh tác, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Hoặc là, Văn Triều Sinh lấy lưu dân thân phận sống 3 năm, 3 năm sau hắn nếu là chưa chết, chính là thiên ý, hắn cũng đồng ý cho Văn Triều Sinh một cái tệ quốc nhân thân phận. 10 lượng bạc từ không cần muốn, đừng nói là hắn một kẻ lưu dân. Tại khổ Hải huyện trong huyện thành nhỏ này, nếu không có dẫu có gia đình, ngay cả nam lượng bạc cũng đừng nghĩ móc ra. Ba năm qua, chỉ là vì sống sót, liền đã mất so gian nan. 3 năm trước đây trận kia tuyết lớn trời đông giá rét, là trong huyện thành một đầu lão hắc cẩu mang theo sắp chết con văn triều sinh tìm được tòa kia dấu tại lùn có cảnh khô ở giữa miếu hang, đồng thời phân hắn nửa bát không có ăn xong canh thừa, để văn triều sinh nhịn sinh sinh vượt qua đêm hôm đó phong tuyết. Lão hắc cẩu chủ nhân sớm mấy năm đi trên núi là bị bệnh dược, về sau nghe nói gặp chủng, liền không có trở về. Từ đó về sau, đại hắc cẩu mỗi ngày đều sẽ hướng ngoài huyện thành đi một chuyến đi quen thuộc trên đỉnh núi các loại một cái người quen thuộc, phong tuyết không trở ngại. Miếu Hoang, chính là tại đại Hắc cậu thường đi tại trên con đường kia. Tính toán thời gian, 3 năm kỳ hạn đã đến, đầu tháng sau 3 là hắn có thể từ khổ hải huyện huyện lệnh nơi đó cầm tới tệ quốc nhân thân phận, rốt cục thoát đi cái này, mỗi ngày đều tại cùng sinh tồn vật lộn cực khổ sinh hoạt. Dưới mắt mâu chớp nhất, chính là con sống chống nổi trận này sớm đến đáng sợ phong tuyết, chương 2. Một tấm đệm chăn, chống đỡ một đêm tuyết. Chương 2, một tấm đệm tran, chống đỡ một đêm tuyết. Lại khó đi đường, cũng nhất định phải đi. Văn Triều Sinh biết mình căn bản không có đường lui. Hắn đỉnh lấy cái này mênh mông phong tuyết, lưu lại một nhóm mơ hồ không rõ dấu chân, không ngừng đi lên, gượng chống lấy đi tới ngoài huyện thành nam bộ rượi vào đông một chỗ thanh điền miệm, cái kia hộ bạc đầu nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ cửa sổ miệng cho ra thu phong kín, nhìn không thấy bên trong ngọn đèn soi sáng ra hào quang nhỏ yếu, cũng mặc kệ người ở bên trong đến cùng có ngủ hay không, Văn Triều Sinh dùng sức gõ động cửa phòng, tiếng vang trầm nặng rất nhanh liền bị phong tuyết thổi tan đông. Thùng thùng. Cửa phòng gỗ âm thanh, nhà gỗ Một kẹt kẹt, phía ra một tấm đen kịt lại hiện đầy nhăn nhẻo mặt, chính là Trương Liệu Hộ. Hắn lạnh lùng nhìn Văn Triều Sinh một chút, "Máng bao lâu ngươi không ngủ được, người khác không ngủ?" Văn Triều Sinh há mồm còn chưa mở miệng, Trương Liệp Hộ liền ném cho hắn một khối màu xanh đậm bố. Chìa khóa liền bị bao tại bên trong tạ ơn. Văn Triều Sinh chỉ tới kịp mở miệng nói chữ thứ nhất, cửa gỗ liền lại bị trùng điệp đóng lại, Văn Triều Sinh nhìn xem trước mặt cửa phòng đóng chặt, cũng không có bất cứ chút do dự nào, quay người liền hướng về phương xa hắc ám mà đi bốn. Hắn đi không có mấy bước, lựa đèn mở trong phòng, nằm ở trên đệm giường tóc bạch kim phụ nhân liền mở miệng nói ra lao trước hay, ngươi như vậy hung làm cái gì, ta nhìn cái kia em bé cũng không phải cái người xấu. Ba năm này đáng thương thành bộ dáng này, không gặp hắn trộm ai cửa ai. Dù sao cây kia phòng trống không không phải cũng là trống không, ngại không đến chuyện gì. Trương Liệp hộ hướng tảng đá dưới giường gạch tăng thêm châm lửa, không có về lao phụ nhân, chỉ là trung khí 10 phần mắng nó sữa cái chân, túi lơ tuyết, nói rằng liền xuống, ngày mai phong sơn, đoán chừng đánh không được săn đến cầm cái cút chim, gõ tảng đá trên sông hồ băng, nhìn xem có thể hay không làm đến hai con cá, chịu điểm canh cá. Lão phụ nhân biết mình bạn già kia tính tỉnh, tiếp tục nói hiểu được trong lòng ngươi không phải mãi, gần nhất thời gian trải qua khó. Nhưng Triều Sinh, cái kia em bé trước đó vài ngày nói, hắn cùng huyện thái gia hứa hẹn 3 năm sắp đến, chờ hắn thành ta tệ quốc nhân, quan gia bên kia mà có ghi chép, liền sẽ cho hắn phân miếng đất, hắn cũng có thể tự lực cánh sinh, nói không chừng còn có thể giúp chúng ta xử lý một ít sự tình. Lao Trương bỗng nhiên vừa quay đầu, nhìn xem trên giường Lao phụ nhân, được khi gấp rút hứa hẹn 3 năm. Chó sát nước. Huyện lệnh kia lưu kim thời đức cái gì, còn nước hẹn 3 năm? Chứ ngoài cửa thằng lốp kia, cũng liền người tin. Không có bạc, hắn có thể thả lưu dân tiến trong huyện. Chó cười. Ta nổ vào. Hắn với trong đống lửa nổ lên Lựa khí trầm muộn dọa người, ngươi liền nhìn xem đi, ngoài cửa tiều tử ngốc kia sống không quá mùa đông này. Thả ta tuổi trẻ 10 năm, còn còn có thể kéo hắn một thanh, nhưng bây giờ, chúng ta là mê bồ tát qua sông, tự thân khó đảm. Lão phụ nhân nghe Trương Liệp hộ bén nhọn luôn nữ, trầm mặc hồi lâu, hay là hỏi nếu không, chúng ta chuyển về trong huyện thành, đem cái này phòng ở tạm cho hắn mượn ở một mùa đông. Trương Liệp hộ không có đáp lời, ánh lửa thấp sáng hắn mặt mũi giãn bóng ma tại nếp nhăn bên trong quần của lấy, nhìn qua gương mặt kia, Lao phụ nhân đột nhiên khẽ mình, chung là không có cách nào lại mở miệng, nhắm lại đục con ngươi, Bọn hắn sợ dĩ lựa chọn rời ra ngoài, ở, cũng là bởi vì chỗ ở khoảng cách Trương Liệp hộ săn thú sơn lầm quá xa để đó bọn hắn tuổi trẻ chút, Trương Liệp hộ thân thể cường kiện, một ngày đi cái mấy chục dặm đường khí không mang theo thở, nhưng hôm nay nàng cùng Trương Liệp hộ hai người đều đã qua tuổi 60, lại thêm nàng thân hoạn tật bệnh, chân không được, bất đắc di Trương Liệp hộ mới ở bên ngoài thanh điền cố ý làm một gian phòng ốc, dạng này mỗi ngày lên núi trở về có thể thiếu đi chí ít hai mươi dặm đường, đã thuận tiện đi săn đón tuổi, cũng thuận chiếu cố nàng. Mùa đông đường cực kỳ khó đi, nhất là năm nay phong càng sâu những năm qua, chuyển về trong huyện, cơ hội giống như là muốn chính mình bạn già mẹ. Hai năm này, nàng đau chân lợi hại, đi không nhiều lắm xa, chớ nói chi là xuống đất làm việc, toàn bộ nhờ Trương Liệp hộ chăm sóc tốt, gian nan còn sống, cái gì nhẹ cái gì nặng, nàng tự nhiên cũng tự hiểu rõ, chỉ là nghe bên ngoài cái kia tuôn rơi, nhưng rơi xuống tuy bay, nàng tổng không nhịn được nghĩ đến năm đó tổng quân mà đi như tử, chui đầu vào trong đệm chăn trở dài. Mà giờ khác này, Văn Triều Sinh đã gian nan đi tới nhà cây vị trí, hai tay của hắn cơ hồ đã hoàn toàn không cảm giác, cũng may Trương Liệp hộ ở chỗ này lưu lại một cái cái thang, nếu là giống trước đó như thế chỉ rủ xuống sợi dây, hắn thật đúng là không nhất định có thể lên đi. Dùng hết tất cả liếng Hắn đi tới nhà cây ngoài cửa, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra chìa khóa, đem cửa mở ra, cả người trực tiếp trở mình một cái chui vào, sau đó trở tay đem cửa khóa lại. Chốc lát ở giữa, phong thiết bị đều ngăn cách tại ngoài cửa, Văn Triều Sinh cảm thấy mình lại còn xuống tới. Tại trong gian phòng đen kịt lục lọi một hồi, hắn bỗng nhiên ngơ ngẩn, tựa hồ không tin tả, tay tại trong góc lại sờ lên, cuối cùng cũng tin, cái kia lại là một đệm ngủ tấm đệm. Mặc dù đã rất cũ kĩ, bên ngoài còn có mấy cái động, nhưng đối với Văn Triều Sinh lại nói, đây chính là cứu mạng đồ vật. Nhận biết chương hộ 3 năm, đối phương tuy là mặt lạnh tim nóng, nhưng Sinh cũng thật không nghĩ tới. Cái này bề ngoài thô kệch lao đầu nhị, lại sẽ nhớ kỹ tại nhà cây chừa cho hắn một bộ đệm chăn. Hắn không dám thoát ý ý, nhưng cầm quần áo bên trong cỏ khô đem ra, cứ như vậy đem đệm chăn quấn tại trên người mình. Cảm độ được người cứng ngắc dần dần mềm mại, Văn Triều Sinh nói một mình, có chút đắc ý nói lao tạc tiên à, lao tạc tiên. Không nghĩ tới đi, ta không chết, ta còn sống. Mấy ngày nữa, đầu tháng sau 3, ta chính là một tên chân chính tế quốc nhân. Cầm có chỗ ở, thời gian liền cùng sẽ đi theo tốt. Hắn càng nói, đê mê ngữ khí dần dần nhịn không được hưng phấn lên. Không biết bao lâu không thấy dáng tươi cười, lại đang trên quần mặt hiện hiện. Nhưng rất nhanh Cái này một vòng dáng tươi cười liền biến mất, Văn Triều Sinh tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong con người lóe lên một vòng bình thường không có lãng lệ, lại theo thời gian vô thanh vô tức tiêu tán dần dần, mệt mỏi Văn Triều Sinh rốt cục dần dần thất đi. Sơn giá bên ngoài không thấy gà gáy, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, là xuyên tấu qua khe cửa tràn nhập ánh nắng ban mai đã quấy rầy hắn. Văn Triều Sinh bừng tỉnh sau, không lo được toàn thân khó chịu, hoạt động một chút chính mình ngân cốt, đem cửa kéo ra một đường nhỏ, khép mắt thích ứng một chút phía ngoài quang minh, lúc này mới trở lại gian phòng, đem những cái kia lại lần nữa nhét vào chính mình hiệu trong nội y lấy đem chìa khóa giấu tại nhà cây, rời khỏi nơi này. Ngày bình thường, nhà cây chỉ có Trương Liệp hộ sẽ đến nơi này, cho nên cửa không cần thiết khóa, chìa khóa càng không cần mang. Nếu là chìa khóa di thất tại bên ngoài, vậy hắn phiền phức ngược lại lớn. Tề Quốc mặc dù tại tứ quốc Chi Nam, có thể hạ nóng đông lạnh, cái này rét đậm tuyết một khi hạ, sẽ không dễ dàng bỏ qua, xuân tới hoa phát trước đó, sẽ chỉ càng ngày càng lạnh. Giờ đi nhà cây đằng sau, văn Triều Sinh liền phải là hôm nay sinh cây bận rộn hôm nay ban ngày không có tuyết rơi, hắn đến chân quý này thời gian. Nhưng trước đó, hắn trước được đi chuyến miếu hang, đi xem một chút cái kia ở trong núi nhặt được kỳ quái nữ nhân đến cùng chết hay không. Chương 3 Đại hỏa đốt đi nàng họ Thị. Chương 3, đại hỏa đốt đi nàng họ Thị. Tuyết rơi dày khắp nơi, đường liền không dễ đi. Cũng may nhà cây khoảng cách gian kia miếu hoang không tính rất xa, không có phí bao nhiêu thời gian, Văn Triều Sinh liền đi tới trong miếu đổ nát ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu như nữ nhân chết, hắn liền phải nhanh tìm một chỗ cho nàng chôn đây không phải xuân hạ, là trời đông giá rét, mặc kệ nữ nhân trên người có gì phiền phức, chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ đào hố, một đêm tuyết hậu, cái gì cũng biết xóa đi, cái gì đều không thừa bên dưới. Sở Dĩ sẽ chọn cứu cái này vết thương chẳng trị kỳ quái nữ nhân Bất quá là bởi vì Văn Triều Sinh gặp nữ nhân vết thương chẳng trị, lại vẫn có lưu một tia khí tức không chết, nghĩ đến chính mình bây giờ cũng là như vậy thảm liệt còn sống, không khỏi động lòng chắc hẳn. Tại Văn Triều Sinh trong mắt, hắn lúc nào cũng có thể sẽ chết tại một ngày nào đó, ngày mai có thể là ngày kia, một trận tật bệnh, một trận ngoài y mớn, đều có thể sẽ cướp đoạt tính mạng của hắn. Trên đời này không thiếu có người tu hành, thổ nạp thiên địa linh khí, cô đọng gân cốt thể phách, mặc dù không có khả năng ngự phong trấn tinh, phần thiên trừ hải, có thể ở giữa tương đại, cũng là phàm nhân khó mà với tới, chỉ là những vật này khoảng cách Văn Triều Sinh quá xa, hắn không dám nghĩ, cũng không thể muốn. Hắn duy nhất có thể nghĩ chính là trước sống sót, chính là bởi vì nhỏ yếu, cho nên hắn đối với sinh mạng đặc biệt tính sợ đi tới trong miếu đổ nát, Văn Triều Sinh đẩy ra tượng đá phía sau cổ trại, chuẩn bị cho nữ nhân nhà xác. Trong mắt hắn, nữ nhân này vô luận như thế nào không thể sống, không nên sống. Nhưng theo hai tay của hắn đẩy ra cỏ dại một khắc này, nhìn thấy, lại là một đôi băng lánh mã hở hững con người. Một đêm phong tuyết như nào, nàng chống cự đi qua. Chẳng biết tại sao, Văn Triều Sinh lại bị đôi con ngươi này quét tới quan cấp chấn ở nữ nhân mở mắt lát, hắn ngửi được mùi thơ biển máu vị. Có lẽ dùng bốn chữ này để diễn tả trước mắt tình trạng không tính chính xác, có thể thấy được ánh mắt này, Văn Triều Sinh liền có một loại trực giác đó chính là, nữ nhân trước mắt giết qua người, giết qua đến không hết người. Nhưng nữ nhân trong mắt sát ý đáng sợ kia cũng chỉ là tạm lưu chốc lát, sau đó liền khôi phục đêm qua bộ kia vô thần bộ dáng, thần thái buồn bực, đầy mặt tử khí ta có chút hối hận cũ ngươi. Văn Triều Sinh ăn ngay nói thật trên người ngươi thương thế, đều là đao bình thường, ta mặc dù không phải người trong giang hồ, nhưng nhìn ra được đây không phải là cùng một loại đao binh dấu vết lưu lại, người như ngươi. Trên thân tất nhiên nương theo lấy phức, mà lại là đại phiền toái. Nữ nhân không có đáp lời khí tức yếu ớt, giống như là đang suy tư, lại như là đang chờ chết. Văn Triều Sinh gặp nàng như vậy, lông mày hơi nhíu lại, lại hỏi ngươi tên là gì. Lúc này, nữ nhân thế mà ngầm đầu nhìn hắn một chút, chần chờ một lát, nói ra A Thủy. Văn Triều Sinh khẽ giật mình không có họ. Thanh âm nữ nhân đêm mê, tựa như nói một mình trước kia có, về sau lưu tại trong một tòa thành. Trong thành lên trận lửa, đốt đi 7 ngày 7 đêm, dòng họ đốt sạch rồi. Văn Triều Sinh cũng không có nghe hiểu nữ nhân ở nói cái gì, nhưng hắn biết, nữ nhân trước mắt nếu như không phải tinh thần có vấn đề, chính là có không muốn người biết cố sự. Chỉ là những này tất cả đều đến về sau thoáng. Nếu như nữ nhân chết, đối với Văn Triều Sinh mà nói ngược lại sự tính đơn giản, đơn giản tại trong thuyết tìm hố chôn. Hắn đối với nữ nhân trên người cố sự không có như vậy cảm thấy hứng thú. Hiện tại nữ nhân không chết, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào sau đó đâu, ngươi có tính toán gì? Văn Triều Sinh hứng hở mà hỏi thăm, nói bóng gió, là muốn để nữ nhân mau chóng rời đi nơi đây. Hắn đồ ăn kiếm cũng dễ, nhất là mùa đông, nhiều một miếng cơm, có lẽ liền sống lâu một ngày, Văn Triều Sinh hoàn toàn không muốn phân cho một cái lai lịch không rõ người xa lạ. Nhưng bây giờ nữ nhân không chết, như lại lấy không đi. Hắn không cho nữ nhân đồ ăn, cuối cùng nữ nhân chết ở trước mặt của hắn, Văn Triều Sinh trong tiềm thức liền cảm giác là mình giết nàng. Hắn đương nhiên thật làm được ra việc này, chỉ là trong lòng vô duyên vô cớ nhiều cái ưu cục, không thoải mái. Dưới mắt, để nữ nhân chính mình xéo đi là kết quả tốt nhất. Bị đã hỏi tới vấn đề này, A Thủy con ngươi lại mê ly hồi lâu, cuối cùng ngơ ngẩn nói ta trở về, muốn gặp một lần cha mẹ. Văn Triều Sinh lông mày nhướng lên tại Khổ Hải huyện. A Thủy khẽ gật đầu. Văn Triều Sinh lại hỏi tên là gì? A Thủy thân họ Vân, gọi Vân Tử Mẫu thân họ cậu, gọi Cầu Ngọc. Văn Triều Sinh cười một tiếng chưa từng nghe qua. Nhưng ngươi là tệ của ngươi, có thân phận chứng minh lời nói, trực tiếp tiến huyện thành tìm huyện lệnh liền thành, nhưng nhìn ngươi cũng không có bạc, lấy lưu kim thời liệu tính, ước chừng sẽ không giúp ngươi làm việc. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên chém đinh chắn sắt nói không, là nhất định sẽ không giúp ngươi. Tóm lại, ngươi muốn đi liền đi, trong huyện nói chung nên so cái này bên ngoài tốt hơn chút. A Thủy nằm tại một đống trong cỏ dại, sợi tóc lộn xộn, so Văn Triều Sinh càng giống là lưu dân ta rất nhiều năm không có trở về không biết đường, cũng không biết người. Văn Triều Sinh cười náo nói nói với ta làm gì rủ? lẽ ta biết? A Thủy lúc này mới nhớ tới, đêm qua Văn Triều Sinh nói qua chính mình là lưu dân, không phải tệ quốc người, phần lớn thời gian vào không được bề thành. Văn Triều sinh thu thập một chút chính mình, cảm thấy quần áo không giữ ấm, lại đi lộc bỉ bên trong lấp chút cỏ dại, liền muốn rời khỏi cùng ngươi rạng, bên ngoài ăn điếu thiếu, mùa đông tuyết một chôn, không, có giao dại sông nhỏ sẽ cái băng, thật dày một tầng, phá băng là phiền phức sự tình, mà lại thủ một ngày cũng chưa chắc gặp được mấy con cá. Không có cá, ta liền phải ăn cậu ra phân tới đồ ăn. Nhưng hai năm này cậu ra cũng nhanh già, năm nay mùa đông đặc biệt lạnh, ta ăn nhiều, sợ chó da chịu không được. Hắn nói, quay đầu về A thủy tổng kết nói dù sao, không có ngươi ăn. Ngươi đợi ở chỗ này, sớm muộn sẽ chết." A Thủy đối với mình tình cảnh tựa hồ không lắm để ý, ngược lại là hỏi Văn Triều Sinh một cái không chút nào vấn đề trọng yếu cầu ra là ai. Văn Triều Sinh tay hướng phía huyện thành phương hướng chỉ một chút tiếp qua một cái giờ, ngươi sẽ nhìn thấy nó. "Ta muốn cảnh cáo ngươi, quả ngươi lại đói, không cho phép đánh chó ra chú ý." "Không phải vậy, ta cùng ngươi liều mạng." Nói được thì làm được. A Thủy không có lên tiếng, từ từ nhắm hai mắt lại ngủ. Văn Triều Sinh không có thời gian cùng với nàng hao tổn, lấy nhãn lực của hắn gặp, tuyết này chỉ sợ sẽ không ngừng quá lâu. Có lẽ nửa ngày liền sẽ tiếp tục bên dưới, kiếm ăn lửa xém lông mày đi về phía nam bên cạnh lại đi năm dặm đường, vượt qua đống kia liên miên tuyết trắng gò khe, chính là một tòa cầu đá, sương tuyết che tinh tế một tầng, nhưng vẫn là không có che khuất tuyết nguyện vết tích. Cầu kia, niên quỷ so văn chiều xinh lớn. Dưới cầu một đầu trượng rộng công dánh, chính là văn triều sinh trong miệng sông nhỏ. Chỉ là giờ phút này, một đêm tuyết lớn, sông nhỏ sớm mất bóng hình, cùng mặt băng cùng nhau cho đóng tại mang mang niên bên trong, văn chiều sinh dựa theo hôm qua lưu lại tiêu ký chỗ tìm kiếm, cuối cùng tìm được mấy cây thẳng tắp cắm ở trên mặt băng gỗ. Những gậy gỗ này là Văn Triều Sinh đem qua cố ý lưu lại chuẩn bị đều là chưa bao giờ chết héo trên cây cối chặt xuống, đâm vào cống rãnh dưới trong nước bùn cố định đem qua mặt băng còn mỏng, làm những này không tính tốn sức, giờ phút này, Văn Triều Sinh liền muốn rựa vào những gậy gỗ này phá băng ở giữa hắn từ lộc bị bên trong lấy ra một thanh dịu. đây là chương Liệp hộ ném cho bảo bối của hắn, truy dụ một thể, hướng phía gậy gỗ cùng mặt băng đông kết chấu nghiêng hùng hăng một đập, trùng. Quanh lập tức xuất hiện một chút vết rách. Làm như vậy kỳ thật sẽ không tiết kiệm hắn bao khí lực, thể xảo diệu giảm khẩu bị phản Bực này mùa, hắn mặc không đủ lắm, ăn không đủ no. Đũ chi vĩnh viễn là băng nếu là phản chấn quá mạnh, hổ khẩu căn bản không chịu nổi. Nước ra cái vết thương rất lớn, hắn mùa đông coi như gian nan. Theo Văn Triều Sinh hung hăng nện gõ gậy gỗ mấy chục lần, trung quanh mặt băng vết rạn trải rộng, hắn lui lại mấy bước, đứng ở một cái an toàn vị trí, đưa cho vết rạn dày đặc chỗ một kích cuối cùng. Két. Mặt băng vỡ vụn, lộ ra một cái độc lớn. Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm động bên dưới, dùng gậy gỗ kiểm tra một hồi băng bên dưới đại khái độ dày. Không tính rất dày. Mặt băng bên dưới, nước thanh tĩnh như gương sáng, Văn Triều Sinh ngồi ở bên cạnh quan sát một hồi, không gặp cá bơi đối với cái này, hắn cũng không, cái gì nhũ bởi vì Văn Triều Sinh căn bản cũng không phải là chạy cả tới. Hắn tại cái này bên ngoài phương viên mấy chục giảm sinh sống 3 năm, trong khe mùa đông có hay không cá, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Khổ Hải huyện ngư ông sẽ đi phía bắc trầm sa sông, phía đông miện hồ, duy trì có sẽ không tới phía nam, bởi vì đầu này rãnh nhỏ cho dù là đặt ở xuân hạ thời khác, cũng rất ít sẽ có cá. Văn Triều Sinh đục mở bằng là vì đo băng độ dày. Hắn muốn tìm là đầu này ngủ đông hết xanh. Bình thường hết xanh, ngủ đông lúc thích tại tại hang động có thể là thật lá dụng bên dưới. Mùa đông rét lạnh giúp chúng nó xua lại cơ hồ tất cả thiên địch, bọn chúng cũng rất khó bị đông cứng chết, cho nên hơi ẩn nấp một điểm địa phương liền có thể ngủ đông. Nhưng thế giới này hết xanh khác biệt, bọn chúng rất ưa thích thành quần kết đội ngủ đông tại ướt át trong tổ nưỡng. Xác định hôm nay tìm kiếm phạm vi, Văn Triều Sinh liền lập tức bắt đầu tay, những ít xanh này mặc dù truyền luôn có độc, nhưng triệt để đun sôi đằng sau, độc tính sẽ biến mất, mà lại hương vị rất tươi đẹp. Bọn chúng là Văn Triều Sinh mùa đông chủ yếu đồ ăn. Chỉ tiếc, khổ hải huyện chỗ loại này hết xanh số lượng mặc dù không ít, có thể phân bố quá tản, vận khí không tốt, 2 ngày cũng chưa chắc tìm được một cái. Chương 4. Có cầu từ huyện thành tới. Chương 4. Có cầu từ huyện thành tới. Ngay tại Văn Triều Sinh bận rộn thời khắc, một đầu khác trong miếu hoàng, đang cổ khô trong đống ngủ say a thủy bỗng nhiên tỉnh lại, nàng có chút nước mắt, phát hiện một đầu da lông nửa chọc đại hắc cẩu chính ngậm một cái mặt ngoài mập mồ, toàn không bằng thẳng hổ sát, đứng ở trước mặt của nàng, đánh giá nàng, tựa hồ đang xác nhận nàng chết hay không. Hắc cầu này dáng dấp rất quái lạ, trên thân cũng cùng Văn Triều Sinh một dạng, một tấm da hiệu, làm kết chỗ dự biết ruột bên trên cơ hồ không có sai biệt, nhưng hắc cẩu da hiếu bên trong nhét không phải của khô, mà là rất nhiều đầy miếng vải. Còn có một cái rách dưới màu hồng nữ nhân y phục. A Thủy nhìn chằm chằm trước mặt Hắc Cẩu, đối phương tới gần nàng sử dụng sau này cái mũi ngửi ngửi, sau đó đem trong miệng ngậm hộp sắt bỏ vào bên cạnh, lui lại hai bước. A Thủy trong lúc mơ hồ minh bạch ý tứ của nó, nhẹ nhàng đẩy ra hộp sắt, phát hiện bên trong lại có chút đã đóng băng cháo ăn. Hộp đi là cầu thực, nhưng bên trong không có mùi vị khác thường, chỉ có cơm thanh hương. Nhìn xem hộp sạch sẽ biên giới, A Thủy liền biết, chén này nhất định là có người thành tẩy qua nếu không phải văn triều sinh, chính là trong huyện thành trò cho ăn người. Chó này cũng là coi trọng, vậy mà không hề động trong hộp sắt đồ ăn, mà là để cho người ta trước. A thủy nhìn chằm chằm Hắc Cẩu một lát, thật bưng lên hộp sắt, lấy tay bới chút bắt đầu ăn, nhưng không ăn nhiều thiếu, liền trả lại cho Hắc Cẩu. Trống rỗng trong dạ dày có đồ vật, khiến nàng có chút khí lực, dựa vào tượng đá cái bệ ngồi xếp bằng đứng lên, từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ lại ngủ tiếp đi. Hắc Cẩu gặp nàng dạng này, cũng không có đi quấy rầy nàng, chính mình hự hự bắt đầu ăn, thẳng đến đem trong hộp sắt đồ vật toàn bộ ăn sạch sẽ, nó mới đưa hộp sắt điu đến thạch miếu trong góc, đặt ở chỗ ấy, sau đó lại đỉnh lấy phong tuyết hướng phía nơi xa bị tuyết che đậy đồi núi nhỏ chạy tới. Rất nhanh, nó thân ảnh gầy yếu liền biến mất ở nơi xa đồi núi nhỏ đầu kia. Vào lúc giữa trưa, Trên trời không có tuyết bay, ra thái dương, đầy khắp núi đổi che kín một tầng kim, đâm vào người mở mắt không ra. Cống danh một đầu khác, Trương Liệp hộ dẫn theo bẩn cũ lưới đánh cá đi tới phía năm mà đầu kia rẽ nhỏ, nhìn qua cống danh mặt bằng, hắn xoa xoa đôi bàn tay, cầm lên cốc chim bắt đầu phá băng. Quá trình này không tính tùy tiện, dù là khí lực của hắn muốn so văn triều sinh lớn, nhưng tuổi tác đã cao, tim phổi biến chất nhanh, nhất là mùa đông gió lại lạnh lại làm, gấp rút hút vào trong lồng ngực giống như là có trăm ngàn ngọn bất đắc dĩ, hắn làm một hồi phải nghĩ ngơi một hồi. Luận đến Bắc Cá, huyện thành Chi Nam tuyệt không phải là tốt chỗ đi. Nhưng huyện lệnh Lưu Kim thời sớm đã an bài nha dịch cùng trong huyện thành một chút giang hồ rắn chuột khống chế phía bắc cùng phía đông sông, trong huyện bình dân muốn đến đó bắt cá, cần sớm giao nạp thuế khoản. Lưu Kim thời nói, cái này một sông một hồ đều là công gia đồ vật, có thể đưa cho bọn hắn nuôi gia đình đã là vương ân quận quận, nếu như trông thấy ai không có giao nạp thuế khoản, tự tiện trộm cá nhẹ thì mấy chục đại bản, nặng thì trực tiếp trong lao đóng lại một hai tháng. Trương Liệp Hộ lúc tuổi còn trẻ cường tráng tài giỏi, làm thịt quá thậm chí đơn mã lợi qua cái, tại phụ một vùng có chút danh, cũng tích chứa qua một chút tích súc. Nhưng những năm này cho hắn bạn già cháu thu trị liệu chất bệnh, một chút kia không coi là nhiều tích xúc bị các loại giang hồ đi lừa gạt lang trung thần côn lừa bảy tám phần, còn thừa không có mấy. Trong nhà còn lại một chút kia lương thực dư dùng để qua mùa đông, Trương Liệp Hộ biết huyện lệnh cũng căn bản trước mắt, rước quát không đi động cái kia một cái muối bụi. Khó khăn phá vỡ mương băng, Trương Liệp Hộ thử tung lưới, nhưng hắn tựa hồ động tác lạnh nhạt, một tới hai đi, mới đào lên mặt nước, lại ồn ồn có muốn kết băng xu thế. Hắn đen mặt ngược lại là không có nhiều biến hóa, duy trì có cái bị không khí lạnh quắng đến đỏ bừng. Tại khổ đi qua, Thợ săn là xưa nay không bắt cá đây cũng là chương Liệp hộ phụ thân cùng ra ra đối với hắn dạy bảo, thợ săn là rong ruổi tại trong núi rừng tự thân, mục tiêu của bọn hắn vĩnh viễn là những cái kia cảnh giác cường đại mãnh thú, mà không phải trong nước không có năng lực phản kháng chút nào cá. Bất quá bây giờ, chương Liệp hộ đã không còn đi suy nghĩ những này. Băng tuyết làm lạnh hắn thở nhỏ nhiệt huyết, hiện thực phá vỡ hắn lý thế kiêu ngạo. Hắn hiện tại muốn làm chính là làm sao mang theo thê tử của hắn sống qua cái này gian nan mùa đông. Mùa đông ban ngày giống như là trong giọt nước, chảy qua rất nhanh. Tại cống danh bên cạnh rẩy một ngày chương hộ Còn tại suy tư chính mình có phải hay không muốn đi trong huyện thành tìm những ngư dân kia bọn họ thỉnh giáo một chút bắt cá kinh nghiệm lúc, từ từ bay xuống tuyết đã cùng trời chiều chỉ riêng lăn lộn la một đoàn. Hắn che một chút mắt, nhìn ra xa hướng nơi xa tà giường, đen kịp trên khuôn mặt viết không hiểu mở miệng. Hồi lâu, hắn tựa hồ rốt cục tiếp nhận sự thực, túi đầu thu thập đầy đất bừa bộn lúc, trên lông mày một tầng xương tuân rơi rơi xuống. Hôm nay, không thu hoạch được gì ô ôi. Tiếng gió nghẹn nào, Trương theo Thiết Hạo cùng cái thấm đầy sông lưới đánh cá từng bước một đi về, thiên tối rất nhanh. Phá tới gió cũng càng sắp bén, Thợ săn đi đường lúc túi đầu, tận lực tránh cho trên trời bay tới tuyết phi nhập trong mắt của hắn đi ngang qua tòa kia tiểu thạch tiểu lúc, hắn chợt dừng bước. Tại trên cầu đá, Trương Liệp Hậu nhìn thấy mặt khác một đôi chân. Cái kia chất đẩy của khô cùng miếng vải phá quần, không phải Văn Triều Sinh, là ai? Trương Liệp Hậu nghiêng đầu nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói ngươi làm sao ở chỗ này? Văn Triều Sinh một tay dẫn theo một tấm vải rách cầm bước lên tới ba quả, trên thân động sâu cạn không đồng treo, hồ đã đợi có một hồi chờ ngươi. Nghe được câu trả lời này, Thợ săn trầm một hồi, mới nói Nang Thô Lô nói ra ngày hôm nay không ăn về đi. Hắn đang muốn rời đi lại bị Văn Triều Sinh gọi lại ta chỗ này có. Hắn đem bao vải kia đưa cho Trương Liệp Hộ, người sau nhìn xem trước mặt bao, trần chờ một lát, không có đi đón, chỉ là hỏi con thỏ, hay là rắn. Văn Triều Sinh nói đều không phải là, là con rét. Trương Liệp Hộ nghe vậy, nâng lên con ngươi liếc hắn một cái, cũng không quay đầu lại liền quay người hướng phía đầu cầu mà đi, ta là già, nhưng còn không đến mức luân lạc tới ăn loại vật này. Trong tuyết, thanh âm của hắn mang theo một loại không chút do dự khi miệt. Tại khổ hải huyện, hoàn toàn chính xác không có người ăn rét xanh. Người nơi này đối với hết xanh loại sinh vật này có một loại trời sinh mâu thuẫn, cho là bọn chúng dáng rất buồn nôn, cho nên hương vị cũng buồn nôn. Còn nữa, khổ hải huyện vốn bè hết xanh đều có độc, bị các bình dân coi là chẳng lành biểu tượng, thì càng không ai sẽ ăn thứ này. Hung tri hắn là một tên thợ săn đối mặt Trương Liệp hộ trả lời, Văn Triều Sinh nói ra những này con nít có độc, nhưng đun sôi liền không có, ta ăn 3 năm, hương vị cũng không có trong truyền thuyết ác tâm như vậy, bao nhiêu xem như thịt. Trương Liệp hộ không để ý hắn, vui lâu đi đường, gặp hắn thân ảnh muốn bị phong lại, Văn Triều Sinh lại nói ngươi không ăn, mi gì đâu? Nàng cũng không ăn sao? Ta nhớ được thân thể nàng không tốt, trời lạnh như vậy, không có khả năng liền cho nàng uống chút mà cháu đi. Cách đó không xa, đi đường Trương Liệp Hộ đột nhiên dừng chân lại. Sau một hồi, dần dần mông lung bóng hình lại trở nên rõ ràng, hắn trầm mặc đi tới Văn Triều Sinh trước mặt, đen kịt khuôn mặt nhiều hơn mấy phần thỏa hiệp chết lặng. Người sau lần nữa đem bao vải đưa cho hắn, nói ra ngươi đã giúp ta, ta sẽ không hại ngươi. Con biết ta giúp ngươi rạc tốt sẽ ra. Đun sôi, đun sôi, đun sôi." chuyện trọng yếu nói 3 lần. Trương Liệp Hộ liếc mắt nhìn chằm Sinh, hay là nhận lấy Văn Triều Sinh đưa tới bao vải? quay đầu đâm vào trong tuyết đi vài bước, hắn chợt đưa tay, dương lên bao vải, chấn khai tuyết bay một mảnh. Văn Triều Sinh biết, đây là Trương Liệp Hộ đang cùng hắn nói lời cảm tạ. Chương 5. Mại cây dao này, sống ra một cái nhân dạng. Chương 5. Mại cây dao này, sống ra một cái nhân dạng. Phong Tuyết Chố Sâu, thợ săn giả bóng lưng mang theo một loại anh hùng tuổi xế chiều tăng thương. Một tên lúc tuổi còn trẻ có thể đơn thương độc mã đi trong núi săn giết mãnh hổ người, bây giờ lại luân lạc tới cân ăn trong vũng bùnế xanh, nhìn qua biến mất phương hướng nửa ngày, trong gió rét lạnh rốt cục tỉnh Sinh, hắn vô cùng phấn một chút, mượn còn lại không nhiều tà dương, nhanh chóng hướng trở về. Tại trong ngực của hắn, những cái kia cuốn tại trong da hiệu trong đống cỏ khô, còn có 3 cái đông cứng con đét. Trong cỏ khô tất cả đều là tuyết thấm tới lạnh, Văn Triều Sinh một chút kia đáng thương ít hỏi nhiệt độ cơ thể, căn bản không gọi tỉnh ngủ đông bên trong bọn chúng, bọn chúng cũng không biết chính mình sắp trở thành canh than vạn mệnh. Về tới miếu hang, Văn Triều Sinh đi bên cạnh ôm tới tuổi, trước dùng dấu kỳ đá lửa cùng cỏ khô đốt lửa, lại kéo vừa vỡ nổi, đi đến ném chút tuyết, sau đó đặt ở lâm thời dựng đơn sơ thạch trên lò. Theo tuyết thủy tan ra, hắn đem trong ngực 3 cái hết xanh ném vào trong nước, lúc này dư quang liếc về cái gì Văn Triều Sinh đứng dậy lượn quanh một chút, trông thấy tượng đá cái bệ bên cạnh đắp lên một chút bộ tốt ủi, thân thể hơi chấn động một chút. Một lát sau, tâm tư hắn khẽ động, đi tới miếu hoang góc đông bắc rơi, ngồi xổm người xuống xem xét, cái kia trong khe gạch vốn nên có một thanh sắc bén bị mai đến bóng lượng dao bộ tốt nhưng bây giờ đã không thấy. Văn Triều Sinh trong lòng mắt lạnh, đang muốn đưa tay đi tìm đòi, lại nghe sau lưng chuyển đến nhỏ vụn tiếng bước chân. Hắn quay đầu, là A Thủy đối phương thon gầy trên thân che một trắng, quẹo lấy phải, tay trái một đống bộ tốt ủi, mà tay phải chính dẫn theo trôi kia dấu ở miếu hoang trong tường sắc bén bộ tốt ủi. A Thủy nhàn nhạt liếc hắn một cái, chậm rãi đi đến bên cạnh đống lửa, đem đống tiếp tủi ném ở trên mặt đất, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Văn Triều Sinh cũng tới đến bên cạnh đống lửa tọa hạ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào trong tay nàng dao bộ gùi. Diễm Hỏa tại phong nhận ở giữa nhảy nhót xẻ ra nguy hiểm qua mang, lộ ra thân tảng không xuất hiện sát cơ cây dao này là người giấu ở chỗ nào. A Thủy nhìn xem Văn Triều Sinh hỏi, sốt xếp sợi tóc tùy ý quắc lên khuôn mặt ở giữa. Nàng tướng phổ thông, nhưng hai đầu lông mày có nữ nhân bình thường không có khí khái hùng, dao phó nàng một loại dị dạng lực hấp dẫn. Văn Triều Sinh nhìn chằm Mí mắt theo ánh lửa hơi nhúc nhích, một chút tự tiện động đồ của người khác cũng không phải cái gì thói quen tốt. A Thủy ngay vậy, đem lưới đao đảo ngược, thanh đao đem đưa tới Văn Triều Sinh trước mặt, người sau sau khi nhận lấy, nhờ ánh lửa cẩn thận xem, kỹ lưỡi đao chỗ, ánh mắt sâu kín, không biết đang suy nghĩ gì. A Thủy nói ngươi ẩn giấu một thanh giết người đao, muốn giết ai? Văn Triều Sinh cười nhạo một tiếng, phản bác chính là mang tuổi đao mà thôi, dùng để trẻ tuổi giết người nào. A Thủy bình tĩnh nói đao bổ tuổi sẽ không mãi đến sắc bén như vậy, lưỡi đao mài mỏng, không thích hợp chẻ tuổi. Mà lại, ta tại trên đao thấy sát khí. Văn Triều Sinh trầm mặt không nói, chỉ là nhìn xem lưỡi dao xuất thần, về sau trong nồi nước sôi rồi, hắn để dao xuống, tiện tay cầm lấy bên cạnh một cây gậy gỗ, ra ngoài đầu dùng tuyết thủy dạn, cứ như vậy bỏ vào trong nồi khoái động. Một cỗ hương khí lập tức theo bước lên hương trắng lan tràn ra người không phải muốn tìm cha mẹ sao, làm sao còn ở chỗ này? Văn Triều Sinh mở miệng hỏi thăm. Về phần A Thủy vấn đề, sớm bị hắn chôn ở phía ngoài trong đống tuyết, cùng mang mang nhiên hòa hợp một mình, mà A Thủy cũng không có tiếp tục truy vấn cây đào kia sự tình, nói nha dịch không cho vào. Văn Triều Sinh nhìn xem nàng, bật cười nói ngươi cũng là lưu dân. A Thủy trước kia không phải Hiện tại là, Nghe Triều từ bên tường trong cọ khô lấy ra một cái chيو bát, cho mình múc một chén canh, thổi mấy hơi thở, từ từ uống thật có ý tứ bên ngoài mạnh như vậy rõ, thổi một đêm đều không thể giết ngươi, ngươi tất nhiên không phải thường nhân. Trong hộp tường đao bộ tuổi ta năm thì 10 hòa mại, 10 phần sắc bén, ngươi cầm nó đi, thủ huyện thành hai tên nha dịch hẳn là ngăn không được ngươi. A Thủy không xem thêm một chút đao bộ cuối kia, mà là phối hợp nói ra vài chục năm rốt cục một lần trở về, ta không muốn đem nợ máu đưa đến cố thổ. Văn Triều sinh uống xong một canh, toàn thân dần, thậm chí có thể cảm giác được tại trong mạch máu lao lưu. Lưng tựa phá tượng đá cái bệ Hắn đem bát đưa cho A Thủy ngươi vận khí không tệ, ta hôm nay tìm được 8 cái con nết, phân chương liệp hộ 5 cái, còn lại ba cái. Bên ngoài tuyết lớn, tối nay con nết canh bao ăn no. A Thủy cũng không để ý, vẫn đụng bắt canh nóng, vướng vàng khẽ động hai lần liền vào miệng. Một bên Văn Triều Sinh thân thể ấm máy hắt cũng mở ra, hỏi phụ thân ngươi họ Vân, ngươi cũng nên họ Vân, vì cái gì không cứ gọi Vân Thủy? A Thủy lắc đầu ta không theo họ cha, cũng không theo họ mẹ. Văn Triều Sinh nhíu mày vì sao? A Thủy ngước mắt, mắt Văn Triều Sinh một chút, đưa khí như chết giống như bình tĩnh sâu thẳm chuyện này ai hỏi kẻ nào chết. Người sau nhớ lại sáng sớm A Thủy mở mắt ra một khắc này, liền biết đối phương tuyệt không nói dở, lắc đầu nói vậy ta không muốn biết vì một cái bí mật bồi lên cái mạng này, không đáng. A Thủy lại nhấp một hốc canh, hướng hắn giải thích nói: Người có một chút không có nói sai, trên người ta thật có phiền phức mặt trời, có mấy lời tựa như là treo lên đỉnh đấu chát dao, nghe tương lai không chừng ngày nào liền không có mệnh. Cho nên người biết càng ít, càng an toàn. Người mặc dù mệnh nát, nhưng người không sai, ta không muốn hại người. Tiếp lấy, nàng lại nghĩ tới cái gì, ánh mắt lấp lóe một chút, xuống thịnh canh bát nói: "Hôm nay huyện thành nha dịch cùng ta giảng" Mỗi tháng sơ tam, lưu dân có thể đi vào huyện thành huyện nha xin mời tệ quốc nhân thân phận, ngươi ở bên ngoài sống được vất vả, vì sao một mực không đi trong huyện thành?" Văn Triều Sinh nghe nói lời ấy, trầm mặt một lát, chỉ nói nói tháng sau liền đi. A Thủy Tinh tế thưởng thức hắn vẻ mặt nhẹ nổi lên gợn sóng, ngựa khí khẽ nhếch tháng này chưa đi. "Đi." "Tháng trước chưa đi." "Cũng đi." "Gần nhất cái này bà tháng đều đi." A Thủy cầm gậy gỗ, nhẹ nhàng khẽ động trong nồi con liếc canh, từ từ nói "Vậy ta biết ngươi muốn diễn ai?" nhìn xem cái cười, cười không tin hỏi ta muốn diễn ai. A Thủy nhìn chầm chầm trong nồi quay cuồng nước canh. Răng môi khẽ nhả, lại phảng phất kinh lôi ngươi muốn giết khổ hải huyện huy lệnh. Văn Triều Sinh nghe vậy, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trong mắt nhảy nhót ánh lửa cũng dần dần quẩn quẩn lên sắc cơ. A Thủy lại múc một chén canh, bình ổn đưa tới Văn Triều Sinh trước mặt, bưng bắt tay ngón trỏ gõ nhẹ bát bên dưới, phát ra âm thanh thanh thanh sắp xuất hiện thuần Văn Triều Sinh, kéo về hiện thực tại sao muốn giết hắn. Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm trước mặt canh, sau khi nhặt lấy, cái, nóng nóng lâu, Sau khi nói xong, Văn đầu, trong lời nói là trước nay chưa có tính ta mỗi lần đi Những cái kia nha dịch xem ta ánh mắt tựa như là đang nhìn ven đường dã cẩu, bọn hắn trong mắt tất cả đều tràn ngập chao phúng, khinh thị, tràn ngập trêu đùa độ đẫn đẳng sau đó ý. Có thể ra sinh như vậy, ta phải nhận. Tại ngoài huyện thành đầu sống 3 năm, ta nếm qua cầu thực, cũng gặp vỏ cây, ăn côn trùng, thậm chí nếm qua con runjun. Nói, Văn Triều sinh ngừng đầu, đối với A thủy nét miệng cười một tiếng người chưa từng ăn đồ chơi kia đi. Vật kia, miệng vừa hạ xuống, tất cả đều là bùn đất chỗ sâu nhất tanh hôi, ngay cả mèo hoang dã cẩu đều ăn không vô. Nhưng ta ăn, còn ăn không ít. 3 năm này Ta sống đến so chó tí ti tiện, có khi thậm chí cảm thấy được bản thân khả năng thật chính là con chó. Thật nhiều lần ta cảm thấy chính mình chịu đựng không được, muốn cái chết chi. Nhưng ta không cam tâm. Ta biết Lưu Kim thời cùng ta định ra ước hẹn 3 năm chỉ là chê ta phiền nhiễu, tùy tiện tìm lý do đến qua loa tắt chết ta. Động lòng người, Tổng hẳn là dấu trong lòng hy vọng nhất là ta như vậy mệnh nát người. Hy vọng, đối với chúng ta tới nói chính là quý báu nhất tài phú, nó so cái gì đều trọng yếu. Ta không muốn làm chó, cho nên phàm là có một tia sống trưởng thành khả năng, ta đều sẽ tóm chặt lấy. Ánh lửa tại A Thủy trên khuôn mặt tạm lưu, nàng mắt sắc khẽ nhúc nhích, giống như lên gợn sóng đã như vậy, vì sao ngươi lại phải mài đao? Văn Triều Sinh tối đầu thêm tủi, đem mũi đưa vào trong lửa động tác dứt khoát lại quyết tuyệt ba năm rõ xương, trên người của ta kỳ thật được thật nhiều bệnh, bất quá là mượn tuổi trẻ, cắn răng gắng ngược tới, tiếp tục như vậy nữa, ta sống không được bao lâu. Hứa hẹn 3 năm sắp tới, như hắn đoán ước, ta liền dùng cây đao này liễu mạng với hắn. Mạnh nát đổi đầu tốt số, không lỗ. Nói đến đây chỗ, hắn cùng A Thủy đối mặt, trong con mắt hỏa diễm sáng tỏ lại thị Văn Triều Sinh dùng một loại trước này chưa có chăm chú ngữ khí, gan từng chữ ta giống đầu dã cầu một dạng ở chỗ này sống 3 năm. Trước khi chết, ta muốn là người. Chương 6. Thị kho tàu đạp tuyết mà đến. Chương 6. Thị kho tàu đạp tuyết mà đến. Văn Triều Sinh cuối cùng cái kia mấy chữ, giống như là lợi kiếm một dạng hướng người trong lồng đâm, A Thủy Mị môi một cái, lại hoảng thần hồi lâu, về sau nàng sẽ không tiếp tục cùng Văn Triều Sinh nhìn nhau, nhưng đầu nhìn xem bên ngoài phong tuyết, trong con mắt chiếu ra vô số tật phong bên trong buôn tẩu đông tuyết, nói ra khổ hải huyện dầu có, thân là địa phương quan phụ mẫu, trong mắt lại dung không được một cái lưu dân, hoàn toàn chính xác đáng hận. Văn Triều sinh nhặt lên trên mặt đất hai cây cánh khô, kẹp lên một cái chín mọng con nết, từ từ ăn đứng lên. Thì rất ngon miệng, nhập miệng sau tuy không gia vị, lại thành tuyết này trong đêm nhất là tươi đẹp đồ ăn ta vẫn là. Lần đầu tiên nghe nói Khổ Hải huyện. Giàu có. Thanh âm hắn mơ hổ không rõ chân chính giàu có. Sợ là chỉ có huyện lệnh Lưu Kim thời một người đi. Muốn nói những bình dân bách tính kia, thật nhiều cũng nghèo được nhanh không vượt qua nổi, từng tại thành Tây ở Trương Liệp hộ, mười mấy năm trước là Khổ tên tuổi vang dội nhất sáng tợ săn, một mình hổ, a, tốt phong à, bao nhiêu người cả một đời không dám làm, thậm chí không dám nghĩ. Mà bây giờ, dạng này phong quang người lại cũng luân lạc tới giống như ta ăn trong vũng bùnế xanh. A Thủy con mắt chỗ sâu hiện lên một sợi không dễ dàng phát giác ánh sáng nhạn, lư khí mang theo một vòng gấp rút không đúng, khổ hải huyện bên trong rõ ràng mưa thuận gió hòa, chỉ an nhiên ổn, bách tính an cư lạc là nghiệp, làm sao lại? Văn Triều Sinh tinh tế nhai nát con nít xương, nuốt xuống dưới ngươi từ chỗ nào lấy được tin tức? A Thủy há mồm, nhưng lại đột nhiên dừng lại, chằm mặc một lát sau chỉ nói nói một người bạn. Văn Triều Sinh cười lên, cười sau nói vậy, sau đến rời cái này người bằng xa một chút. Miệng đời nói láo, ngày nào hắn cũng không biết. A Thủy diện không biểu lộ Không biết suy nghĩ cái gì, các loại văn triều sinh đã ăn xong trong nồi hai cái con đét, hắn đứng dậy đi tới miếu hoang bên ngoài, dùng chồng chất tại trên bậc thang tuyết giữa tay một cái cho ngươi lưu Chỉ nấu canh, ta về trước. A Thủy nghĩ tới điều gì, thuận miệng hỏi con hắc cẩu kia trên người y phục rách dưới là người làm. Văn Triều Sinh cũng không quay đầu lại, thanh âm dần dần từng bước đi đến năm đó là cậu ra dẫn ta tới nơi này, nó cứu mạng ta, ta không thể nhìn nó chết cóng tại tuyết này bên trong. Lần này duyên phận coi như, ngươi cũng là cậu gia cứu. A Thủy nhìn chăm chú lên Văn Sinh mờ bóng lưng qua màn bay, tan biến tại màn chỗ sâu, nàng phát một lát lốc, lại cho mình đựng một chén canh. Từ từ bốn năm. Hôm sau, tuyết bay chưa ngừng, Văn Triều Sinh dựa vào thợ săn già lưu lại đển chăn lại sống qua một đêm, hắn sớm rời đi nhà cây, chuẩn bị lại đi cống danh bên cạnh tìm vận may. Hôm nay lại lần nữa đi ngang qua tòa kia tiểu thạch tiểu lúc, Văn Triều Sinh tại nơi đó trông thấy tối sầm ảnh, đến gần đi sau hiện giờ là thợ săn già. Thợ săn già người khoác xương trắng, xem ra đã đứng tại trên cầu đá chờ đợi có một hồi, trên thân còn mang theo một chút thường gặp đảo móc công cụ. Bốn mắt nhìn nhau lúc, Văn Triều Sinh mở miệng nói mi gì đem qua ăn hay chưa gì thường đi. Thợ săn già mơ hồ ân một tiếng, nhìn xem Văn Triều Sinh, tựa hồ muốn nói gì và môi giật giật, lại không có thể mở miệng. Người sau gặp thợ săn già bộ dáng này, đã tất cả đều minh mạch. Thợ săn già đây là dự định cùng hắn cùng đi đào hết xanh, nhưng đối phương thực sự không mở được ngụ này, cảm thấy mất mặt. Trương Liệp Hộ tại Khổ Hải huyện đồng hành bên trong xem như hắn nhất, phong quang hơn phân nửa đời, chiến tích nổi bật, không ít đồng hành hậu bối đều đem hắn coi là mục tiêu cùng tầm gương, nhưng hôm nay, hắn thế mà luân lạc tới muốn cùng một tên lưu dân thỉnh giáo như thế nào bắt giết ăn. Loại hành vi này, không khác đem chính mình qua lại mấy chục năm thành lập ngạo cùng tôn nghiêm đều bỏ đi tại đất. Trương Hộ là cái người hiếu thắng. Điểm này Văn Triều Sinh từ trước tới giờ không hoài nghi, duy nhất có thể làm cho hắn tỏa hiệp, chỉ có tiên kia làm bạn hắn hơn nửa cuộc đời thê tử hôm nay có tuyết, ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn, cái đồ chơi này cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy tìm. Ta trước kia thường xuyên liên tục 2, 3 ngày tìm không thấy hết xanh ăn, nhưng nếu như chúng ta là hai người, tình huống có lẽ sẽ rất nhiều. Văn Triều Sinh mang theo Trầm Mặc Chương liệp hộ đi tìm hết xanh, cũng đem tìm kiếm hết xanh kinh nghiệm cùng tình thú dạng cho hắn nghe đối phương không phải người bình thường, mà là một tên khiếu rắc bén ngày thợ săn. Mặc dù hắn giả, thật có chút khắc vào trong lòng đồ vật là sẽ không dễ dàng mất đi tự săn giả trợ giúp bên dưới, hai người hôm nay tìm kiếm phạm vi trực tiếp làm lớn ra gấp ba, hiệu suất tăng lên, cũng miễn cưỡng đào ra 12 cái con nít. Vật khí của bọn hắn mặc dù không có hôm qua tốt như vậy, nhưng thu hoạch càng nhiều. Mặt trời lặn phía tây thời điểm, Trương Liệp Hộ cái kia che kín gió sương nhăn nheo đen kịt trên khuôn mặt, khó được có một loại quắc thước cảm giác, hắn cẩn thận đếm trong túi ra rắn nít xanh, một lần lại một lần, liên tục đếm 3 lần, lấy sau cùng ra một nửa cho Văn Chiêu Sinh, người sau lại chỉ cần 4 cái. Trên thực tế hắn hôm nay chỉ tìm được 3 cái, còn lại đều là Trương Hộ mắc ra. Văn Triều Sinh không biết đây có phải hay không cùng câu cá một dạng tồn tại cái gì tân thủ cơ chế bảo hộ, lại hoặc là chương liệp hộ không hổ là mấy chục năm lao thợ săn, xác thực thủ pháp cùng nhãn lực kình chính mình không so được, cuối cùng hắn đến cùng tịch thu Trương liệp hộ đẩy mạnh tới hai cái con nết, chỉ là căn dặn chương liệp hộ tiết kiệm một chút ăn, bởi vì không nhất định mỗi ngày đều có thể đào đến, không ăn con nết đến nhớ kỹ chôn trong đống tuyết, bọn chúng một khi ấm áp liền sẽ từ ngủ đông bên trong tỉnh lại. Phân biệt sau, Văn Triều Sinh lại về tới trong miếu đồ nát. Hôm nay A Thủy không có ở đây, không biết là rời đi, vẫn là đi trong huyện thành, nàng sau khi đi Cái này tản phá miếu thờ lại lần nữa khôi phục ngày xưa quận Cá, Văn Triều Sinh thở phào, như là thường ngày dùng nét xanh nhịn một nồi nước ở giữa hắn đi miếu hoang trong góc kiểm tra một chút, thanh kia bị mài đến bóng lượng dao bổ tuổi, nhưng vẫn bị cất giữ tại nơi đó. Đến qua hết canh đằng sau, Văn Triều Sinh bẻ ngón tay tính một cái thời gian, đối với ngoài miếu tuyết bay tự nhu sắp hết năm. Ngàn năm trước, vùng thế giới này lúc đầu chỉ có một khi, sau theo xuân tu nguyên đế băng hạ, thiên hạ phân liệt tứ quốc, là Nam Tế, Bắc Kiến, Đông Triệu, Tây Trần. Là hình thống nhất, tứ quốc ở giữa mấy năm liên tục chinh chiến, lẫn nhau phục Cho đến hơn 500 năm trước, các quốc gia thiên nhân cảnh tu sĩ liên hợp xuất thủ, rốt cục lắng lại chiến loạn, tứ quốc chi vương ký kết minh ước, chung định niên hiệu Vinh An. Như vậy, chiến sự vừa rồi nghỉ ngơi. Nhưng, Văn Triều Sinh có khi cảm thấy, có lẽ hắn tại binh hoang mã loạn niên đại sống được lại so với hiện tại càng có tôn nghiêm chút. Sau khi ăn xong, hắn trở về nhà cây. Sau đó 4 ngày, hắn đều không có trông thấy A Thủy. Văn Triều Sinh cảm thấy đây là chuyện tốt, cái này đã chứng minh hoặc là A Thủy tìm tới chính mình cha mẹ, hoặc là nàng rời khỏi nơi này, tóm lại, nàng rời đi, phiền phức cũng liền rời đi chính mình càng không cần đem trị có chân quý đồ an phân cho cái này, lai lịch không rõ nguy hiểm nữ nhân. Vượt qua năm đêm đó, phong tuyết đặc biệt lớn, cũng đặc biệt lạnh, Văn Triều Sinh chỉ vì tạm lưu ngoài huyện thành, đi nghe cái kia vài tiếng ăn Tết chúc mừng tiếng pháo nổ, liền suýt nữa ở trên đường trở về chết quổng. Về miếu hoang nhóm lửa lúc, chân của hắn không bị khống chế, không ngừng run dậy, uống ba bát canh nóng mới rốt cục thông thả lại sức cõm áp sau. Văn Triều Sinh lưng tựa tượng đã nghỉ ngơi, trong não bắt đầu đi nếu như đối phương không cho, hắn muốn làm sao mới có thể kết quả đối phương nào kiên là nằm chặt hay là chặt, chặt hai đao hay là chặt ba đao. Chặt cổ hay là chặt cái bụ? Đây đều là muốn sớm nghĩ kỹ sự tình, văn triều sinh mặc dù chưa từng giết người, nhưng cũng hiểu được sinh tử chính là trong ngáy mắt, lưu kim thời bên cạnh tuyệt đối không thiếu nịnh nọt chó săn, chính mình hơi chút do dự, cơ hội có lẽ liền bỏ qua. Hắn nghĩ đến cực kỳ suất thần, thậm chí không có chú ý tới sau lưng trong gió tuyết càng rõ ràng tiếng bước chân. Thẳng đến một cái giòn tan giọng nữ vắng lên, mới rốt cục đem hắn kéo về thực tế triều sinh ca, tại không. Văn Triều Sinh quay đầu, gặp một mặt màu đỏ nhung trang, bọc lấy một tấm nệm da dê nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài đứng tại miệm miễu, nàng mím môi, gương mặt thanh tú bị tạt phong phi tuyết thổi đến trắng bệ, nhìn thấy Văn Triều Sinh sau, nữ hài con ngươi sáng lên, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, lập tức chạy chậm đến tượng đá sau bên cạnh đống lửa tọa hạ. Bọc lấy nệm da dê một trải rộng ra, rơi xuống một chỗ bông tuyết, nhưng rất nhanh lại đang ánh lửa chiếu rọi bên trong hòa và vô hình hôm nay ăn Tết, tới đây mà làm cái gì? Văn Triều Sinh nhìn chầm chầm đống lửa cô bé đối diện, nói. Nữ hài nhi đem một cái ăn cái giò đặt ở Văn Triều Sinh trước mặt, trà sắt băng lảnh tay nhỏ. Trên mặt mang chút nhát gan cùng lầy lô, thấp giọng nói đúng thế, hôm nay qua Tết, mụ muội để mọi người nghỉ ngơi, còn tự thân bỏ tiền mời ta cùng các tỷ tỷ ăn thịt kho tàu, ta vụng trộm giả bộ điểm đi. Nàng nhìn xem văn Triều sinh cặp kia lóe ra diễm hỏa con người, đương nhiên cực kỳ khẩn trương, quên sau đó phải nói cái gì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bị tươi sống biển xuất một vòng hồng nhượng rấtớt, cuối cùng nàng hít sâu một hơi, ánh mắt liếc nhìn một bên, mở ra bạch bạch nộn nộn hai tay, đối với ăn, cái rọ nói dù sao, mời ngươi ăn. Chương 7. Thiện đưa tuyết vào đường. Chương 7. Thiện đưa tuyết vào đường. Khổ huyện bên trong, có một đương lâu là trong huyện thành Duy Hai Pháo Hoa ngõ hẻm liêu Tri địa, mở tại huyện thành Chi Đông, trừ là trong huyện các quý nhân cung cấp đặc thủ phục vụ bên ngoài, cũng cực kỳ đồ ăn rượu ngon, người kể chuyện thường đến đó thuyết thư, một chút tự xưng là tài tử người đọc sách cũng sẽ đến đó ngâm thi tác đối. Dù là trong miệng phun ra khẩu thí không phải, nhưng chỉ cần đưa tay phất phất bạc vụn có thể là mấy sâu đồng tiền, liền có thể dẫn tới những nhánh hoa kia phấp phới các cô nương mành cười trận chậm, vỗ tay bảo hay. Trừ bỏ những này bên ngoài, viên ương lâu còn có một chỗ đặc biệt, nơi đây có một tên nhà công. Thế giới này thông hiểu âm luật người không tính hiếm thấy, chỉ là khổ hải huyện chỗ quốc Nam Bộ biên thủy Nơi này thổ chất cằn cối, đường xá cũng không tốt lắm, còn nữa thông hướng Phú nhiêu thành trấn chi lộ muốn vòng qua rất nhiều đỉnh núi, thường có lưu dân tội phạm triền cứ, cướp bóc người qua đường, cho nên trừ thương đội bên ngoài, cơ hội không có người sẽ đến nơi này. Như vậy, người nhạc công kia liền lộ ra đầy đủ chân quý, là cái này quần quận vương ân khó mà chiếu cố chi địa đăng thêm một phần đặc biệt hưởng thụ. Ma Tư Tiểu Hồng chính là người nhạc công kia. Nàng khi còn bé phụ mỗ bởi vì đại hạn mà chết, sắp chết đói đầu đường thời điểm, bị Ương lâu lâu chủ tống Trần Nam mang về nuôi dưỡng, lúc đầu chỉ là lưu tại hậu viện tùi đốt nấu cơm. Có thể Tống Trần Nam về sau trong lúc vô tình phát hiện Tư Tiểu Hồng tựa hồ trời sinh thông âm luật, lại thấy nàng đáng thương cần cụ, liền tự trả tiền mua một thanh thấp kém cổ cầm cùng nàng làm lễ. Sau đó, Tư Tiểu Hồng mỗi lần làm song sống, liền thường xuyên thưởng thức cổ cầm, tuy không minh sự, lại tự mình tìm tòi ra môn đạo, nhưng 3-5 năm, năm thời gian, liền trở thành cái này hoang dã giao huyện duy nhất một tên nhà công. Nàng năm nay vừa lúc 16, dựa biết chiều Sinh quen biết thì là một trận ngoại ý muốn. 2 tháng trước, huyện lệnh Lưu Kim Thời 50 đại thọ, cái này tại Lưu Kim Thời trước mặt cơ hội biểu hiện Ai cũng không muốn buông tha, vô cùng có khả năng ảnh hưởng tương lai tài vận, hai phe vì thế đều là khẩn trương chuẩn bị, nhức đầu không thôi. Tư Tiểu Hồng chưa từng gặp qua bực này tràn diện, muốn sáng chế một bài tân khúc, lại tại giới áp lực cực lớn tâm phiền ý loạn, càng luyện càng nhanh áp lực thúc cho nàng cả đêm không cách nào ngủ, có thể nàng là trong huyện thành duy nhất một tên nhà công, trừ năng ra, khổ hải huyện không người lại thông ấm luật, trong nội tâm nàng buồn khổ nôn nóng không cách nào cùng người bên ngoài tố nghe, chỉ có thể ở một ngày nắng đẹp bên trong, một mình ôm cổ cầm đi tới huyện thành phía nam vùng ngoại. Cô muốn mượn sơn thủy đến để cho mình tâm trầm vào lúc đó, Nàng gặp đốn tuổi Văn Triều Sinh. Văn Triều Sinh thông âm là sao? Không thông. Có thể nghe Triều Sinh xuyên qua trước đó, mưa rầm tấm đất, đã nghe qua quá đắc lắc khúc, bĩ thường, vui sướng, kích tình an tĩnh muốn. Những từ khúc kia hết thể khắc tại trong đầu của hắn, biết được tư tiểu hồng phiền náo đằng sau, hắn liền căn cứ tư tiểu hồng tự thuật, đem một chút vui sướng dương nhẹ điệu hử cho tư tiểu hồng, người sau quen thuộc sau, lại dùng cổ cầm biến đổi. Về sau, thủ khúc này thành công trợ giúp tư tiểu hồng nguyên qua lưu kim yến, cũng làm cho tư tiểu trên thọ yến Bây giờ chén này thịt kho tàu đậm tiết ma đến. Là Tư Tiểu Hồng vì đáp tạ hai tháng trước hắn dạy cho nàng tư khu. Nhìn qua thiếu nữ cái kia khẩn trương bộ dáng, Văn Triều Sinh mở ra ăn cái giỏ, bên trong thịt kho tàu sớm đã lạnh leo cứng rắn. Nhưng đây không phải là vấn đề, chỉ cần đặt ở trong nồi chưng một chút liên tốt. Thịt trứng lúc, Văn Triều Sinh đối với thiếu nữ hỏi trong huyện thành người đều tại thả pháo hoa sao? Tư Tiểu Hồng gật đầu ân, hôm nay ăn Tết, uy lương lâu đóng cửa trong huyện thành các quý nhân mời người làm rất nhiều pháo hoa, vây quanh ở cũ sen thái gia cũng đến náo rất. Lựa một chút, trên trời đen liền nổ thành vô số ngôi sao. Nói xong, nàng nhìn qua xuất thần Văn Triều Sinh, đề nghị bên ngoài phong tiệc lớn, mà lại chính vào ăn tiệc, những cái kia nha dịch sớm trốn ban triều sinh, ca nếu như muốn nhìn, chúng ta chờ một lúc có thể tiến vào đi xem một chút, không ai sẽ phát hiện chúng ta. Nàng biết Văn Triều Sinh bộ phận tình huống, trong huyện đầu đường khi thì có chút liên quan tới hắn lời đồn đại, lần trước tại ngoài huyện thảo luận từ khúc lúc, Văn Triều Sinh cũng cùng với nàng tán gấu qua một chút. Nhưng Văn Triều Sinh không có trả lời Tư Tiểu Hồng, mà là hỏi Tiểu Hồng, muốn hay không ăn thêm chút nữa. Tư Tiểu Hồng khoát tay áo không được Triều Sinh ca, ta tối nay ăn có thể đã no đầy đủ. Nàng nói, nhìn về phía trong nồi nấu lấy cái kia mấy cái con ếch, có chút hiếu kỳ đồng hướng về phía trước người người, tiểu xảo cái mùi hơi nhử, a một tiếng. Lần trước nghe Huyền Dung trong lâu Tỷ Tỷ nói, những cái kia chôn ở trong vũng bùn ếch xanh hương vị cũng không tệ lắm, không nghĩ tới là thật. Văn Triều Sinh trên mặt có chút ngoài ý muốn trong huyện thành còn có người ăn cái này. Tư Tiểu Hồng tấm kia tú khí khuôn mặt nhỏ tại dưới ánh lửa dần dần khôi phục, cảm áp Hồng Nhật Vân vốn người bình thường là không ăn nhưng này người Tỷ thích bếp, còn ưa thích làm chút kỳ kỳ quái quái đồ ăn, lúc trước nổ mười mấy đầu bắt tới đỏ con giết tương ăn, có thể cho bọn Tỷ bộe dọa sợ. Văn Sinh nghe vậy bật cười thịt trứng tốt sau, hắn ngay trước Tư Tiểu Hồng mặt, đem bên trong thịt kho tàu cùng cơm ăn sạch sẽ, xong việc lại được một bát canh nóng, lộc cộc lộc cộc vào trong bụng. Lần thứ nhất ăn như thế no bụng, Văn Triều Sinh thậm chí có chút không đứng, đợi cho toàn thân tất cả đều ấm áp lên sau, hắn đối với đống lửa đối diện Tư Tiểu Hồng nói thời điểm không còn sớm, "Tiểu Hồng, về huyện thành đi." Tư Tiểu Hồng ứng tiếng. Hắn không có vội và ăn trong nồi con liệt, chạy hướng xuống đầu lại mới thêm chútủi, bảo đảm đống trong thời gian ngắn sẽ không lấy hắn liền Tư Tiểu ăn cái giỏ, cùng một nữa lấy thảm lông, Tư Tiểu cùng nhau trong lớn. Phong phi nhanh, Hai người rất nhanh liền trở thành hai cái người tuyết, thân ảnh một cao một thấp, một trước một sau, tại dưới ánh sao lung la lung lay, giẫm lên sâu tuyết đi lên, kéo kẹt rung động. Miếu Hoang khoảng cách huyện thành không xa, cũng liền một dặm đường, gần chút ít, có thể trông thấy phương xa trên bầu trời nổ tung sáng trói phá hoa, có thể nghe được vang vọng tại thiên khung vô tay. Tư Tiểu Hồng hưng phấn mà hô một tiếng, rồi ra bị đông cứng đến đỏ bừng tay nhỏ, vỗ vỗ Văn Triều Sinh phía sau lưng, muốn ra hiệu hắn đi xem phương xa trên trời những cái kia đủ mọi màu thoáng qua tức thì tinh điểm. Có thể dưới chân lại không vững ổn, Văn Triều Sinh mới chuyển thân, nàng liền nhào vào trên mặt đất, lúc đầu Trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia lập tức lít nha lít nhít che kín một tầng tuyết, giống con đú linh. Hành hạ tuyết sâu, nàng không có ngã thương. Văn Triều Sinh từ từ cuối người, giàn nan đem Tư Tiểu Hồng từ trong hố tuyết kéo lên, lại giúp nàng đem dính đầy bạch tuyết nệm da dê một lần nữa đắp lên người. Cô nương lúc này không nói, quyền miệng, một mực cẩn thận mà nhìn xem dưới chân đến ngoài huyện thành, nơi đó quả thật không có thủ vệ. Cửa thành mở một đầu không lớn không nhỏ khe hở, Tư Tiểu Hồng chỉ vào chỗ ấy, quay người đối với Văn Triều Sinh cười nói nhìn, bọn hắn đều đi. Văn Triều Sinh đối với cái này không có trả lời, mà là đưa trong tay ăn cái giỏ đưa trả lại cho nàng, dặn dò tuyết lớn Mau mau trở về đi." Tư Tiểu Hồng dáng tươi cười khẽ dần mình, nhìn qua bị tuyết tre kín đầy người Văn Triều Sinh, hỏi Triều Sinh ca, ngươi không nhìn tới nhìn Pháo Hoa Văn Triều Sinh trả lời không đi. "Tư Tiểu Hồng vậy ngươi còn?" Văn Triều Sinh biết lớn, "Đưa ngươi." Nói xong, hắn đối với Tư Tiểu Hồng phất phắt tay, quay người liền hướng trở về, cũng không quay đầu lại đến một lần đi một lần, chân của hắn lạnh đến gần như sắp muốn mất đi cảm giác, đây là rất nghiêm trọng sự tình, làn da bị đống thương còn miễn cưỡng có thể khôi phục, nếu là lại hướng bên trong xảy ra vấn đề, rơi vào nửa thân bất cũng có thể. "Thưởng Pháo Hoa." Án hơn nữa náo nhiệt cũng hắn cái này lưu dân lại có gì làm. Hắn hai chân này đến giữ lại, nếu là có thể thành tế quốc người, tương lai không thể thiếu. Nếu là không có khả năng, giết huyện lệnh Lưu Kim thời, cũng cần phải. Tư Tiểu Hồng đứng tại huyện thành cửa ra vào, khoát trên người lấyn lệm da dê, xa xa nhìn qua văn triều sinh biến mất tại trong gió tuyết thân ảnh, mím môi nhìn thật lâu. Mông lung trắng che đậy tầm mắt của nàng, Tư Tiểu Hồng đứng đó mà, sớm nhìn không thấy nơi xa bóng người vẫn còn không chịu đi, cuối cùng tại không thể chống cự rét lạnh bước bách bên dưới, mới rốt cục túi đầu dậm chân, quay người hướng phía trong huyện thành đi. Chương 8. Chư miếu, một đạo đầy máu Chương 8, Chương Miếu, một đạo thấy máu tại sao muốn gọi tiểu hồng? Bởi vì mẹ giảng, danh tự càng tiện, càng tốt nuôi sống. Nhưng ta là nữ hài tử, tên cũng không thể lấy được quá tiện đến chữa chút cho ta mãn mũi. Chiều Sinh ca, ngươi thật là biệt quốc dân thế. Ai nói? Láng giềng lời đồn đại, nghe nói là từ trong huyện nha chuyển tới. Vậy ngươi cảm thấy, ta là nước nào dân thế? Ta cảm thấy, ngươi không giống dân thế. Vì cái gì? Bởi vì chiều Sinh ca ngươi nếu là dân thế, Lưu Kim thời khẳng định ước gì đem ngươi bắt lại. Ha, ha có đạo lý, nói có đạo lý. À đúng rồi, tiểu hồng Về sau ở những người khác trước mặt, đừng bảo là Lưu Kim thời ba chữ, người khác gọi huyện thái gia, ngươi cũng phải gọi huyện thái gia. Ân. Triều Sinh ca, vừa rồi luận điệu kia, ngươi có thể lại hừ một lần sau. Trong miếu hang, Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm sôi chào trong nồi, trong nước xuất hiện lúc trước hắn cùng tứ tiểu hồng ngồi tại tiểu thạch kiều bên trên trắng cảnh. Hắn nhìn đến xuất thần. Tại Văn Triều Sinh số lượng không nhiều thư dặn thích trí trong hồi ức, tứ tiểu hồng là bỗng nhiên nhập vào mặt nước viên đá kia. Cấp tốc lại ý muốn. Cùng tứ tiểu lúc, thời quên mất một chút nghề hiện thực vật. Tối nay muốn so thường ngày lạnh hơn. Có thể nghe Triều Sinh lại cứ tại trong miếu đổ nát lưu thêm nửa canh giờ, thẳng đến trong nồi tuyết thủy tiêu khô, thẳng đến trong đóng lửa củi hôi phiên diệt, hắn mới rốt cục dùng hai cây cành khô, gắp lên trong nồi sắc bị nấu nát hết xanh, từng chút từng chút ăn hết. Nửa canh giờ này hồi ức, là hắn đúng tư tiểu hồng đặc hữu ưu đãi, không phải là vì chén kia thịt kho tàu, cũng không phải vì hai tháng trước tiếng đàn, mà là cô nương cặp kia trong trẹo trong con người chiếu ra là người bóng dáng. Bị tư tiểu hồng nhìn chăm chú thời điểm, hắn luôn có thể tại đối phương trong con ngươi tìm tới một cái không gì sánh được quen thuộc nhưng lại không gì sánh được người xa lạ đó là hắn lúc đầu bộ dáng. Thế là Ăn hết con đít sau, Văn Triều Sinh lại bắt đầu mài đao. Tại lạnh nhất tuyết dạ bên trong mài đao thời điểm không nhiều lắm, giống người một dạng chết đi. Văn Triều Sinh tự đủ lấy, Lưới đao cùng đá mài đao xẹt qua lúc, mang ra rét lạnh theo thanh âm xuyên vào cốt tủy. Hắn toàn thân đều đang run, duy chỉ có mài đao tay không run đao này mài đến đến cỡ nào sắp bén, Văn Triều Sinh tâm lý cũng liền cỡ nào không tin lưu kim thời. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn sống sót, bởi vì hắn chết qua một lần, chết qua một lần người, liền sẽ càng sợ chết hơn. Có thể 3 năm này, Văn Triều Sinh tựa như vẫn luôn tại vị chịu chết làm chuẩn bị, không biết đi qua bao lâu. Ngoài miêu bay tới tuyết bay một mảnh, đã qué giầy mải đao Văn Triều Sinh. Hắn lúc đầu, nhìn thấy một cái toàn thân quấn tại trong quần áo đen người đứng tại miệng miếu đối phương một tay cầm kiếm, mắt lạnh như băng, trên thân tán phát khí tức, để Văn Triều Sinh không thể động đậy đi qua 3 năm. Văn Triều Sinh chưa từng có gặp được trong giang hồ võ giả, cũng không biết những tên hướng kia đến cùng nhiều đáng sợ, nghĩ thầm ước chừng cùng một chút trong võ hiệp tiểu thuyết hiệp khách không sai bị lắm, nhưng lúc này đứng ở trước mặt hắn người áo đen, để Văn Triều Sinh. Bỗng nhiên ý thức được, hắn nghĩ xấu. Trước mắt người mặc áo đen này chỉ là đứng ở nơi đó, theo ánh mắt đánh tới khí thế liền ép tới hắn thở không nổi. Văn Triều sinh ti không chút nghi ngờ, đối phương muốn giết hắn, liền cùng giống chết một con kiến một dạng đơn giản. Chỉ là như vậy người, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại khổ hải trấn. Tiểu tử, đánh với người nghe người. Người áo đen mở miệng, là một cái khẳng khẳng rộng nam gần nhất có thấy hay không một nữ nhân, mặt trái xoan, có chút gầy, cao khoảng 8 thước, trên thân hẳn là có không ít đào binh lưu lại vết thương. Thế giới này, một thước ước hợp kiếp trước tính toán 20-22cm, đến cao 8 thước, ước chừng 1m6-1m8 đang cùng A Thủy thân cao xứng đôi, lại thêm người áo đen phía sau một câu kia, để Văn Triều Sinh cơ bản khóa chặt người trước mắt này chính là tìm đến A Thủy trước mấy ngày tới qua một nữ nhân, không biết có phải hay không là người muốn tìm cái kia, hỏi nàng, cái gì cũng không nói, về sau chính mình đi. Văn Triều Sinh không có hoàn toàn dỗ diếm, nhưng cũng không có nói thẳng ra đối phương hiển nhiên là tìm đến phiến phước hắn không có khả năng biểu hiện được cùng A Thủy có chỗ gặp nhau, để tránh đưa tới họa sát thân. Người áo đen sau khi nghe được, lại hỏi nàng hướng phía phương hướng nào đi. Văn Triều Sinh nghĩ nghĩ nàng thời điểm ra đi ta không tại, nhưng nếu như chiếu như lời người nói nàng bị thương rất nặng, Hoặc là đi trong huyện thành chữa thương, hoặc là từ chỗ nào sở tới một thất khoái mã, thuận hoàng nguyên hướng phía đông mà triệu quốc đi. Nhưng năm nay tể quốc cái này tuyết bay tới quá gấp, trên cánh đồng hoang trải một tầng, dày đến có thể không có ở người đầu gối, nàng đi triệu quốc khả năng quá nhỏ, dù là nàng chịu được, ngửa cũng chịu không được. Người áo đen ánh mắt lạnh thấu xương, ngoài miệng không nói, cầm kiếm cái tay kia ngón cái đã đẩy ra vào kiếm. Thành âm kia tuy nhỏ, cũng không quá êm tai. Văn Triều Sinh nắm chặt mài đến sắc bén đao củi, nhìn về phía người áo đen, nói muốn ta. Người áo đen không có tí lý diệt cái miệng. Văn hô hấp rút, hỏi không có thương lượng Người áo đen mũi kiếm ra khỏi vỏ bà phần, phía trên lấp lóe hàn quang đem ngoài miếu tuyết bay thấu xương dẫn vào nói như vậy, người cùng người mới có chỗ thương lượng. Người sống thành dạng này, không bằng trong huyện thành nợ chó, ta là người, sớm xấu hổ đến tự sát, thương lượng, cái từ này, làm sao từ trong miệng ngươi nói ra được. Văn Triều Sinh nắm đau bộ ủi, hai mắt nhìn chằm chằm người áo đen, không gây mày may em ngại vậy người đến. Nhìn thấy Văn Triều Sinh lại dám cầm đau đối với hắn, người áo đen ánh mắt lại lạnh mấy phần, hắn cảm thấy mình tựa như nhận lấy vũ nhục, lúc xuất thủ không chần chờ nữa, thậm chí đặc biệt tán nhẫn. Kiếm thứ nhất, thẳng đến Văn Triều Sinh cầm dao cảnh tay. Hắn muốn để Văn Triều Sinh biết giữa hai người trên lệch, sau đó để hắn mang theo sợ hãi cùng hối hận chết đi. Người áo đen kiếm là đặc biệt nhanh, Văn Triều Sinh có thể trông thấy mùa thu chim chóc vỗ cánh lúc trên người nó vũ, lại thấy không rõ người áo đen vùng ra kiếm. Nhưng Văn Triều Sinh hay là dựa vào bản năng xuất đao. Hắn không có ý định sống, hắn chính là muốn trước khi chết chặt một đao. Rút hết dụng khí một đao, không lưu chỗ chống một đao. Tại bị tử vong bao phủ trong ngáy mắt, Văn Triều Sinh lại cười đứng lên, bị mai đến bóng lưỡng đao bổ tủi trên lưới chiếu ra hắn một nửa bên mặt, chiếu ra thú bị nhốt mới có dụng khí. Một cái này, rõ ràng kiếm nhanh, rõ ràng đao chậm. Có thể người áo đen kiếm không có chém trúng Văn Triều Sinh, Văn Triều Sinh đau lại thành công chém vào người áo đen trên cánh tay. Trên lưỡi dao dao ánh ánh lửa tựa hồ thành chân thực, thiếu đến vết thương nóng hổi, người áo đen trừng lớn mắt, đau đớn tràn ngập lúc, hắn mới phát hiện cánh tay của mình hỗn hợp có máu tươi rông chảo rơi xuống đất làm sao. Khả năng, hắn tự lẩm bẩm, bỗng nhiên hướng phía sau lưng nhìn lại. Một cái toàn thân bị tuyết lớn bao trùm quẻ chân nữ nhân đứng ở nơi đó, đứng ở mang mang nhiên trong mông lung, lặng nhìn chú hắn. Vừa rồi, là một hạt bắn ra tuyết cầu phá vỡ kình phong tuyết, phát mà trước, chúng hắn tay, để hắn vốn nên chém Sinh một kiếm trạng tại không khí bên trên. Người áo đen không nói chuyện, sau lưng đã bổ tới đao thứ hai. Hay là Văn Triều Sinh cái kia không có kết cấu gì nào? Người áo đen dù chưa hướng về sau nhìn, nhưng thân thể đã làm ra né tránh. Trong tiếng quẻ chân nữ nhân bắn ra viên thứ hai tuyết cầu. Hưu. Tuyết cầu chúng đích người áo đen chân, để động tác của hắn trì trệ. Chính là cái này ngắn ngủi trì trệ, để Văn Triều Sinh vung ra đào chém chúng người áo đen cái cổ, nhiệt huyết thuận vết thương phun ra ngoài, người áo đen gắt gao trừng mắt, một lát sau, thân thể liền ngã xuống đất. Sinh với một đao này đào vô cùng độc, người áo đen hộ thể cương khí bị tuyết cầu đánh tan. Huyết nhục chi khu cái cổ chỗ nào gánh bắt được như vậy liều mạng một đao. Đầu của hắn bị nghiêng bộ ra hơn phân nữa, thừa một lớp da thịt liên tiếp, thân thể ngã trên mặt đất sau, trong mắt hào quang nhanh chóng làm lạnh. Cuối cùng, trong con mắt chỉ còn lại có trên đống lửa lấp lánh ngọn lửa. Văn Triều Sinh máu me khắp người, thân thể ngã xuống đất, nửa quỳ tại người áo đen thi thể trước mặt, miệng lớn thở hào hẹn, cầm đao tay cũng điên cuồng run, run run. A Thủy Tiễn nhập miếu hoang, chấn động rất xuống một thân tuyết, đi tới Văn Triều Sinh trước mặt, hỏi còn có khí lực không có. Văn Triều Sinh thở hổn nói làm cái gì? A Thủy chỉ vào người áo đen thi thể ngươi dưới người, ngươi chôn. Văn Triều Sinh không để ý tới nảng, đặt mông ngồi trên mặt đất, phía sau lưng dựa vào tượng đá cái bệ, thanh âm run, không biết là lạnh hay là giết người xong sau gì chứng hắn là tới tìm ngươi, ta quả nhiên không nên cứu ngươi, kém chút chết. A Thủy chuyện đương nhiên trả lời ngươi quả nhiên hẳn là cứu ta, nếu ngươi không có cứu ta, ngươi liền thật đã chết rồi. Văn Triều Sinh trầm mặt, chỉ lo thở dốc, không có cách nào phản bác A Thủy lời nói mới vừa rồi là ngươi đang giúp ta, đúng không? Gia hỏa này thật sự là ngu xuẩn đến không hợp tói thường, ngươi lợi hại như vậy, hắn làm sao dám tới tìm ngươi? A Thủy ngồi xổm ở người áo đen trên thể tỉ đòi. Từ cái hung của hắn lấy ra một viên đặc thù ngọc bội, phía trên buộc lên dây từng đen, trên ngọc bội có một dòng sông hoa văn, làm công mười phần đẹp đẽ, phía sau có khắc vòng xuyên hai chữ hắn dĩ nhiên không phải một người. A Thủy bình tĩnh mở miệng mà lại, đầu của ta rất đáng tiền, vượt qua ngươi tưởng tượng đáng tiền. Văn Triều Sinh nghe vậy khẽ giật mình, sau đó nói bởi vì cái gì? A Thủy nhìn thẳng hắn, mâu quang chỗ sâu hiện lên một vòng thương xót cùng sâm lánh bởi vì ta họ. Văn Triều Sinh nói một cái họ, có thể có như thế đáng tiền. A Thủy đem ngọc bội lấy đi, đặt ở chính mình món kia đơn bạc áo thủng trong túi có thể cái họ này, đốt đi 7 ngày 7 đêm đều không có đốt sạch sẽ ngươi nói, nó đáng tiền không đáng tiền? Chương 9, mời ngươi uống rượu, tới hay không? Chương 9, mời ngươi uống rượu, tới hay không? Văn Triều Sinh con ngươi nhìn chằm chằm trên mặt đất đã ngưng kết máu tươi suốt thần, ngoài miệng nói lúc này tốt, duy nhất có thể nhóm lửa nấu cơm địa phương không có. Giết ngươi, hắn đồng bọn chỉ sợ rất nhanh liền có thể tra được trên đầu của ta. A Thủy nói ra nhân lúc còn nóng chôn, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Văn Triều Sinh đẩy ra cổ áo, bên trong tất cả đều là chút vải rách cỏ khô chôn không được, bên ngoài cái kia phong tuyết, ta ra ngoài nghỉ ngơi nửa canh giờ liền phải chết. Tuyết không ngừng Thi thể này liền phải một mực thả chỗ này. Dừng một chút, hắn tự rêu giống như cười nói tin tức tốt là, hắn sẽ không thối. A Thủy nhìn xem thi thể trên đất, cau mày, đối với Văn Triều Sinh nói đào cho ta." Văn Triều Sinh trực tiếp đưa trong tay đao ném cho A Thủy, người sau vững vàng tiếp được, một tay nhấc đao, một tay kéo lấy người áo đen thi thể vào mênh mông phong tuyết rực chừng một khắc đồng hồ sau, A Thủy mới khập khiễng về tới miếu hang, Văn Triều Sinh chính ở chỗ này không đi, hắn đem ngoài miếu chồng chất tuyết đem vào trong miếu, một chút xíu dọn dẹp trên mặt đất vết máu. Văn Triều Sinh nghiêng đầu nhìn xem nàng nói "Ngươi A Thủy trả lời "Không có chôn, ta đem mương được mở." đem hẳn băng ném vào trong khe. Nàng đem dao trả lại cho Văn Triều Sinh, phía trên vết máu đã rửa ráy sạch sẽ, mới tinh như lúc ban đầu, về sau ngươi còn có thể tùy thời đến, ta sẽ ở miếu hoang ở một thời gian ngắn. Văn Triều Sinh leo mặt đất vết máu động tác dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía A Thủy Đầu tháng sau 3, ta muốn một lần cuối cùng đi tìm Lưu Kim Thời, mặc kệ có thể thành hay không, ta cũng sẽ không lại về nơi này. Thật sự là hắn là tính toán như vậy. Thành, ngày sau hắn liền có thể ở tại trong huyện. Không thành, hắn cùng Lưu Kim Thời đều chết. A Thủy đối với cái này không có trả lời, Văn Triều Sinh cũng không còn tiếp tục xoa máu. Đối phương đã rõ ràng muốn trực diện cục diện dối giám này, lưu không lưu ngấn liền không quan trọng. Trước khi đi, hắn hỏi A Thủy nói đúng rồi, mấy ngày nay ngươi không tại, đi tìm cha mẹ đi, tìm được sao? A Thủy cầm một cây tủi, khuấy động lấy đống lửa, trầm mặc rất lâu, hỏi một đằng, trả lời một mẹo nói ngày mai giữa trưa ngươi đến trong miếu, ta mời ngươi uống rượu. Nói, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Văn Triều Sinh tới hay không. Văn Triều Sinh cùng nàng liếc nhau một cái, một lát sau nói đến. Hắn trở về nhà cây, trốn lên giường kia cũ nát đông tấm đệm, tay còn tại không Làm người hai đời, đây là hắn lần thứ nhất giết chết đồng loại. Tuy là vì tự vệ, có thể trả giá phong sẹt qua ra thì lúc, cái kia kinh tâm động phách xúc cảm lại làm cho Văn Triều Sinh cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cũng làm cho hắn khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, ở thế giới này, muốn bảo vệ tốt chính mình, đau trong tay muốn xa so với luật pháp tới càng thêm chân thực hữu hiệu. Một đêm trôi qua, Văn Triều Sinh sáng sớm hôm sau cùng Thợ săn già đi đào ra bốn cái hết xanh, chính mình một cái chưa cầm, chỉ nói hôm qua đồ ăn không ăn xong, Thợ săn già thấy Văn Triều Sinh rời đi, gọi hắn lại, Văn Triều Sinh quay đầu lúc, hắn nói ta tại thanh điền trong nhà kia có giường trong nhà lão bà tự nói nếu như ngươi chịu không được, có thể tới ở. Văn Triều Sinh gật gật đầu. Cùng hắn cảm tạ, thợ săn già còn nói thêm lưu kim thời người kia không qua được. Có mấy lời không tin được, càng không thể coi là thật. Văn Triều Sinh trầm mặc sơ qua, trả lời biết lão Trưởng. Đầu hắn cũng không trở về, Trương Liệp Hộ theo dõi Hàn Băng Lưng, tăng thương trong con người đặc biệt phức tạp, trên mặt nhăn nhó càng sâu, cuối cùng cũng chỉ là thở dài một cái, xanh trở lại ruộng nhà gỗ đi đứng ở trước cửa run lên một thân tuyết, hắn lúc này mới đẩy cửa vào, nằm tại trên đệm giường lao phụ nhân Mi Thu đối với hắn nói lão Sinh không có cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Hộ đem thủy múc ra, đến không đến. ngơ ngác một chút, Sau đó lẩm bầm nói ba nhiêu này, lớn như vậy Tuyết, hắn liền dựa vào lấy một giường phá chân mện, ở nhà cây chỗ nào chịu được a. Ai, tính toán thời gian, nhanh sợ tam. Trương Liệp Hộ nắm chặt tay không tự giác dùng sức, hắn quay đầu nhìn mình chằm chằm Thế Tử, Mi Thu bị hắn ánh mắt thấy có chút không được tự nhiên, nói lão Trường, ngươi nhìn ta làm cái gì? Trương Liệp Hộ hoàn hồn, thu liêm ánh mắt, không dám đem lời nói ra. Hôm nay giữa chưa dự biết Triệu Sinh lúc chia tay, Trương Liệp Hộ người được Văn Sinh sát khí trên người, hắn cảm thấy Văn Triều Sinh tựa hồ phát sinh một ít biến hóa. Mà tại hắn đúng Văn Triều Sinh nói ra câu kia nhắc nhở đằng sau, Văn Triều Sinh hoàn toàn không có biểu hiện ra mày mày giận mình. Trương Liệp hộ trực giác bén nhạy nói cho hắn biết, tháng này sơ tam, nếu là Lưu Kim Thời không có thực hiện lời hứa, có lẽ sẽ phát sinh một chút không tốt sự tình. Nhưng hắn không có đem cái này lo lắng nói với chính mình thế tử. Mi Thu thân thể không tốt, trong lòng tóm lại là ít một chuyện tháng qua nhiều một sự buổi chiều trước khi đi ta nấu chút cháo, ngươi tại gian phòng nhìn một chút lửa, đừng quá lớn, sẽ thiêu khô nổi. Hắn đối với mình thế tử dặn dò. Trong miếu độ nát, Văn Triều Sinh thực hiện lời hứa mà tới, A thủy quả thật lấy được hai vò rượu, chính nàng mở vò Giống như là đã uống một hồi, ngày bình thường âm u đầy tử khí trong con ngươi nhiều chút lăng lệ. Gặp được Văn Triều Sinh, nàng hô có thể uống rượu sao? Văn Triều Sinh ngồi xếp bằng tại đối diện nàng, không có vấn đề nói dù sao đều nhanh chết, cái gì không thể uống? Hắn mở ra vỏ rượu đàn phong, một cô dính lấy mùi hoa quế mùi rượu đập vào mặt, hun đến hắn một miệng nước miếng rượu này chỉ sợ không rẻ, ngươi từ chỗ nào trộm được? Văn Triều Sinh thuận miệng hỏi một chút, a thủy rối ra cây kia hơi say rượu, chỉ mình chân thành nói Văn Triều Sinh á Triều Sinh, ngươi lại có bao nhiêu xem thử ta? Trộn, ta là Quang Minh chính đại, nên ngang. Cầm Chư người, không nên có tin. Chương 10. không nên có tin. Văn Triều Sinh cầm A Thủy Sở tới một mảnh gói, phía trên còn có thể nhìn thấy tuyết thủy tẩy qua vết tích, hắn hướng mảnh gói bên trong đổ chút rượu, một ngụm uống vào, băng lãnh ngực bụng giống như là bị liệt dao xé ra, hắn trầm thấp thở ra một hơi, đối với A Thủy trách nói ngươi nói người, vô công lợi hại như vậy, có thể làm đến hai vò rượu, liền không thể lại làm hai cái bát. A Thủy thân thể nghiêng về phía trước, ngón tay nhẹ nhàng tại trước mặt vẽ cái vòng, thần thần bí, bí nói hiểu được rượu này là ai sao. Văn Triều Sinh lắc đầu hiểu không được. Ba năm qua, hắn tiến vào huyện thành số lần có thể đến được trên đầu ngón tay duy nhất hơi hiểu rõ chính là huyện lệnh Lưu Kim thời ở nhà. A Thủy Bưng mạnh ngói, ngửa đầu hấp một cái rượu, xốc miệng nói rượu này là thất gia. Văn Triều Sinh vì nàng rót rượu, hỏi thất gia là ai. A Thủy huyện thành Tây Địa Đầu Sả, trông râu dê, mùi hừng, thủ hạ có mấy cái tu hành qua võ giả, luyện được không tệ. Bọn giã hỏa này ngày bình thường không ít khi dễ bắt tính, luôn miệng nói chính mình là lăn lộn giang hồ lại từng cái đều móc không được, ta hỏi bọn hắn lấy chút rượu uống, một cái không chịu. Làm giận. Thế là ta liền đập hắn đường cẩu, gãy binh khí của hắn, hắn chồm râu dê. Nàng phần môi phun ra ra nhàn Lời nói giữa cử chỉ có chút nữ tử tầm thường không có cương thả thống thái. Văn Triều Sinh khen, "A Thủy lại rượu vào miệng, lấy tay cóng lao đi khỏe miệng về sau ta nắm chặt hắn cái cổ, hỏi hắn muốn mạng muốn rượu, hắn nói hắn muốn mạng. Lao ra hỏa này sợ ăn ta một quần chịu không nổi, lại đưa ta một con ngựa, một chiếc xe, ta chứa rượu liền trở về." Văn Triều Sinh ngay vậy, bưng rượu thay dừng lại người mới vừa nói, hắn đưa ngươi một chiếc xe ngựa. A Thủy gật đầu đúng. Văn Triều Sinh kinh ngạc nói lúc ta tới, không thấy xe ngựa a. A Thủy mở ra một bên phá trên nổi nắp con, mùi thịt theo sôi chảo nước sôi tràn ra. Xe lẫn một cỗ thịt ngựa đặc hữu nuôi thành tới trước nấu một cái chân, mặt khác chôn ở miếu sau trong tuyết, theo ăn theo lấy. Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm trong nồi thịt ngựa, khỏe miệng giật một cái. Tại khổ hải huyện, ngựa có thể không tính tiện nghi, bình thường dạy dỗ tốt một chút hàng ngựa, đến hai lượng bạc cất bước, có thể nói, ngựa có thể ăn dùng giá trị muốn xa xa nhỏ hơn bản thân giá trị. A thủy nữ nhân này, lại còn nói làm thịt liền làm thịt cái kia, xe ngựa đâu? Hắn lại hỏi. A thủy tiện tay chỉ chỉ bên miếu những cái kia mới thêm tuổi phá hủy. Xe ngựa nấu thịt ngựa, nguyên chất nguyên vị. Văn Triều Sinh. A thủy dùng hai cây cành khô làm đũa. Bỏ lên một mảnh thịt ngựa, thổi hai lần liền để vào trong miệng, từ từ nhấm nuốt những cái kia bát rượu bị đường khẩu người uốn qua, ta ngại bẩn, liền không có cầm. Muốn ta nói, trời lạnh như vậy, có rượu uống, có thị tan cũng không tệ rồi, đừng như vậy tham." Nàng nói, nhìn chằm chằm ánh mắt quá dị Văn Triều Sinh, lại nói hắc, ngươi ánh mắt này, chẳng lẽ cảm thấy con ngựa kia có thể bán ra đi đổi bạc đi." Văn Triều Sinh bị nàng một chút, giống như đã hiểu điểm, nhưng lại không có hoàn toàn hiểu. Á thủy nồng rượu đến trước mặt uống. Văn Triều Sinh cùng với nàng cốc, lại khó chịu một lớn, sắp đến mảnh liệt ho khan, chỗ ngực bụng ấm áp một lớn. Cái trán lại cũng toát ra chút mồ hôi mị dượm ngon. Hắn khàn giọng nói: "A thủy buông xuống thị dịệu mạnh ngỏi, phối hợp vất thì tan ngươi không hiểu những địa đầu xà này quý củ, ngựa là thất ra ngựa, cấp trên bị in dấu ngón, người khác không có khả năng là đụng, đụng phải ngựa, chính là đụng phải thất ra trong túi tải. Ta chuyển tay bán cho những con ngựa khác con buồn, chân trước đi, chân sau thất ra liền có thể dẫn người đem ngựa cư về. Bán ngựa chính là hại người." Văn Triều Sinh có chút không hiểu trong huyện thành còn có phỉ. A thủy hắn nói không phải phỉ, là quan phỉ. Lưu Kim thời mặc quan phục, không dám công khai vi phạm quốc vương pháp, nhưng luôn có chút công việc Cần người tới làm." Văn Triều Sinh ngay xong, như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn nàng ngươi không phải khổ hại vẫn người, làm sao lại đối với mấy cái này biết được đến rõ ràng như vậy. A Thủy chế giễu một tiếng, một ngụm nuốt vào lập tức thịt răng hổ, đến đâu mà đều một con chim dạng. Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm A Thủy, ánh mắt trong sáng như nước hồng, "Không đúng. A Thủy, ngươi gặp qua Lưu Kim thời đúng không?" A Thủy ăn thịt động tác ngắn ngủi dừng lại một chút, chính là trong chốc lát này dừng lại, mặt bên ấn chứng Văn Triều Sinh lời nói. Nàng ngước mắt, dùng một loại ánh mắt sắc bén dò xét Văn Triều Sinh. Trong miệng chậc chậc nói "Văn Triều Sinh, ta trước kia không tin số mệnh nhìn thấy ngươi sau, ta bắt đầu có chút tin." Văn Triều Sinh không rõ có ý tứ gì. A Thủy lại cho hắn trong chén rượu kẹp một mảnh thịt ngựa, nói: "Ngươi người thông minh như vậy, nếu không có vận mệnh chó gẻ, tuyệt đối sẽ không hôn thành hiện tại bộ dáng này." Văn Triều Sinh liên tục làm mấy ngụm liếc trước mắt xuất hiện bóng chồng, hắn tựa hồ đối với chính mình bi thảm hiện trạng không có gì lời oán giận, mà là đối với A Thủy hỏi hay là ngày hôm qua cái vấn đề, ngươi tìm tới cha mẹ của ngươi rồi sao?" A Thủy nhấp một chút miệng, hoa quế rượu treo ở cái môi, mùi rượu lại trở thành khiếp người sát khí chết. Năm năm trước, Khổ phát một trận thủy, Bọn hắn bị Hồng Thủy cuốn đi, đến nay không có tìm được thi thể. Văn Triều Sinh cảm nhận được á thủy trong con ngươi sắc khí, hỏi làm sao có điều bí ẩn. Chẳng lẽ không phải thiên thai, là nhân họa? Á thủy há to miệng, đôi môi run rẩy một chút, lại không có thể nói ra nói đến, cuối cùng nàng khó chịu miệng rượu, nói ra thiên thai hoặc là nhân họa, đã không cách nào lại truy cứu. Ta muốn biết đến, là rõ ràng cha mẹ của ta đã chết tại 5 năm trước, nhưng vì cái gì 5 năm qua ta một mực nhận được bọn hắn gửi thư, còn một mực nói, bọn hắn hết thể mạnh khỏe. Cuối cùng bốn chữ kia, cơ hồ là từ trong hàm của nàng sinh sinh bật ra. Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm nàng không nói chuyện, qua một hồi lâu mới cho nàng mành ngồi bên trên đồ rượu. A Thủy uống xong lại nói Lưu Kim thời nói cho hắn chút thời gian, hắn sẽ cho ta một cái công đạo. Tháng này sơ tam, ta theo ngươi cùng nhau đi gặp hắn. Văn Triều Sinh do dự một chút, nói ra không sợ hắn lườm ngươi. A Thủy ánh mắt khẽ rợi, rơi vào Văn Triều Sinh trên thân, gàn từng chữ một hắn không dám. Chương 11. Tự trọng. Chương 11. Tự trọng. Hai người ăn thịt uống rượu, thẳng đến trong nỗi đùi ngựa chỉ còn lại sứ cốt, cũng sắp chịu làm, Văn Triều Sinh say vừa đúng, hắn nói cho A Thủy Muốn nghe xem nàng trước kia có sự, nhưng A Thủy lại cự tuyệt ta không muốn nói, cũng đừng hỏi. Nàng mảnh khảnh đầu ngón tay dùng sức, mảnh ngói bị bóp nát thành bột mịn. Tại liệt tiểu thối hóa bên dưới, trống khổ hồi ức mà cống, thủy triều mãnh liệt đánh tới, A Thủy không chống đỡ được, nàng chỉ có thể bỗng nhiên một thanh nắm chặt vỏ rượu, ngửa đầu đuống ngực, thẳng đến mang theo vết dao tuyết trắng nơi bụng nâng lên, mới rốt cục dừng lại, đem vỏ rượu không ném tới một bên. Phá toái vỏ rượu trải đất. vào tượng đá cái bệ Một tay đặt ở trên đầu gối, chán trường ánh mắt xuyên qua Văn Triều Sinh bên người, đi hướng ngoài miếu, trong mắt kia thống khổ diễm hỏa ngay cả trắng xóa tuyết bay đều tới bất diệt thật có lỗi, ta không nên hỏi, để cho ngươi khó chịu như vậy. Đối mặt Văn Triều Sinh xin lỗi, A Thủy giống như là toàn thân đều đã mất đi khí lực, không lúc nhích, chỉ còn lại có ngực chập trùng. Văn Triều Sinh trông thấy, ngón tay của nàng đang run đoạn kia A Thủy không cách nào nhìn thẳng đáng sợ hồi ức chính từ đào từng đao từng đao xâm lược lấy hồn phách của nàng. Khó chịu một rượu, Văn Triều Sinh chuyển hướng chủ đề A Thủy, có thể dạy ta tu hành sao? A Thủy nghe vậy, nửa ngày mới hoàn hồn, cứng quay đầu. Trong con ngươi xuất hiện một chút chỉ riêng, có thể trong miệng lại làm cho Văn Triều Sinh tâm lệnh một nửa không có khả năng. Ta luyện ngươi luyện không được. Văn Triều Sinh bật cười làm sao ngươi biết? A Thủy nhìn chăm chú lên Văn Triều Sinh có một hồi, lông mày đột nhiên hơi nhíu, "Hở rượu." Sau đó nàng đối với hắn ngoắc ngón tay, ra hiệu hắn tới gần chút, Văn Triều Sinh liền ngồi xuống nàng bên cạnh, A Thủy cũng không để ý nam nữ thụ thụ bất thân, đưa tay trực tiếp đối với Văn Triều Sinh bay, ngực, eo, vượt qua, xương sống lưng nàng như vậy nhiên, Văn Triều Sinh ngược lại có chút không được tự nhiên. Song được sau, A Thủy nói không sai, ngươi luyện không được. Ta công phu kia là bình thường giang hồ sáo lộ, đến từ nhỏ luyện, 15 16 tuổi sau, bộ xương người liền ngân cơ bản trạng định hình mà không xương sẽ ảnh hưởng kinh mạch, tiến tới ảnh hưởng đan hải. Người bây giờ nếu như muốn tu hành, bình thường võ công đều luyện để đề gớm, chỉ có thể đi thánh địa tu hành con đường, nhưng những cái kia địa phương cũng không tốt tiến, nếu là không có quan hệ, liền chỉ có tuyệt hảo thiên phú giả mới có thể tiến vào. Nếu không nữa thì, chính là gặp được chút đặc biệt lợi hại thế ngoại cao nhân. Ngươi biết, cái này cần duyên phận. Nhưng căn cứ quan sát của ta, ngươi đại khái là đợi ta gặp qua thứ nhất xui xẻo thẳng xui xẻo, thế ngoại cao nhân đầu này Đề nghị ngươi đừng, có chỗ hễ tưởng. Văn Triều Sinh đẩy cõi lòng bi thương và hận ý nhìn nản một cái cảm ơn ngươi. Khâu Hải huyện, Lư phủ. Mặc quan phục, dáng người còng kềnh Lưu Kim Thời nhanh chóng ghé qua tại trong lâm viên, quản gia không người đi theo phía sau hắn, ngoài miệng một mực nói gì đó. Lưu Kim Thời trên khuôn mặt mang theo một chút hưng phấn dáng tươi cười, tựa hồ có cái gì thiên đại hảo sự muốn dáng lâm đi ngang qua lang đỉnh chỗ một lúc, hắn lại không lo được tuyết ố huế hắn mới dày, vượt qua ghế đá, tại quản gia từng tiếng thái gia coi chừng bên trong chạy phòng tiếp khách mà đi đến cửa ra vào, hắn bỗng nhiên quay người, đối với quản gia phân phó nói ngươi trở về, trước chuẩn bị đồ ăn. Không, có tin tức ta, không cho phép tới. Quản gia nhìn phòng tiếp khách một chút, đối với Lưu Kim Thời thi lễ, quay người nhanh chóng rời đi đợi cửa, rộng rãi trong phòng tiếp khách đã ngồi một tên mặc cầm bào màu đỏ nam nhân trung niên, túi đầu vốn trả. Nhìn thấy tên này nam nhân trung niên, luôn luôn cao cao tại thượng Lưu Kim Thời, vậy mà vén lên vào áo, quỳ gối trước mặt hắn, cùng hắn dập đầu lục tiên sinh, chiêu đại không chú đáo, chiêu đại không chú đáo. Ngàn vạn lần đừng trách móc. Mặc gấm đỏ bào nam nhân trung niên nhìn sang Lưu Kim Thời, cười đứng dậy, tự tay đem hắn đỡ lên hay, huyền thái gia làm cái gì vậy? Đến, ngồi. Lưu Kim Thời ngồi vào trên cái ghế bên cạnh. Song trưởng khẽ bước, biết mà còn hỏi không biết Lục Tiên Sinh hôm nay đột nhiên bài phỏng, cần làm chuyện gì. Nam nhân trung niên cười không nớt từ trong tay áo lấy ra một cái đẹp đẽ cái hộp nhỏ, đặt ở trước mặt hắn lần trước sự tình. Đại nhân rất hài lòng, đây là đáp tặng. Lưu Kim Thời nhìn xem nam nhân trung niên đẩy lên trước mặt cái hộp nhỏ, nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt, hai tay liền muốn tiếp nhận, có thể chúng năm nam nhân bưng cái hộp nhỏ tay bỗng nhiên thu hồi chút, Lưu Kim Thời tiếp lễ động tác ngừng một lát, nụ cười trên mặt cũng theo đó đình trệ Lục Tiên Sinh. Hắn không hiểu, tính mở miệng áo bào đỏ nam thân thể nhẹ đụng, cười híp mắt giọng nói Lưu Huyện Lệ. Chuyện này liên quan trọng đại, tung ra nhưng ai đều chịu không nổi. Ngài sẽ không nói đi. Lưu Kim Thời sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, giơ lên ba ngón thẻ ta Lưu Kim Thời thẻ với trời, dám can đảm lộ ra nửa điểm đúng đại nhân bất lợi tin tức, chết không yên lành. Áo bào đỏ nam nhìn chăm chú Lưu Kim Thời cái kia phảng phất sơn biển không thể rời giống như ánh mắt kiên định, trên mặt lúc này mới lộ ra yên tâm dáng tươi cười tốt. Vậy ta an tâm. Hắn đem cẩm hạp nhét vào Lưu Kim Thời trong tay, đối với hắn nói mở ra nhìn xem. Lưu Kim Thời vớt ve cẩm một chút, đã ở trong lòng vô số lần tưởng tượng qua bên trong chứa hiếm thấy chân bảo, cười đến không ngậm được. Nhưng khi hắn run dậy mở ra cầm hạp đằng sau, lại phát hiện bên trong chứa, rõ ràng là một bình độc dược. Tất cả sốt ruột, tất cả tham lam, tại thời khắc này, tất cả đều biến thành lưu kim thời trên khuôn mặt kinh hãi muốn tuyệt. Lục tiên sinh, cái này, cái này. Áo bào đỏ nam rối ra ngón tay đặt ở bên môi, nhẹ giọng nói đây là đại nhân ý tứ. Huệnh lệnh, ngài có lao bà hải từ đi. Người a, một khi có gia đình, liền không thể dạ vì chính mình muốn, ngài cảm thấy đâu. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực như phổng lưu kim thời vai, đứng dậy đi tới cửa ra vào đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn sắc mặt trắng bệch Lưu Kim Thời, vừa cười vừa nói Lưu Huy lệnh. Mới khổ hải huyện huyện lệnh đã đang trên đường tới, đánh giá 2 3 ngày liền đến, nhìn tự trọng. Chương 12: Một cái bí mật, 10 vạn hoàng kim. Chương 12: Một cái bí mật, 10 vạn hoàng kim. Giờ đi Lưu phủ, một cái quăng đơn phong đại đao áo đen nam tử gầy yếu chẳng biết lúc nào đi theo nam tử áo đỏ Lục Xuyên bên cạnh, đi ra một đoạn sau, hắn tới gần Lục Xuyên hai bước, hỏi Lục tiên cái kia Lưu nhìn qua yếu tài như mạng, nhát nếu là hắn tối nay không muốn thể diện, trốn làm như thế nào? Lục Xuyên dừng lại, quay người nhẹ nhàng nhìn quăng đao nam nhân một chút. Không nóng không vội địa nhiệt tiếng nói hướng chỗ nào trốn. Con của hắn 18 tuổi hắn hướng chỗ nào trốn? Mà lại, vong xuyên người cũng đến nếu như hắn không thể diện, để vong xuyên người giúp hắn thể diện chính là. Nhắc lên vong xuyên, Lục Xuyên nghĩ đến một chuyện khác, hỏi ta nghe nói, vong xuyên bên kia mà bảng treo thưởng đơn chữ thiên thứ nhất thay người. Cống Đao nam tử chưa có trở về tránh. Lưu phủ bên ngoài, bình thường không bình dân trải qua, khu phố sạch sẽ rất. Hắn đối với Lục Xuyên nói là thay người không biết là ai treo giải thưởng ra 100000 công lượng. Lục Xuyên khẽ giật mình 100000. Bạch Ngân, Cống Đao nam tử Hoàng Kim Lúc này, đến Viên Lục xuyên trờm mặc, ánh mắt của hắn nhấp nháy nhưng có chút khó có thể tin cười nói một người, 100 1000000 hoàn kim. Nhà ai đại nhân, tiền đa đến xài không hết làm ra tới này chiến trận. Cống Đao nam tử lắc đầu ta cũng không rõ ràng. Vong Xuyên đối với cố chủ tin tức từ trước đến nay tuyệt đối giữ bí mật, nhưng lần này, Vong Xuyên tới đếm không hết cao thủ, nên một khối cực kỳ xương có gặm. Lục Xuyên tinh tế suy nghĩ, nói ra hướng khổ hải về tới. Làm sao lại tới này cái chim không gậy phân địa phương tên kia người bị truy ná kêu cái gì danh nhi? Cống Đao nam tử không có danh tự, chỉ nói là nữ nhân, thân cao khoảng tám trên người có rất nhiều thương. Lục Xuyên nhíu mày chỉ những thứ này, Con Đao nam tử chỉ những thứ này. Lục Xuyên quan sát tỉ mỉ Cống Đao nam tử một hồi, ánh mắt mang theo hồng nghi, tâm hắn muốn cái này vẫn đi theo mình thuộc hạ, có phải hay không phản bội chính mình, hay là đối với mình che giấu cái gì, nhưng nhìn thấy đối phương, cái kia thẳng thắn trong trẹo con mắt đằng sau, Lục Xuyên liền biết, con Đao nam tử không có lừa gạt mình. Hắn rất am hiểu quan sát một người con mắt đó là cửa sổ của linh hồn. Nếu như ai tâm lý ẩn giấu mấy thứ bản tự, con mắt liền sẽ lộ tẩy có ý tứ. Thật sự là rất có ý tứ. Cái gì cụ thể tin tức đều không có liền không sợ có người tùy tiện làm ra một cái giả mạo uy liệt sản phẩm, lựa gạt đi cái kia 100000 hoàng kim. Tuyên bố treo dài thử người, giống như rất gấp a. Công đạo nam tử hỏi Lục Tiên Sinh có ý kiến gì không? Lục Xuyên sờ lên cầm bên trên giẻ mẹp, suy tư một lát sau nói ra nữ nhân kia trên thân cất dấu bí mật. Công đạo nam tử rất là kinh ngạc giá trị 100000 hoàng kim bí mật. Lục Xuyên nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của hắn, chắc chắn nói nếu có người nguyện ý tốn 100000 hoàng kim đi mua một cái ngay cả cụ thể tin tức đều không hoàn toàn người tính mệnh, vậy cái này người bị truy trên thân cất dấu bí mật, liền xa xa không chỉ 100000 hoàng kim. Quay đầu hào hảo chú ý một chút, có đầu mối liền cho ta biết. Nói xong, hắn hướng phía cuối con đường mà đi, con dao nam tử đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Lục Xuyên bóng lưng nói Lục tiên sinh muốn cái này 100000 hoàng kim. Lục Xuyên đầu cũng không trở về, thay hắn Du Dương ta đúng hoàng kim không có hứng thú gì, nhưng ta đúng bí mật kia, cảm thấy rất hứng thú. Huyện thành Bắc, hành lang trưng bày trên cầu. Mặc quẽ dị ra hiệu quần áo đại hắc cầu, ngập hộp sắt tại rêu xanh hẻm nhỏ dấm ra một chuỗi dài hoa mai dấu chân, mai cho đến ngõ nhỏ thứ 8 ở giữa tiểu trạch viện dừng lại, nó nghiêng đầu nhìn xem cửa viện, tựa hồ lại xác nhận chính mình có hay không đi nhầm. Sau đó dùng hộp sắt gõ gõ đóng cửa. Không bao lâu, cửa bị mở ra, một tên tóc hoa dâm nam tử áo xanh xuất hiện, hắn mở cửa, thả hắc cầu tiến nhập trong sân, sau đó mang theo nó một đường đi phòng bếp, đầu tiên là cẩn thận thanh tẩy hắc cầu ngầm hộp sắt, sau đó đi đến đường chút ấm tốt cháo, gắp lên hộ, giao cho hắc cầu đưa mắt nhìn hắc cầu ngầm hộp sắt rời đi, nam tử áo xanh đóng cửa lại, sau lưng xuất hiện một tên nữ nhân tóc trắng. Nữ nhân dáng người hiểu điệu, mặc đúng váy trên khuôn mặt có che đậy không đi Tuyết Nguyệt vết tích, khóe mắt còn có thể thấy chút nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng Tuyết Nguyệt chẳng những không có dấu ở nàng tư sắc, ngược lại vì nàng tăng thêm nữ tử thành thục đặc hữu phong vận hiểu số mệnh con người, thiếu niên kia còn sống không? Nam tử áo xanh lấy ra phía sau cửa cái chổi, chuẩn bị thanh lý trong viện Tuyết Lao Hắc Lớn tuổi một người ăn không hết bên trong cháo ăn, vài ngày trước cháo ăn đã ăn xong, nhưng những ngày này luôn có thừa bên ngoài phong bếp lớn, thiếu niên kia có lẽ là chết z. Nữ nhân tóc trắng cảm thán nói thế này, mỗi ngày có người chết, thiếu niên kia không có gì cả, vào không được hiện, ai cũng không nghĩ tới hắn thật có thể sống 3 năm. Nam tử áo xanh nhìn xem nàng cười nói muốn cứu hắn a. Nữ nhân tóc trắng ôn nhu mà nhìn xem nam tử áo xanh, lư khí mang theo một vòng mịt mở tự trách hiểu số mệnh con người, ngươi cưới ta 30 năm, bởi vì thân thể ta cớ cơ, chưa vì ngươi lưu lại một con, trong nội tâm của ta một mực có chỗ thua thiệt. Người tuổi trẻ kia tâm tính tuyệt không phải người thường nhưng so sánh, như hắn chưa chết, không bằng hướng huyện lệnh kia giao chút tiền, thu hắn trở về làm nghĩa tử, ngươi dạy hắn luyện một chút kiếm, tương lai ta đi không đến mức không người của ngươi. Nam tử xanh tiến lên, đem nữ nhân tóc trắng ôm vào trong ngực, tại nàng bên tai thở ra mật khí, cười nói ngươi à, Mỗi ngày lo lắng cái này, lo lắng cái kia. Tương lai ngươi rời đi, ta liền gãy trong viện tỉ bà nhánh, về cái kia yến quốc kiếm cát, còn sợ không có chỗ đi. Có con không con, đều là thiên ý, ngươi thua thiệt ta cái gì? Hắn nói, nhìn xa xa chân trời một chút, nhẹ nhàng vô vu vợ mình có nhưng ngươi đã hưu tâm, tháng này sơ tam ta liền dẫn chút tài vận, đi lưu phủ nhìn xem, hắn như không chết, ta liền đưa hắn cái tệ quốc người thân phận, thuê hắn đến trong nhà của chúng ta bộ trẻ tuổi, làm một chút cơm, như thế nào? Nữ nhân tóc trắng cảm thụ được bao chùm chính mình áp áp, thở vào một hơi, nói nghe ngươi an bài. Chương 13. Chân tướng cùng mệnh ai trạo. Chương 13, chân tướng cùng mệnh ai trọng. Ngoài huyện Miếu Hoang, tuyết tạm rừng. Lão Hắc Cẩu lại một lần mang theo hộp sắt đến nơi này, có thể vào Miếu Hoang đằng sau, nó phát hiện Văn Triều Sinh cùng A Thủy trọng vó ngủ ở nơi đó, thành đồn náo. Nó đến gần hai người ngửi ngửi, xác nhận bọn hắn không có chết, lúc này mới rỗi ra móng vuốt, đào đông nhúc nhích Văn Triều Sinh. Cùng A Thủy khác biệt, Văn Triều Sinh thể chất yếu đuối, lúc này cũng là mượn tiểu tình cùng một bên không có hoàn toàn dập tắt lửa mới cự trong miếu khắp mọi nơi lạnh, bị đại Hắc Cẩu như thế lay một cái, lập tức mở ra một con mắt. Hắn rướn bước đầu Trong thấy đen kịt môi chó một mực tại trước mặt lắc lư, hiểu được là cậu ra tới đem cậu ra trong miệng hộp sắt lấy ra, cho nó mở ra để ở một bên, ngay sau đó Văn Triều Sinh lại dùng lúc trước ăn thịt gậy gỗ lại lần nữa thêm trong nước sôi kẹp ra mấy mảnh thịt ngựa, bỏ vào cậu gia trong hộp cơm cậu ra, trước kia cơ bản đều là ta ăn ngươi. Hôm nay, ta cũng mời ngươi ăn giống như thịt. Văn Triều Sinh đem hộp cơm đẩy lên hắc cậu trước mặt, nó cũng không có cùng Văn Triều Sinh khách khí, tự hữ liền bắt đầu ăn. Không đầy một lát, nó liền đem thịt đã ăn xong, cháu ăn còn lại một nửa ăn no sau, đại hắc đem hộp cơm điu đến chỗ cũ để đó. Sau đó không chút do dự quay người hướng phía miếu hoang bên ngoài đi đến. Nó mới ra miếu hoang lúc, Văn Triều Sinh bỗng nhiên gọi lại nó cậu ra. Hắc Cẩu nghe tiếng dừng lại quay đầu, đen bóng trong mắt nhìn xem Văn Triều Sinh, tự hồ thật nghe hiểu hắn kêu gọi. Văn Triều Sinh ngồi xếp bằng tại bên cạnh đống lửa, cùng Hắc Cẩu nhìn nhau một lát, mấp máy đôi môi khô khốc, nói ra cậu ra, trở đi. Hán, sẽ không trở về. Hắc Cẩu đứng tại chỗ thật lâu, cũng không biết đến cùng là nghe hiểu hay là nghe không hiểu, cuối cùng vẫn quay người, giống như trước đây chạy chậm đến hướng bị tuyết ý bao lấy gò núi đầu kia đi. Hắn sau khi đi, Văn Triều Sinh thật dài thở ra một hơi. A Thủy mang theo Men Say thanh âm từ phía sau hắn chuyển đến nó thông minh như vậy, kỳ thật biết tất cả mọi chuyện, có thể nó cùng người một dạng, đối với đã mất đi tình cảm chân thành không cách nào buông xuống, nhưng lại không biết nên như thế nào giữ lại. Văn Triều Sinh quay đầu nhìn một chút, A Thủy mặc dù tỉnh, nhưng không có đứng lên, vẫn là chỏng vó nằm trên mặt đất, hai mắt nhìn chăm chú miếu hoang trên trần nhà ngói đen ngươi chừng nào thì đi. Hắn hỏi. A Thủy bị hắn hỏi được khe giật mình đi. Đi chỗ nào? Văn Triều Sinh nói ra nhiều người như vậy thì ngươi, khổ hại huyện mặc dù không coi là nhỏ, nhưng chỗ nam bộ thủy, bây giờ tuyết lớn phong thiên địa, bọn hắn hẳn là cùng phong đông, tây Bắc Hành Đường, nếu là bị tìm tới, ngươi chỉ có thể vào Hoang Nguyên, nhưng ta cảm thấy, mùa đông Hoang Nguyên chỉ sợ không ai có thể sống. Thừa dịp hiện tại bọn hắn không có khóa định vị trí của ngươi, ngươi còn tốt làm việc. Á thủy vô vô đuổi phải của chính mình ấy, thấy không, quẻ. Ta hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, chính là nằm tại miếu hoang này bên trong đi ngủ. Văn Triều Sinh lắc đầu, mặc dù ta không hiểu rõ chuyện trên giang hồ, cũng không có gặp qua mặt khác tu hành võ giả, nhưng ta cảm thấy, ngươi tại người tu hành bên trong nên tính là rất lợi hại đám người kia, quẻ cái chân đối với ngươi mà nói ảnh hưởng hẳn là không lớn như vậy. Ngươi không muốn đi, đơn giản là muốn muốn tại Lưu Kim thời nơi đó muốn cái trấn tướng, nhưng bây giờ không phải thích hợp thời nghi. A Thủy nghiêng đầu nhìn xem Văn Triều Sinh, sau một hồi nói Văn Triều Sinh, ngươi cảm thấy, chân tướng cùng mệnh với ta mà nói, cái nào quan trọng hơn? Văn Triều Sinh trấn tướng. A Thủy nở nụ cười, đưa tay chỉ chỉ Văn Triều Sinh, ta không có phí công mời ngươi uống rượu. Đã ngươi biết được, cần gì phải lại quên ta. Văn Triều Sinh nhìn chăm chú lên A Thủy mặt, cuối cùng gật gật đầu, thở dài. Sắp trời dần dần bị hoàng hôn bao phủ, Lưu Kim thời trong phủ, khắp nơi đèn lồng đỏ lên, để cả tòa phủ đệ đều rạo tại ấm áp hồng hải bên trong. Những này đèn lồng đỏ đều là trong huyện tốt nhất vật liệu cùng thợ khéo chế tác, bên trong bức đèn mỗi ngày thay đổi, Lưu Kim thời cầu mong nhà vui, ra lệnh, nhất định phải đợi đến năm mới trời đồng giá z đi qua, xuân tới hoa phát, mới chuẩn rỡ xuống những đèn lồng này. Quản gia thân người con lại, nhanh chóng đi tới cửa phòng tiếp khách, do dự một lát, hay là gõ cửa một cái đông đông đông, thái gia, rất muộn. Phu nhân cùng thiếu gia đều chờ đợi ngài đi ăn cơm đâu. Ba ngày Lưu Kim thời phi thường mình sắc khuyên bảo qua hắn, không có thông báo của hắn, tuyệt đối đừng tới quấy rầy hắn. Có thể phu nhân bên kia mà cũng tương tự đắc tội không nổi, hắn chỉ có thể kiên trì tới. Chỉ là quản gia liên tục gõ mấy thanh môn, trong phòng từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào, hắn nhíu nhíu mày, trong lòng lướt qua một đạo dự cảm bất tưởng đang muốn đẩy cửa mà vào, liền trông thấy cửa mở. Phía sau cửa là một tấm thất hồn lạc phách thương bạch diệp giáp. Quản gia gặp được bộ dáng này lưu Kim Thời, vội vàng tiến lên ngâng lên hắn, hỏi thái gia, ngài không có sao chứ? Lưu Kim Thời tại quản gia kêu gọi bên trong dần dần hoàn hồn, hắn dùng cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm quản trở tay nắm chặt cổ tay hắn, giống như muốn nói lời gì, bờ môi run run đến lợi hại, nhưng nửa ngày cũng không thể nói ra một câu đầy đủ thái gia, không nội, không nội. Quản gia trong lòng lường trước nên đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không có hỏi, đầu tiên là an ủi Lưu Kim Thời, một bên đó lấy hắn đi trở về, liền muốn đến hắn ngày bình thường dùng bữa gian phòng lúc, Lưu Kim Thời tại cũng gọm nhô ra nhưng một thanh bông nhiên nắm chặt quản gia, sau đó đem hắn kéo tới bên tường ấn xuống. Nhìn xem Lưu Kim Thời cặp kia tràn ngập tơ máu con người, quản gia bị dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám, ấp úng nói thái ra, "Ngài, ngài có cái gì phân phó liền trực tiếp rằng, ta định là ngài đặt mua thỏa đáng." Lưu Kim Thời thở hổn chặt quản gia tay cực kỳ dùng sức, mở miệng nói dài quý, "Ta mấy năm nay gọi ngươi như thế nào?" Quản gia ra sức gật đầu thái gia đúng giải quý ân trọng như núi, ân trọng như núi. Lưu Kim thời đầu tiên là theo dõi hắn con mắt, sau đó lại không yên lòng quét mắt một chút xung quanh, xác nhận không ai đằng sau, mới tiến tới quản gia trước mặt, nhẹ giọng nói giải quý, trong phủ này, ta cũng chỉ tin ngươi. Ngươi cuối cùng giúp ta một việc, ta đưa ngươi vinh hoa phú quý, như thế nào? Trường quý đạo thái gia, ngay chỉ cần phân phó, chỉ cần phân phó, có thể làm giải quý tuyệt không chối từ. Lưu Kim thời hít sâu một hơi, nói ra nghe, ta tại trong phủ đệ trong hồ cá tâm, cái kia dưới núi giả chôn một cái không thấm nước ba khóa, ngươi tối nay trở dịp không người đi đảm mỡ, lấy đi bên trong địa đồ. Những năm này ta chữ hàng tiền tài, tất cả đều phân tán chôn ở phía Bắc Hành Vương núi, trên bản đồ có minh xác đánh dấu, ngươi sáng sớm ngày mai liền xuất phát, mang theo phu nhân thiếu ra Bắc Hành, đi được càng xa càng tốt. Gia quý, ta biết ngươi không tốt được, những tiền tài này đủ ngươi phung phí cả một đời, ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là hộ phu nhân ta cùng hài nhi áo cơm không lo, không thể nhường cho bọn hắn bị đông tại phong tuyết. Còn có, vĩnh viễn không cần về khổ Hải huyện, hiểu không? Chương 14, trốn tránh nàng. Chương 14, trốn tránh nàng đến khuya. Khổ Hải hiện bên trong một đầu không người trong đường phố, tròng chất tuyết không bị quét hết, một lớn một nhỏ hai đầu dấu chân riêng thân hướng phương xa, mặt trắng thanh lãnh huy đang tuyết bay tạm dừng sau, rốt cục lại một lần vậy vào nhân gian này nơi hẻo lánh, nơi cuối đường chỗ, một tiểu nữ hài chính đỡ lấy một cái lao đầu từ từng bước một đi lên phía trước. Nữ hài nhi ước chừng 7 tuổi, lim xong đuôn ngựa, trên tay còn cầm một cái màu đỏ trống lúc lắc, khuôn mặt nhỏ trắng non giống như cái búp bê. Lao đầu lưng quan hậu, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt tính, một mặt hiền lành. Hắn tay trái nắm tiểu nữ hài, tay phải lại là chống, nơi đó ống tay áo theo lão nhân đi lại trước sau lắc lư đúng vậy. Lão nhân thiếu một cánh tay, hắn lôi kéo tiểu nữ Hải, vừa đi vừa nghỉ, ngừng ngừng đi một chút, về sau tiểu nữ Hải nhi mệt mỏi, hắn liền dẫn tiểu nữ Hải ngồi ở không biết là nhà ai cửa ra vào trên cầu thang, từ trên thân lấy ra một khối đã sớm khô cứng mô, mô để tiểu nữ Hải từ từ gặm. Chấm đoán răng cùng mô mô mỗi một lần rèn luyện, liền sẽ tại đầu này không có một hai trên đường phố phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Tiểu nữ Hải rất có kiên nhẫn, tinh tế đem mô tất cả đều ăn xong, mới nghiêng đầu đối với Lao đầu nói từ ra ra, chúng ta đến cùng đang tìm ai a? Lão đầu yêu chiều nhìn nàng một chút, vuốt ve tóc của nàng, nói khẽ đứa nhọn chúng ta ai cũng không có tìm. Tiểu nữ Hải trong con ngươi nổi lên mê mang, nàng ngẩng đầu nhìn ngôi sao, nói lầm bẩm thế nhưng là, ngày hôm qua cái thúc thúc không phải nói, muốn để chúng ta đi tìm một người tỷ tỷ a. Lão nhân thấp giọng nói chúng ta không thể đi tìm nàng, mà muốn trốn tránh nàng. Tiểu nữ Hải không hiểu, nháy nháy có chút buồn ngủ mệt mỏi con mắt vì cái gì. Lão nhân nhìn qua hạng Lộng phương xa, ảnh chân dung kia có núi đao biển lửa bởi vì nàng là cái yêu quái. Tiểu nữ Hải nghe vậy a một tiếng, lập tức hứng thú, đen kịt con mắt đảo lia lịa lấy tựa ra ra, trên đời này thật sự có yêu quái sao? Lão đầu nhi phi thường chắc chắn đương nhiên. Hỏa thiêu nàng nàng không chết, đao bộ nàng nàng không vong. Không phải yêu quái là cái gì? Ra ra cánh tay này, chính là khi đó không có. Tiểu nữ Hải Nhi minh bạch nhãn tỉnh sáng lên ta đã hiểu, từ ra ra, chúng ta là đang làm bộ tìm nàng. Lao đầu Nhi cười híp mắt nói ra thật thông minh. Hắn thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đập tiểu nữ Hải Nhi phía sau lưng con dê nhỏ, ngươi về trước đi, ra ra thừa dịp tối nay tuyết không có bên dưới, đi dạo nữa một lát, chậm chút liền về nhà. Tiểu nữ Hải nghe lời gật đầu tốt. Nàng từ từ đứng dậy, tay nhỏ vỗ vỗ trên người tuyết, một cái một cái hướng lấy đuôi con đường đi đến, đợi cho nàng thân nho nhỏ triệt để ẩn lấp tại trong hắc sau. Lão nhân đỉnh đầu trên mái hiên cũng không biết khi nào xuất hiện hơn 10 đạo bóng đen. Những bóng đen này tới vô thanh vô tức, tựa như một mực đi theo lão nhân, lại tốt dường như trống rông xuất hiện. Một tên tuổi trẻ lại lạnh lùng giọng nữ tại trên mái hiên vang lên từ lao, đen vẽ mất liên lạc. Lão nhân gối đầu, đứng dậy, thở dài chỉ vì cái trước mắt, lời hưu hít không nghe. Vong xuyên mỗi năm không thiếu lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng người trẻ tuổi. Dừng một chút, lông mày của hắn hướng ở giữa méo một cái thật sự là đáng tiếc, hắn mặc dù dương danh ruột, tại võ học bên trên đích thật là mầm tốt, nghe nói là ngoại bắc nào đó tộc xuất thân, tuổi còn trẻ, phá long ngâm cảnh đạo này. Trên giang hồ cũng coi như cao thủ, làm sao? Một tên khắc trên mái hiên bên hông móc nối nam nhân trung niên dùng thanh kiếm trầm thấp hỏi Từ Lao, "Từ Phong thành trốn tới nữ nhân kia, đến cùng là lai lịch gì?" Lão nhân từng bước một đi xuống cầu thang, đi tới giữa đường đi, lần theo tiểu nữ Hải Lưu lại dấu chân mà đi. Hắn đi, trên mái hiên các bóng đen cũng cùng đi theo đường hỏi nhiều như vậy, ta liền một câu lời khuyên, công việc này không thể đảm bảo. Chúng ta tới, là bởi vì không cách nào cự tuyệt. Đạo này truy nã từ Vương thành đến, phất tay liền hạ xuống 100000 lượng vàng kim tồn tại, đều là trong mây xanh nhân vật, tiền tài bất quá là biểu tượng, quyền lực mới là nội hội. Vô luận truy nã ai, trên mặt mũi muốn làm đủ. Nhưng người này chúng ta xử lý không được, thấy nàng, cách xa một chút, đừng không công cứ gây tính mệnh. Lời của lão nhân để những hắc ảnh kia có chút không vui. Lúc trước tiên kia lạnh nhạt nữ nhân lại một lần nữa mở miệng, trong thanh âm sát cơ vô hạn vào vong xuyên người, chỉ cần có người xuất tiền, ai không dám giết? Nàng lợi hại hơn nữa, cũng không phải thiên nhân, có cái gì không có khả năng động. Vong xuyên lần này đến khổ hại huyện trí ít hơn trăm người, đặt ở tứ quốc trong giang hồ, đều xem như nhất lưu thế lực, từ lão này, chẳng lẽ quá dài người khác uy phong. Lúc trước cây độc kia không đốt chết nàng, coi như nàng mạnh lớn, lần này cũng không có vận tốt như vậy. Từ lao đưa lưng về phía đám người phất phắt tay lời Hữu Ích đã hết, các người nếu là muốn lập công tấn thăng giai vị, liền đi thử một chút đi. Khổ hại huyện không lớn, địa đầu xả cũng nhiều, thật muốn tìm người, đơn giản. Việc này thành, các loại công việc đều là cùng lão hủ không quan hệ, lão hủ tuổi tác đã cao, không lòng dạ không sẽ cùng các vị tranh đoạt công lao. Trên mái hiên đám người đưa mắt nhìn hắn đi xa, không còn đi theo. Dưới ánh trăng, gió lạnh gào thét, đem bọn hắn bên hung thanh đái thổi bay phủ phiêu động, phần khí mang đến không cũng biết phương xa. Chương 15. Chết bất đắc kỳ tử. Chương 15 chết bất đắc kỳ tử. Tháng giêng đầu tháng 3, sáng sớm, Văn Triều Sinh liền từ trong nhà trên cây bò lên, đơn giản dùng tuyết rửa mặt, liền một đường chạy tới miếu hoang. Kỳ thật hắn đêm qua một đêm không chút ngủ. Hôm nay ngày này đối với Văn Triều Sinh mà nói là một cái cực kỳ thời gian đặc thủ, nhìn như cùng thường ngày không có khác biệt một ngày, hắn lại chọn vẹn chờ đợi 3 năm. Nguyên bản hôm nay hắn là chuẩn bị cầm đao bổ tuổi đi cùng khổ hải huyện huyện lệnh Lưu Kim Thời liều mạng đối phương nếu như không tuân thủ lời hứa, hắn liền muốn để Lưu Kim Thời trả giá bằng máu. Nhưng bây giờ, bởi vì A thủy tay Hắn cảm thấy Lưu Kim Thời sát suất lớn sẽ đồng ý trở thành tệ quốc nhân, trong đầu của hắn có rất nhiều mô phỏng vô số lần phương án, có thể cho hắn tại trong vòng 5 năm phát tài, đợi cho tương lai có tiền, hắn có thể làm sự tình thì càng nhiều. Bởi vì đêm qua không có tuy bay, trên mặt đường vết tích vẫn còn, Văn Triều Sinh đi ngang qua lúc, ánh mắt chú ý tới một đầu thật dài lôi kéo ngấn dài. Hắn khẽ chau mày, trong lòng mơ hồ lướt qua một sợi dự cảm bất tưởng, thế là tăng nhanh dưới chân bộ pháp, đi vào miếu hang, Văn Triều Sinh một chút liền nhìn thấy tại trong miếu độ nát nghỉ ngơi Á Thủy, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rất nhanh Hắn lại gặp được miếu hoang trong góc một đống đồ sắt đó là binh khí đem qua người đến. Hắn trực tiếp hỏi thăm A Thủy, người sau nấu chút tuyết thủy, con người vẫn chưa hoàn toàn mở ra, tựa như không có tỉnh ngủ người tới. Đến người nào? Văn Triều Sinh chỉ vào miếu hoang nơi hẻo lạnh cao bình, ở giữa tựa hồ còn có một đầu trường câu không người đến, những vật này là từ lâu tới. A Thủy lười nhác vuốt vuốt tóc của mình, thuận miệng nói nhặt. Văn Triều Sinh gặp nàng bộ kia không thèm để ý chút nào bộ dáng, hay là ngồi xuống bên cạnh đống lửa, một bên sưởi ấm cánh tay của mình, vừa nói đem qua chưa có rơi, người ở buổi tối làm sự tỉnh, sẽ lưu lại vết tích. Ngươi chí ít hẳn là dọn dẹp một chút vết tích đi. Giã như vậy một đầu lôi kéo thi thể tuyên ấn, ta một cái người ngoài nghề đều có thể nhìn ra vấn đề, huống chi là. Gặp hắn nghiêm túc như vậy từng đầu nói ra những này, A Thủy thở dài, trước vút vút mi tâm, sử dụng sau này tay chống đỡ nửa cái mặt, theo dõi hắn nói lễ mề chậm chạp. Văn Triều Sinh, ngươi thật sự cho rằng Khổ Hải huyện như thế khối phá địa dấu được người a? Văn Triều Sinh ngơ ngẩn. A Thủy chỉ vào trong miếu đổ nát lúc trước bị nện nát còn không có hoàn toàn thanh lý vỏ rượu, nói ra ta đi tìm Khổ Hải địa đầu xa đòi uống rượu, không giết bọn hắn giết đã sớm lọt vết tích, người Hưu Tâm như muốn tìm ta, trận này Đông Tuyết khẳng định không giấu được. Sở dĩ một mực không người đến, là bởi vì những người kia đều đang đợi. Văn Triều Sinh không hiểu chờ cái gì. A Thủy theo dõi hắn, khuôn mặt hiện hiện một vòng khiếp người cười lạnh bọn hắn đang chờ nhìn, lúc trước cái kia đại hòa không thể thiếu chết người, bây giờ là không phải thật sự không được. Những người kia thả chút ngu xuẩn đến sò xét ta, vậy ta liền giết cho bọn hắn nhìn xem, nhìn ta đi là không được. Văn Triều Sinh nhìn xem A Thủy, sau một lúc lâu lông mày dương lên, bay muốn nói thật mẹ nhà hắn đẹp trai. A Thủy xem thưởng, cười nhạo nói đẹp trai. Tương lai nếu là ngươi vào giang hồ, Có lẽ liền sẽ không như thế suy nghĩ. Văn Triều Sinh ta đây hiểu, vừa vào giang hồ, thân bất do kỷ. Sau tám chữ, để A Thủy nhìn về phía Văn Triều Sinh ánh mắt phát sinh một chút biến hóa. Vừa vào giang hồ, thân bất do kỷ. Nàng tái diễn, lại nói một mình lầm bầm nói tốt một cái thân bất do kỷ. Văn Triều Sinh, ta hỏi ngươi, tương lai ngươi thành tệ quốc nhân, muốn làm cái gì? Văn Triều Sinh kiếm tiền, tu hành. A Thủy chỉ những thứ này. Văn Triều Sinh suy tư một chút, trả lời ta muốn làm cái gì, liền làm cái gì. Hai người nhìn nhau, chẳng biết tại sao A Thủy cảm thấy Văn Triều Sinh đôi trong mắt kia bắn ra đi ra chỉ riêng rất sắp bén, lại sáng lại lợi, nàng trầm mặc uống một bát nước nóng, không còn đề cập cái đề tài này, đứng dậy phủi phủi quần áo bên trên bùi đi thôi, đi tìm Lưu Kim Thời. Văn Triều Sinh gật gật đầu, cùng A Thủy cùng nhau đi tới huyện thành, nhưng khi bọn hắn đi tới ngoài huyện thành lúc, Văn Triều Sinh phát hiện hôm nay ngoài huyện thành cửa ra vào thế mà không có đeo dâu nha dịch phòng thủ, hắn khẽ chau mày, trong lòng lướt qua dự cảm không tốt. Lưu Kim Thời tại khổ hải chức những năm này, mặc dù không có vị bạch tính làm chuyện gì, nhưng duy trì có trị an khối này mặt ngoài công trình hắn là làm đủ cho dù là tuyết diêu thời tiết những ngày ăn quan ra cơm nha dịch cũng đừng hòng lừa biếng, nhất định phải ở nơi đó trông coi ban. Nhưng bây giờ năm đã qua xong, giữa ban ngày thủ ban nha dịch lại một cái không tại, cái này thực sự kỳ quái. Tiến vào huyện thành, tại Nam môn nha đạo bên trên, không có mưa hay. A thủy ánh mắt sắc bén quét liếc xung quanh, trong mắt lướt qua một đạo nghi hoặc, hai người bước nhanh đi hướng huyện nhà, lại tại trên con đường kia xa xa nhìn thấy ô ương ương một đám người lớn. Hai người nhìn nhau một chút, lập tức hướng phía trong đám người chạy tới, Văn Triều Sinh khó khăn đẩy ra cổng huyện nha, nhìn về hướng cửa ra vào một khắc này, cả người hắn đều ngây người, cả kinh nói không ra lời. Bên cạnh có người xì xào bàn tán, có người trên hắn, hắn lại không hề hay biết, tựa như đầu gỗ một dạng đần độn lấy đứng tại chỗ. Tại Cổng Huyền Nha, hắn gặp được một tháng không thấy Lưu Kim Thời, chỉ là đối phương hiện tại đã biến thành một bộ thi thể. Lưu Kim Thời chết treo cổ. Thi thể treo ở Cổng Huyền Nha, mặt hướng khu phố, sắc mặt xanh lét tím, gió thổi qua, thân thể lão đảo, đặc biệt rõ người. Văn Triều Sinh ngơ ngác nhìn chăm chú Lưu Kim Thời thi thể, không biết qua bao lâu, hắn giống như là đã mất đi tất cả khí lực, ngã ngồi tại trên mặt đất, loạn thần kinh giống như nợ cười. Người chung quanh thấy thế, có thể là e ngại hắn có cái gì bệnh điên có thể là lo lắng hắn người giả bị đụng, nhau nhau cách xa hắn chút, một chút ở tại người phụ cận biết chút ít liên quan tới Văn Triều Sinh sự tình, giờ phút này liền hướng chung quanh người không biết chuyện gieo rắc lấy hoặc thật hoặc giả cố sự. Trong lúc nhất thời, không ít người đều hướng phía Văn Triều Sinh ném ánh mắt thương hại. Lại một lát sau, nơi xa xuất hiện hét lớn một tiếng quan gia phán án, người không có phận sự, hết thảy tránh nhúng ra. Chương 16. Trên đường thổi tới một tấm la vàng. Chương 16. Trên đường thổi tới một tấm la vàng. Số lớn mặc hoa phục người đi tới nơi đây, đầu tiên là đái đao thị vệ mở đường, sau đó liền có một mặt sắc hơi trắng nam tử áo trắng người cưỡi ngựa đến. Hắn tướng mạo lưu hoa, dáng người phong dài, lông mày rộng mắt tú, khí chất thư sinh rất đậm đám người tránh ra một con đường, cho đến cửa ra và hồn bay phách lạc ngồi dưới đất văn Triều Sinh trước người. Đại Đao thị vệ hơi nhướng mày, giống lên một tiếng, có thể nghe Triều Sinh chẳng quan tâm, chỉ là nhìn chằm chằm Lưu Kim thời thi thể xuất. Thần. Tiên thị vệ kia kiến thức Triều Sinh mặc, chỉ coi hắn là một tên trong huyện thành tên điên hoặc tên ăn mày, cũng không có khách khí, lúc đó liền muốn giúp Đao. Trong đám người A thủy hơi nhướng mày, hai cây đầu ngón tay kẹp lấy không biết nơi nào sở tới hòn đá nhỏ. Ngay tại thị vệ tiến lên lần thứ hai cảnh cáo Văn Triều Sinh thời điểm, cái kia cỡi ngựa nam tử áo trắng người bỗng nhiên mở miệng nói không thể gây thương tính mạng hắn. Hắn ngăn cản đường, kéo ra chính là Thị vệ gặp nam tử áo trắng người lên tiếng, lập tức thu đao, đi tới Văn Triều Sinh bên người, đem hắn từ Cổng Huyền Nha kéo ra, Văn Triều Sinh cũng không có phản kháng, lực chú ý từ đầu đến cuối đều tại Lưu Kim Thời trên thi thể, ánh mắt thẳng dò người. Nam tử áo trắng người đánh giá Văn Triều Sinh hai mắt, không nói gì, tại một đám thị vệ hộ bên trong đi tới Cổng Huyền đối mặt những cái kia mặc dịch, hắn từ ngực lấy ra một tấm đặc thù thiết bài, phía trên có tể quốc quan Loại này quan ấn rất khó làm giả, mà lại một khi bị phát hiện phong chế, không những chính mình là tử tội, sẽ còn liên lụy tam tộc. Nó đại biểu là Tề Quốc Vương thất độc nhất vô nhị quyền lực tự giới thiệu mình một chút, bản nhân gọi tụ cùng, đến Tử Vương thành làm kiên cát, bây giờ mang theo quan ấn đến đây Khổ Hải huyện, thay thế tiền nhiệm huyện lệnh Lưu Kim Thời. Lưu Kim Thời những năm này quản lý huyện thành có công, bản khi cùng bản huyện lệnh tiến hành quyền lực cùng văn ấn giao tiếp, sau đi Vương thành thụ phong nữ tượng, bây giờ ngoài ý muốn nổi lên, hết thảy công việc là hậu, bản huyện lệnh muốn trước đi điều tra Lưu Kim Thời nguyên nhân cái chết, trừ vị nếu là vô sự, liền đi đầu tám đi đi, Lưu Kim Thời sử tỉnh. Xin mời cho bản huyện lệnh chút thời gian, nhất định điều tra rõ ràng." Nam tử áo trắng thuần khung thanh âm trong sáng, cùng trung quanh xuống lại Bạch Tính Ngô Quyền, luôn từ khách khí, đám người gặp hắn lên tiếng, cũng đều từ từ tản ra. Nơi này Bạch Tính mặc dù rất thích tham gia náo nhiệt, nhưng không phải người ngu, nam tử áo trắng lạc quan, bọn hắn là dân, không có khả năng bởi vì đối phương nói chuyện khách khí, liền cho thể diện mà không cần. Theo mọi người xung quanh dần dần tán đi, nam tử áo trắng đi tới văn triều Sinh trước mặt, ngồi xuống nhìn một chút hắn, từ trong tay ra chút tán toải ngân lượng đặt ở văn Sinh trước mặt, vô vô hắn, nói ra "Tiểu huynh đệ, đi thôi." Chúng ta muốn tra án, ngươi chờ đợi ở đây sẽ ảnh hưởng chúng ta." Văn Triều Sinh không có tiếp thuần khung đưa tới bạc, mà là ngẩng đầu nhìn hắn, "Hỏi ngươi là khổ hải huyện mới nhậm chức huyện lệnh a?" Thuần khung gật đầu đúng, "Có cái gì có thể giúp ngươi sao, tiểu huynh đệ?" Văn Triều Sinh thẳng thắn, "Ta muốn cái tể quốc nhân thân phận." Thuần khung ánh mắt khẽ động, "Ngươi không phải tể quốc nhân." Văn Triều Sinh lắc đầu, "Ta là lưu dân." Thuần khung trầm mặc một lát, đối với hắn nói, "Cái kia thật có lỗi, đệ, chúng ta đi một chuyến." Văn Triều cho ta?" Thuần Khung cười nói làm sao lại, chờ chúng ta điều tra rõ ngươi xác thực không phải hung thủ đằng sau, tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi, tệ quốc nhân thân phận ta cũng sẽ cân nhắc vì ngươi xử lý. Nhìn xem Thuần Khung trên mặt như gió xuân ấm áp dáng tươi cười, Văn Triều Sinh tay chậm rãi rời khỏi phía sau dao bổ tụi liền dấu ở sau lưng của Hàn Biên Hung. Nó đã đợi chờ đợi thời gian dài dằng dặc, chỉ là đột nhiên đã mất đi vốn có mục tiêu, cũng không đại biểu nó không sắc bén. Chỉ cần Văn Triều Sinh cần, nó tùy thời đều có thể giết người ta tại ngoài huyện 3 năm, mỗi tháng tam có thể đi vào huyện thành hướng Lưu Kim thời xin mời thân phận bên ngoài, không cách nào bước vào huyện thành nửa bước, thật muốn chết ta. Không cần bắt ta, ngươi chỉ cần cùng nguyên lai like phòng thủ những cái kia bọn nha dịch xác nhận cũng được." Thuần khung đốn núi bay, trên mặt vẫn mang theo dáng tươi cười cái này không tốt dạng, vạn nhất bọn hắn trực ban lúc ngủ gật. "Ngươi nói mình không phải hung thủ, dù sao cũng phải có người chứng đi." Gặp hắn như vậy, Văn Triều Sinh liền biết, chính mình không có lựa chọn nào khác. Hắn có thể cực người trước mắt này là một cái người chân thành, nhưng hắn không thuyết phục được chính mình. Làm người hai đời, mắt của hắn quá bén. Vô luận đối phương ẩn tàng được nhiều tốt, Sinh trong mắt chỉ riêng hay là đâm tầng tia trang hoàng đi ra ra, trực đối phương tư tưởng chỗ sâu. Ngay tại hắn rút đao một khắc này, một cái bình thường thanh niên hùng hổ bỗng nhiên xuất hiện ở cách đó không xa, hắn không phải hoang thủ, ta có thể chứng minh. Đám người theo tiếng nhìn lại, một tên dáng người khoan hậu cao lớn nam tử áo xanh đứng tại cách đó không xa, ánh mắt bình tĩnh, trên đường thổi tới gió nhẹ nhàng phất động hắn tay áo, ngồi xổm ở văn triều đình trước mặt tuần cung ánh mắt lững tụ, chậm rãi đứng dậy, đối với áo xanh nam nhân hỏi ngươi là. Nam tử áo xanh chậm rãi đi tới, nhìn văn triều đình một chút, nói ra ta họ Lã, gọi Lã Chi Mạnh, tại khổ hải huyện ở 30 năm. Hôm qua, ta đi ngoài huyện Giải sầu, nhìn thấy quá hắn. Thuần Khung nhìn chằm chằm lão tri mệnh, một lát sau cười ra tiếng, hỏi ngươi nhìn chằm chằm hắn suốt cả đêm. Nam tử áo xanh tay áo nhẹ rung, đầu ngón tay lấy ra một tấm lá vàng, đưa đến Thuần Khung trong tay chỉ cần ngại cảm thấy là, đó chính là. Thuần Khung nhìn xem trong tay kim diệp tử, ước lượng một chút trọng lượng, cũng không có lập tức nhặt lấy, mà là đem kim diệp tử lấy được nam tử áo xanh trước mặt, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói một cái lưu dân, giá trị không được giá này. Lúc đầu ta cũng tin tưởng hắn, nhưng bây giờ ngươi tới đây a vừa ra, ta ngược lại có chút hoài nghi. Nam tử áo xanh trong mắt không có chút rung động nào, chỉ là cười nhạt nói ngại không đến sự tình, hắn nếu là tệ quốc nhân, một mực đợi ở chỗ này, đại nhân tra ra vấn đề, tùy thời đều có thể bắt hắn. Thuần khung cùng nam tử áo xanh nhìn nhau một lát, đầu ngón tay ma sát mấy lần kim chỉa mà, cuối cùng vẫn thu vào trách không được Lưu Kim Thời không muốn đi, huyện lệnh này, thật kiếm tiền a. Hắn một bên cảm cái, một bên quay người, tiện tay đẩy ra Lưu Kim Thời treo treo thi thể, cũng không quay đầu lại một mình tiến nhập vào nha. Nam tử áo xanh đối với bóng lưng của hắn thở dài, âm vang dội đạt tại đại nhân. Những cái kia bọn nha dịch không dám đụng vào Lưu Kim Thời thi thể. Sợ mình lưu lại thứ gì, bị đánh thành tội phạm, còn phải là những cái kia thuần không tùy tùng, đem lưu kim thời thi thể dỡ xuống, giơ lên đi vào. Bọn hắn nhao nhao tiến nhập vào nhà, cuối cùng đóng cửa lại. Lúc này, A thủy mới đi tới cổng huyện nhà, ngẩng đầu nhìn sợi dây kia cùng móc treo, trong mắt có tinh quang lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 17. Biến mất xuyên giột động. Chương 17. Biến mất xuyên giột động. Theo thuần không cùng nha dịch tiếng bước chân tất cả đều biến mất tại cửa đầu kia, nam thử áo xanh lã chi mệnh mới túi đầu nhìn thoáng qua văn triều sinh, nói ra kệ từ hôm nay, đi nhà ta đón, tuổi gánh nó đi. Ăn uống bao no, theo ngày giao tuổi. Văn Triều Sinh luốt luốt chính mình cứng ngắt chân, gian nan đứng lên, sở lấy đau bổ tuổi tay cũng bung ra trên đời có chuyện tốt bừng này. Ngươi bỏ ra một tấm lá vàng, làm một cái lưu dân đổi lấy tệ quốc nhân thân phận, chỉ là để hắn đi đốn củi cái nước. Lã Chi Mạnh hỏi ngược lại vậy ngươi cảm thấy, ta hẳn là để cho ngươi làm cái gì đây? Văn Triều Sinh nhìn thẳng Lã Chi Mạnh con mắt, muốn giống khám thấu thuần khung như thế khám thấu cửa sổ của hắn, có thể Lã Chi Mạnh cùng thuần khung cũng không giống nhau, hắn tự hồ đem nội tâm ý tưởng chân thật ở không cũng biết địa phương, để Văn Triều Sinh không cách nào bắt được một tơ một hào. Văn Triều Sinh suy nghĩ nhanh chóng, trong đầu nhanh chóng tìm tòi một lần chính mình tất cả công dụng, toàn không có đem chính mình khi người, cuối cùng đối với Lã Chi Mệnh nói ta như vậy tiện mệnh, có thể để ngươi dùng vàng đến nổi, là có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng công việc bẩn thịu cần ta làm. Lã Chi Mệnh cười nói ngươi là mệnh cứng rắn, không phải mệnh tiện. Huống hồ, ngươi như vậy lại yếu, cũng không làm được cái gì công việc bận thịu. Văn Triều Sinh lắc đầu ta không tin bánh từ trên trời rơi xuống sự tình, nếu như là 3 năm trước đây ta tin, nhưng bây giờ, ta không tin. Ngươi bỏ ra nhiều tiền đưa ta một cái thẻ quốc nhân thân phận, đúng ta có ơn, ta lúc đầu không nên như thế nói chuyện với ngươi. Nhưng ta cảm thấy ngươi chí ít hẳn là thẳng thắn chút, bỏ ra bao nhiêu tiền, liền nên thu bao nhiêu hàng. Lã Chi Mệnh phất tay áo, nụ cười trên mặt không giảm nếu không có đến tính toán rõ ràng như vậy, ngươi thụ ta ân huệ cũng không chỉ một ngày hai ngày, trừ mảnh kia kim diệp, còn có đến không hết cháo ăn, đem những này đều tính cả, ngươi có phải hay không nên đem mệnh đều cho ta? Văn Triều Sinh ngay vậy, thân thể hơi chấn động một chút. Lã Chi Mệnh quay người, dọc theo lúc đến đường đi trở về, thanh âm du dương nhà ta ở tại Họa Làng Tiểu Tây Quế Hoa hạng thứ 8 ở giữa, ngõ nhỏ sâu, ngươi không có ở trong huyện thành đi dạo qua, ta mang ngươi đi một lần, lần sau đến chớ có là đường muốn đi lời nói, liền cùng lên đến. Văn Triều Sinh do dự một lát, nhìn Cổng huyện Nha Á Thủy, người sau ánh mắt vẫn luôn tại đỉnh đầu móc sắt cùng trên mặt đất cây kia không có bị cầm đi vào chặt dây bên trên, trên mặt mang suy tư. Gặp nàng như vậy, Văn Triều Sinh liền đi theo La Chi Mệnh sau lưng tiểu huynh đệ sưng hô như thế nào. "Văn Triều Sinh." Tên rất hay. Văn Triều Sinh có chút hiếu kỳ nhìn Lạ Chi Mệnh phía sau lưng hai mắt, thanh âm mang theo tôn kính mấy năm này, một mực là ngài tại cho cậu ra cho ăn. La Chi Mệnh hỏi một đặng, trả lời một nẻo người, vì cái gì gọi nó cậu ra. Văn Triều Sinh độ không có cảm thấy mất mặt nó cứu ta một mạng. Ta không có gì có thể báo đáp nó, gọi nó một tiếng ra coi như ta chiếm tiện nghi. Lã Chi mệnh Linh hắn đi tới trong nó nhỏ, chỉ vào bên cạnh một chỗ hồng hạnh xuất tường hàng rào nói ra bắt đầu từ nơi này số, hướng phía trước thứ 8 ở giữa. Nhớ kỹ, là bên này mà, chớ đi sai. Vào Lã Chi mệnh Trạch viện, đập vào mi mắt là trong đình một gốc cây sơn trà, thân cây trực tiếp tựa như một thanh tắm trên mặt đất lợi kiếm, Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm viên kia cây sơn trà, luôn cảm thấy cây sơn trà có chút kỳ quái, nhưng cụ thể kỳ quái ở nơi nào, hắn nói không ra. Trong viện chỉ có cây này, còn lại đều là hoa cỏ. Lã Chi mệnh đi đến trong nhà bên cạnh cái bàn đá pha một bình trà, đưa cho Văn Triều Sinh, nói ra Hắc cầu chủ nhân trước kia là của ta hàng xóm, hắn đi đằng sau, Hắc cầu chạy tới ta cửa ra vào khất thực, bởi vì trong nhà không thiếu ăn uống, rứt khoát liền nuôi đứng lên. Hắn vừa dứt lời, trong viện cửa gỗ liền bị người đẩy ra, một tên mặc màu lam áo ra váy dài nửa nhân tóc trắng xuất hiện, hướng về phía ngoài hai người nói ra cháu đã nấu xong ăn cơm trước đi. Trong viện nha, thuần cung đứng ở lưu kim thời thi thể trước mặt, đưa thay sờ sờ cổ của hắn, trong mắt tinh quang lấp lóe. Trước đó hộ tống hắn đến đây khổ hải huyện bọn thị vệ tất cả đều đồng loạt đứng ở ngoài cửa. Tựa như từng cây từng cây tùng bách, giờ phút này trong phòng, chỉ còn lại có thuần khung cùng một tên tuổi trên 50, tóc mai ở giữa có xương tuyết đái đao thị vệ. Tên thị vệ này cùng với những cái khác thị vệ đều không giống nhau, hắn tay trái cầm đao, cánh tay trái muốn so cánh tay phải chống giống mọc ra một tiếng, tựa hồ là tiên thiên tán tận. Nhưng hắn cặp mắt kia lại như trong đêm tối long lanh đến, sáng tỏ lại sắc bén lộ tả, xé ra bụng của hắn. Thuần khung hạ lệnh, thị vệ trước tiên rút đao, đem lưu kim thời thi thể bụng ra, nhìn bên trong xanh xanh đỏ đỏ, dần, dần đại nhân đang tìm độc dựa. Nô Tả tựa như biết Thuần Khung đang nghi ngờ cái gì, nhàn nhạt mở miệng hỏi thăm. Thuần Khung nhắm mắt lục xuyên cho độc dược là xuyên vô độc, đối với người bình thường tới nói, độc này uống vào sau tất nhiên lập tức giật xuyên bụng nát, mà lưu kim thời trong thi thể không có chút nào uống độc vết tích. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Dù sao đều là tự sát, hắn lại lựa chọn treo cổ, còn cố ý treo cổ tại huyện nha cửa chính. Nô Tả suy tư một hồi tóm lại, chết không phải tốt. Hắn chết, bí mật cũng sẽ không có, vị đại nhân kia không phải liền là muốn cái này. Thuần kiểm tra một phen thi thể, lại lấy ra một tấm sạch sẽ vài vết xoa, xoa tay, nói ra ta rất lo lắng a. Bí mật này đến cùng là thật không, có vẫn là bị hắn ẩn mấp rồi. Sự kiện kia liên quan quá lớn, thật muốn tiết lộ phong thanh, đế quốc thậm chí thiên hạ còn lớn hơn loạn, chúng ta là đến giúp đại nhân chùi đít một tia vết tích cũng không thể lưu lại, đến lặp đi lặp lại xác nhận. Lưu Kim Thời chết thời gian rất ngắn, là nhanh muốn tở mở sáng thời điểm mới chết. Lúc kia, hẳn là có người theo dõi hắn mới đúng. "Nô tả, giúp ta đi tìm Lục Xuyên hỏi một chút, Lưu Kim Thời trước khi chết đều đang làm cái gì? Còn có ra ngoài phân phó phía ngoài hạ nhân, tìm kiếm cả tòa viện nhà, trước khi trời tối, ta muốn gặp được Lưu Kim Thời không dùng rơi xuyên rủ Chương 18 Quả sơn trà không phải quả sơn trà. Chương 18, quả sơn trà không phải quả sơn trà. Câm No đằng sau, Lã Chi mạnh buông xuống bắt đúa, đối với Văn Triều Sinh nói chờ một lúc ngươi nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, liền đi kho tuổi trẻ tuổi, ta chỉ có một cái yêu cầu, mỗi ngày ngươi đem kho tuổi lớn tuổi tất cả đều chém thành cùng bên kiếm mà đắp lên tiểu xài một phen bộ dáng. Hắn đưa tay một chỉ, Văn Triều Sinh liền nhìn thấy một đống lớn chỉnh tề đáp lên tại dưới mái hiên tiểu xài ta sẽ mỗi ngày trả cho 50 đồng tiền, nếu ngươi tích lũy ở, 1 năm sau liền có thể tại khổ hải huyện mua được thuộc về mình chác địa, mặc dù không lớn, một người cũng đủ ở. Văn Triều Sinh sau khi nghe xong khó hiểu nói có tệ quốc nhân thân phận, huyện lệnh chẳng lẽ sẽ không trực tiếp phân chia một khối trạch địa cùng ta a? Lã Chi Mạnh Kiên nhẫn cùng hắn giải thích tệ quốc có đầu này minh luật, bất quá cho tới nay không có rất tốt chứng cứ qua, người nếu muốn ở chỗ, được bản thân dùng tiền đi cùng huyện lệnh mua. Văn Triều Sinh trầm mặc nửa ngày, chậm rãi từ phía sau lấy ra chuôi kia dao bộ túi, vừa ra cửa không có mấy bước, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu đối với Lã Chi Mệnh hỏi Lã tiên sinh, trong sân tại sao lại có một gốc cây sơn trà? Lã Chi Mạnh nghe vậy, sắc mặt nổi lên một vòng kinh ngạc, tiếp lấy hắn càng nghiêm túc đánh giá Văn Triều Sinh một chút, ở phía sau hắn Ngay tại trong phòng thu thập bát đũa nữ tử tóc trắng động tác cũng cứng ngắc lại một chút, ánh mắt hướng phía bên ngoài đảo qua trong viện có một cái cây không phải chuyện rất bình thường sao? Trạch viện lớn như vậy, không trồng một cái cây, sẽ có vẻ rất trống trải. Văn Triều Sinh hỏi vậy vì sao không nhiều loại mấy cây? La Chi Mệnh cảm thấy hương thú nói ngươi tại sao lại đột nhiên hỏi lên một cái cây sự tình? Nó liền sinh trưởng ở chỗ ấy, cũng không có cản trở con đường của ngươi. Văn Triều Sinh do dự một lát, trong con ngươi có chút mở mịt ta không biết, ta chẳng qua là cảm thấy, nó rất là thù. Chi Mệnh có bao nhiêu là Văn Triều Sinh cẩn thận nắm lấy loại cảm giác này vừa tiến vào căn này trạch viện thời điểm, ta liền chú ý tới cây này, cũng nói không ra đó là một loại như thế nào cảm giác, nhưng luôn cảm thấy nó không nên là cây, mà nên mặt khác cái gì. Nói, chính hắn tựa hồ cũng cảm thấy ra đàm luận một cái cây không có ý gì, liền dẫn theo Đao Bổ tuổi đi hướng khó tuổi, rất nhanh bên trong chuyển đến Văn Triều Sinh trẻ tuổi thanh âm. Nữ nhân tóc trắng lại bắt đầu thu lại bắt đua đi qua Lã Chi Mệnh bên người thời điểm, giọng nói của nàng vậy mà mang theo một vòng mịt mở kiêu ngạo lúc này, có phải hay không nhặt được bà bối. Lã Chi Mệnh nhìn chầm chầm trong viện cây kia cây sơn trà, Miệng nói cái này nhánh quả sơn trà từ cực bắc mà đến, người yến mặc dù sinh tại Bắc địa, có thể thấy được quen quả sơn trà, liền chỉ gặp quả sơn trà. Chưa từng nghĩ tại cái này cực nam chi địa, có thể có chân nhân thật mắt, nhìn thấy nhánh bên trong chân ý, lá ở giữa linh lung. Như vậy, cũng là tạo hóa trêu ngươi. Nữ nhân tóc trắng hỏi ngươi muốn dạy mẹ nhà hắn. Lá chi mệnh lắc đầu thế gian này không người có thể dạy ta, ta cũng không dạy được bất luận cái nào. Nhưng, cây này cây sơn trà vẫn luôn ở chỗ này, hắn mỗi ngày đến, liền mỗi ngày gặp, có thể tại trên cây kia thấy bao nhiêu, đều là tạo hóa của hắn. Huệ lệnh phủ đệ. Thời điểm nhanh đến trạng và tối. Thật vất vả ngừng một đoạn thời gian tuyết bay lúc này lại bay lên. Lô Tạ mang theo đội đao đứng tại cửa ra vào, ba khấu cửa đằng sau, gian phòng bị đuổi một đường nhỏ, trong môn nha dịch thấy người ngoài cửa sau, biểu lộ biến đổi, lập tức nhường ra một con đường. Lô Tạ vội vàng đi tới Lưu Kim Thời phòng nghiệm thi ở giữa, Thuần khung y nguyên đứng trong phòng, rất nhiều đến tán phát ánh sáng nhạt đem gian phòng chiếu sáng, cũng đem thuần khung trong mắt ngưng trọng phóng đại làm sao vượt qua lâu như vậy. Thuần không hỏi. Lô Tạ dùng thanh âm trầm thấp hồi đáp, vong xuyên người đem qua bị dẫn dắt rời đi có một đoạn thời gian không nhìn thấy Lưu Kim Thời đang làm cái gì, đại khái chính là hắn tự sát trước một canh giờ. Thuần cung hơi nhướng mày vong xuyên người bị dẫn dắt rời đi bị ai dẫn dắt rời đi. Nô tà có ít người bị Lưu Kim Thời thả ra ra thuộc dẫn dắt rời đi hôm nay sắp lúc trời sáng, một chiếc xe ngựa từ Lưu Kim Thời trong phủ đệ mượn không có tan hết bóng đêm chỗ đi, vong xuyên một bộ phận phụ trách tiếp cận Lưu Kim Thời người đi theo, bọn hắn muốn cho rằng đạo tàu chính là Lưu Kim Thời, kết quả không nghĩ tới là Lưu Kim Thời vợ còn cùng quản ra. Thuần cung đạo bọn hắn người đâu? Nô tà trả lời đã bị xử lý sạch sẽ, việc này can hệ trọng đại, ba người thi thể ngay tại Lục Xuyên trong tay, Lục Xuyên mời đại nhân ngày mai đi Ương lâu tụ lại, tựa hồ có chút nói muốn đơn độc cùng đại nhân nói. Thuần Không trong phòng dạ bước, chân đạp cái bóng của mình, Anh đến tùy theo lay động không thôi, tựa hồ tỏa ra nội tâm của hắn những người còn lại đâu? Vong Xuyên nhìn chằm chằm Lưu Kim Thời những nhãn tuyến kia nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, tổng không đến mức toàn bộ đều đuổi theo cái kia một chiếc xe ngựa đi, nếu như bọn hắn ngu xuẩn thành dạng này, ta cảm thấy có thể trực tiếp viết một lá thư, đi đại nhân nơi đó tham gia bọn hắn một bút, sau đó xảy ra phiền toái, ta liền không dính nổi quá nhiều nhân quả. Vong Xuyên trong giang hồ thành danh, là tung hoành tứ quốc tổ chức sát thủ, hơn trăm năm đến càng đừng nói là chợ hồ, chính là trên triều đình người, chỉ cần đưa tiền, bọn hắn cũng răm rắp Trên phố còn có truyền luôn, vong xuyên nhân vật trọng yếu cùng tứ quốc vương tất quý tộc đều có cấu kết, thủ hạ bọn hắn an hồn nhân mạng phía sau, là đến không hết vàng bạc châu báu, sáng chói phương hoa. Một nhóm người này chuyên nghiệp tính không thể nghi ngờ. Nô Tạ giải thích nói vốn là có một đám người hẳn là ở nơi đó nhìn chằm chằm. Vong xuyên người làm việc luôn luôn tương đối kín đáo, nhưng này mượn về sau phát sinh ngoài ý muốn. Thuần khung ánh mắt như sao ngoài ý muốn gì? Chương 19. Độc dược. Chương 19. Độc dược. Thuần khung nghĩ không ra, tại khổ hải nơi Thâm Sơn cùng như này, sẽ còn xuất hiện một chút không tưởng tượng được ngoài ý muốn. Nô Tà nghĩ đến trước đó từ lục xuyên bên kia lấy được tin tức, nói ra đêm qua, có một tên vong xuyên người, bị người xé toang cánh tay, lão đảo đi tới lưu kim thời phủ đệ cầu cứu. Thuần khung ánh mắt ngưng tụ, ngắt lời hắn người mới vừa nói, xé toang cánh tay. Nô Tà lục xuyên bên kia mà tin tức chính là như vậy, đêm qua cầu cứu sát thủ cánh tay là bị người sống xé toang. Trái tim của nàng có chí mạng thương, có thể người này trời sinh trái tim sinh trưởng ở bên phải, không có lập tức chết bất đắc kỳ tử, chạy về, muốn hướng những người khác cầu cứu. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, nàng đem cái kia giết nàng người dẫn đi qua. Thuần khung trầm mặt hồi lâu không nói chuyện cho nên Lúc đó Lưu Kim thời cửa phủ đệ những người kia tất cả đều chết. Ngô Tà nói chỉ còn lại có một người còn sống. Người kia vận khí không tệ, tiêu chạy đi một chuyến nhà xí, trở về liền nhìn thấy đây hết thảy. Hắn lúc đầu muốn tham chiến, có thể ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, chiến đấu liền kết thúc. Có lẽ, vậy căn bản không tính là một trận chiến đấu. Hạnh là trong tay dẫn theo đèn lồng, hắn nhìn xem như cái trong phủ đệ tuần tra ban đêm người, cuối cùng trốn qua một kiếp. Thuần không lại bắt đầu đi lại đứng lên, nói vong xuyên lần này tới không ít người, trước đó xuất phát lúc, ta liền cảm giác sự tình rất không thích hợp. Nếu như chỉ là đơn thuần giúp đỡ đại nhân xử lý một chút sự tình mà giống như không cần đến chiến trận này, mà lại những thích khách này thực lực cao thấp không đồng nhất, tựa hồ còn không phải lệ thuộc vào cùng một cái phân kỳ, ta hôm nay suy nghĩ thời gian rất lâu, duy nhất có thể nghĩ tới khả năng chính là treo giải thưởng Gần nhất trên giang hồ tựa như là có chút tiếng gió, nói vong xuyên trên bảng treo thượng xuất hiện một cái hàng lớn. Nô Tả cầm đao ngón tay mở ra, lại chậm rãi một lần nữa nắm chặt chúng ta đối với vong xuyên sự tình, không có như vậy quen thuộc biết, càng không có thế lực tắm dễ tại vong xuyên bên trong, nếu như lại nhân cần tin tức nói, chỉ sợ đến tìm lục xuyên. Thuần đầu nói ngày mai vừa gặp hắn, ta lại hỏi hỏi, những năm này Vòng xuyên trên giang hồ đắc tội không ít người, nếu là chợ bữa ân oán đổ cũng không sao, sợ là sợ trước đó làm sự tỉnh tiết lộ phong thanh, chuyển đến bàn lòng cung bên trong. Nâng lên bàn lòng cung, nô tả cả người thân thể trong nháy mắt kéo căng. Hiển nhiên, hắn cũng biết sự nghiêm trọng của chuyện này, nhưng rất nhanh, hắn lại buông lòng xuống bàn lòng cung bị kia, hẳn là rất nhiều năm không có để ý qua chuyện đi. Nô tả tay lại bắt đầu làm lên cái kia tiểu động tác đây là hắn cảm thấy buông lòng biểu hiện. Thuần cung nhìn chằm chằm trong phòng lay động ánh nến, vươn tay nhẹ nhàng méo nhéo kia, nóng hồi diễm cùng hắn làn ra tiếp xúc bên trong, lại không có để lại mảy may vết xẹo lại tinh tế quan sát lúc, hỏa diễm cùng ra của hắn ở giữa có chút mắt thường gần như không thể gặp khe hở, tựa hồ hỏa diễm bị lực lượng nào đó tách rời ra 10 năm, xa hoa dâng đãng, tiểu trì nhục lâm. Người trong thiên hạ đều là cảm thấy, bàn long cung vị kia sớm đã là một phế nhân, 10 năm này, trong cung triều thần chú ý hắn càng ngày càng ít. Kỳ quái là, 10 năm này, thể quốc tử vương thành tới chỗ, hết thể tựa hồ cũng được an bài ngay ngắn rõ ràng, chưa từng nghe nói qua náo động. Đây hết thảy phía sau, giống như đều có một đôi bàn tay vô hình đang thao túng. Lô Tả Lan khiển các bên trong, vô số ánh mắt theo dõi hắn thậm chí ngay cả tòa kia tham thiên cấm kỵ chi địa đều sẽ ngẫu nhiên bắn ra đến ánh mắt, nếu thật là hắn làm sẽ không một chút vết tích không có để lại. Đại nhân lo lắng có thể là giữ thừa. Càng quan trọng hơn là, lần này cơ hội gần như không tồn tại, đại nhân có lẽ hẳn là đem tinh lực càng nhiều vùi đầu vào na quyện sự bên trên, nếu là thành, một năm sau, đại nhân liền có thể tiến vào lan khiển các đào tạo sâu, thậm chí. Thuần khung trầm ngâm một lát, xoay người nói người đi về trước đi, ta suy nghĩ lại một chút. Văn Triều Sinh kéo lấy một đống lớn bộ tốt tuổi, khó khăn trở về miếu hang, chẳng sao bên dưới, túi xe dấu vết lưu lại đã bị xóa đi hơn phân chỉ còn lại có mơ hồ viết máy viết tích. Trên người hắn đã đổi sạch sẽ áo đông, không có trước đó như vậy giờ giấy, về tới miếu hoang về sau, trên thân chẳng nhưng không có cảm thấy lạnh, còn ra một thân mồ hôi. A Thủy bàn ngồi tại bên cạnh đống lửa, nhìn thấy Văn Triều Sinh sau, liền hỏi tối nay không tại nhà cây. Văn Triều Sinh nói ra tuổi đủ nói, miếu hoang muốn ấm áp chút. Đến, phủ một tay. A Thủy tiến lên, mảnh cánh cánh tay vừa dùng lực, cơ bắp đường vân lập tức hiện hiện, xe bỗng chốc bị lôi trở lại trong miếu đổ nát đây đều là người đánh cho. Đúng vậy. Văn Triều Sinh đem tuổi phóng tới nơi lánh, sau đó đối với A Thủy nói A Thủy Người ban ngày tại cổng huyện Nha một một nhìn, nhìn cái gì? A Thủy cũng không ngẩn đầu lên nói lưu kim thời là bị người bức tử. Văn Triều Sinh nhìn chầm chầm nàng làm sao ngươi biết? A Thủy tiện tay ném ra một đồ vật nhỏ, lan tại miếu hoang trên mặt đất. Văn Triều Sinh tập trung nhìn vào, cái kia rõ ràng là một bình độc dược. Trưng 20. Dạ đàm. Trưng 20, dạ đàm đây là cái gì? Văn Triều Sinh đem bình nhỏ kia nhặt lên, lại lấy ra mấy cây thủi, đi tới bên cạnh đống lửa tòa hạng, hướng trong đống l thịt ngựa bên trên nhỏ xuống lấy màu vàng óng dầu trơn, tư tư rung động, đun nhừ lúc tán phát mùi tanh tại lúc này toàn bộ biến thành hư khí. Những này thịt ngựa tất cả đều là bị một sợi một sợi kéo xuống tới, rõ ràng cơ bắp hoa văn càng có thể kích thích người thèm ăn món đồ kia là vòng xuyên chiêu bài độc dược, do đảo trúc tiên chỗ phối, độc dược không màu không khí có vị, người bình thường tức uống tức tử, khi chết ruột xuyên bụng nát, nội tạng hóa tan. Loại độc này phát tác tốc độ cực nhanh, mà lại đối với người hữu dụng, mà các độc vật uống vào sau, không có bất kỳ dị thường gì phản ứng, cho nên một khi sen lẫn trong thức ăn nước uống bên trong, rất khó phát hiện. Văn Triều Sinh nghe A Thủy miêu tả Không khỏi hiếu kỳ nếu không màu không khí, ngươi vì sao có thể xác định như vậy nó chính là độc dược? A Thủy liếc hắn một cái, nhặt lên trên mặt đất bình kia độc dược, nhẹ nhàng lung lay, một cỗ tiếng nước từ giữa đầu chuyển đến uống một nửa. Văn Triều Sinh hô hấp trì trệ, hắn trong đầu tưởng tượng qua A Thủy tự có phân rõ độc dược phương pháp đặc thủ, cho đến tận này, hắn mặc dù đúng án nước hiểu rõ không tính sâu, nhưng hắn cặp mắt kia cay độc sắc bén, động một hạt mà gặp biển cả, quan nhất Diệp liền, có thể biết thu, có thể nhìn ra A Thủy tuyệt không phải hạng người bình thường. Nhưng hắn cũng xác thực không nghĩ tới, A Thủy xác định độc dược phương thức như thế. Ngay thẳng, hai người nhìn nhau một lát, Văn Triều Sinh cảm thấy trong miệng có chút khô khốc, hắn vắt hết óc thêm lên a thủy đó căn bản tiếp không được hồi phục dễ dàng sao? A thủy bên phải mà lông mày chậm rãi hướng lên trên dương lên hồ mặt. Văn Triều Sinh trầm mặc, dựa vào đống lửa nướng một lát lửa, theo củi cho bên trên, lửa từ từ lớn lên chút, tán phát thơm áp lại chống đỡ miếu hoang bên ngoài thổi tới kình phong thế sự chèo người, đợi 3 năm, ta không chết, Lưu Kim thời chết. Đổi lại là 3 năm trước đây, cái này ai có thể nghĩ ra được. Hắn nói, chuyện bỗng nhiên nhất nhưng. Lưu Kim thời chết thật rất kỳ quặc. Chiếu hôm nay mới tới khổ hải huyện, huyện lệnh tuần thuyết pháp. Lưu Kim thời hẳn là thăng quan phát tài tự sát hoàn toàn không hề động cơ. Trừ phi Thuần Khung nói hoang, Lưu Kim Thời không phải thằng quan phát tài, khả Thuần Khung làm mới tới huyễn lệnh, vô luận là Lưu Kim Thời phạm tội, hay là bởi vì nguyên nhân khác bị mất trước, Thuần Khung đều không có nói lao tất yếu, hắn là khổ hải huyện mới huyễn lệnh, tại khổ hải huyện có chút tuyệt đối quyền lợi. Cho nên, như thế vừa phân tích sẽ xuất hiện hai loại tình huống. Hoặc là Lưu Kim Thời là bởi vì ân oán cá nhân mà bị hắn giết, mà Thuần Khung cùng chuyện này không quan hệ. Hoặc là, Lưu Kim Thời chết, chính là Thuần cùng sau lưng của hắn đoàn đội một tay thúc đẩy. Nghe Văn Triều Sinh bình tĩnh phân tích, A Thủy ánh mắt nhìn về phía hắn phát sinh biến hóa vi diệu Văn Triều Sinh, không nhìn ra, ngươi sẽ còn tra án. Văn Triều Sinh lắc đầu đây không phải tra án, chỉ là đơn giản phân tích. A Thủy ngồi thẳng người, thanh âm tựa hồ cũng biến thành nghiêm túc chút, đối với Văn Triều Sinh nói vậy ngươi cảm thấy, loại tình huống nào khả năng càng lớn? Văn Triều Sinh không chút do dự nói người sau. A Thủy nói như thế nào? Văn Triều Sinh trong mắt ánh lửa tản ra nguy hiểm thời gian thật trùng hợp, một cái vừa mới chết, một cái liền đến. Đương nhiên, đó là ta mong muốn đơn phương ý nghĩ, ta không có chứng cứ, không cách nào sát minh. Ngươi hôm nay sáng sớm tại Lưu Kim Thời cửa phủ đệ ở lại lâu như vậy, không phải cũng là phát hiện vấn đề sao? A Thủy ánh mắt chuyển qua miếu hoang trong góc, nơi đó đắp lên lấy một chồng binh khí kỳ thật, đêm qua ta đi qua Lưu Kim Thời cửa phủ đệ. Có chút không hiểu chuyện thích khách muốn tiền muốn điên rồi, tới tìm ta, ta đem bọn hắn chôn ở miếu hoang phía sau trong tuyết, có một cái nữ thích khách trái tim sinh trưởng ở bên phải, ta một kiếm xuyên qua phổi của nàng, nàng lúc đó không chết, ta liền truy vào huyện thành, lại giết 11 người. Về sau có một người dẫn theo đèn, hắn không có động thủ, ta liền không giết hắn. Sáng nay, Lưu Kim Thời chết. Ta đoán được cùng vòng xuyên có quan hệ, nhưng không xác định, cho nên ta thăm dò hiện trường, có thể xác định chính là Lưu Kim Thời đích thật là tự sát. Nhưng sự thật cùng ngươi suy đoán phương hướng tới gần, hắn tự sát không phải là của mình ý nghĩ, mà là bị người bắt tử. Sở dĩ lựa chọn dùng dây thừng treo cổ chính mình, là Lưu Kim Thời cố ý hành động. Văn Triều Sinh nghe vậy khẽ giật mình cố ý hành động. Vì sao? Chương 21: Hắn muốn mượn dao. Chương 21: Hắn muốn mượn dao. Nhắc lên Lưu Kim Thời tự sát phương thức cùng nguyên nhân, A Thủy nói ra hắn treo cổ dây thừng là dùng đến cái chốt châu đặc biệt rắn chắc, mà lại cái kia dây thừng đánh ra kết cũng rất là thù. Phối hợp móc cố định đem người cổ kéo lại, dù là gió thổi, thi thể đầu lâu cũng sẽ không tùy tiện lắc lư. Ta tham dò thời điểm, dây thường nút buộc cùng móc sắt đưa tới chú ý của ta. Nếu như hắn chỉ là bởi vì không tiếp thụ được có thể là bị buộc bất đắc dĩ tự sát, căn bản không cần phiền toái như vậy, trong phủ đệ đều là đại thụ sà ngang, một cây vải trắng liền có thể thỏa mãn hắn to cầu. Bất quá hắn lại bỏ ra rất nhiều sức lực chuyên môn cho mình làm một cái như vậy phiền phức nút buộc cùng móc, còn chuyên môn chạy xa như vậy đem chính mình treo cổ tại huyện nha cửa ra vào. Ta lúc đó cảm thấy kỳ quái, thế là căn cứ nút buộc chiều dài cùng móc sắt thôi diễn một chút lưu kim thời đầu lâu vị trí tiếp lấy lại căn cứ ánh mắt của hắn phương hướng, tìm được bình này bị chôn ở góc tường độc dược. Theo A Thủy giảng thuật, Văn Triều Sinh lập tức minh bạch nàng ý tứ cho nên, Lưu Kim thời phí hết tâm tư tại Cổng huyện nha tự sát, là vì ám chỉ những người khác độc dược chôn dấu vị trí. Không, không đúng. Hôm nay thi thể của hắn tại Cổng huyện nha treo thời gian dài như vậy, một mực không có nhà thuộc tới nhận xác, nói rõ nhà của hắn thuộc sát suất lớn cũng ngộ hại nhìn như vậy đến, Lưu Kim thời bên người hẳn không có võ công đặc biệt cao cường người có thể giúp hắn báo hắn làm như vậy cũng liền không có chút ý nghĩa nào, trừ A Thủy Kiên Văn Triều Sinh thừa nước đục thả câu, theo dõi hắn bị ánh lửa chiếu sáng bên mặt nói uy, ngươi liền không thể duy nhất một lần nói hết lời sao? Văn Triều Sinh cùng nàng nhìn nhau, trên mặt lộ ra vi rượu thần sắc. "Trư Phi, Lưu Kim Thời người muốn trở chính là ngươi." A Thủy ánh mắt ngưng tụ chờ ta. Văn Triều Sinh nói trước ngươi cùng hắn đã gặp mặt, có thể làm cho hắn ngoan như vậy ngoan nghe lời, ngươi nhất định uy hiếp qua hắn, cho nên Lưu Kim Thời hẳn phải biết võ công của ngươi rất mạnh, cho nên ngươi là một cái duy nhất khả năng giúp hắn người bảo thủ." khí nói, Lưu Kim Thời kỳ nhìn qua một cái căn bạn không quen biết người xa lạ đến giúp hắn thủ. Văn Triều sinh thưởng thức một chút trong tay tuổi khối, tựa hồ đang sửa sang lấy ý nghĩ của mình, rất nhanh, hắn đem tuổi khối ném vào trong đống lửa, vậy ra hỏa tinh lễ mị xạ, trong chốc lát liền biến mất ở tầm mắt của hắn, chỗ sâu nhất định là như vậy. Nếu như đây hết thẻ không phải trùng hợp lời nói, Lưu Kim Thời cũng chỉ có thể làm như vậy, hắn cũng nhất định phải làm như vậy. Tại Tân huyện lệnh thuần không tiền nhiệm trước đó, hắn khẳng định nhận lấy uy hiếp, biết mình nhất định phải chết, người nhà của hắn hơn phân nửa cũng không sống nổi. Chó gấp biết này tưởng, con chó gấp cũng sẽ cắn người, huống chi là Lưu Kim Thời người như vậy. Bằng vào ta 3 năm này đối với hắn hiểu rõ, hắn có thể nói là tính toán chi ly. Có thủ tất báo. Vong xuyên người muốn làm hắn, hắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Mà lại, với hắn mà nói, ngươi mặc dù là một người xa lạ, có thể ngươi thật sự có trợ giúp hắn lý do. Nói xong, Văn Triều thanh dùng gậy gỗ nhẹ nhàng gõ gõ A Thủy trong tay nửa bình bạc dược, người sau nhìn chằm chằm nó rơi vào trầm tư ý của ngươi là, ta tìm Lưu Kim thời yêu cầu đang án, cùng cái chết của hắn có quan hệ. Văn Triều sinh gật đầu đúng. A Thủy nhắm mắt lại, vút vút mi tâm của mình, trong lòng có vô số bọt nước quần quật mà qua. Nàng chỉ muốn biết, vì sao cha mẹ của mình rõ ràng chết tại 5 năm trước, có thể 5 năm qua Nàng luôn có thể thu đến phụ mẫu gửi tới thư tín. Cái này vốn nên là một chuyện vô cùng đơn giản sự tình, bây giờ lại giống như trở nên phức tạp. Văn Triều Sinh một bên đảo động lên trong đống lửa cho tản, một bên dùng thanh âm bình tĩnh giảng thuật nói mà lại trước mấy ngày ngươi đi tìm Lưu Kim Thời thời điểm, hắn rõ ràng biết chuyện này đã án, lại nhất định phải kéo dài thời gian, nói qua mấy ngày sẽ nói cho ngươi biết giờ phút này nghỉ đến, hắn là muốn kéo tới tuần khung tới cùng hắn giao tiếp sự vụ, sau đó hắn trực tiếp mang theo bí mật đi thẳng một mạch, nhưng hắn không nghi tới, tuần đúng là tới muốn tính Cho nên, Lưu Kim Thời óc, tìm kiếm nghị cách đem bình này dược để lại cho ngươi. Chính là muốn nói cho ngươi, cha mẹ ngươi sau khi chết, vì sao ngươi còn có thể tiếp tục thu đến tin chuyện này, cùng thuần cung một đoàn người thoát không ra quan hệ. Lưu Kim Thời biết ngươi sẽ không từ bỏ thôi, chỉ cần ngươi đi thăm dò trận tướng, là hắn có thể mượn ngươi tay báo thủ. Văn Triều Sinh nói, hướng một bên trầm mặc không nói A Thủy nhìn thoát qua, đưa khí kỳ dị hiện tại lớn nhất hai vấn đề là, mới tới huyện lệnh vì cái gì nhất định phải bức tử Lưu Kim Thời. Hắn cùng cha mẹ ngươi sự tình, lại có như thế nào quan hệ? Chương 22, giúp ta một việc, không rút. Chương 22, giúp ta một việc, không rút. Ngắn ngủi trong mấy ngày Tại tòa này, Tề Quốc Nam bộ xa xôi vùng đất biên thủy phát sinh sự tình, phản phất từ nơi sâu xa bị một loại kỳ dị nào đó liên hệ dính dớp. Trong miếu hang, tại Văn Triều Sinh tự thuật sửa sang lại, hai chuyện không hề quan hệ sự tình bị sâu trôi ở cùng nhau. Văn Triều Sinh nhìn xem trầm tư A Thủy, lúc đầu muốn hỏi nàng một chút chuyện trước kia, nhưng nghĩ đến lúc trước A Thủy bộ kia thống khổ bộ dáng, hắn hay là căm mồm. Nội tâm của hắn hiếu kỳ, cũng không nghĩ ra đến tột cùng là như thế nào đáng sợ kinh lịch, có thể làm cho A Thủy dạng này không thể phá vỡ người đều không cách nào quay đầu đối mặt. Nàng chống cự như dao dạ kháng trụ đáng sợ thích khách tại khổ hải huyện bên trong. Đến không hết người muốn một đau đâm vào thân thể của nàng, nhưng vô luận là bị chôn ở miếu hoang phía sau những người kia, hay là dấu tại khổ hại huyện bên trong tiếp tục nắm nhìn người, đều không thể chân chính tổn thương đến cái này không có dòng họ nữ nhân. Hiển nhiên, cái này tại trong gió tuyết bị văn triều sinh nhặt được nữ nhân, muốn xa so với trận kia phong tuyết càng thêm đáng sợ ngày mai ta đi gặp tân cung. Suy tư hồi lâu, A Thủy làm quyết định, nàng không thích làm trong tay người khác đạo, huống chi đối phương hay là một người chết. Nhưng liên quan tới cha mẹ của nàng sự tình, đối với nàng trọng yếu giống vậy đó là nội tâm của nàng sau cùng một cây dâm dạng. Nếu như nàng không đối với việc này tìm hiểu ngọn ngành, trận địa ký ức chỗ sâu canh rừng thành đốt thành than cốc đại hỏa, sớm muộn cũng sẽ đem nàng triệt để tổn vệ. Nàng may mắn còn sống, có thể tâm ma đã thành, cho là mình chạy trốn, kỳ thật ý nguyên thân ở trong đó. Văn Triều Sinh trong lòng ngầm thở dài, đông nhiên nghĩ tới điều gì, đối với đống lửa dạng đạo ta hôm nay tại trong huyện thành hành động, trông thấy trên mái hiên nhiều hơn rất nhiều màu đen chim bay, trong ngõ hẻm nhiều hơn rất nhiều ẩn nấp độc trùng, trước kia ta mặc dù không có tại khổ hải huyện đi dạo qua, nhưng ta hiểu được, bình thường bách tính sinh hoạt trong thế giới, không nên xuất hiện những vật này. Thanh âm của hắn đột ngột, giống như là tại tuyệt phu Nhưng A Thủy tâm ý đã quyết, đáp lại thanh âm mang theo lạnh lùng lười biếng, có quan hệ gì? Khổ Hải huyện là của ta nhà, ta vốn là hẳn là chết ở nơi này. Văn Triều Sinh nghe A Thủy giọng này giận thuận, lại nhìn chằm chằm A Thủy nửa tấm kia bị dục rỡ liệt hỏa sáng long lanh bên mặt, hiếu kỳ nói A Thủy, liên quan tới cha mẹ ngươi trận tướng, đối với ngươi mà nói thật so mệnh còn trọng yếu hơn. A Thủy giống như là bị đã hỏi tới đau nhức điểm, trực tiếp phản kích Văn Triều Sinh đối với ngươi mà nói, không có gì đồ vật so mệnh có trọng yếu không. Văn Triều Sinh dứt quả quyết đầu không có. Ta vị có thể ở thế giới này sống sót, bỏ tất cả có thể bỏ qua đồ vật, bao quát tôn nghiêm của ta. Mệnh với ta mà nói, chính là hết thảy. Chỉ cần ta còn sống, tương lai liền có vô số loại khả năng. A Thủy Lãnh cười nói có đúng không, trước mấy ngày là ai nói với ta, nếu như ta dám đúng cậu ra bất lợi, muốn cùng ta liều mạng tới. Văn Triều Sinh bị nàng chào phúng trực tiếp chạm mặc, A Thủy lại đối với vấn đề này không buông tha, nàng duỗi ra ngón tay ôm lấy Văn Triều Sinh cổ áo, đem hắn kéo gần lại chút, theo dõi hắn mặt, nhiều hứng thú hỏi Văn Triều Sinh, ngươi thật sẽ vì một con chó cùng ta liều mạng. Văn Triều Sinh đương nhiên biết A Thủy ý tứ. Nàng chính là muốn hỏi, hắn Văn Triều Sinh mệnh cùng cẩu ra mệnh cái nào quan trọng hơn? Nhưng Văn Triều Sinh cũng không muốn thật tìm tòi nghiên cứu đáp án của vấn đề này, cho nên hắn trả lời ngươi vấn đề này rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm, giống như là đang hỏi ta, ngươi cùng cậu ra ai đúng ta quan trọng hơn mở dạng, nhưng vô luận đúng ngươi hay là đúng cậu ra, ta chỉ là các ngươi sinh mệnh không có ý nghĩa một cái khách qua đường, ven đường cùng một chỗ tảng đá, ý nghĩa của ta đối với các ngươi tới nói căn bản rêu rịa, làm gì như thế truy nguyên. A Thủy bị câu trả lời của hắn khẽ giật mình, sau đó cũng ý thức được chính mình hỏi vấn đề có chút mặt khác dẫn hướng, nhìn hắn hai mắt, cuối cùng vẫn là buông lòng tay ra giúp ta một việc. Nàng nói, Văn Triều Sinh lắc đầu không giúp. A Thủy Nhữ mày ta cũng còn không nói giúp ta làm cái gì, ngươi cư tuyệt đến như vậy dứt khoát. Văn Triều Sinh ném đi dễ tủi, nói ngươi còn có thể để cho ta làm cái gì. Đơn giản chính là muốn ta hỗ trợ cha hắn thôi. Ta cùng ngươi giảng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Mặc kệ là cái gọi là quên xuyên hay là người khác nào, ta đều đắc tội không dậy nổi. Ta hiện tại thật vất vả có tệ quốc nhân thân phận, tương lai tiền đồ vô hạn, bừng sáng, chính ngươi muốn đi tìm cái chết, nhưng chớ đem ta kéo trong khe cũng ngầm đi. A Thủy Liễu hắn một cái, cuối cùng gật, gật đầu, không có nói nữa. Một đêm trôi qua, sáng sớm trời tờ mờ sáng, Văn Triều Sinh liền dẫn hắn lao bộ tuổi tiến nhập hội thành. Lúc này, thủ vệ những cái kia nha dịch không còn ngăn đón hắn, tâm tư của bọn hắn đã sớm không tại Văn Triều Sinh cái này, lưu dân trên thân mà là xì xào bàn tán, một mực thảo luận lưu kim thời chết. Văn Triều Sinh đi ngang qua lúc, trùng hợp nghe được bọn hắn nói mới tới huyện lệnh thuần khung tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật, nghĩ đến trong đêm qua A thủy cầm tới xuyên tràng độc trong lòng đã đoán được thất thất bát bát. Bất quá hắn không có biểu hiện ra cái gì dị thường, cũng chỉ để đêm qua sự tình nát tại trong bụng. Tại chợ sáng bên trong mua sữa đậu Hắn sau khi ăn xong liền đi hành lang trưng bày tranh tiểu Tây Hoa Quế ngõ hẻm, dọc theo hành hướng xuất tường gian phòng một mực đi đến, thẳng đến thứ 8 ở giữa. Cửa phòng tựa hồ chuyên môn cho hắn lưu lại một đường nhỏ, Văn Triều Sinh đẩy cửa phòng ra sau, đúng lúc đụng phải nữ nhân tóc trắng đi ra ngoài, hắn khẽ bước cằm, trong miệng nói ra lạ phu nhân sớm. Nữ nhân tóc trắng nhẹ gật đầu, lưu chuyển ánh mắt ở trên người hắn dừng lại mấy giây, liền đi chợ bán thức ăn. Văn Triều Sinh vào cửa, lần đầu tiên liền nhìn thấy trong viện Cùng hôm qua một dạng, cây này mang đến cho hắn một cảm giác thật rất kỳ quái, từ huyện thành Nam một đường lại tới đây, vô luận là một chút nhà dân ở giữa hở, hay là quán thông độ vật minh an hà bên cạnh, đều có thể nhìn thấy dương liễu cùng cây thủy sam, những cây kia muốn so lá hiểu số mệnh con người trong viện, cây này cây sơn trà cao lớn rất nhiều, cũng đẹp mắt rất nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác không có một gốc có thể gây nên Văn Triều Sinh chú ý duy trì có cây này cây sơn trà. Văn Triều Sinh bất chi bất giác liền tới đến cây sơn trà trước mặt, nhìn chằm chằm cây này thời gian rất lâu, ánh mắt từ lá cây rơi xuống thân cây, lại đến rễ cây, nhưng mặc kệ hắn thấy thế nào, cây chính là cây, không có đổi thành mặt khác cái gì. Về sau Văn Triều Sinh ngẩng đầu nhìn chằm chằm cánh La Quá lâu, bị sọ xuyên tại trong khe hở ánh nắng chiếu lên ánh mắt hắn khó chịu, hắn rốt cục hoàn hồn, đứng tại chỗ mê mang một hồi, dẫn theo đao bổ tuổi đi đánh tuổi đi vào kho tuổi. Văn Triều Sinh cùng lúc trước mặt nhăn đem muốn đánh cho tuổi thả thẳng, sau đó lấy ra đao bổ tuổi, giơ lên cao cao, nhắm ngay tuổi trung ương. Bá! Đao bổ tuổi vung xuống. Hôm qua như vậy thu tuổi hắn đến phách lên bảy, tám nào, hôm nay, theo đao bộ tuổi rơi xuống, cây kia khoảng 3 đầu lớn bằng cánh tay tuyết gỗ thông. Ứng thanh mà mở. Chương 23: La kiếm. Chương 23: La kiếm. Nhìn qua trên mặt đất bị một đao chém đứt đầu gỗ, Văn Triều Sinh biểu lộ đầu tiên là xuất hiện nhàn nhạt nghi hoặc, lá chi mệnh bên trong phòng chứa tủ tuyết gỗ thông cơ hồ đều là gỗ thuốc khối, hắn không biết những này gỗ thu đến cùng là nơi nào tới, nhưng đem bên trong gỗ thô chém thành tuổi cần tiêu hao Văn Triều Sinh đại lượng thể lực. Hôm qua lượng công tác của hắn chỉ có hôm nay 1/3, làm xong việc đằng sau, toàn thân cơ hồ hư thoát, lại đang lá chi mệnh trong nhà cọ sát một bữa cơm, nghỉ ngơi rất lâu mới rốt cục lôi kéo xe trở về Miếu Hoàng. Có thể vừa rồi, hắn chỉ là tùy tiện xuất đao, lập tức liền gỗ thông chém thành hai mảnh, trong thời gian này biến hóa thực sự quá lớn. Đệ Văn Triều Sinh kinh ngạc. Nhìn qua trên mặt đất bị đánh thành hai mảnh tuyết gỗ thông, Văn Triều Sinh có chút không tin tà tại cầm lên một khối đầu gỗ, học vừa rồi dáng vẻ hùng hăng đánh xuống. Cắt, đao bổ tuổi phong nhận cùng cứng rắn một thân tấn công, lúc này, hắn không thể lại dễ dàng bổ ra căn này cứng rắn đầu gỗ, mạnh vụn vậy ra, vét ngoáy rơi vào Văn Triều Sinh xung quanh. Cái này đao bổ tuổi làm công cực kỳ vết ngoáy, bởi vì không có cán cây gỗ, cho nên từ đao bổ tuổi lưỡi đao đến chấn động rất lớn, Văn khẩu run lên, vừa rồi nữa trực tiếp to tay. Hắn hơi nhướng trong miệng phát ra à thanh Là lúc trước đầu gỗ tương đối giòn sao? Không Văn Triều Sinh phát hiện một vấn đề, đó chính là chính mình lần này rơi đau thời điểm cùng bên trên một đau xúc cảm trên lệnh rất lớn. Hắn liên tục lại bộ nhiều lần, muốn phục khắc hôm nay tại kho tuổi rơi xuống đau thứ nhất, nhưng từ đầu đến cuối không thể thành công. Văn Triều Sinh tựa hồ có chút nghiện, hắn lau một cái trên trán mình mồ hôi, không lo được cánh tay cùng hổ khẩu đau nhức lại tiếp tục nếm thử đứng lên. Kho tuổi bên ngoài trong viện, lã chi mệnh sửa sang lại một chút y phục của mình, nhấc lên ấm nước, bắt đầu là trong viện hoa hoa thảo thảo đổ vào. Nơi đây trạch viện hoa cỏ hoàn toàn chính xác muốn so địa phương khác hoa cỏ càng thêm tươi tốt chút, bọn chúng tùy ý sinh trưởng, bởi vì Lã Chi Mệnh mỗi ngày đúng hạn đổ vào cùng quản lý, cho dù là tại nhất hừng hực hạ nhật hoặc thấu xương trời đông giá rét, bọn chúng đều vĩnh viễn không cần phải lo lắng chất dinh dưỡng vấn đề. Nhưng Lã Chi Mệnh đem trong trạch viện hoa cỏ đổ vào sau khi kết thúc, hết lần này tới lần khác đã bỏ sót trong trạch viện cây kia cây, cây sơn trà. Hắn không cho cây tới nước, mà là ngồi ở một bên trên băng ghế đá, cho mình pha một bình trà, phẩm trà nghỉ ngơi. Sau lưng trong khó củi, còn không ngừng chuyển ra văn triều sinh trẻ tuổi thanh âm, lá chi mệnh nguyên chân, nhìn chằm chằm trước mặt cây sơn trà xuất hận, tựa hồ sa vào đến xa xưa trong trí nhớ. Gốc này cây sơn trà mở ở chỗ này thời gian dài bao lâu? 15 năm hay là 20 năm? Thời gian lại tiếp tục hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, hắn nhớ tới năm đó chính mình mới từ kiếm các rời núi lúc, một câu tia thuận miệng hứa hẹn lời hứa, không ngờ trải qua mang đi hắn 30 năm thời gian. Quả thật, người tu hành tuổi thọ muốn so người bình thường dài hơn, nhưng 30 năm vô luận là đối với người tu hành hay là người bình thường, đều là một đoạn đầy đủ tháng năm dài đằng đẵng. Thời gian lâu dài, dễ quên rất nhiều chuyện, nhưng nhưng nếu không có quên, vậy liền sẽ trở thành thống khổ căn nguyên. Tỷ như sát vách tên kia nuôi đại hắc cẩu người trẻ tuổi, lá Chi Mệnh thường cùng hắn đánh cờ, Hắc cẩu lúc trước nhiều lần thông cửa, yêu nhất nằm tại cây sơn trà tầm thường mát có thể là không gió, đợi đến một ván cờ kết thúc, người trẻ tuổi liền dẫn Hắc cầu trở về chính mình trại viện, là mẹ già chịu chút cháo thuốc. Về sau người trẻ tuổi sau khi đi, không ai bồi lá Chi Mệnh đánh cờ, hắn tịch mịch rất nhiều, cây sơn trà bên dưới cũng gặp không đến Hắc cẩu thân ảnh. Không biết ham tại trong trí nhớ bao lâu thời gian, Lã Chi Mệnh bỗng nhiên bị trong kho tủ một đạo đặc thủ thành âm đánh gãy. Rắc Đạo thiên âm này rơi xuống sau, ngay sau đó chính là bị chặt đoạn tuổi lần xuống ở trên mặt đất thiên âm, trong viện Lã Chi Mệnh túi đầu nhàn nhạt nhấp một miếng trà nóng, tự đủ trà còn chưa nguội a. Văn Triều Sinh dẫn theo dao từ trong kho tuổi đi tới, mồ hôi đồng địa, thở hổn hển. Lã Chi Mạnh rót cho hắn một chén trà, chào hỏi hắn tọa hạ nghỉ ngơi, Văn Triều Sinh ngực mạnh hai chén trà nóng, nghe Lã Chi Mạnh hỏi biết đánh cờ không. Văn Triều Sinh do dự một lát nói một chút quy tắc. Lã Chi Mạnh cũng là kiên nhẫn, đi trong phòng cầm một bố, bên trong bao vây lấy cờ, thấy là trắng, Văn Triều Sinh một chút nghĩ đến hơn phân nửa cùng cờ vây, cờ ca loại hình có quan hệ. Theo Lã Chi Mạnh cùng hắn giảng giải đánh cờ quy tắc, Văn Triều Sinh cả cười đứng lên. Kim giác, viền bạc, bồ cỏ. Cái này không phải liền là cờ vây. Nói hắn cùng Tư Tiểu Hổng cùng một chỗ thời điểm, không thông âm luật, chỉ có thể hừ hừ liệu. Nhưng cái này cờ vây cờ tướng cờ caro, hắn là thực sẽ sau đó, chơi một ván, ta lại đi trẻ tuổi. Văn Triều Sinh nói như vậy, Lã Chi Mệnh cũng không cần phải nhiều lời nữa, hắn để Văn Triều Sinh chọn lựa đen trắng, người sau không chút do dự lựa chọn bạch tử. Lã Chi Mạnh hỏi ngươi không tiên cơ. Văn Triều Sinh lắc đầu ta thích màu trắng. Lã Chi Mạnh nghe vậy lại nở nụ cười. Xuất ra hắc tử rơi vào trên bàn cờ, hai người người một viên, ta một viên, bắt đầu ở phương này tức lớn nhỏ trên bàn cờ giao phong. Cùng lá chi mệnh khác biệt chính là, Văn Triều Sinh lạc từ tốc độ rất nhanh, hắn gần như không cần suy nghĩ, mà lá chi mệnh xuống đến một nửa lúc, mặc dù cũng không ở thế yếu, nhưng mua đi một bước, đều sẽ muốn thời gian rất lâu 150 con sau. Tại lá chi mệnh suy tư sau khi, Văn Triều Sinh cảm thấy nhàm chán, liền lại nhìn xem, cây kêu cây sơn trà xuất thần, gió thổi qua, lá cây hào hào rung động, cành lá ở giữa lây động chỉ Cảm thấy có cái gì không gì sánh được sắc bén đồ vật chống đỡ cổ họng của mình hắn Vội ý thức sau khi đứng dậy lui trong lúc bồi rối đem trong tay bạch tử vai đầy mặt đất dầm dầm Bạch tử lann xuống tại trong chạch viện chạy từ phía tựa như tan t tác quân đội lại hồi thần thời điểm Văn Triều sinh đã cả người mồ hôi hắn chưa tình hồn sờ lên cổ họng của mình xác nhận nơi đó không có vết thương mới quay về lá chi mệnh hỏi Lã tiên sinh cái kia đến tuột cùng là cái gì cây? câyạ chi mệnh cười nói cây sơnrà Phương Nam cũng có cây sơn trả người hẳn là gặp qua Văn Triều sinh lắc đầu không không đúng đây không phải là cây sân trà Lã Chi Mệnh nhấp một ngụm trà, hỏi ngược lại "Vậy ngươi cảm thấy đó là cái gì?" Nhớ lại vừa rồi hết thảy, Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm Lã Chi Mệnh mặt, chầm chậm từ trong miệng phun ra hai chữ "Lạc Kiếm". Chương 24: Người cùng Tây. Chương 24: Người cùng Tây. Trong viện, Thanh Phong lay động, lên áo xanh một góc, Lâm Đông rét lạnh lướt qua Lã Chi Mệnh mặt mày, có thể chưa thổi nhập nửa phần, hắn nhìn chằm chằm chén trà trong tay, nói ra người khác nhau, nhìn thấy đồ vật cũng không giống với. Đông dạng người, tại khác biệt thời đoạn, nhìn một dạng đồ vật, cũng có thể là khác biệt. Với ta mà nói, lúc trước ta mới quen nó thời điểm, nó là một gốc cây sơn trà. Hiện tại cũng là, nếu như ngươi bây giờ nhìn thấy là một thanh kiếm, tương lai có lẽ cũng không phải là. Văn Triều Sinh đứng tại Bạch Tử Loạn Bố trong vườn, lặng lặng nhìn chăm chú trước mặt cây, trước đó nhìn thấy đao quang kiếm ảnh tựa hồ chỉ là hắn thân tại trong ván cờ sát na phán đoán, phía sau lưng mồ hôi lạnh theo thời gian han khô, nhưng chập chẩn cây sơn trà đã không có sắc khí. Nó ý nguyên có thể ngay đầu tiên gây nên Văn Triều Sinh chú ý, nhưng khi Văn Triều Sinh ý đồ từ đó thấy cái gì thời điểm, hắn lại cái gì đều không thấy được. Văn Triều Sinh ngẩng đầu, ánh mắt hướng cây sơn trà cành lá bên trong chui, đối với lá chi mệnh hỏi lá tiên sinh, gốc này cây sơn trà kết quả quả sao? Lã Chi Mệnh chắc chắn hồi đáp sẽ, trước kia tại Yến quốc thời điểm, nó hàng năm đều sẽ kết quả. Văn Triều Sinh kinh ngạc nói thế đoạn này, người phân Nam Bắc, cây cũng chia Nam Bắc. Lá Chi Mệnh cười cười, nhàn nhạt, nhạt nhấp một miếng trà cây phân không phân Nam Bắc, còn bất luận, người như thế nào phân Nam Bắc. Yến quốc người cùng tề quốc người, có bao nhiêu khác biệt sao? Văn Triều Sinh xoay người trên mặt đất nhặt lên quân cờ màu trắng, đưa chúng nó một hạt lại một hạt thả lại túi vải bên trong ta ba năm mặc dù người tại ngoài huyện, nhưng lại nhìn thấy rất nhiều chuyện trong huyện, rất nhiều bách tính cố gắng cả đời cũng không kiếm được mảnh, tiếng ngài tiện tay móc ra kim diệp, chính là phong quang cũng bất quá sắt cả đời khốn đốn tù tại dưới chân một tấc lung. Đối bọn hắn tới nói, phân nam bắc lại đâu chỉ là người. Lã Chi mệnh suy tư một lát sau nói trước kia ta từ phương bắt đến, nghe thể quốc nho sinh nói qua bốn chữ, giảng chính là nghèo thì sinh biến hắn nói, người tại nghèo rất mùng tơi tình huống dưới nên cố gắng cải biến hiện trạng, không nên là hoàn cảnh khốn đốn. Ta cảm thấy hắn nói có đạo lý. Văn Triều sinh nhặt lên quân cờ động tác hơi ngừng lại, sau đó nói Lã tiên sinh, rất nhiều người biết đến không hết đại đạo lý, nhưng bọn hắn hay là qua không tốt cuộc đời của mình. Ta như vậy cố gắng tại ngoài huyện sống qua 3 năm, vì con sống, ta cái gì đều thử qua có thể nếu như không có gặp phải cậu ra, không, có gặp phải ngài, không, có gặp phải Trương hiệp hộ, ta đã chết vô số lần. Có người nói đỉnh lang lập, túi người một chút chính là nhân gian. Có người đáy giếng tù con yết, trông mong trăm năm còn tại Tắc Long. Nghe thì sinh biến đạo lý này không sai, nhưng người với người khác biệt, có thể biến không có khả năng biến, đã phân tự thân, cũng chiều hoàn cảnh. Đem so sánh với người, tây liền đơn giản nhiều, nếu như phương bắc cây tại phương nam có thể sống, theo lý thuyết cũng có thể nợ hòa cái trái. Lã Chi Mạnh không có bởi vì chính mình nghiên kĩ cùng tư lịch liền đi phản bác văn triều đình quan điểm, hắn tinh tế suy nghĩ một hồi mà Mặt mày ở giữa nổi lên vẻ cân nhắc với ta mà nói, người cùng cây kỳ thật cũng kém không nhiều. Hắn giảng đạo cây này cây sơn trà tại cực kỳ lâu trước kia, liền không còn nở hoa cái trái. Nó ước chừng đã quên đi chính mình là một cái cây. Văn Triều Sinh lại nhặt lên một con cờ, nhìn về phía lá Chi Mệnh, hiếu kỳ nói: lá tiên sinh, ngài hành tẩu giang hồ, vì sao muốn mang theo một cái cây?" Lá Chi Mệnh nhẹ nhàng gõ động chén trà đóng, phát ra thanh thủy tiếng vang cây không có dễ không sống, ta đương nhiên không phải mang theo dưới một thân cây núi, chỉ là sơn trưởng nước xa, ta sợ quên quê quán hương vị, chạy liền gãy một cây quả sơn trà nhánh, về sau có giá thật. Ở chỗ này mua một bộ tòa nhà, căn này quả sơn trà nhánh liền bị ta chôn ở trong đất, ai ngờ một trận hàng tuyết qua đi, nó lại mọc ra dễ, gió xuân thổi, liền lại trở thành một cái cây. Nói xong, Lã Chi Mệnh mỉm cười nhìn Văn Triều Sinh, "Triều Sinh, ta ở chỗ này đã hơn 30 năm, phong trần sớm đã cởi tận, ngươi thế nào biết ta từng hành tàu qua giang hồ?" Văn Triều Sinh không e dè con mắt của ta có thể trông thấy một chút thường nhân nhìn không thấy đồ vật. "Lã Chi Mệnh a." Thí dụ như, Văn Triều Sinh rốt cục đem trên mặt đất bạch tử tất cả đều nhặt lên, sau đó đem bao vải đưa cho Lã Chi Mệnh tỉ như cùng ta đánh cờ thời điểm, ngài đều tại muốn chuyện khác. Nhìn ra được, khôn nhiễu của ngài sự tình không biết. Nói xong, Văn Triều Sinh quay người liền hướng phía kho tủ đi đến, Lã Chi Mệnh nhìn xem Văn Triều Sinh bóng lưng trở nên thất thần, thẳng đến trong kho tủ vang lên lần nữa trẻ tuổi thanh âm lúc, hắn mới lại hoàn hồn, đem trong chén đã mát tấu trà tiện tay ngã xuống cây sơn trà bên dưới năm. Trợ sáng, nữ nhân tóc trắng mua được hôm nay cần đồ ăn cùng thịt, đưa chúng nó tất cả đều đặt ở thạch trong rổ, dùng một tấm vải màu đen đắp kín, quay người hướng phía thị miệm đi đến. Thị miệm có tòa cổng chào, phía trên treo khẩu biển, viết: Ngư mê lâu. Bài này ôm vào nơi này đứng lặng nhiều năm rồi xây dựng tại 27 năm trước, chính là Lưu Kim lúc tới Khổ Hải huyện tiền nhiệm trước một năm. Lưu Kim thời tiền nhiệm đằng sau, Khổ Hải huyện cổng chào cơ hồ không có lại thay đổi qua, nhưng hàng năm hắn đều sẽ cùng Vương Thành xin mời nhóm khoản, về phần cuối cùng khoản tiền ứng kia đến cùng đi nơi nào, Khổ Hải huyện Bạch Tính cũng không biết. Xuyên qua cổng chào lúc, nữ nhân tóc trắng bỗng nhiên dừng lại bước chân. Trước mặt của nàng, đứng đấy một tên mặc áo vải màu nâu, thôi có vẻ còn xuống lao giả, lão giả mặt mũi hiền lành, khuôn mặt treo mỉm cười lá phu nhân, ngài hay không cùng lão hữu nói chuyện cũ. Hôm nay gió lớn, trên đường người đến người đi, tất cả mọi người không muốn tại bên ngoài ở lâu. Trùng quanh xuyên thẳng qua người đi đường chăm chú bọc lấy quần áo trên người, không người chú ý bọn hắn. Lã phu nhân tại nhìn thấy lão giả đằng sau, giữa lông mày rũ ra một chút vẻ lạnh lùng, không có phản ứng, quay người liền muốn từ lão giả bên người rời đi. Vừa đi hai, ba bước, lao giả còn nói thêm vong xuyên người lần này đến Khổ Hải huyện, không phải tới tìm ngươi. Gặp ngươi, là ta tư nhân ý tứ. Bí mật, ta giúp ngươi trong 30 năm, một chữ chưa ôn. Hiện tại, cũng nghĩ xin ngươi giúp ta một việc. Chương 25. Mộ Nhự. Chương 25. Mộ Nhự. Huyền Đông lâu. Xuyên qua hoành ca diễn hát tiền đường. Một mảnh đẹp đẽ lâm viên đứng lặng trước mắt, bộ phận trên ngọn cây tuyết không bị quét sạch, ngược lại là cái này, lâm viên tô điểm lên đặc hữu cảnh sắc. Tại lâm viên sâu hơn chỗ, xây dựng một chút đẹp đẽ tiểu viện lầu gỗ, nơi này là uyên ương lâu địa phương an tinh nhất, có thể đến đó tất cả đều là đặc thù khách quý, mà tại Sơn Đông xuôi theo tường trên tiểu lâu, Lục Xuyên liền bày xuống một bàn lớn thức ăn ngon, chờ đợi thuần cung đến. Tiên hiệp con kiếm nam nhân áo đen vẫn đứng tại góc phòng, cùng nói là người, chẳng nói hắn là một khối đá. Lục Xuyên chờ đợi không bao lâu, động cửa phòng, hắn vào cửa, ngồi tại bên cạnh liền đối với hắn hành lễ nói gia đại gia Quang lâm, Lục Xuyên lễ Nhìn xem biểu diễn sốc nổi Lục Xuyên, thuần khung trên khuôn mặt viết lạnh nhạt, thản nhiên nói nơi đây hai người chúng ta, không cần lại giả trang những lễ nghi phiền phức này. Lục Xuyên nghe vậy, cười không nói lễ nghi phiền phức. Mấy trăm năm qua, đế quốc lấy văn trị thiên hạ, lấy nho viết xuân thu. Huyền thái gia lần sau, nhưng chớ có nói lời như vậy nữa nếu là chuyển đến Lan Kiến các chỗ ấy, thái gia như vậy vất vả mới cầu tới cơ hội chỉ sợ muốn giao nước chảy về Long Đông. Thuần khung nhíu mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Xuyên, không có nói thêm nữa, hắn ngồi xuống Lục Xuyên đối diện, cho mình một rượu, muốn uống xuống đêm trước đến cùng là tình huống như thế nào. Lục Xuyên nói cụ thể tình hình. Ta đã cáo tri tại huyện Thái Gia phái tới thị vệ nhưng thôi, có một số việc hay là ở trước mặt nói tương đối tốt. Ngày đó ta đưa Lưu Kim Thời một bình xuyên dược độc, suy nghĩ để chính hắn thể diện, lúc đầu không có việc gì, kết quả chưa từng nghĩ, hắn náo ra động tính lớn như vậy đến. Lục Xuyên lời nói vẫn chưa nói xong, thuần khung liền đánh gay hắn, thanh âm mang theo bỏ đá xuống giếng băng lánh không lưu vết tích, giết chết Lưu Kim Thời phương pháp có rất nhiều loại, người đại khái có thể chờ hắn cùng ta giao tiếp xong việc vụ đằng sau, các loại lưu kim thời ra thành lại thủ, năm nay sớm, chỉ cần một trận tuyết, dấu vết gì đều có thể bôi cặn bã cũng không dư thừa. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn cướp ngần ấy thời gian, hơn nữa còn không có làm. Sẽ xé, bây giờ còn phải để cho ta tới cho ngươi thu thập cái này nợ bảy. Lục Xuyên, ngươi có biết hay không chúng ta bây giờ đến cùng là đang vì ai làm việc? Ngươi có biết hay không, ngươi chỗ sơ suất có thể muốn chọc ra lớn cỡ nào cái sạn? Ngươi có biết hay không, chọc giận vị đại nhân kia, chúng ta sẽ là kết cục gì? Đối mặt tuần không chắc cứ, Lục Xuyên nguyên bản cười híp mắt biểu lộ cũng dần dần lạnh đi, dùng một loại nguy hiểm thanh âm mắng trả lại, "Vậy ngươi có biết hay không, Bạch Long Vệ người xuất hiện ở huyện, từng cái đều là nhất đẳng cao thủ." So sánh lên chỗ hắn giàu có, dùng hoang Vu để hình dung cũng tuyệt không lạ quá, ngươi đoán xem Bạch Long vệ người vì cái gì sẽ đến nơi này?" Thuần Không biểu lộ khe biến. Lục Xuyên tiếp tục nói để Lưu Kim thời ra khỏi thành, chẳng lẽ ngươi muốn ta đi từ Bạch Long vệ trong tay cơ người?" Nâng lên Bạch Long vệ, Thuần Không bưng chén rượu ngón tay có chút run rẩy, hắn nhẹ nhàng xoa xoa bóng loáng đáy chén, nói cho nên, bàn lòng cung vị kia đã thấy rõ đến cái gì?" Lục Xuyên híp mắt, muốn so Thuần Không thêm tỉnh táo hắn phải thấy rõ đến cái gì căn bản không trọng yếu, trọng yếu là hắn không thể có chứng cứ. Nếu không, ta vì sao muốn phí hết tâm tư làm đến một bình độc dược? Cây đuốc dẫn tới vong xuyên trên thân, ta chẳng lẽ không biết, một đao làm thịt Lưu Kim Thời càng sáng khoái hơn. Chỉ là, ta không nghĩ tới cái kia Lưu Kim Thời tâm ngoan thủ lạt như thế, vì cắn ngược lại chúng ta một ngụm, ngay cả mình vợ con đều không buông tha. Thuần không nghe lục xuyên cái kia âm trầm giằn thuật, bỗng nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, cả kinh nói chờ chút, người nói là, đêm đó Lưu Kim Thời để vợ con của hắn thừa dịp bóng đêm trốn đi là? Lục xuyên lạnh lùng nói ngươi coi Lưu Kim Thời thật là đồ đẫn. Hắn lại không biết vong xuyên người đang ngó chừng coi mẹ nhà hắn. Bất quá là lấy chính mình vợ con làm mồi như tôi, muốn ta nói Hổ Dữ cũng không ăn thì con, người có thể làm được loại tình trạng này, coi là thật đủ tuyệt. Ta kỳ thật để ý, đêm đó sớm đúng vong xuyên người từng có phân phó, để bọn hắn coi chừng Lưu Kim thời điệu Hồ Lý Sơn, vụ trộm lẫn trốn, kết quả không nghĩ tới phía sau hay là xuất hiện ngoài ý muốn. Thuần không hiểu rõ lúc trước chuyện phát sinh, hiểu được có cái từ ngoài huyện tới cao thủ, đối với Lưu phủ phụ cận vòng xuyên thích khách triển khai một trường giết chóc có phải hay không là Bạch Long vệ người. Lục Xuyên lắc đầu Bạch Long vệ người giấu rất tốt, kỳ thật bọn hắn cũng không có bại lộ, ta cho biết bọn tới, là bởi vì ta có đặc thù nhắn Những tên kia đều tại ngoài huyện, không có tiến đến. Phàm là ta không lộ ra tin tức, vong xuyên người cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện bọn hắn." Thuần cung trong lúc nhất thời trầm mặc lại. Vong xuyên lần này tới thích khách, phần lớn là lệ thuộc vào Lâm, lửa, núi ba chữ cờ, có thể lẫn vào lâm tự kỳ người, tu vi vô học tuyệt sẽ không thấp, bọn hắn tại tứ quốc trong giang hồ đều có riêng phần mình vang dội danh hiệu. Lúc trước trong coi Lưu Kim thời những thích khách kia bên trong, liền có một tên Lâm tự kỳ người. Người này họ Lý tên tốt, tại Lâm tự kỳ xếp hạng 47, vào ngày 7 năm, giết 433 người trước, tại Lưu Kim thời trước phụ suất thủ, một chiêu sau bị bẻ gãy binh khí, vào trong cổ, lập tức chết mất đắc kỳ tử. Thuần cũng đối với vong xuyên hiểu rõ không bằng lục xuyên nhưng bởi vì trước đó thông qua khí cho nên biết một chút vong xuyên cao thủ sẽ đến khổ hải về loại địa phương phươngất chim cũng không có này coi như thật sự có cao nhân tất nhiên cũng là ẩn cư khách cùng vong xuyên có ân đoàn cá nhân khả năng không lớn càng không khả năng ra tay đánh nhau Lục xuyên nói ra ý nghĩ của mình chật lời nói xoay chuyển nhưng ta nghe nói vong xuyên gần nhất chữ thiên treo giải thưởng bảng danh sách phát thứ nhất sinh biến hóa có người ra 100 không, không, không lượng Ho hoàng kim muốn mua một người mệnh mà người kia với lúc ngay tại khổ hải huyện Thuần không cầm lấy búa chọn lấy một mảnh xanh biết đuôi phượng, chậm rãi nhét vào trong miệng 100000 hoàng kim, mua cái mạng. Lục Xuyên chà nhẹ đốt ngón tay xanh biết ngọc hoàn, cười nói rất khó lý giải, đúng không? Cũng không biết đến cùng là vị nào đại nhân tu bút, ta trước mắt biết đến, chính là người kia đi tới khổ hải huyện bên trong." Trên người nàng có rất nhiều thương, cao tám thước, là nữ nhân, còn lại manh mối, ta cũng không rõ ràng, cũng không biết vong xuyên người là đang tận lực giấu giếm, vẫn là bọn hắn sát thực không biết. Thuần khung nhìn chằm chằm Lục Xuyên nụ cười trên mặt, mâu quang âm tình không chừng ngươi đang hoài nghi, đêm trước giết vào huyện thành người kia, chính là vong xuyên tiên tử thứ nhất treo giải thưởng người. Lục Xuyên chính là Ta đây, đúng 100-000 hoàng kim không có hứng thú gì, nhưng ta người này lòng hiếu kỳ nặng, cái này 100-000 hoàng kim phía sau bí mật, ta thật sự là muốn biết rất Nói thế nào, huyện Thái Gia, phụ một tay đi, chương 26, bờ sông tỉnh cầu, chương 26, bờ sông tỉnh cầu, khổ hải huyện Bắc, trầm xa Hà con sông này là khổ hải huyện trong ngày mùa đông duy nhất một chỗ sẽ không kết băng sông, cho dù là lấm đông nghiêm khắc nhất thời khắc, mở nhạt nước sông tại cùng tảng đá chạm vào nhau lúc, như cũng có thể tué lên mạng lớn bằng nước. Mạc Dật Đặc Ngư dân mang theo chính mình lưu sinh công cụ top 5 top 3, đã sớm chèo thuyền đi một chút nước sông nhẹ nhàng cửa sông chiếm cứ địa hình có lợi, bắt đầu hôm nay bận rộn. Mà tại dòng sông Sườn Tây tới gần rừng rậm trên một chỗ bệ đá, một tên mặc áo vải màu nâu lão giả cùng một tên nữ tử tóc trắng mặt hướng nước sông mà đứng, trên mặt lão nhân bình tĩnh, chỉ có trong con người chạy xuôi nước sông, đang kể lấy hắn qua lại trải qua tang thương ngươi sau khi đi 30 năm, không rõ sống chết, vong xuyên không có mạnh bà trước, thập điện Diêm Vương liền phát tính tỉnh phát động trên giang rất nhiều thế lực tìm người. Nội bộ chết rất nhiều người. Lá phu nhân thanh âm nhàn nhạt Không có chút nào ý xấu hổ chúng ta những người này, hai tay tất cả đều bẩn muốn chết. Vòng xuyên bên trong không có vô tội, bọn hắn bởi vì ta dật vong, tính tiêu tan ta lúc tuổi còn trẻ phạm vào nghiệp chướng. Dừng một chút, nàng đối với Lao giả hỏi ngươi đây, lần này đến tìm ta, cần làm chuyện gì? Lão nhân thở ra một hơi ta bốc lên nguy hiểm tính mạng, giúp ngươi trong 30 năm bí mật, trong ngươi 30 năm tiêu giao tự tại. Bây giờ, ta cũng muốn từ ngươi nơi này rút đi 10 năm. Lão phu nhân nhìn chầm chằm chảy xiết nước sông, sau một hồi nói ra ta rời khỏi giang hồ 30 năm, sớm nắm không được binh khí, giết không được người. Lão giả Hạo lâu cười nói vậy ta liền không có tìm nhầm người. Lã phu nhân tò mò nhìn hắn một cái, trong lòng suy đoán cái này đã 30 năm không thấy người quen, cái này 17 tuổi vào nghề, cho đến tận này đã giết hơn 1000 người chứa phong cờ người ra nác rốt cuộc muốn làm gì ngươi tìm ta không làm giết người, lại vì cái gì? Lão giả áo nâu từ trong tay áo chậm rãi lấy ra một cái cổ xưa chống lúc lắc, nhẹ nhàng đi lòng vòng, phía trên tiểu cầu đập đện tại mặt trống chỗ, phát ra buồn buồn tiếng vang. Chỉ là tiếng vang này trong gió không có truyền ra bao xa liền bị trên mặt sông tiếng sóng đã nuốt hai năm trước, ta tại Trần Quốc nhặt được một cái 7 tuổi tiểu nữ hài. Lúc đó nàng hôn mê tại ngoài tường trong bụi cỏ, ngực im hai cái phi vũ mũi tên, trước sau xuyên qua, máu me khắp người. Ta mã hoàn giết cả một đời người, chưa từng ngẫm xem qua, hết lần này tới lần khác ngay tại khi đó động lòng chắc gần. Về sau, ta rút trên người nàng phi vũ mũi tên, dùng nội lực vì nàng cầm máu, dùng liệt cựu vì nàng vết thương cử ta. mắt thấy nàng sắp tốt, nhưng không nghĩ nàng lại nhiễm lên một trận áp ôn, sốt cao không lui, ta bốn chỗ tìm ý không có kết quả, đều đã vì nàng chuẩn bị qua tài, kết quả cuối cùng nàng vậy mà chính mình chịu đựng nổi sau khi tỉnh lại, nàng nhìn ta một tiếng ra ra, từ khi đó, ta liền coi nàng là làm ta cháu gái ruột. Nghe xong cái này không có trước không có sau ngắn gọn cố sự lá phu nhân lúc trước lạnh nhạt lại bỏ đi một chút nàng nghiêng đầu quan sát tỉ mỉ một lần lão nhân nói ra người có lo lắng sát khí liền sẽ nhạt người cũng nghĩ rời khỏi vong xuyên không sợ bị phát hiện sao. mã hoàn thở giải vong xuyên nước quỷ cũng đến người không uống được Vào vong xuyên nơi nào còn có rời khỏi khả năng. Lão hủ là vong xuyên giết cả đời người đã sớm không phải người không phải quỷ bây giờ một thân thương bệnh chỉ muốn trộm chút tuếến người đi đem tiểu nữ nuôi dưỡng thành người nhìn xem tương lai của nàng có cái tin tức maynh mối liền đủ hài lòng lá phu nhân do dự chốc lát nói người muốn ta như thế nào giúp người Mã Hoãn thu hồi trong tay chống lúc lắc, nghiêm đầu đối với nàng nói: "Ta muốn ngươi lấy mạnh bà thân phận tái xuất Giang Hồ, giả ý giết ta. Ta lúc tuổi còn trẻ bởi vì cơ duyên xảo hợp từng cùng hộp cái đồ người tu tập qua một môn kỹ thuật, tên là kinh Lận môn này kỹ thuật có thể cho thân thể ta giả chết mấy ngày, nhưng ý thức không tiêu tan, ngươi giúp ta thoát thân, sau đó, chúng ta 30 năm ân đoán tình nghĩa đều là xóa bỏ, như thế nào?" Lá Phu Nhân lắc đầu 30 năm trước ta từng hướng hắn hứa hẹn, không còn nhiễm Giang Hồ ân oán sự tình. "Mã Hoãn, ngươi tới chậm." Mã Hoãn khẽ mày thiếu niên kia. Lã Phu Nhân khẽ mình, thuộc mỹ trên khuôn mặt nổi lên cùng niên kỷ không sắp xỉ kinh ngạc. Sau một lát, nàng dỗng nhiên lầm bầm nói thiếu niên a, đã qua 30 năm a, thời gian thật nhanh. Mã Hoàn nhìn chằm chằm lão phu nhân, bị đè nén 30 năm hiếu kỳ giờ phút này như là nước suối tuôn ra, hắn hỏi ta thật muốn biết, 30 năm trước thiếu niên kia đến cùng nói cái gì, có thể để trên giang hồ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật mạnh bà bỏ xuống đồ đao, cam tâm tình nguyện rời khỏi giang hồ. Nhớ lại năm đó chuyện xưa, lão phu nhân khỏe miệng rất nhỏ dương lên, nổi lên một vòng nụ cười tựa như gió xuân, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, quay người lúc một trận gió qua, người đã tại mấy mét có hơn. Mã Hoàn đối với bóng lưng của nàng nói Tô Dật Tiên, Chỉ có ngươi có thể giúp ta." Lá Phu nhân dừng chân lại, lại không muốn quay đầu ngươi tại vòng xuyên làm việc nhiều năm như vậy, liền không có một cái người tin cận. Mã Hoàn công lưng lưng, trên khuôn mặt dâu bạc đảm nhiệm gió thổi loạn động, hắn hỏi ngược lại thật đáng buồn sao. Vong xuyên chính là như vậy, mọi người trên tay đều có đến không hết nhân mạng, là tài mà chết, làm tên mà chết, nói gì tín nhiệm. Ta vì ngươi bảo thủ 30 năm bí mật, để cho ngươi qua 30 năm cuộc sống của người bình thường, nhưng ta đâu? Ta chỉ cần 10 năm, nhìn ta cháu gái lớn lên, cái này đủ. Ngươi giúp ta, đơn giản chính là chuyển sang nơi khác cần cư, bây giờ vong xuyên của mới hàng lớn. Không có quá nhiều lực chú ý ở trên thân thể ngươi. Lã phu nhân trầm mặc hồi lâu, không có đồng ý, cũng không có cự tuyệt, trực tiếp rời đi, Mã Hoàn Viễn nhìn về nơi xa lấy Lã phu nhân biến mất tại bờ sông xa xa bóng lưng, sau một hồi túi đầu lấy ra cái kia trống lúc lắc, nhẹ nhàng chuyển động, thanh âm nhàn nhạt lượn lờ tại bên thai của hắn, để hắn hở hững con ngươi xuất hiện mấy phần hiền lành. Cốc cốc. Cốc cốc. Trạng vào tối, Văn Triều Sinh kéo lấy lấy một đống tuổi, trở về miếu hang, trên trời hạ xuống tuyết bay từng mảnh, hắn đi vào miếu hang đằng sau, đem củi rã xuống, đối với ngồi dựa vào tượng đá cái bệ cái khác ghá thủy nói phải đi tìm thuần không sao? Nhanh như vậy liền trở lại. A Thủy không có phản ứng văn Triều Sinh, hắn cầm một chút đã lạnh rơi bánh bao đi tới A Thủy bên cạnh, ánh mắt lại là hơi chậm lại. Hắn trông thấy, A Thủy ngực nhột mảng lớn vết máu, nàng túi thấp đầu, tóc dài che lấp, dường như đã bất tỉnh. Chương 27. Vậy ngươi có nghe hay không? Chương 27. Vậy ngươi có nghe hay không? Nhìn thấy A Thủy như vậy, Văn Triều Sinh quả thực ngây ngẩn cả người, thậm chí tại hắn lần đầu tiên nhìn thấy A Thủy trước ngược máu tươi lúc, coi là cái này máu nên người khác, nhưng cho dù hắn không hiểu tu hành, cũng có thể thông qua A Thủy hô hấp cùng với những cái khác chi tiết đánh giá ra. Tu vết này sâu không thấy đáy, nữ nhân là thật thụ thương mà lại bị thương không nhẹ. Do dự một lát, Văn Triều Sinh hay là tiến lên trước, chậm rãi hướng phía A Thủy ngực đưa tay, muôn xốc lên quần áo nhìn xem vết thương động tác này đối với Văn Triều Sinh mà nói cố nhiên là hương diễm lại nguy hiểm nhưng hắn hay là làm như vậy, nhưng ngay tại tay của hắn sắp ngã vào A Thủy xung mãn chỗ ngực lúc, một cái khác lạnh buốt tay tại trong nháy mắt đó bắt lấy Văn Triều Sinh cổ tay, ngay sau đó, Văn Triều Sinh liền nhìn thấy một đôi không gì sánh được con người băng lãnh. Tại đôi con người này nhìn chú bên dưới, vô là trong miếu đổ nát tiêu đốt diễm hỏa hay là xuyên thấu qua ống tưởng thổi tới Hàn Phong, đều ẩn ẩn nhiễm lên một tầng huyết hồng. Loại ánh mắt này, Văn Triều Sinh cũng không lạ lắm. bởi vì sớm tại mấy ngày trước đó, hắn lần đầu tiên tới trong miếu đổ nát xem xét da thủy sinh từ lúc, nàng liền toát ra qua loại ánh mắt này. Hai người nhìn nhau, ngắn ngủi sau khi trảm mặt, A Thủy trong con ngươi sát khí dần dần rút đi, nàng dùng thanh âm khàn khàn đúng Văn Triều Sinh hỏi có thể nhìn sao? Văn Triều Sinh đương nhiên hiểu được A Thủy đang nói cái gì, hồi đáp có thể sống sao? Có thể sống lời nói cũng không cần nhìn. A Thủy tung mở tay, ho hai tiếng có thể sống, không chắc được. Văn Triều Sinh ngay vậy đưa tay rút về, đem đã làm lạnh bánh bao đặt ở bên cạnh nàng, đi lấy nồi cho nàng đốt đi một chút tuyết thủy, theo trong nồi nước sôi bước lên, Văn Triều Sinh bới thêm một chén nữa, đặt ở phía ngoài trong gió tuyết, thẳng đến thủy lương đến có thể uống trình độ lúc, hắn mới đưa nước nóng bưng cho A Thủy uống nước nóng. A Thủy nhận lấy Văn Triều Sinh đưa tới nước, ngửa đầu một hơi toàn bộ uống sạch. Nước nóng đương nhiên trị không được vết thương, nhưng xác thực uống hết để nàng cảm thấy dễ chịu chút tạ liệu. A Thủy đem bát còn chờ Văn Triều Sinh, người sau lại đánh một bát cho mình, đặt ở bên cạnh. Hắn ngồi xếp bằng tại bên cạnh đống lửa, một bên hướng phía trong đống lửa chăm tủ, vừa nói gặp được cao thủ A Thủy rượi vào tượng đá cái bệ, con mắt ngửa mở híp lại, nói không tính là cao thủ. Văn Triều Sinh nhìn xem A Thủy bộ này hư nhược bộ dáng, khẽ lắc đầu đều như vậy, miệng còn như thế cứng rắn. Không cao lắm tay, đem ngươi bị thương thành dạng này. A Thủy cũng không có đánh trả hắn, chỉ là thản nhiên nói vết thương cũ tái phát mà thôi. Kiếm tuổi Văn Triều Sinh động tác dừng lại, hắn lúc này mới nhớ tới, lúc trước nhặt được ga thủy thời điểm, đối phương toàn thân đều là đao bình thường, một ít vết thương đến rất sâu địa phương, tác động đến ngũ tạng lục phủ, dù đối phương là tu hành võ giả, nhưng cũng không thể nhanh như vậy liền tốt ánh mắt chậm rãi hướng lên trên, chuyển qua A Thủy túi thấp xuống bị lộn xộn sợi tóc nửa che che đậy trên khuôn mặt ngơ nhìn thấy thuần cung. A Thủy không có gặp. Ta muốn thấy nhìn Lưu Kim thời thi thể, nhưng gặp một cái thủ thi người, tên kia là thuần cung thị vệ, tựa hồ tiên tiên tản tẩn, một cánh tay dài một đoạn, đau đũa bẩn rất là thuần tụ. Văn Triều xinh đối với tình huống lúc đó có chút hiếu kỳ hắn chết sao? A Thủy khẽ lắc đầu không chết. Ta dao lệnh, chặn hắn một đầu tay. Dừng một chút, nàng nhấp một chút đôi môi khô khốc, nói ra Văn Triều xinh, ngươi nói không sai, Lưu Kim thời chết xác thực có vấn đề, mà lại là vấn đề lớn. Bọn hắn cho Lưu Kim Thời thi thể làm đơn giản chống phân hủy, trên bụng có chỉ khâu, đoán chừng là đang tìm bình kia xuyên vào động. Văn Triều Sinh cười nhạo nói những tên kia cũng là ngu xuẩn, nếu muốn giết Lưu Kim Thời, một đao làm thịt chẳng phải xong? Hoặc là vô thanh vô tức chôn, hoặc là trực tiếp tuyển cái dê thế tội, chỉ một đao đi bổi Lưu Kim Thời. Làm ra làm đi, cuối cùng biến thành dạng này. Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm trước mặt diễm hỏa, theo ngọn lửa không ngừng nhảy, trên mặt hắn vẻ trào phúng dần, dần thu liễm, nhiên trở nên nghiêm túc trừ Bọn hắn có không thể không làm như thế lý do. Hắn vừa dứt lời, một cây tiểu mục nhánh ném ra, nhẹ nhàng đập vào trên mu bàn tay của hắn. Văn Triều Sinh hoàn hồn, nhìn xem A Thủy nói làm gì. A Thủy diện bảng khẽ nhét, nói ngươi không phải nói không dính vào sao. Không sợ chết. Văn Triều Sinh cùng nàng đối mặt, hai người đều trầm mặt thật lâu, không nói một lời. Cuối cùng, Văn Triều Sinh lung lay trong tay củi, ném vào trong đống lửa, tung tué bay mấy phần hòa tinh, nói vậy ngươi có nghe hay không. A Thủy gật đầu nghe. Văn Triều Sinh đổi tư thế ngồi xếp bằng, hướng nàng nêm thai nói những người này không phải bình thường kẻ liều mạng. Lưu Kim thở chết rõ ràng là bọn hắn có tổ chức có dựng ưu, ta không rõ ràng thân phận của bọn hắn, nhưng có thể làm cho đám người này lật qua lật lại làm nhiều như vậy ngay cả ta một ngoại nhân đều nhìn qua rất ngu chuyện ngu xuẩn, vậy nói rõ, nhất định có một loại nào đó ngoại lực đang bức bách bọn hắn. Người suy nghĩ một chút, rõ ràng một đau sự tình, bọn hắn vì cái gì không phải muốn hạ độc chết Lưu Kim thời đâu. A Thủy từ Tử nhắm hai mắt, nói khẽ ngươi nói thẳng, không cần đặt câu hỏi. Ngươi để cho ta mướn, vậy ta chỉ muốn đi ngủ. Văn Triều Sinh nún nhún nói thẳng ra ý nghĩ của mình họa thủy đem một chút phiền toái cùng lực chú ý tán đến trong giang hồ đi. Chương 28: Nam nhân thần bí. Chương 28: Nam nhân thần bí. Văn Triều Sinh giống như là một máy vô tình tỉnh táo suy nghĩ máy móc, không ngừng tính toán những người kêu ý nghĩ những người này cùng trên giang hồ thích khách tổ chức cấu kết, Lưu Kim Thời chỉ là một cái biên thủy địa phương tiểu hệ lệnh, trong tay không người có thể dùng, nên cùng trên giang hồ không nhiều lắm liên lụy, sinh tử của hắn đối với trên giang hồ những người kia mà nói căn bản rêu rịa. Bởi vậy, thuần cùng những người kia đối mặt áp lực không phải đến từ giang hồ, mà là miếu đường. Bọn hắn bảo tồn Lưu Kim Thời thi thể, liền có thể mặt bên xác minh điểm này. Thi thể này cuối cùng hẳn là muốn giao ra. Nói, ngữ khí của hắn nhiều chút nghi hoặc, ghé mắt nhìn về hướng phong tuyết bên ngoài. Tại mêng nông xốc xít đầu kia, là một mảnh không thể xem tính mịch chân chính có ý tứ chính là, Lưu Kim Thời người như vậy đối với Tể Quốc Vương thất tới nói, đồng dạng là một hạt vi miệu bụi hạt, không, có cao hơn ta quý càng nhiều. Theo lý thuyết, coi như Tể Quốc phía trên thật sự có người muốn xen vào chuyện này, cũng sẽ không để thuần khung bọn hắn áp lực lớn như vậy, đơn giản chính là đi cái bình thường quá trình, tra án, kết án, báo cáo hồ sơ. Đây hết thảy các thường đều tỏ rõ lấy, Lưu Kim Thời trên người có chúng ta không biết sự tình, mà lại chuyện này liên quan rất lớn. Nghe Văn Sinh miêu tả, A Thủy suy yếu mở ra một con mắt nghe ngươi nói chuyện, càng nói càng hền. Khổ Hải huyện cái giám đại cá địa phương, từ đâu tới nhiều như vậy bí mật. Văn Triều Sinh hỏi ngược lại đánh từ sao? Dưới ánh lửa, A Thủy ngực bộ nhẹ nhàng phập phồng, đã hướng tới ổn định, nàng nhìn xem Văn Triều Sinh nửa ngày, nói có cái gì tốt đánh cược. Vật của ta muốn, ngươi không cho được ta. Thứ ngươi muốn, ta cũng cho không được ngươi. Văn Triều Sinh hai tay tới gần ngọn lửa, cảm thụ được phía trên hừng hực ngươi biết ta muốn cái gì. A Thủy cười nói người thiếu cái gì, liền sẽ muốn cái gì. Người như ngươi, tâm tư quá sâu, ánh mắt quá duệ, mệnh cách lạ quá kém. Tương lai tất nhiên muốn đứng ở vạn vạn người bên trên, đến Thanh Vân phía trên du lịch một lần, cũng túi người nhìn một chút người của người ở giữa. Khả Tiền, Quỷ, hai thứ này, ta đều không cho được người. Hỏa diễm thiêu đốt tại Văn Triều Sinh trên khuôn mặt, trong con mắt, hắn lúc sáng lúc tối, bóng dáng cũng lúc thật lúc giả. Hắn không có phản bác ca thủy, trầm mặc giống tảng đá, theo tuổi đốt đến không sai biệt lắm, Văn Triều Sinh lại đứng dậy đi miếu hoang chổng tuổi địa phương chuẩn bị lại làm chút, nhưng mà hắn vừa đem tuổi chuyển về lúc đến, liền gặp một cái mang theo mũ rộng vành nam tử áo trắng người, đối phương mặc quần áo cùng phía ngoài tuyết lớn tương dụng, nhìn qua càng giống là xuân thu thời tiết y phục giả hành loại quần áo này cũng không giữ ấm, có thể nam nhân đứng ở miếu hoang cửa ra vào, đưa lưng về phía trong tuyết cạo xương bình phòng, thân thể lại không có chút nào run run. Trong tay của hắn mang theo một thanh đao tuệ huyền thiết trường kiếm, vành hai hơi lớn, bị đông cứng đến phiểm hồng. Nhìn thấy người này một khắc này, Văn Triều Sinh không chút do dự, trực tiếp đem trên người đao ném tới A Thủy bên cạnh. Mặc dù A Thủy trọng thương, nhưng vẫn như cũ không phải hắn có thể so sánh, người trước mắt này tại điểm thời gian này xuất hiện tại ngoài huyện trong miếu hoang, hơn phân nửa kẻ đến không tiện, thật nếu là phát sinh xung đột, chỉ có thể dựa vào A Thủy vượt qua nan quan ta không phải tìm đến Nam nhân ngữ khí mạc, Tuy là hỗn hồn, lại giống một bộ không có tình cảm máy móc. Cái hung của hắn treo một cái mặt dây chuyền, dây thường đen liên tiếp một cái bỏ túi hắc thiết mặt nạ quỷ, theo gió lạnh vừa đi vừa về lăng lư. Hắn nhìn thoáng qua Văn Triều Sinh, ánh mắt tựa hồ mang theo đặc biệt dò xét, sau đó hắn hơi nhướng mày, khẽ lắc đầu, từ Văn Triều Sinh bên cạnh vượt qua, một đường đi tới bên cạnh đống lửa thông minh cách làm. Nam tử áo trắng người đưa lưng về phía Văn Triều Sinh, thản nhiên nói: "Hắn luôn ngữ rõ ràng là ca ngợi, có thể lại cư ngữ khí mang theo nồng đậm kinh thường, tại không chút nào chú ý ở thổ lộ đến cực hạn nhưng nếu như ta thật sự là tìm đến phiền phức ngươi bản không có ném dao cơ hội." Hắn nhìn đều không có nhìn nhiều Văn Triều Sinh một chút, đi tới bên cạnh đống lửa, nhìn chằm chằm rưỡi vào tượng đá ngồi A Thủy, hỏi ngươi là từ phong thành tới. A Thủy cúi thấp đầu, cũng không có đi nhặt đao, thậm chí ngay cả mỹ mắt đều chẳng muốn nhấc có việc nói sự tình. Không có việc gì lăn. Cùng cùng Văn Triều Sinh nói chuyện ôn hòa ngữ khí khác biệt, A Thủy đối với nam tử áo trắng người không có một chút xíu kiên nhẫn, dù là đối phương nhìn qua đồng dạng là cực không dễ trêu chọc loại người kia, nàng đồng dạng không cho đối phương lưu lại một tia một hào thể diện. Nam tử áo trắng người cầm kiếm tay nắm chặt chút, trong con ngươi nổi lên một vòng không vui, thanh âm ta có là, ngươi bây giờ tình trạng liền như là rơi xuống nước chó. Ta đã nói qua ta không phải tìm đến phiền phức ý vị này, ta có lẽ có thể giúp ngươi, nếu như ngươi muốn sống sót, chỉ ít hẳn là đúng ta thả tôn trọng chút." A Thủy thản nhiên nói tôn trọng cái từ ngữ này từ trong miệng của ngươi nói ra, thật sự là có đủ chanh chua. "Mà lại, ta có phải hay không chó rơi xuống nước, có liên quan gì tới ngươi? Người con mắt nào trông thấy, ta cần trợ giúp của ngươi?" Nam tử áo trắng tại A Thủy cái này sắc bén lại cố chấp đánh trả bên dưới, sắc mặt nổi lên một vòng gần như không thể gặp tức giận, nắm trường kiếm tay mười phần dùng sức, lại cuối cùng vẫn nhìn xuống, ngược lại dùng một loại cực kỳ giọng khiêu khích nói ra, "Biết không? Ngươi dò dịu thành những người kia" cũng là bởi vì cố chấp mới có thể luân lạc tới hiện tại hạ chàng. Một trận lửa, thiếu chết bao nhiêu người, người đến qua sao? Hắn vừa dứt lời, tại trong khe đá thổi tới một sợi hàn phong bị bỗng nhiên chặn đứt, bàn trên mặt đất nằm ngang lấy đao bộ tụi, đã chẳng biết lúc nào giữ tại A thủy trong tay ánh trăng bị tuyết bay che lớp, điện quang hỏa thạch chớp lát, kiếm cùng đao đã hoàn thành giao kích. Quá nhanh. Văn Triều Sinh thấy không rõ, cũng không ai thấy rõ. Kim thiết thanh âm vỡ vụn vang lúc, đã tại nơi bả A thủy nắm bộ tụi, từ cổ của hắn nghiêng đánh xuống, cho đến cổ sống, suýt nữa đem nam tử áo trắng trực tiếp chém làm hai đoạn. Người sau kiếm trong tay đã triệt để được gãy, nam tử áo trắng con ngươi trưởng lớn, nhìn qua trước mặt da thủy, khỏe miệng không ngừng chạy ra bầm máu. Hắn không nghĩ tới, một cái người trọng thường, có thể dùng ra nhanh như vậy, mạnh như vậy hữu lực nào. A thủy nhìn xem thần thái tại nam tử áo trắng trong mắt người dần dần tan biến, nàng dùng một loại cực kỳ thanh âm băng lánh nói ra nếu như ngươi không phải tìm đến phiền phức vậy ngươi liền không nên trêu chọc ta. Nếu như ngươi là tìm đến phiền phức lại càng không nên cách ta gần như vậy. Ta hôm nay tại khổ hải huyện trong huyện gặp phải thủ ty nhân, muốn so ngươi thông minh được nhiều. Chương 29. Vong xuyên, Cử ca. Chương 29 Vong Xuyên, cựu ca đứng ở một bên Văn Triều Sinh biết cái này bị hắn tại trong gió tuyết nhặt được nữ nhân rất khó dây vào, trên người nàng như hình xăm điêu khắc vết thương xác minh lấy nàng từng trải qua chiến đấu khốc liệt, càng tỏ rõ lấy sự cường đại của nàng cũng đáng sợ. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác không ngờ tới, A Thủy xuất đao sẽ như thế quả quyết, tàn nhẫn như vậy, như vậy không lưu chỗ trống. Tại Văn Triều Sinh đi qua trong nhận thức biết, A Thủy tuyệt đối là một người rất dễ thân cận, nàng đã không có bình thường nữ nhi ra dáng vẻ cái cữm, làm việc quả cảm dứt khoát, lòng cũng tuyệt không tính nhỏ hẹp, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, Xưa nay sẽ không bợ vì hắn nói chuyện hành động không đem sinh khí chi lưu bốn. Mà giờ khắc này, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy A Thủy sinh khí, lần thứ nhất nhìn thấy A Thủy trên thân tàn mát ra dạng này đáng sợ sắc khí. A Thủy xuất đau một khắc này, Văn Triều Sinh căn bản là không có cách động đậy, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất thân ở tại chồng chất như núi trong thi cốt, cũng đã trở thành ở giữa một bộ thi thể. Sắc khí của nàng quá nặng, nặng đến cơ hồ có thể ảnh hưởng hiện thực. Thang đến lúc này, Văn Triều Sinh mới xem như rõ ràng nhận thức được A Thủy thực lực kinh khủng một góc của băng sơn, đây là tại nàng trọng thương trạng thái. Hắn không biết A Thủy trước kia đến cùng là làm cái gì, từ ngày đó uống rượu đằng sau, hắn liền không tiếp tục hỏi đến qua A Thủy qua lại bất cứ chuyện gì. Tại Văn Triều sinh xem ra A Thủy với hắn mà nói cũng chỉ là nhân sinh bên trong một tên vội vàng khách qua đường giữa hai người không có nhiều như vậy gặp nhau hắn không cần như vậy bất chấp nguy hiểm đi xâm nhập hiểu rõ đối phương nhưng nội tâm của hắn đối với A Thủy Hiếu kỳ là một mực tồn tại hắn thật không hiểu A Thủy đến tột cùng có như thế nào quá khứ có thể ma luyện ra như vậy dọa người sắc khí lại đến cùng là bực nào bị thảm đáng sợ kinh lịch ngay cả nàng dạng này không thể phá vỡ người đều không chịu nổi không cách nào nhìn thẳng A Thủy bình tĩnh mà đưa tay bên trong đau bổ tuổi từ nam từ áo trắng trên thân rút ra quay người tiện tay vuông lên Trên dao nhuộm máu tươi thế mà tất cả đều bay ra ngoài, một loạt không lọn. Tiếp lấy, nàng khập khiễng đi tới ngoài miếu, ngồi xổm người xuống dùng tuyết thanh tẩy lấy trên phong nhận lưu lại mùi máu tanh. Văn Triều Sinh đi tới, đối với nàng nói ta đến tẩy đi. A Thủy Nghiên đầu liếc xéo hắn một chút, dù chưa nói chuyện, nhưng vẫn là đưa trong tay dao đưa cho hắn. Văn Triều Sinh tiếp nhận dao, đem phong nhận chỗ thanh tẩy mấy lần đằng sau, lại đem dao bộ túi bỏ vào bên cạnh đống lửa, tiếp lấy hắn bắt đầu kéo lấy đã lạnh dần tử áo trắng thi thể, chuẩn bị mang đi ra ngoài xử lý sạch. Ngay tại hắn muốn đem nam thi thể lôi ra miếu hoang lúc, nhiên gọi lại Văn Sinh, Văn Triều Sinh đem hẳn bên hông cái kia trang sức ném cho ta. Văn Triều Sinh làm theo, tiếp lấy đem thi thể kéo hướng về phía phía ngoài bên ngõ chỗ, ném ở không đang chú ý cây rừng bên trong, trở về miếu hang. Hay là hai ngày này hắn là lão chi mệnh trẻ tuổi, thân thể hoạt động số lượng nhiều, lại thêm ăn uống nó no đủ, mặc dù khi trở về tay chân đông cứng, nhưng cũng không có trở ngại, tại bên cạnh đống lửa nướng một hồi liền khôi phục như thường tạ ơn. Văn Triều Sinh thêm chút hủi, đồng nhiên đối với A thủy đạo tạ, để ngay tại quan sát bỏ túi mặt quỷ sức A thủy ngơ ngẩn, nàng giữa lông mày treo nghi hoặc, âm thanh hỏi tạ ân. Cái gì? Văn Triều Sinh rất thành thật nói ngày đó uống rượu, ta cũng nhắc lên chuyện trước kia, ta phải cảm ơn ngươi lần không giết." A Thủy nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh bộ kia chăm chú dáng vẻ, trong lúc nhất thời có chút buồn cười, cười thời điểm thân thể nhẹ nhàng run, run run, tựa hồ khiên động tái phát vết thương cũ, nàng che ngực vết máu pha tạp địa phương, đối với Văn Triều Sinh nói ra nhìn ra được, ngươi thật rất sợ chết." Văn Triều Sinh cải chính không phải sợ chết, là thiết mệnh." A Thủy có khác nhau sao? Văn Triều Sinh nghiêm túc hồi đã có, mà lại khác nhau rất lớn. Trong đêm, hai người phân biệt nằm tại đống lửa hai bên, A Thủy hai tay gối đầu, Nhìn chằm chằm miếu hoang đỉnh chóc treo mạng nhện ngói đen, đột ngột phá vỡ trong miếu yên tĩnh tối nay người tới là Bạch Long Vệ, bọn gia hỏa này rất khó đối phó, có người chết, những người khác sẽ không dễ dàng bỏ qua, ta đề nghị ngươi những ngày này tốt nhất vẫn là đừng lại đến miếu hoang thì tốt hơn. Dù sao ngươi đã có thể quốc nhân thân phận, trong huyện thành luôn có có thể để ngươi trô đặt chân. Nơi đó ít nhất phải so trong miếu đổ nát an toàn được nhiều. Văn Triều sinh nhắm mắt lại hỏi Bạch Long Vệ lại là cái gì tổ chức? A Thủy cũng không thấy đến phiền ph Kiên Nhẫn cùng hắn giải thích Bạch Long vệ là trong cung một thế lực, cực kỳ thần bí, cực ít trong giang hồ xuất đầu lộ diện, có thể hy vọng rất cao. Liên Vong Xuyên cùng 9 k đều không muốn tùy tiện cùng phát sinh ma sát. Văn Triều Sinh lại hỏi cái kia Vong Xuyên cùng 9 ca đâu. A thủy Vong Xuyên là tung hoành tứ quốc thiên hạ đệ nhất thích khách liên minh, bọn hắn hàng năm sẽ từ tứ quốc vương thất trong tay tốn hao rất nhiều tài vật mua sắm tử tù, lại đem những tử tù này, bọn họ thông qua cực kỳ tàn nhẫn phương thức rèn luyện người không chớp mắt binh người. Những người này, lên tới quan lại quý, xuống đến chợ bữa bát tính, chỉ cần cho đủ tiền, ai cũng có thể giết. Trong tổ chức, chia làm gió, dừng lửa, núi tứ kỳ, trong đó gió cờ thích khách thực lực đáng sợ nhất, trong đó 12 người, đều là tứ quốc trong giang hồ có hiện hách hung danh tồn tại, võ công tạo nghệ sâu không thấy đáy. Mà chính ca thì là phát nguyên tại phía Tây Trần quốc một nguồn lực lượng, nó là thiên hạ lớn nhất tương đội, thế lực trải rộng tứ quốc mỗi một hiệu lãnh, nơi nào có tiền kiếm lời, chỗ nào liền có bọn hắn. Văn Triều Sinh có chút hiếu kỳ nói lớn nhất tương đội, lớn bao nhiêu? A thủy bình tĩnh phun ra 8 chữ tài có thể thông thần, phú khả đại quốc. Văn Triều Sinh nghe vậy, trong lòng không khỏi nghiêm túc rất nhiều, tại cái này dùng võ phạm cấm trong thế giới, thất vô tội, mang ngọc có tội. Nếu như một người không cùng tài phú sẽ xứng đôi thực lực, như vậy những tài phú này liền sẽ trở thành nguy hiểm nhất đồ vật đáng sợ. Chính k có thể trở thành thiên hạ đệ nhất tương đội, hắn thực lực tự nhiên không cần nhiều lời ta đối bọn hắn hiểu rõ cũng không tính sâu, chỉ có thể đơn giản cùng người tâm sự. Tóm lại, lấy người bây giờ tình huống, vô luận là ai đều trêu cho không nổi, thành thành thật thật đợi tại trong huyện thành là người lựa chọn tốt nhất. Chương 30. Không có đan hải. Chương 30. Không có đan hải đối mặt ra thủy Hào tâm nhắc nhở cùng quên nhủ, Văn Triều Sinh đã không có biểu đạt cảm ơn của mình, càng không có đáp lại Sự chú ý của hắn tựa hồ đặt ở mặt khác chuyện trọng yếu hơn bên trên, trầm mặc một hồi đằng sau, hắn rất điền chuyện, rất kiên cường hướng A Thủy hỏi ta thật học không được công phu của ngươi. A Thủy chiếu vào trên vách tường bóng dáng lộ ra rất trầm mặc, ngươi nghĩ như vậy cùng ta tu hành. Văn Triều Sinh chân thành hồi đáp rất uốn, phi thường muốn. A Thủy có chút nghiêng đầu, ánh mắt từ hẹp dài trong khóe mắt chảy ra, xuyên qua nhảy nhót ánh lửa, rơi vào Văn Triều Sinh trên khuôn mặt vì cái gì. Nàng lần này đặt câu hỏi thời điểm, tựa hồ muốn so lần trước chăm chú chút. Văn Triều Sinh trả lời hoàn toàn như trước đây giản lược bởi vì ngươi đủ mạnh. A Thủy, giống ngươi người lợi hại như vậy Có thể tại tứ cốc trong giang hồ xếp hàng trên sao?" A Thủy Miễn cưỡng nói hiểu không được, ta không phải người trên giang hồ. Văn Triều Sinh mở mắt ra, ghé mắt cùng A Thủy đối mặt, lúc đầu cảm thấy A Thủy là tại qua loa hắn, nhưng nhìn gặp đôi trong mắt kia lúc, Văn Triều Sinh lại không khỏi tin đối phương căn bản không có lửa gạn hắn tất yếu cho nên, ngươi có thể dạy ta tu hành sao?" Hắn hỏi lần nữa, chỉ là lấy được vẫn là A Thủy lánh mạc trả lời chắc chắn Văn Triều Sinh, ta dạy không được ngươi. Nàng nhìn xem khối lửa đầu kia đại nam hải, dùng một loại hơi có vẻ hòa hoãn lư khí, giảng thuật ra một cái để Văn Triều Sinh tuyệt vọng sự thật không chỉ là ta. Trên thế giới này tuyệt đại bộ phận người đều không dạy được ngươi, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết những cái kia thánh địa tu hành người đều không được. Lần trước ngươi hỏi ta thời điểm, ta cho ngươi biết, ngươi học không được công phu của ta, là bởi vì tuổi của ngươi lớn, không xương định hình, ảnh hưởng tới đan hải, nhưng trên thực tế căn bản không phải dạng này. Ngươi không cách nào căn bản của tu hành nguyên nhân, là ngươi căn bản liền không có đan hải. Văn Triều Sinh nghe được chỗ này, trực tiếp từ trên mặt đất ngồi dậy, bối rối hoàn toàn không có ngươi xác định. A Thủy chắc chắn nói ta xác định. Loại sự tình này ta một chút liền có thể nhìn ra. Nhưng lúc đó ta còn không xác tự tin, bởi vì trên đời không có đan hải người lắc đắc không có mấy, 100000 người bên trong cũng chưa chắc có thể tìm tới một cái, cho nên ta khi đó còn tận lực ở trên thân thể ngươi lục lọi bên dưới, cuối cùng phát hiện ngươi thật sự không có đan hải. Bởi vì dạng này, ta mới nói ngươi là ta gặp phải thứ nhất thằng xui xẹo. Văn Triều Sinh nhìn xem A Thủy xuất thần hồi lâu, chăm chú mí môi, một chữ cũng nói không ra. A Thủy còn nói thêm vừa rồi tên kia Bạch Long vệ sở dĩ như vậy nhìn ngươi không dậy nổi, cũng là bởi vì hắn cũng nhìn ra ngươi là một cái hoàn toàn không có cách nào người tu hành. Đan Hải là người câu thông thiên địa tự nhiên đường tắt, thân người 720 phiếu, đều có dị dụng, nhưng chỉ có cô động đằng sau Đan Hải chi lực có thể kích hoạt huyết thiếu, phóng thích tiềm lực, làm cho động như trong núi huyền phòng, trên biển kinh triều, minh trạch thiên địa, chán ngực tần lôi. Người bình thường vô luận như thế nào rèn luyện thân thể, cơ bắp cùng gân cốt chi lực, vĩnh viễn không cách nào cùng giữa thiên địa lực lượng chống lại, bởi vậy người bình thường tại tu hành võ giả trước mặt, yếu đối như con nít, không có năng lực phản kháng chút nào. Người trời sinh thiếu khuyết Đan Hải, vô luận hậu thiên cố gắng thế nào, tiềm lực cuối cùng có hạn. Người người này không sai. Ta vốn không muốn như vậy đã kết người, nhưng sớm một người sẽ tiếp xúc đến tầng này, dấu diếm quá lâu có lẽ ngược lại đúng ngươi có hại. Văn Triều sinh ánh mắt tại trong ánh lửa lộ ra đặc biệt trống giống, cũng không lâu lắm lại khôi phục như thường, hắn nhìn xem nằm trên mặt đất Á Thủy, chưa từ bỏ ý định chân thành thỉnh giáo thật. Không có một điểm biện pháp nào. Á Thủy lắc đầu ta không có một chút xíu biện pháp. Loại chuyện này lúc đầu sát xuất liền cực nhỏ, mà ta cũng không phải chuyên môn khai tông lập phái tu hành tông sư, đối với dạy bảo đồ đệ hoàn toàn không có tâm đắc. Ngươi nhất định phải cùng ta học, ta chỉ có thể dạy ngươi một môn đạo gia dưỡng sinh công phu. Văn Triều sinh chần chờ một lát, hay là nói công phu gì? A Thủy Bắc Hải đạo nhân năm đó du lịch thiên hạ, tại Triệu Quốc cực đồng chỗ khiết trên đá khắc xuống 3 môn tự sáng tạo kỹ thuật, theo thứ tự là kinh tiềm, Vọng Ngữ, Bất Lão tuyển. "Ta biết môn này kỹ thuật, chính là Bất lao Truyền." "Môn này kỹ thuật tương đối đặc thủ, không cần đan hải cũng có thể tu tập, nhưng hiệu quả tùy từng người mà khác nhau, mà lại chỉ có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, không cách nào làm cho ngươi có được khai sơn toái thạch lực lượng." Văn Triều Sinh không có chút nào nhũ chí, nói ra luyện dù sao cũng so không mạnh. "Ngươi nói đúng." Ta chính là trên đời này thiên hạ đệ nhất thằng xui xẻo, nhưng thằng xui xẻo cũng có thằng xui xẻo cách sống, nếu như ta không muốn sống, vậy ta hẳn là chết tại 3 năm trước đây, chỉ ít ta không cần thụ nhiều như vậy trả thẫn. 3 năm này, ta không giờ khắc nào không tại nghĩ đến như thế nào mới có thể sống sót, như thế nào mới có thể sống được tốt hơn, so sánh cùng nhau, không có đan hải giống như cũng không tính là gì đặc biệt nghiêm trọng sự tình. A thủy nhìn chăm chú văn triều sinh khuôn mặt, cho tới bây giờ, nàng mới phát hiện chính mình còn đánh giá thấp văn triều sinh đối với sinh hoạt tín niệm. Một cú cảm giác nói không ra lời tại ngực nàng chậm rãi lan tràn. Trợ hồ những cái kia vết thương cũ đau đớn từ từ bị che giấu chút, Á Thủy quay sang, nhắm mắt lại nói ra ngủ đi. Ngày mai sáng sớm ta chuyển cho ngươi khẩu quyết, dạy ngươi dẫn đạo phương thức. Khâu Hải huyện, huyện nha. Thuần Không hạ xuống hào quang bị phong tuyết che giấu, Thuần Không đứng ở cất giữ Lưu Kim thời thi thể trong phòng, nô tạ Như cũ cầm đao ở một bên chờ đợi, chỉ là hắn đầu kia hơi ngắn cánh tay bị vã lại lít nha lít nhít kêu, khuỷu tay chỗ dùng một khối vải trắng treo ở trên cổ. Lưu Kim thời thi thể chỉ là bị lật qua lật lại một chút, trừ cái đó ra, không có mặt khác bất cứ dị thường nào. Không kiểm tra một lần Lưu Kim thời thi thể đằng sau, Có chút khó tin mà đối với bên cạnh Ngô Tà hỏi người nói hôm nay tới cái kia quẻ chân nữ nhân, tu vi còn tại trên người. Nô Tà bờ môi hơi có vẻ tái nhận, trong con người lãnh đạm xuất hiện lúc đó giao thủ hình ảnh, trả lời hơn xa tại ta. Thuần khung sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, ánh mắt quét về Ngô Tà thương cánh tay, nói có thể nhìn ra công phu con đường sao? Ngô Tà lắc đầu không có con đường. Nàng Dung thị vệ trùng đao, đều là hành khiết dựng thẳng lại. Nhưng mỗi một chiêu đều là không ngăn nổi sát chiêu, hạnh là nàng chân quẻ, thân pháp không tiện, ta cùng nàng chiến đấu 10 chiêu, giao thủ 1 chiêu, thua một cánh tay, mà lại trên người nàng có tổn thương, còn không nhẹ. Nếu không có thời khắc mấu chốt nàng vết thương cũ tái phát, một đao kia chém xuống chính là ta đầu lâu. Thuần khung nghe Ngô Tả miêu tả, chỉ cảm thấy tê cả da đầu nô tạ, ngươi 15 năm trước nhập Long Nam cảnh, bây giờ lại ngăn không được người này một chiêu. Chương 31, ta liền không có đan hải. Chương 31, ta liền không có đan hải. Thứ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Thuần khung lần này từ Vương Thành mà đến, người tùy hành bên trong tất cả đều là hắn tự mình tuyển chọn tỉ mỉ, nô tạ càng là phục thị gia tộc hơn 20 năm khách hành, thực lực đến tột như thế nào, thuần trong lòng rất rõ ràng. Hắn không hiểu Khổ Hải huyện dạng này vùng đất biên thủy, vì sao có như thế cao thủ đáng sợ, trong lúc nhất thời không khỏi lòng sinh còn sóng, hướng phía sự tình ác nhắc hóa phương hướng suy nghĩ, không chừng là trong cung quý nhân phát hiện chút dấu vết để lại, trong âm thầm điều động Bạch Long vệ bên trong tam giáo đầu tới nơi đầy thẩm tra. Tục chớ nghe, Bạch Long vệ tam giáo đầu liền có một người là hạng Nữ Lưu, võ công sâu không lường được, từng tại Tây cương một người độc chiến 1800 khấu phỉ, cuối cùng giết chùn thổ phỉ, toàn thân trở ra. Chẳng lẽ, lần này đến xem xét Lưu Kim thời thi thể người kia chính là Bạch Long vệ nữ giáo đầu? Tuần khung tâm tư loạn rất nhiều chi tiết đều bị bỏ đi, giờ phút này chỉ cảm thấy lòng bàn chân tất cả đều là cương châm, đi một bước toàn thân run lên. Một bên Ngô Tà cảm nhận được tuần khung khí tức hỗn loạn, khàn khàn a đuổi đại nhân chớ có kinh hoàng, mọi thứ quan tâm sẽ bị loạn, hôm nay ta xem nữ nhân kia mặc cũ nát, như là lưu dân bình thường, trên thân còn có rất nhiều nhìn thấy mà giật mình vết thương, nghĩ đến bản thân liền mang theo phiền phức rất lớn, nhiều người như vậy cùng trong cung không có hệ, chỉ cần vào giang hồ, việc đại sự gì đều là việc nhỏ. Ngô Tà giảng thuật để tuần khung tâm tư dần dần bình phục, hắn sâu vài khẩu khí, quay người mặt hướng Lưu Kim tơi thi thể, nói ra nói có lý hôm nay Ta cùng lục xuyên tại huyên ương lâu trao đổi đêm trước sự tình lúc, hắn nói cho ta biết một thì bí ẩn, nói vong xuyên gần nhất chữ thiên treo giải thưởng bên trên xuất hiện một cái hàng lớn, giá trị 10000 hoàng kim, cũng là một nữ nhân, cao táng thước, vết thương chẳng trịt, bây giờ nghĩ lại, hôm nay đến huyện nha cha. Thì người khả năng hơn phân nửa chính là nàng. Chỉ là, nàng tại sao lại đúng lưu kim thời sinh tử quan tâm như vậy? Thuần khung trong con người quang ảnh sáng tối chấp trờn. Hắn vẫn như cũng là không yên lòng, Lưu Kim thời thi thể cuối cùng nhất định phải theo hồ sơ tất cả đều nộp lên cho Lệ thuộc đại thành Quảng Hàn thành tư pháp cơ cấu, đợi đầu kia xác nhận không sai đằng sau, lại đem hết thể thủ tục chuyển về vương thành, chuyện này mới tính có cái hoàn toàn an giải. Nếu như hắn biểu hiện ra rõ ràng không bình thường, mà bất kể những cái kia tùy hành mà đến Bạch Long vệ có thể hay không chú ý tới hắn. Thuần khung cũng không phải là kiên kỵ Bạch Long vệ. Hắn lần này đến đây Khổ Hải huyện, một mặt là vì tìm kiếm một trận cơ duyên đến giúp Đờ hắn hoàn thành các năm nay dự thi khảo nghiệm, một phương diện khác thì là vì ban một vị trên đám mây đại nhân vật xử lý một chút phiền toái nhỏ chỉ cần hắn cần, lục xuyên bên kia mà bất cứ lúc nào cũng sẽ thân suất viện thủ, phát động tất cả hắn có thể phát động lực lượng đến giúp đỡ hắn. Chân chính để thuần khung cảm thấy kiêng kỵ, hay là bạch long vệ lực lượng sau lưng, cùng tiết lộ dấu vết để lại đằng sau, đem không nên có mầm thai vạ đưa đến trên đám mây vị đại nhân vật kia nơi đó. Chuyện này nếu là làm không tốt, xui xẻo không chỉ có riêng là hắn, thậm chí sẽ liên lụy toàn cả gia tộc. Tề quốc tuy là mấy trăm năm qua tôn nho nặng nói, nhưng có thể lên đám mây người, cũng không phải dựa vào vài câu chi, hộ, ra đến bảo vệ địa vị của mình cùng quên lực, điểm này Thuần khung tự nhận là so bất luận kẻ nào đều muốn giải khắp sâu, 76 năm trước, thể quốc vương thất chứng biến, xuất hiện một trận trước nay chưa có náo động, lúc đó chiều cương bất ổn, ra ra của hắn cũng là bởi vì quá mức thiên tín nho đạo hảo nhiên, kiên trì không xếp hàng, không kết đảng, không ưu. Lợi riêng, cuối cùng bị các phương xa lánh, không có tính mệnh, ném đi con trước, ra đạo sa sút, luôn lạc tới bây giờ hoàn cảnh đại nhân muốn biết lời nói, không ngại liền phối hợp lục xuyên điều tra thêm. Nô Tả kỳ thật cũng không hiểu, Lưu Kim thời loại này biên thủy tiểu hội lệnh không có khả năng nhận biết lợi hại như vậy, nhân sĩ giang hồ đối phương hôm nay đến xem xét lưu kim thời thi thể hành vi động cơ quá quái lạ. Thuần khung chắp tay sau lưng ở sau lưng, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa động, tựa hồ đang suy suýt, thật lâu, hắn thật dài thở ra khẩu khí hôm nay, ta lúc đầu không có đồng ý lục xuyên đề nghị, hắn hầu hạ vị đại nhân kia thật sự là quá nguy hiểm, ta đắc tội không dậy nổi, bất luận cái gì khả năng phức tạp sự tình ta đều không muốn làm. Nếu thật là cùng hắn chống giống chọc mầm hai vạn, liên lụy không chỉ là cá nhân ta. Nhưng hiện tại xem ra, ta giống như không có lựa chọn khác. "Nô tạ, ngày mai ta viết một lá thư, ngươi giúp ta đưa đi đi." Văn Triều Sinh ngồi tại cây sơn trà trong vườn, cùng Lã Chi Mệnh trên bàn cờ tiến hành vòng thứ 2 chiến đấu. Lần này, hắn trở nên cùng Lã Chi Mệnh một dạng, đánh cờ lúc tâm thần bất định, lực chú ý không tập trung, cờ qua 70 con sau, Lã Chi Mạnh bỗng nhiên mở miệng hỏi Triều Sinh, "Ngươi hôm nay làm sao cũng thay đổi thành ta như vậy?" Văn Triều Sinh hoàn hồn, thở dài, cười khổ nói, "Đúng vậy a, ngủ mở giấc, có sự tình phiền lòng." Lã Chi Mạnh nhiều hứng thú nhìn xem hắn ngươi có cái gì sự tình phiền lòng. Văn Triều Sinh nhấp một trà, hỏi ngược lại, "Ngài không nên không biết." Lã Chi Mạnh cười nói, "Ta cũng không phải trong bụng của ngươi đâu, ngươi không nói, ta có thể biết cái gì?" Văn Triều Sinh thở dài, lắc đầu nói Lã Tiên Sinh, ta không có đan hải a, không có khả năng tu hành, tương lai nhất định chỉ có thể bình thường cả đời. Lã Chi Mệnh cũng nhàn nhạt, nhạt nhấp một ngụm trà, ai nói không có đan hải liền không thể tu hành? Ta liền không có đan hải. Chương 32: Một kiếm xuyên tim. Chương 32: Một kiếm xuyên tim. Lã Chi Mệnh thuận miệng một câu, để Văn Triều Sinh đã ảm đạm suốt cả đêm mắt bỗng nhiên lại giấy lên ánh sáng, hắn nhìn chằm chằm trước mắt tên này, nhìn như một mặt nhưng lại thần bí nam nhân trung niên, không khỏi nhớ tới A Thủy trong miệng thế ngoại cao nhân lại thêm lúc trước Lã Chi Mạnh tay liền xuất ra một tấm lá vàng. Để hắn càng phát giác Lã Chi Mệnh thân ảnh thần bí cao lớn còn xin lão tiên sinh vui lòng chỉ giáo. Văn Triều Sinh đối với Lã Chi Mệnh vừa chắp tay, môn tử khẩn thiết. Lã Chi Mệnh cũng không có che che lấp lấp, mỉm cười hỏi người đối với tu hành hiểu bao nhiêu? Văn Triều Sinh nghĩ nghĩ, đem a thủy giảng cho hắn lại thuật lại đi ra thân người 720 khiếu, tu hành là người câu thông thiên địa đại đạo, đem lực lượng cô động tại đan hải, lại lợi dụng đan hải chi lực kích hoạt huyết thiếu, phóng thích trong cơ thể con người bị tuyết chân chính tiềm lực, làm cho bắn ra to lớn tiềm lực. Lại nói, lão tiên sinh, hải đến cùng là cái gì? Là đan điền sao? Lã Chi mệnh vững vàng cho mình châm bên trên một ly trà, từ từ nói đan điền là thân người khu vực miêu tả, đồng dạng tại dưới vốn 2-3 cấp, mà đan hải thì là thân người 720 huyết khiếu kinh mạch điểm kết nối, nó có thể xuất hiện tại trên thân người bất kỳ một khu nào vực. Đan hải mặc dù chân thực tồn tại, nhưng cũng không chứng thực đến người trên một thần, càng nhiều là một loại huyền diệu lại chính xác cảm giác, nếu như ngươi là người trong tu hành, liền có thể có được như vậy thần kỳ thể nghiệm. Đan hải chi lực có thể trong nháy mắt xuyên qua kỳ kinh bát mạch, đến huyết thiếu, kích phát tiểu lực. Chỉ là trên đời vô số người, diễn phần mình có tiềm lực không hoàn toàn giống nhau, có ít người kinh mạch trời sinh ngăn chặn. Không cách nào gánh chịu đan hải chi lực, có ít người trời sinh huyết khiếu không mục, 720 khiếu chỉ thông một nửa. Trên đời này người tu hành đâu chỉ ngàn vạn, có thể khai quật 600 khiếu trở lên tiềm lực người cũng bất quá giải giác. Đương nhiên, huyết khiếu mà nói cũng chỉ là thế gian đại lưu tu hành phương thức, nó chỉ là đại biểu cho tu hành tiềm lực, cũng không phải là huyết khiếu thông càng nhiều, tu vi cũng càng cao. Tiên quốc cực bắt chi địa có vừa tu hành thanh địa, tên là Kiếm Các, nó các chủ đồ sơn bạch liên cố gắng cả đời, chỉ tu trong lòng bàn tay một hiếu, đồng dạng tung hoành thế gian. Văn Triều Sinh nghe được chỗ này, cảm giác đến có một loại không hiểu nhiệt huyết sôi trào. Trước kia hắn tại trong tiểu thuyết liền nghe qua có một đời người chỉ luyện rút kiếm một thứ, rời núi chính là vô địch. Cả hai hình như có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Anh hùng tiên hạ, nhưng hợp lại chi địch, đó là cỡ nào khái ý? Lã tiên sinh, nhưng nếu không có đan hải, thì như thế nào tu hành, kích hoạt huyết khiếu tìm được đâu? Lã chi mệnh mỉm cười tiên hạ đại đạo, bốn phương thông suốt, phàm là tâm tư đến nơi nào không phải tu hành. Ăn cơm, đi ngủ, đi đường, Đốn tuổi. Ê, cái này bất tài đi qua 2 3 ngày đón tuổi chẳng lẽ không phải thuận tay nhiều? Văn Triều Sinh trầm mặt sơ qua, nghiêm mặt nói là cùng lúc trước có chỗ khác biệt, nhưng ta muốn học tu hành, là có thể để cho ta đối mặt những cái kia chân chính người tu hành lúc đó có sức tự vệ, mà không chỉ là biến thành trong mắt bọn họ thì cá. Lã Chi Mệnh trầm rãi nói người tu hành thế nào? Người tu hành sẽ không ăn cơm, không ngủ được. Đều là người, đều nói không giống với, kỳ thật đều như thế. Văn Triều Sinh nhìn xem Lã Chi Mệnh hai mắt, cặp kia sâu không thấy đấy trong con ngươi ẩn dấu đi ý cười, hắn luôn cảm thấy Lã Chi Mệnh lời nói còn có ý tứ khác, có thể một lát lại không đến được Lã Chi Mệnh chỉ dẫn hắn địa phương, suy tư sau một hồi, hắn vẫn là ngẩng đầu hỏi ta muốn làm thế nào? Lã tiên sinh. Lã chi mệnh rót một chén trà cho hắn, cười tùm tìm nói uống trà, đánh cờ, ăn cơm, trẻ tuổi. Thường nói, đọc sách ngàn lần, ý nghĩa tự hiện, làm chuyện gì kỳ thật đều không khác mấy, thế gian người đều nghĩ đến tu hành, có thể tu hành bản chất đến cùng là cái gì, lại có mấy người thật nghĩ rõ ràng. Nói xong, hắn đứng người lên, chắp tay sau lưng, chậm dài hướng phía ngoài viện đi đến ta đi bờ sông tàn tàn bộ, người trẻ tuổi mệt mỏi, liền đến trong viện uống trà đi. Lã Chi mệnh sau khi đi, Văn Triều Sinh ngồi tại nơi đó, nhìn chằm chằm chén trà trên bàn ngồi lâu, bên trong trôi nổi tại nước biếc bên trong một mảnh lá trà lung la lung lay, nửa ngày chưa chìm đáy chén, giống như là rễ rùa trên biển cả một hạt bình chu. Chẳng biết tại sao, Văn Triều Sinh đột nhiên đối cái này không chút nào thu hút một bức tranh cảm thấy hứng thú, hắn lương hơi cong, nằm tại mặt bàn, khuôn mặt cách cái chén tới gần chút, ánh mắt một mực ngưng tụ tại trong chén, dần dần quên đi bốn bề hết thảy. Bỗng nhiên trong viện thổi tới một sợi gió nhẹ, cái này gió nhẹ từ phía đông tại chỗ rất xa thổi tới vẫy dậy trong suốt mặt hồ, tầng tầng lớp lớp mà lên gợn sóng phảng phất bị thổi vào trong chén này, chốc lát ở giữa, Văn Triều Sinh cảm giác mình đưa thân vào trong chén bình chu phía trên, bốn bề quay cuồng sóng lớn như rồng, muốn đem hắn triệt để thôn phệ. Văn Triều Sinh đứng cứng vững, vội vàng ngồi xuống, gắt gao bắt lấy bình chu một góc không chịu buông tay, kinh hãi nhìn qua xung quanh. Hắn không phải ở trong viện a. Lúc nào đi tới trong chén này thế giới? Vừa nghĩ tới chính mình liên xuyên càng loại chuyện này đều độc phải, tựa hồ đông nhân tu nhỏ cũng không phải cỡ nào ngạt nhiên, hắn đang muốn điều chỉnh tâm thần, giờ phút này một đạo sóng biển đánh tới, Văn Triều Sinh vội vàng túi người, vừa tránh khỏi gắt gao bắt lấy bình chu tay nhưng bất hạnh chửa xuống, cả người rơi vào dưới chân biển sâu. Kinh cùng mắt trọng lượng cảm giác đánh tới, Văn Triều Sinh chừng trong mắt nhìn xem phía trên mặt biển chỗ, cái kia la trà hóa thành bình chu giống như hồ bị sóng biển đánh rơi, trực tiếp hướng phía hắn rơi đến. Tuy là thân ở tại trong nước, có thể nghe Triều Sinh cũng không có ngạt thở, cũng không có cảm nhận được chút nào sức nổi, liền đầu bình chu rơi về phía tốc độ của hắn lại càng lúc càng nhanh, mũi nhọn miệng dần dần phá vỡ cả hai ở giữa dòng nước, tiếp lấy bình chu mũi nhọn giấy lên hỏa, càng đốt càng lớn, cho đến đem toàn bộ thân hết. Văn Triều Sinh gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt bị diễm hỏa thôn vẻ bình chu, bỗng nhiên một đạo tiếng kiếm reo từ đó phá sóng mà ra, đem chung quanh sóng chấn động dưới biển ra một mảnh chân không. Chen. Sau một khắc, một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén đâm rách sóng lửa, từ Văn Triều Sinh ngực bỗng nhiên xuyên qua. Hưu. Cái kia không cách nào nói rõ, tuyệt đối thuần túy sắc bén, không trộn lẫn chút nào tạp chất, để Văn Triều Sinh toàn thân băng lánh, đột nhiên bừng tỉnh, hoàn hồn lúc, hắn vẫn nằm ở trên mặt bàn, nhìn chằm trước mặt, trên thân đều bị mồ hôi lạnh Mà trong chén cái kia một sợi nổi lơ lửng lá trà đã chìm vào đáy chén. Chương 33 Dùng chữ chạm đợi người. Chương 33: Dùng chữ trả nợ người. Lúc chạm vào tối, Văn Triều Sinh kéo lấy một xe ban ngày bổ tốt xài dọc theo không người bằng phẳng đại đạo ra khỏi thành, trên đường Hàn Phong gặp Tết, lôi cuốn lấy đại lượng tiếp bay, tại sắp ra khỏi thành trên đường, đâm đầu đi tới một tên đồng dạng kéo lấy xài xe người, đối phương mặc cực dày, nhưng tuy là cách thật dày trang phục mùa đông, cũng vô pháp che lấp hắn cái kia vóc người gầy gò. Văn Triều Sinh bởi vì trường kỳ khuyết thiếu đồ ăn, dẫn đến dinh dưỡng không đầy đủ, tố chất thân thể đem so sánh với người bình thường có chút hằng mà chạm mặt tới cái này thấy không rõ dung nhan thon nam nhân thì lộ ra muốn so Văn Triều Sinh càng không chịu nổi, hắn xài trên xe đều là một ít nhánh cây khô, mà lại tổng lượng không bằng Văn Triều Sinh xài trên xe một nửa, kéo lấy thời điểm lại có vẻ đặc biệt phi sức. Hôm qua Văn Triều Sinh ra khỏi thành lúc, kỳ thật đã nhìn thấy qua người này, chưa từng nghĩ hôm nay lại gặp được. Hai người gặp lần qua, Văn Triều Sinh nhìn đối phương trên bờ vai chồng chất tầng tuyết, bỗng nhiên dừng bước lại, kêu hắn một tiếng uy. Người kia tại trong tuyết đi lại chiếc lặng, tựa hồ không có nghe được Văn gọi hắn, đi lại kêu hắn một tiếng, người này mới cục ý thức được, quay đầu dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn Sinh. Trên đường phố Bị tuyết bay quét hai người cực kỳ giống một đôi cá mẹ một lửa. Văn Triều Sinh chỉ chỉ chính mình xài trên xe xeủi, nói ra ngươi cần cái này sao? Đối phương đứng tại chỗ không lúp đích, nhìn chăm chú Văn Triều Sinh có một hồi, lúc này mới buông xuống xài trên xe dây thử, từ từ đi tới Văn Triều Sinh bên cạnh, hỏi bán thế nào. Văn Triều Sinh trông thấy hắn gầy gò trên tay tất cả đều là đông lạnh mở vết nước, nhưng từ mặt mũi của hắn phán đoán, lại là cái chừng 30 tuổi người trẻ tuổi, trong lúc nhất thời không khỏi hơi xúc động, nói ra nếu như ngươi thật cần, có thể miễn phí đưa ngươi một chút. Lã Chi Mệnh nơi đó mỗi ngày đều có thật nhiều mục, hắn cùng Văn Triều Sinh nói qua. Mỗi ngày Văn Triều Sinh bổ đến xài căn bản là đốt không hết, cho nên cuối cùng cũng là tìm người bán đi, trong đó một chút tiền liền thành Văn Triều Sinh tiền lương. Nam nhân ở trước mắt nghe được Văn Triều Sinh muốn miễn phí cho hắn xài, trên mặt không có hiện hiện bất luận cái gì mừng rỡ, hắn suy tư một chút, vươn tay tại trong túi tay áo móc móc, nhưng lật ra nửa ngày cũng cái gì đều không có là đến, cuối cùng đối với Văn Triều Sinh nói quân tử không nhận đồ bố thí, trong thành tuổi có chuyên môn mua bán địa phương, ta biết giá cả, nếu như ngươi nguyện ý, ta trợ hoa chận giá một nửa từ nơi này mua sải, còn lại một nửa. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, lại rất nghiêm túc nói ta dùng chữ đổi với ngươi. Văn Triều Sinh lông mày có chút dương lên chữ. "Chữ gì?" Trước mặt thon gầy nam nhân đáp viết chữ. "Có muốn không?" Văn Triều Sinh nghe được nam nhân lời này, trong lúc nhất thời lại có chút mỉm cười, nhưng sau khi cười xong, hắn lại đồng ý xuống dưới thành giao. Thon gầy nam nhân gật gật đầu, nhìn một chút xung quanh, chỉ vào xa xa huyện thành cửa nam, nói ra "Hôm nay ta không mang tiền tài, tối mai Thái Dương rơi xuống thời điểm, ta cầm theo tiền cùng chữ, ở nơi đó chờ ngươi, như thế nào?" Văn Triều Sinh giúp hắn chuyển xài đi. Hai người đem Văn Sinh xải trên xe sải dọn đi 1 3 đến thon gầy nam nhân xải trên xe. Sau đó hắn run một cái trên người tuyết, đối với thon gầy nam nhân nói chỉ những thứ này đi, nhìn ngươi khí lực cũng không lớn, nhiều ngươi chuyển không đi, một hồi chết quóng ở trên đường, nhân mạng không chừng, coi như trên đầu ta. Thon gầy nam nhân túi đầu, phòng ngựa tuyết bay thổi nhập mắt của hắn, hắn dùng dây thường cố định xài trên xét túi, nói ra chết z, coi như ta tự mình xui xẹo. Ta họ Trình, tên một chữ một cái ngọn núi trước, ngày mai ngươi nhất định phải tới, ta sẽ ở cửa ra vào một mực chờ ngươi. Văn Triều Sinh nói ra không có vấn đề, ta gọi Văn Triều Sinh, ngày mai chạm vạng tối huyện thành cửa ra vào chạm mặt. Hai người dịch ra Văn Triều Sinh đi ngoài huyện, mà Trình Phong thì gian nan kéo lấy nặng nghề xài xe trở về nhà mình đến miếu hoang bên ngoài, Văn Triều Sinh liếc mắt liền thấy được A Thủy bị ánh lửa chiếu rọi sau chiếu vào trên vách tường bóng dáng, hắn đem xài xe kéo về miếu hoang, rỡ xuống đống tuổi, cầm chút phát cáo trồng bên cạnh, trông thấy A Thủy đang nấu thịt ngựa. Nghe được tiếng bước chân, A Thủy không ngẩng đầu, dùng gậy gỗ khuấy động trong nồi thịt ngựa, ngoài miệng nói không phải để cho ngươi không nên quay lại sao. Văn Triều Sinh ngồi xuống bên cạnh đống lửa, đem đông cứng để tay tại bên ấm, nói ra nếu như ta nói, ta lo lắng an của ngươi, rồi mới trở về nhìn xem, ngươi tin không? A Thủy cười nhạo một tiếng thật sự là có đủ loạn tục lấy cớ. Nàng đựng bát cũng không tốt uống nhưng đầy đủ lẫm áp thịt ngựa canh, đưa cho Văn Triều Sinh, người sau cách quần áo đem bắt bưng lấy, không ngừng thổi hơi, ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống vào. Canh có chút tanh tươi, nhưng Văn Triều Sinh thậm chí uống vào lúc còn cảm thấy hưởng thụ ngươi người này, lòng tự trọng quá nặng đi, ta nếu là ngươi, khẳng định sẽ vu vạ quý nhân kia trong khó củi, nói cái gì đều không ra. Bị ngươi xem thường, dù sao cũng so không có tính mệnh mạnh. Văn Triều Sinh con ngươi nâng, A Thủy đối mặt, còn mang theo hàn xương lông mày hướng ở giữa như ngươi đơn giản giống ta con giun trong bụng. A Thủy nói ăn cơm đâu? Đừng bảo là ác tâm như vậy lời nói. Văn Triều Sinh để tay xuống bên trong bác, đối với A Thủy nói hôm nay có người tới tìm người sao? A Thủy lắc đầu, nàng rũa lưng một cái, thanh âm treo dung quyển hôm nay không người đã quấy rầy, ta ngủ rất ngon. Văn Triều Sinh nghĩ nghĩ, tiếp tục nói đêm qua sự tình ta suy nghĩ hồi lâu, lúc trước không phải ta nói qua cho người, thuần cùng những người kia khả năng nhận lấy đến từ miếu đường tạo áp lực sao? Người nói, cho bọn hắn tạo áp lực người có thể hay không chính là Bạch Long vệ? Bị Văn Triều Sinh vừa nhắc nhở như vậy, A Thủy biểu tình bỗng nhiên lộ ra vi diệu, vào ban ngày nàng bận khôi phục thương thế, hoàn toàn chính xác không nghĩ nhiều như vậy. Văn Triều Sinh lấy tay vê lên trong chén bị nấu nát thịt ngựa, bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm nuốt khổ hải huyện khoảng cách vương thành thực sự quá xa, trong cung thế lực theo lý thuyết không có như vậy cấp tốc có thể đưa tay đến nơi này, cho nên dù là gặp phải chuyện gì, thuần cung bọn hắn thao tác không gian cũng tương đối lớn, nhưng nếu như là Bạch Long vệ lời nói, sự tình liền không giống với lúc trước. Bọn hắn mặc dù là là tề quốc vương thất làm việc, nhưng là giang hồ thế lực, ngày bình thường bốn phương thông suốt, có lẽ rất nhiều nơi đều có thân ảnh của bọn hắn. Loại này đứng sau lưng vương tộc quyền lực cường đại thế lực, tại bất cái gì nơi đều có thể thành nhất trực quan hiếp trước mắt ta có thể nghĩ tới, duy nhất để thuần không bọn hắn phạm ngu xuẩn khả năng, chính là thuần không bọn hắn việc cần phải làm không thể để cho Bạch Long vệ biết được, thậm chí tốt nhất đừng kinh động Bạch Long vệ. Nhưng từ một cái góc độ khác tới nói, vô luận là thuần không hay là Bạch Long vệ, đều là vì trong cung đại nhân vật làm việc, nếu như giữa bọn hắn tồn tại xung đột, có phải hay không mang ý nghĩa hiện tại đế quốc vương thành. Bây giờ cũng là Ám Lưu Hùng Dũng. Văn Triều Sinh bình tĩnh lêm thai nói, bên cạnh đống lửa a thủy rơi vào tư, trong mắt lấp lóe hồ chính tỏ nội tâm của nàng rung động. Trầm sau một lúc lâu, Nàng tựa như nhìn quái thai một dạng mà nhìn xem Văn Triều Sinh, nói ra Văn Triều Sinh, ngươi trước kia đến cùng là làm cái gì? Văn Triều Sinh cũng trầm mặc một lát, sau đó dùng tay chỉ đầu góc của mình, nói với nàng ta chỗ này từng bị thương, 18 tuổi trí nhớ trước kia đều quên liền nhớ kỹ ngoài huyện 3 năm này. Ngươi đừng hỏi ta trước kia làm cái gì, ta ngay cả mình cha mẹ là ai đều muốn không nổi. Nhưng ta cảm thấy, ta hẳn không có cái gì ly kỳ thân thế, không phải vậy ta hoặc là đã bị người của gia tộc tìm tới, thành con em quý quý, hoặc là đã bị gia tộc cừu nhân diệt trùng. Chỉ có thiên hạ này thứ nhất xui xẻo thẳng xui xẻo mới sẽ không bị người nhớ thương, ngươi cứ nói đi. Chương 34. Tối nay, ta dạy cho ngươi giết người. Chương 34. Tối nay, ta dạy cho ngươi giết người. Hắn đương nhiên không có khả năng đích thực đem chính mình xuyên qua sự tình nói cho A Thủy, việc này mà nói ra người khác nếu không tin, đến đem hắn xem như tên điên, nếu là người khác tin, chỉ sợ còn muốn đưa tới vô tận phiền phức cùng tai họa, rứt khoát trực tiếp nát tại trong bụng đối với Văn Triều Sinh lý do thoái thác, A Thủy cũng không biết có tin hay là không, nhưng dù sao là không tiếp tục hỏi, vẫn mò lấy thịt người ăn. Trong mặt một hồi, Văn Triều Sinh tựa hồ ăn no rồi, hắn vuốt chính mình cái bụng, đối với còn tại ăn uống Á Thủy nói ra những ngày tiếp theo Ngươi được nhiều nhiều đề phòng một chút. Mặc kệ ngươi là phương nào người, để Thuần Không biết ngươi đi động lưu kim thời thi thể, hắn nhất định sẽ lòng sinh hoài nghi, kết quả xấu nhất chính là hắn cùng trên giang hồ những cái kia tìm ngươi thế lực cấu kết, đến lúc đó sẽ dẫn tới như thế nào phiền phức còn chưa biết được. Á Thủy thản nhiên nói một đám người ô hô tôi. Văn Triều sinh sở lên trên thân, không biết từ chỗ nào thế mà lấy ra một bình nhỏ rượu, vước cho Á Thủy, người sau khoát tay, vững vàng tiếp được, "Nếu mày nói tiểu từ ngươi có tiền mua rượu." Văn Triều sinh nói lần trước ngươi mời ta uống, lần này ta mời ngươi. Tiền không nhiều, liền mua cái này một bình nhỏ, tiết kiệm một chút mà uống. A Thủy cười cười, một tay đầy ra miệng ấm, ngựa đầu được một hớp, nóng rực cảm giác lập tức từ bên trong ra ngoài tuân ra, nàng chầm thấp hô một tiếng thoải mái. Văn Triều Sinh, chỉ bằng bầu rượu này, thính ngươi có chút lương tâm. Văn Triều Sinh tiếp tục lấy cái trước chủ đề, nhắc nhở nói thuần khung người kia không đơn giản, ngươi tốt nhất đừng kinh địch, coi như bọn hắn không phải là đối thủ của ngươi, có thể ngươi bây giờ trạng thái này, không chừng ngày nào cùng người lúc đậu thủ, vừa cũ thương tai phát. A thủy dung liệt tiểu xúc miệng, lộc cộc lộc cộc hai tiếng, nghiêng đầu nôn tại Văn Triều Sinh đống lửa trước mặt bên trong, cái kia diễm hỏa lập tức đông nhiên sáng rất nhiều, một lát sau mới dần dần khôi phục bình thường cùng lắm thì hồn về quê cũ, có cái gì tốt lo lắng. Nàng đối với mình sinh tử đã sớm lơ đến, mỗi lần đề cập, không có chút nào để ở trong lòng. Văn Triều Sinh đối với nàng như vậy xem thường sinh mệnh thái độ không dám giật bựa, ngựa khí mang theo trảo phủ ngựa như vậy một lòng muốn chết, vậy còn tra cái gì chân tướng. Người sau khi chết đất vàng một bụi, qua lại đủ loại đều là hóa thành cốt, người biết cũng không biết có cái gì khác biệt đâu. Nếu như ngươi thật rất xem trọng chuyện này, vậy ít nhất hẳn là trước xác định chính mình có thể còn sống sót. Mà lại, hắn cùng A Thủy đối mặt, ánh mắt sắc bén phản phất muốn xé mở người ra thịt, đục mở xương cốt, thẳng vào chỗ sâu nhất, chỉ là Văn Triều Sinh lời nói dừng ở đây liền im bặt mà dừng, không có tiếp tục nói hết, hai người như là nhìn nhau một hồi, A Thủy bỗng nhiên liếc qua con mắt, dùng một loại không vui ngự khí nói ra người cặp mắt kia thực sự làm người ta ghét. Bọn chúng thấy quá sâu. Ta Bình Sinh không thích nhất người khác nhìn trộm bí mật của ta. Văn Triều Sinh tối đầu ném đi dẽ tuổi tại trong lửa, bất đắc nói ta cũng không muốn, nhưng trời sinh dạng này, ta không nói ngươi coi như ta không thấy được đi. A Thủy Lãnh cười nói ta bắt đầu hối hận cùng ngươi loại người này kết giao bằng hữu. Văn Triều Sinh nhìn xem nàng cười cười có bao nhiêu hối hận. A Thủy nghĩ nghĩ, giơ cánh tay lên, vươn một cây mảnh khảnh ngón trỏ, Văn Triều Sinh còn có thể mơ hồ trong thấy căn này ngón trỏ chỗ khớp nối có kén, đó là thời gian giải cầm đao binh dấu vết lưu lại có một con ngựa như vậy hối hận. Văn Triều Sinh nghe nói như thế, không hiểu hứng thú, truy vấn tại sao là một con ngựa. A Thủy nói ta vừa trốn tới lúc, thương thế rất nặng, thần trí rất nhiều người đều đang tìm ta. Lúc đầu ta không có đạo lý có thể còn sống lại tới đây, là một thất lao mã công ta xuyên qua hoang Nguyên, buôn tập hơn 1000 giảm, cuối cùng vượt qua một trận tiếp bay, nó chết cóng tại trên cánh đồng hoang, ta lão đảo vào núi, bị ngươi nhặt được. Cho nên nếu như không có con ngựa kia, ta liền sẽ không gặp được ngươi." Văn Triều Sinh nhìn xem A Thủy rủ xuống sợi tóc khe hở sau cái kia liếc xéo ánh mắt, cười nói có thể nhìn ra, ngươi gặp được ta sau sát thực rất sốt ruột." A Thủy thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu, đem uống hơn phân nửa bầu rượu ném cho hắn uống. Văn Triều Sinh hỏi. A Thủy nằm xuống, hai tay gối đầu, nhắm hai mắt, miễn cưỡng nói với lại, chính ngươi ổn đi. Văn Triều Sinh cũng không khách khí, ngửa đầu trực tiếp đem còn lại những cái kia rượu uống cạn, kinh khủng tay cảm giác trực tiếp hóa thành cảm giác đau từ huyết hầu xuyên thẳng ruột phủ, hắn thống khoái mà a một tiếng, đem bầu rượu cái nắp khép lại, phóng tới một bên, cũng trực tiếp nằm xuống. Nhắm mắt lại, tiểu tình kia rất nhanh liền dâng lên, Văn Triều Sinh trong lúc nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể cũng nhẹ nhàng, có chút dễ chịu. Lúc này đi ngủ, vừa vặn, chỉ là tối nay cùng thường ngày khác biệt. Ngoài miêu tuyết bay mênh mông, trên trời lại xuất hiện mấy đạo đen giống như bóng đen. Người kia mắt thấy không thấy địa phương, Có dao băng xẹt qua vỏ dao lúc lưu lại sắc bén tanh ầm, trên mặt tuyết lưu lại mấy đạo dấu chân. Trong miếu, ngọn lửa lập lòe, Văn Triều Sinh mới ngủ không đầy một lát, bị một bàn tay bỗng nhiên lôi kéo cổ áo, từ trên mặt đất nắm chặt hắn giật mình không đúng, vừa mới mở mắt, liền trông thấy A Thủy khuôn mặt kia gần trong gang tấc, trong lúc nhất thời không khỏi trái tim siết chặt, nghĩ thầm không phải là Thái Tuế này say rượu giận, muốn em chính mình trong mắt móc ra cái gì thuyết pháp. Hắn thở hào hển hỏi một câu. A Thủy mắt nói người đến. Miếu Bắc, bên ngoài một rặng, 36 người. Văn Triều Sinh khẽ giật mình, rượu dù chưa tỉnh, nhưng con mắt đã ngay đầu tiên tìm kiếm mình dao bộ đội. Hắn đã không có đi hỏi thăm A Thủy vì sao biết được bên ngoài một dạng tình huống trong lòng hiểu được A thủy dạng này người tu hành có cái gì đặc dị công năng hoàn toàn không kỳ quái trước mắt trọng yếu nhất chính là trước tiên cần phải nghĩ biện pháp bảo trụ tính mạng của mình A Thủy thấp giọng nói đừng tìm đau bổ tuổi trong tay ta Văn Triều sinh nói ra trong miếu không phải có nhiều như vậy vũ khí ngươi nhất định phải cướp ta đau bổ tuổi A Thủy nhẹ nhàng cơ cơ đau bổ tuổi cổ tay xoay chuyển lúc tay cầm đau ổn đến mức hoàn toàn không giống như là từ uống rượu ngưi cái này trẻ tuổi đau không sai ta dùng đến tiệa tay V Tri triệu sinh im lặng hắn chỉ mình hỏi người dùng ta đau bổ tuổi vậy ta dùng cái gì phóng thân A Thủy trong miếu nhiều như vậy vũ khí, ngươi sợ không có vũ khí dùng. Văn Triều Sinh buông tay ta không biết ta. A Thủy buông lỏng ra ôm lấy hắn cổ áo tay, thẳng nhiên nói vậy thì liền tùy tiện cầm thanh đao hoặc là kiếm. Văn Triều Sinh, ngươi không phải muốn theo ta học công phu sao? Tối nay, ta dạy cho ngươi giết người. chương 35, đánh đêm. chương 35, đánh đêm. Văn Triều Sinh tiểu kình còn không có hoàn toàn rút đi, trong ngũ tạng lục phủ đều lưu lại liệt tiểu thiêu đốt sau viết tích. Trước mắt tuy không bóng trống, nhưng đi đường thời điểm có thể rõ ràng cảm giác được dưới chân nhẹ nhàng hắn một cước lâm vào phía ngoài tuyết bay bên trong, một cái lão đảo suýt nữa ngã sấp xuống ta cảm thấy bằng vào ta hiện tại trạng thái này, ra ngoài cùng người đánh nhau thuần túy chính là chịu chết. A thủy từ miếu hoang nơi hẻo lạnh tùy tiện rút ra một thanh trường kiếm, ném cho Văn Triều Sinh, người sau hướng thẳng đến bên cạnh đánh tới, tránh qua, tránh lẽ chuyện này với hắn tới nói chí mạng một kiếm ngươi lại như thế ném đồ vật, ta không nhất định có thể còn sống nhìn thấy những địch nhân kia. Hắn chợt vật từ dưới đất bò dậy, nhặt lên cắm ở trong đống tuyết kiếm. Thử một chút, không quá thói quen. A Thủy cũng một cước dẫm nhập trong tuyết, thanh âm tại trong gió tuyết lộ ra đặc biệt lạnh nhạt lạnh thấu xương, vô luận là tại chiến trường hay là tại giang hồ, địch nhân từ trước tới giờ không sẽ cho ngươi điều chỉnh trạng thái cơ hội. Đao binh gặp nhau, chỉ có sinh tử, còn lại hết thảy đều là không tinh khiết đồ vẩn. Văn Triều sinh dẫn theo kiếm, đi theo A Thủy sau lưng, miệng hơi mở, "Thấu xương, kia tuyết phong liền hướng bên trong gió ta không biết võ công, tố chất thân thể cũng không được, đối bọn hắn mà nói, ta chính là có thể bị tùy tiện một cước đá chết dã cậu, tối nay đi theo ngươi, hẳn là nhìn không thấy mặt trời ngày mai." A Thủy lạnh lùng nói, "Bất quá là chính ngươi lựa chọn, ta để cho ngươi nên quay lại, ngươi nghe sao?" Nàng vừa dứt lời, phương xa mây non sáng như chỗ, có sát khí thuần tuyết phong mà đến, đem hai người sợi tóc thổi đến xoáy loạn. A Thủy nắm đao bổ tụi tay tựa hồ càng thêm buông lỏng, nàng quay đầu nhìn thoáng qua tình hình quấn Bạch Văn Triều Sinh, nói ra ngươi có sợ hay không. Hối hận không hối hận. Văn Triều Sinh thân thể đang run, không biết là bởi vì trong gió tuyết sát khí, hay là bởi vì trận này phong tuyết bản thân, hắn thở ra trên xương trắng phủ, che khuất ánh mắt của hắn ta có chút khẩn trương. A Thủy nói khẩn trương là bình thường, lần thứ nhất lúc giết người, ta cũng trương. Lần này tới người, có một ít không phải người tu hành, chỉ là trên giang hồ bình thường phu. Ngay cả bộ pháp đều không giấu Văn Triều Sinh có chút ngoài ý muốn nhìn A Thủy một chút, nói ra ngươi có thể nghe được rõ ràng như vậy. A Thủy nói phong đại thời điểm, liền có thể nghe rõ. Nàng vừa dứt lời, trong gió tuyết mênh mông một chi tên nhỏ đột nhiên đâm xuyên trong thiên địa này mông lung màn mải, thẳng đến hai người mà đến. Một mảnh rơi xuống óng ánh bông tuyết từ chính trung tâm bị lôi theo lấy sát ý cùng lãnh ý tiến phong đánh nát, trong giây lát thân tên liền đã xuyên qua 10 trượng khoảng cách, cách Văn Triều Sinh tâm bất quá thước, lại bị một cái mảnh mai tay vững vàng bắt lấy. Sau một khắc, A Thủy tay, tên đường cũ trở về, trôi vào nơi xa thấy không rõ hỗn độn mặt tuyết. Một đạo tiếng vang trầm nặng qua đi, màu trắng trên mặt tuyết dần dần nhiễm một mảnh đỏ thẫm. Văn Triều Sinh thân người cong lại, phía sau lưng mồ hôi lạnh toát ướt, bị tấm tùy gió đong thổi, giọt liền triệt để tỉnh. Loại này kình nổ tại trong màn đêm đối với A Thủy khả năng không tạo thành cái uy hết gì, nhưng đối với hắn tới nói lại là hoàn toàn không cách nào phòng bị tất phải giết lấy. Chờ hắn phát hiện tên nọ, chỉ sợ tên nọ đã xuyên qua hạ thân. Biện pháp tốt nhất chính là để thấp thân thể của mình, tận khả năng giảm bất bị địch nhân công kích diện tích, không để cho A Thủy phân hận. này tên nọ chủ nhân bị bắn đằng sau, trung binh lại triệt để yên tĩnh trở lại cũng không biết trong tuyết phải chăng còn cất dấu mặt khác kinh nọ. A Thủy ánh mắt nhìn ra xa hướng về phía phương xa, trên mí mắt che một tầng xương. Tại nàng ngay phía trước, xuất hiện rất nhiều đạo kiếm ra khỏi vỏ người áo đen, ước chừng 30-50, tất cả đều che mặt, trên người tốc sắt lớn áp phong tuyết lệnh thấu xương, sát khí như mạng nhện se lẩn, đem hai người triệt để bả phủ. Những người này đều là người tu hành, ta chân quẻ xử lý bọn hắn cần thời gian. Văn Triều Sinh, nghe ta nói, đừng nhìn tên nỏ, muốn đi nghe. Nghe A Thủy căn dặn, Văn Triều Sinh chân rất run, hạ giọng nói ta cũng chưa từng lực của mình, chỉ sợ phán đoán không chính xác. A Thủy nói vậy liền phán đoán chuẩn xác điểm. Nàng nói, dẫn theo đao liền khập khiễng hướng phía xa xa những hắc ảnh kia đi đến, lưu lại Văn Triều Sinh tại nguyên chỗ, người sau không cùng A Thủy cầu cứu, chỉ là tại thô trọng trong tiếng hít thở không ngừng cố gắng trầm tĩnh lại, ý đồ dựa vào lỗ tai để phán đoán xung quanh khả năng xuất hiện tên nhỏ đối Văn Triều Sinh dạng này chưa ma luyện thái điều tới nói, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhất là việc quan hệ tính mạng của hắn, cơ hồ không có cơ hội thứ hai, giữa sinh tử áp lực liền sẽ càng lớn. Ho ho Lãnh Đấu Thương Hàn Phong gạt ghét, A Thủy giận theo dao bổ túi từng bước một đi tới cái kia mười mấy tên người áo đen trước mặt, đối với bọn họ nói các ngươi ai chết trước. Những người áo đen này bên hông tất cả đều treo vong xuyên tín vật, thực lực cao thấp không đồng nhất, đại bộ phận là người trẻ tuổi, còn có một tên thân mang áo bao đen, không, có che mặt trung niên kiếm khách, tóc hắn đã trở nên hòa râm, không biết là tuyết nguyệt hay là tuyết bay. Bọn hắn đứng lặng trong tuyết, tựa như pho tượng, lạnh lùng nhìn chăm chú nữ nhân trước mặt cái kia họ nói, người, người rất đáng tiện. Dẫn ngươi, có thể đi vào chữ phong cơ. Trung niên kiếm khách ngữ khí mang theo một vòng kiêu khích, hắn hoàn toàn không có nghe A Thủy đang nói cái gì cũng không có hứng thú. Vong xuyên chữ phong cờ rất khó tiến, bởi vì vô luận phía dưới có bao nhiêu cường giả, chữ phong cờ tổng cộng chỉ có 12 cái vị trí, muốn nhập chữ phong cờ trừ thực lực muốn đủ cường đại bên ngoài, còn nhất định phải đối vong xuyên từng có trọng đại công hiến. Tiến vào chữ phong cờ người, mới xem như tại vong xuyên bên trong có một phần thuộc về mình quy lực, tương lai khả năng tiến vào thập điện. Thập điện, chính là vong xuyên hoạch tâm thế lực cùng cái lực, nơi đó là vô số thích khách truy cứu cả đời mục tiêu. Chữ phong cờ, chính là thực hiện bọn hắn dã tâm chốt nhất một nước cờ. A Thủy ngước mắt, liếc xéo lấy hắn ngươi đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Trung niên kiếm khách mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay, đẩy trời sát ý lại ẩn không đi xuống, bốn bề vô số đao binh ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, sát khí như liên hoa nở rộ, chấn khai vô số truy bay. Đánh giáp lá cả, hạng nhất người áo đen đến phụ cận lúc, A thủy dương đao thấy máu, ngay cả người mang binh giao bổ thành hai nửa. Đó là giản dị tự nhiên một đao, nhưng cũng là không cách nào ngăn cản một đao. A thủy vung đao, lại vung đao, mỗi một đao đều chậm đến từ hạ, phản phất từ một thế kỷ trước đó bộ tới, song khi lưỡi đao rốt đến địch nhân bên thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, vậy nơi nào là một thanh chấm đao. Đây rõ ràng là một thanh nhanh đến không cách nào chống cự tất phải giết đạo. Mồ hôi lạnh bốn phía, khi những người này rốt cục phát giác không đúng lúc, a thủy trước mặt đã ngổn ngang lộn xộn ngã xuống mười mấy bộ thi thể. Tiên Điên Nguyên bản trên mặt mang lạnh nhạt cùng vẻ điên cuồng trung nhân nhân, giờ phút này ánh mắt cũng dần dần ngưng trọng, ngón cái tay phải nhấn tại trên vỏ kiếm, đem thân kiếm hơi giảm thấp xuống một chút, đây là hắn rút kiếm lúc quen dùng tiểu động tác, thân kiếm thấp, rút kiếm lúc có thể nghe được cái hai tiếng ma sát, trung nhân nhân đem loại thanh âm này coi là sinh mệnh mất đi âm, cũng là tấu vang chính mình sắp triển khai giết chóc khúc nhạc Tại A Thủy nhấc đao đối với phía bên phải phương một tên thích khách đánh xuống lúc, sau lưng Phương xa trong đống tuyết đột nhiên bay ra một cây tên nhỏ, nhắm ngay A Thủy phía sau lưng bay tới. A Thủy vung đao động tác dừng lại, sau lưng giống như là mờ mắt, thân thể nàng tránh ra bên cạnh, lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát căn này tên nhỏ. Mà ở trước mặt nàng tên thích khách kia liền không có vận tốt như vậy. Tên thích khách này vừa rồi đang chuẩn bị ngăn cản A Thủy công kích, nhưng hắn phản ứng hiển nhiên không có A Thủy như thế cấp tốc, khi A Thủy bỗng nhiên thu lúc, hắn còn tại nguyên địa ngây ngẩn cả người chốc lát, cũng chính là một sát này, để hắn đã mất đi cự tên nhỏ khả năng. Từ máy móc bên trong bắn ra kình nọ có bình thường cung tiến không có lực xuyên thấu, hắn hộ thể cương khí hiển nhiên không thể ngăn cản được, tên nọ đâm rách huyết nhục thanh âm ở trong không khí chuyển đi 10 phần ồn ào, tên thích khách kia tối đầu nhìn xem xâm nhập bụng dưới tên nọ, hơi nhướng mày, hướng phía bên cạnh quay cuồng mà đi, đưa tay muốn đem tên nọ này rút ra đối với bọn hắn người như vậy tới nói, chỉ cần không có làm bị thương tim phổi cùng đầu, cơ bản đều muốn không được. Mệnh đan hải chi lực có thể phong bế vết thương, khiến cho mất máu tốc độ chậm lại rất nhiều, nhưng hắn tay vừa đụng phải cây kia tên nọ, sắc mặt đột biến, ngay sau đó phun ra một miệng lớn máu đen, thân thể run rẩy mấy lần sau liền ngã không dậy nổi. Thiên Nhân, những tên nọ này phía trên bôi kỳ độc. Trong đất tuyết mai phục nô tiễn thủ gặp một kích chưa trúng, liền muốn nhắm chuẩn a thủy ra mũi tên thứ hai, nhưng hắn vừa nhắm chuẩn, liền nghe được sau lưng chuyển đến tiếng bước chân, tên này tên nọ tay cũng là cảnh giác, quay người liền trực tiếp đối với tiếng bước chân phát ra phương hướng tới một tiễn. Hừ, mũi tên thứ nhất trực tiếp thất bại, hắn đang muốn đối với hướng phía một bên tránh đi bóng đen bổ sung mũi tên thứ hai, nhưng đối phương tựa hồ đang thời khắc sinh tử này bị kích phát tiềm lực, trong tay chưa bao giờ qua trường kiếm bỗng nhiên trực tiếp hướng phía hắn đâm tới, sợ hai tử vòng cảm giác bao vây lấy tên này nô tiễn thủ, hắn vô ý thức nghiêng đầu né tránh. Có thể làm sao thân thể lớn bộ phận khu vực chôn ở trong tuyết, không có cách nào làm ra trên phạm vi lớn động tác. Phốc phốc. Một kiếm này tới so trong tưởng tượng càng thêm dữ khoát, mặc dù hắn không có bị chôn ở trong tuyết, cũng vô pháp né tránh. Văn Triều Sinh năm kiếm, đâm vào cổ họng của hắn, dâng trào nhiệt huyết vẩy ra ở chung quanh. Một khắc này, hắn tựa hồ lại về tới cái kia biển sâu bè thuyền phía trên, trung quanh là sôi trào mãnh liệt sóng biển, mà dưới chân nguyên bản đứng yên thuyền, lại trở thành một thanh trường kiếm. Văn Triều Sinh quả nhiên không có đứng vững. Hắn lại một lần nữa rơi vào biển sâu, lại một lần nữa nhìn thấy diễm hỏa lại một lần nữa bị chua kia không gì sánh được sắc bén, không gì sánh được thuần túy phi kiếm xuyên thủng. Lồng ngực băng lãnh để Văn Triều Sinh toàn thân run lên, bản năng cầu sinh tại thời khắc này bị kích phát đến cực hạn, chính hắn thậm chí còn không có chú ý tới, nắm trường kiếm tay liền đã xuất kiếm. Một thứ hắn chưa bao giờ luyện tập, thậm chí không có học qua thứ kiếm tại trong cõi u minh lấy một loại thiên truy bách luyện hoàn mỹ phương thức đâm ra, cùng tập sát đến trước mặt tên nỏ tiễn phong tấn công. Sau một khắc, trên nỏ tên dị, đoàn đoàn qua hoàn toàn không có tu vi người, vậy mà có thể tại khoảng cách gần như vậy đón lấy một tiếng này coi là Văn Triều Sinh là cái giả heo ăn thịt hổ chủ, cứ thế tại nguyên chỗ đứng ngày. Cuối cùng, hay là Văn Triều Sinh dẫn đầu phản ứng lại, mấy bước tiến lên, trường kiếm trong tay tựa như trẻ tuổi bình thường rơi xuống. Phúc, chương 36, kiếp này cuối cùng một đánh cược. Chương 36, tiếp này cuối cùng một đánh cược. Một cái đầu lâu lan xuống, tại trong đống tuyết vòng vo vài vòng, tươi mới nhiệt huyết liền như vậy làm lạnh. Văn Triều Sinh trái tim điên cuồng ngày lên, cảm thụ được nắm trong tay trường kiếm, trong lúc nhất thời lại có một loại trước nay chưa có khống chế cảm giác. Vừa rồi bóng chốc kia, hắn là tại dưới người hay là tại trẻ tuổi? Chính hắn cũng không rõ ràng. Trong lúc hoảng hốt, bên hai vang lên thanh âm của mình ta muốn làm thế nào, Lã tiên sinh. Trẻ tuổi. Trẻ tuổi. Văn Triều sinh nhẹ giọng thì thảo, suy nghĩ tung bay đến Lã Chi Mệnh trong nhà trong khó tuổi, hắn mấy ngày không ngừng nhức đau, rơi đau, bổ đến cánh tay mọi nhừ, hô khẩu chấn đau nhức, chính là vì tìm kiếm lúc trước đau thứ nhất cái kia trong còi u minh tuyệt diệu cảm giác. Mặc dù về sau cũng từng có tới gần đau thứ nhất ảo diệu, có thể trùng phi tồn tại trên lệnh. Chỉ có vừa rồi cái kia đâm rách kình nhỏ một kiếm, để hắn lại lần nữa tìm được phục khắc đao thứ nhất cảm giác. Vô tâm vô ý, Tự nhiên mà thành đó cũng không phải là thuộc về chính hắn kiếm thuật, càng giống là giữa thiên địa nguyên bản tồn tại đạo hợn, bị hắn ngô nhiên bát, sau đó hòa vào kiếm pháp bên trong, thi triển đi ra. Một kiếm này qua đi, Văn Triều Sinh đứng ở trong tuyết không đậu, hình như có thể ngộ. Phương sa đạo thứ hai tên nọ thuận gió mà đến, Văn Triều Sinh nghe được tiếng gió, không chút do dự, trong lòng bàn tay trường kiếm đối với tuyết bay chém ra. Cái này lại bình thường nhưng động tác, hắn tại lá chi mệnh trong kho tuổi đã diễn luyện rất nhiều lần. Bất quá chỉ là trẻ Cung lưu loát động tác đột nhiên quên thuộc, đối mặt bén nhọn kinh tiến một khắc này, Văn Triều Sinh không xác định chính mình một kiếm này có thể thật tại bị bắn chúng trước đem nó chém nước, càng không xác định chính mình phải trang đối với thanh viêm phán đoán đầy đủ chuẩn xác, tập niệm bị ném đi, hắn chỉ coi đây là một lần lại bình thường nhưng trẻ tuổi. Huy kiếm trong lát, giữa sinh tử áp lực thật lớn tan thành mây khói. Soạt, hắn chém trúng. Không trung kình tiến mất đi khí lực, hai đoạn thi thể chưa rơi xuống đất, phát thứ ba vỡ tan không khí tiếng nổ kích tại Văn Triều Sinh trên màng nhĩ, hắn không suy nghĩ, lần nữa kiếm, trên lưỡi kiếm nhiễm cùng tên nọ chi mở một đạo nhấp nháy nhưng nỗi giận Văn Triều Sinh trong lòng bàn tay tê dần, trường kiếm cơ hồ muốn rời khỏi tay. Một cách này hiển nhiên xa so với không trước tiên cần phải lúc trước tự nhiên mà thành một kiếm, nhưng hắn cũng hiểu được đây là sinh tử tồn vong thời khắc, định lấy rách gan bàn tay phong hiểm cùng đau đớn, đem trường kiếm gắt gao nắm trong tay, hướng phía thanh âm phát ra phương hướng chạy đi. Văn Triều Sinh nghe âm thanh mà biết vị trí kém xa Á Thủy, nhưng hắn biết đối phương muốn giết hắn, nhất định sẽ xuất thủ lần nữa. Có thể hay không khoảng cách gần tiếp được dưới một cây tên nhỏ, Văn Triều Sinh chính mình cũng không xác định, nhưng hắn nhớ kỳ Á Thủy lúc trước lời nói, đánh giáp la cả, chỉ có sinh tử, còn lại đều là tạm muốn sống sót duy nhất khả năng chính là giải quyết tất cả uy hiếp. Nơi xa, A thủy 4 bề đã là thi cốt đang nằm, trong tay nàng dao bộ tuổi bên trên một tầng thật dày thịt nát cùng tiết xương, xung quanh còn lại mấy tên người áo đen đưa nàng vây quanh, không người dám tùy tiện tiến lên. Những người kia tuy là kẻ liều mạng, giờ phút này cũng bị A thủy tán nhẫn cường hành hu sợ, hiểu được giữa bọn hắn tồn tại chênh lệch cực lớn, căn bản không phải người đơn giản số có thể lèn mũ. Một người trong đó lòng sinh thấy ý, muốn triệt thoái phía sau, có thể mới lui hai bước, một thanh xương cá trạng trưởng kiếm liền từ phía sau lưng của hắn xuyên thấu mà ra. Tiên đế khách này trừng lớn mắt, có chút nghi đầu, liền trông thấy dáng tại phía sau mình nam nhân trung niên sắc mặt lạnh leo thân là vong xuyên người, Lâm Trạng hồi hộp, thực sự không nên. Hắn chậm rãi rút ra trường kiếm, mặt đất tuyết động bị máu tươi nhiễm đỏ một mảng lớn. Người này nhìn chằm chằm Á Thủy, thân thể đối phương đang khe khe run rẩy lấy, hô hấp cũng rất dùng sức ngươi chịu nghiêm trọng như vậy thường, đã hao tổn đến mệnh căn bản, còn có thể chống đến hiện tại, thật sự là không dễ dàng. Nhưng cái này cũng mặt bên ấn chứng, đầu của ngươi xác thực đáng cái giá này. Ta Bạch Dậu Vũ Hành tẩu hồ hơn nửa đời người, thích nhất song bạc cùng tình trường, không biết hào ném bao nhiêu bạc cho tới bây giờ không có đụng qua lớn như vậy vẫn. Trước kia ta tổng không hiểu, hiện tại đến xem, nguyên lai vận khí của ta đều là lao thiên gia vì ta lưu đến hôm nay. Gió bên trong, có chút cũ đồ vật đã quá mức giản mua còn có nhân thần bí mất tích, thi cốt đến bây giờ đều không có tìm tới, mấy cái vị trí đã sớm nên nhường lại. Ta vẫn muốn đi vào, nhưng là thiếu khối nước cờ đầu, hôm nay xin ngươi giúp ta một chút." Bạch Dậu Vũ dẫn theo kiếm từng bước từng bước đi hướng A Thủy, tuyết bay rơi vào đầu vai của hắn, để cả người hắn nhìn qua trở nên càng có cảm giác khắc bách. A Thủy bờ môi tái nhợt, như cũ dẫn theo đao bộ tuổi đứng tại chỗ, không ngừng thở hào hẹn. Bốn bảy còn lại mấy tên thích khách áo đen trông thấy Bạch Dậu Vũ cũng chuẩn bị gia nhập trên trường, liền không có lui bất tâm tư, chuẩn bị phối hợp hắn cùng nhau tiến lên. Bọn hắn đương nhiên không dám cùng Bạch Dậu Vũ đi đoạt công lao, nhưng chỉ cần giúp hắn, đại hắn ngày sau thành chữ Phong Cờ đại nhân, địa vị của bọn hắn rất có thể sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên, có đúng không? A thủy ánh mắt xuyên qua kề cận tuyết bay sợi tóc khe hở, khỏe miệng lướt qua một vòng nhàn nhạt, chào phụng căn cứ ta nhiều năm qua kinh nghiệm, người sẽ không một mực vận khí tốt, nhưng sẽ một mực không may. Dân cờ bạc cũng có một cái phi thường thú vị là tụ, đó chính là mỗi lần thua đằng sau tổng cho là mình lần sau nhất định có thể thắng trở về chỉ bất quá đối với ngươi mà nói, đây khả năng là ngươi cả đời này một lần cuối cùng đánh bạc. Bạch Dậu Vũ tựa hồ bị A Thủy Đâm trúng đau nhất điểm, vốn là có chút u ám sắc mặt, tại thời khắc này trở nên càng thêm âm trầm tà dị, đợi ta trong lòng bàn tay xương cá đâm vào trái tim của ngươi đằng sau, ngươi liền biết mình là cỡ nào ngu muội. Hắn thoại âm rơi xuống, chung quanh tuyết bay đột nhiên ngừng, tất phòng đứng im, nơi xa sắp chém giết một tên sau cùng tên nọ tay văn chiều sinh động tác cũng theo đó dừng lại, vùng tuyệt yên tĩnh. Thời gian đương nhiên không có khả năng đình trệ, là có người quá nhanh, nhanh đến ngay cả gió cùng tuyết bay đều không thể kịp phản ứng. Chanh Sương cá ở trong hư không đông ra, Nguyệt Hoa xẹt qua hàn quang đi đầu, lôi cuốn lấy Lâm Đông tốc sát, trước một bước tại A Thủy nơi tim nội rộ. Hàn mang đã tới. Kiếm này tới quá lệnh, quá chuẩn, quá đột đột. Mặt Khắc Tích khách còn chưa kịp rút kiếm lúc, Bạch Dậu Vũ kiếm phong đã tới A Thủy tim. Chính như hắn lúc trước nói tới, hắn muốn đem A Thủy một kiếm xuyên tim. Người bị đâm xuyên trái tim thời điểm sẽ không lập tức tử vong, dạng này, Bạch Dậu Vũ liền có thể trông thấy A Thủy trong đôi mắt cái kiêu hoàng sợ cùng ánh Hắn hưởng thụ con trước khi chết lộ ra vẻ mặt như vậy. Ngươi kiếm sắc bén đã đâm rách da thủy lồng ngực ra thịt, nhìn xem chui vào kiếm thiêm, Bạch Dậu Vũ khẽ miệng giơ lên, hắn sợ tu việt khiếu đều là nơi tay chân, tốc độ nhanh chóng, chính là rất nhiều thông ngũ cảnh giới đại nhân vật cũng chưa chắc có thể bằng, để hắn xuất thủ trước, khoảng cách gần tiếp theo thức chém giết thông ngũ cảnh võ giả cũng chưa chắc không có khả năng, huống chi nữ nhân trước mắt sớm đã rầu hết đèn tắt, thân chịu trọng thương. Phốc, kiếm phong xuyên vào lồng ngực, mang ra mảng lớn máu tươi. Bạch Dậu nhìn chăm chú nữ nhân trước mặt, cười lạnh nói hiện tại làm như thế nào? A Thủy lênh ngưng nhìn hắn, con chưa từng nửa điểm tăng giá, ngắn trong một nhịp hít thở, Vũ liền cảm giác không thích hợp. Hắn đang muốn bước ra, một thanh đao bổ tuổi đã nằm ngang ở trên cổ của hắn, sát ý kinh khủng phong tỏa hắn tất cả lui lại khả năng ngươi. Bạch Dậu Vũ sắc mặt cứng đờ, hắn xác định chính mình một kiếm này tuyệt đối đâm vào A thủy trái tim vị trí, nhưng vì sao đối phương thế mà một bộ vô sự bộ dáng. Ngươi xác định chính mình thật đâm trúng. Nàng lạnh lùng mở miệng, Bạch Dậu Vũ ánh mắt ngưng trệ, cầm kiếm tay khẽ run lên. Hắn cảm nhận được, trên thân kiếm chuyển đến trái tim rung động. Một kiếm này, cũng không có đâm trúng A thủy trái tim. Phốc. A thủy một đao qua, Bạch Dậu Vũ đầu lâu bay lên, huyết vũ đón tuyết lồng lồng xông lên trời. Bạch Dậu Vũ vừa chết, mà khác mấy tên người háo đen vốn nên bắt đầu sinh phái ý, nhưng chưa từng nghĩ một người can đảm cẩn trọng, phát giác được A Thủy trạng thái cực kém, tiến lên một đao, phải dùng mệnh đánh ra tìm đường sống. Đao này tích tuyết mà đến, đánh thẳng A Thủy cái cổ, người sau chưa tránh chưa phòng, quay người cũng hướng phía người áo đen này xuất đao, lại muốn lấy mạng đổi mạng. Trận chiến này, Bạch Dậu Vũ kiếm dù chưa đúng án nước tạo thành vết thương trí mạng, nhưng trước đây nàng vốn là trọng thương tại thân, bây giờ thương càng thêm thương, đao sớm đã không có lúc trước như vậy nhanh chóng, mắt thấy người áo đen chưởng đao sắp chạm tại A Thủy cái cổ. Thời khắc ngấu chốt một cái tên nọ xuyên qua phong tuyết mà đến, tinh chuẩn chui vào người áo đen nơi bụng, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trường dao trong tay thoát lực, sau một khắc, lồng ngực liền bị A Thủy nắm chặt. Da bổ tụi bộ ra, vai đẩy mặt đất. Hắn vừa chết, còn lại ba tên người áo đen đã bị dọa phá cân đảm, không dám dừng lại, quay người hướng phía phong tuyết chỗ sâu chạy gấp mà đi bốn. A Thủy ho ra một ngụm máu lớn, quay đầu nhìn lên, là Văn Triều Sinh cầm một chút sức nhỏ nhắm ngay đầu này. Trước mắt bóng trông nhấp nháy, nàng kiên trì một hồi, cục vẫn là mới ngã xuống mênh trong tuyết, bất tỉnh nhân sự. Chương 37: Mạng sống. Chương 37 Mạng sống. Phương này chiến đấu kết thúc, không đến một khắc đồng hồ, phong tuyết liền cơ hồ bao trùm tất cả vết tích, thi thể đầu tiên là che tầng trên xương, sau đó biến thành đất tuyết một bộ phận, chỉ có trên mặt đất cắm đao binh còn tại kể ra trận chiến đấu này thảm liệt. Không bao lâu, nơi đây lại xuất hiện tiếng bước chân. Một trước một sau, hết thể bốn đạo. Cầm đầu, chính là mặc nhung bảo lục xuyên cùng thuần khung chậm chậm, nếu không nói làm sao giá trị 100 không, không, không hoàng kim đâu. Người trên giang hồ cùng quan giang người, một cái không có thừa a Ra tay thật hung ác. Lục Xuyên Ngư khí không có chút nào e ngại, ngược lại đối với bên người một mực công đơn phong đại đạo áo đen nam tử thon gầy nói Kiếm Lư, đem thi thể móc ra, nhìn xem tình huống như thế nào. Nam tử thon gầy ngay vậy, một tay rút ra cái này đơn phong tự nhận, đem nó coi như cái sẹng, cổ tay khẽ động, liền dễ như trở bàn tay đem trong đống tuyết những thi thể này tất cả đều đào đi ra. Kiếm Lư khí lực cùng hình thể hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, nhìn như hình thể gầy yếu, lại có thể nhẹ nhọn không chế cái này nặng trăm cân huyền thiết tự nhận, ở trước mặt trước bày khắp mấy chục bộ thi thể đằng sau, hắn mới quay về Lục Xuyên nói ra Lục tiên sinh, những người này tất cả đều là bị một chiêu trăm Lục Xuyên run lên trên vai Tuyết, ngữ điệu trầm xuống, nghiêm túc không ít, tất cả đều là một chiêu. Kiếm Lư chắc chắn nói một chiêu, cùng là một người sao? Những này vong xuyên thích khách là bị cùng một người giết chết. Lục Xuyên nghiêng đầu cùng Tuần Khung liếc nhau một cái, nói ra lúc này thật sự là tìm được hàng lớn. Vong xuyên lần này xuất động tổng cộng 42 người, trong đó 35 người là chữ Hỏa Cờ tuổi trẻ thích khách, 7 người Lâm Tử Kỳ, tên kia sử dụng ngư thứ kiếm thích khách trắng Dụ Mưa, là một vị thành danh đã lâu cao thủ, chỉ nửa bước bước vào thông ngũ cảnh. Hắn nguyên là Trần Quốc Nhân, về sau tại Tề Quốc Dư người thích cờ bạc hào sắc, nhưng bản lãnh thật không nhỏ. Từng tập sát qua ba vị thông ưu cảnh võ giả, trong lòng bàn tay xương cá tại thiên cơ lâu danh kiếm trên bảng xếp hạng 66, không ít người đều cho rằng hắn tương lai rất có thể sẽ tiến vào chữ phong cờ. Không nghĩ tới người như vậy, cuối cùng vậy mà tại khổ hải huyện bực này thê lương lấy qua loa như vậy phương thức kết thúc. Hắn nói, Đông Nhiên hơi nhíu mày, đối với kiểm lữ hỏi có tìm tới xương cá sao? Kiềm lữ lắc đầu chung quanh đều đã tìm rồi qua, không có nhìn thấy. Lục Xuyên sợ lên cảm, lông mày khóa lại, lâm vào suy tư. Thuần nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất, từ tốn nói quốc chữa dị thể, nhưng không võ, cho dù là dạng này biên thùy địa phương, đều có chút huấn luyện ưu ích nổ quân có thể thúc đẩy, trên giang hồ bình thường khinh hồng cảnh võ giả, rất khó trong đêm tối chống đỡ được tệ quốc đặc chế liên ô, nhưng tối nay 50, 60 người xuất động, lại không có thể cầm xuống một người kia, chúng ta khả năng phải lần nữa xem kỹ một chút thực lực của đối phương. Mặc dù ta hiện tại là khổ hải huyện huyện lệnh, tại phía xa vương thành các đại nhân cũng không phải rất quan tâm khổ hải huyện thực tế tình huống, nhưng nếu là người phải chết nhiều lắm, ta chỗ này đồng dạng không tốt giao nộp. Lục Xuyên cười cười, nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, sau đó nhéo nhéo lòng một chút, huyện thái gia. Nàng nếu là không có một chút vấn đề cũng sẽ không đi thăm dò nhìn lưu kim thời thi thể, chúng ta lần này tới có một dạng mục đích, ta tổng sẽ không hại ngươi. Mà lại, tối nay chi chiến cố nhiên thảm liệt, nhưng chúng ta cũng không phải không có thu hoạch, không phải sao? Sương cá dịch tiến không dễ ra, ta nhìn nữ nhân kia chưa hẳn liền từ nơi đây toàn thân trở ra. Thuần khung chưa từng phản ứng hắn, quay người mang theo nô tả hướng phía huyện thành phương hướng mà đi không sợ chết ngươi liền đi đi. Tuyết lớn, không phục bồi. Nhìn xem thuần khung biến mất ở phía xa thân ảnh, Lục Xuyên nụ cười trên mặt chưa tở, ngược lại đối với trên thân che kiến một tầng trắng kiệp lưu nói ra tối nay đổi lại là ngươi, có thể giết cái này vong xuyên 42 người sao? Kiếp Lư đứng tại trong gió lạnh thân ảnh gầy yếu phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thổi ngã, hắn bình tĩnh mở miệng nói có thể. Lục Xuyên Long mày giơ lên cho nên, người kia thực lực cùng ngươi không sai biệt lắm. Kiếp Lư lắc đầu, hắn chậm rãi đem Huyền Thiết Trường Đao vác tại sau lưng, nói ra so với ta mạnh hơn. Từ trên những thi thể này thương thế để phán đoán, cái kia bị truy nã nữ nhân hẳn là trên người có thường, mà lại không nhẹ, võ giả thụ thương lúc, một đối một ảnh hưởng khả năng không có lớn như vậy, nhưng một khi gặp phải một đối nhiều tình huống, thể yếu liền sẽ lập tức hiện hiện ra. Nếu như ta chịu tương đối nghiêm trọng thương, chừng chỉ có thể giết chết ở đây một nửa người không đến. Đây là tại trắng dậu mưa quanh tay đứng nhìn tình cô dưới. Nữ nhân kia không những so với ta mạnh hơn, mà lại cực kỳ am hiểu một đối nhiều chiến đấu, đây đều là ta không bằng nàng địa phương. Lục Xuyên nhìn qua tuyết bay mang mang như chỗ, chầm mặt một hồi lâu, mới run run trên người tuyết bay, đối với Kiếm Lư đạo đi thôi, thiên lạnh như vậy, trở về uống miệng canh rắn, dễ giả làm lâu như vậy, hẳn là nấu tốt. Kiếm Lư khẽ bước cẩm, đi theo Lục Xuyên sau lưng, bọn hắn rời đi không lâu, nơi đây thể liền bị rơi xuống tuyết lớn để vùi lấp Trong miếu nát, Văn Triều sinh đốt đống lửa, đốt đi nồi nước nóng, cho hôn mê A thủy cho ăn chút, lại bóp bóp nàng nhân bên trong. Hư Nhược gia thủy mơ mơ màng màng tỉnh lại, "Con ngươi Meli, Văn Triều Sinh do dự một lát, hay là vô vô hai má của nàng?" A Thủy nhẹ nhàng lắc lắc hôn mê đầu, "Nghe nói Triều Sinh đạo ngực kiếm này xử lý như thế nào?" "Ta không hiểu y thuật, không dám luận độ." A Thủy ho khan hai tiếng, lồng ngực trố đau nhức kịch liệt để nàng nhịn không được nhíu chặt lông mày, khóe miệng lại tràn ra chút máu tanh này Dương Cá bên trên phòng nhận là gai ngược, "Không, có khả năng trực tiếp rút ra, người phải đi đầu kia tìm dễ binh khí, ôm lấy ta phía sau lưng hiện lộ ngược, để thanh kiếm này triệt để đè ta xuyên qua, mới có thể sống." Việc quan hệ nhân ma Văn Triều Sinh cũng không lo được nhiều như vậy, đi đến miếu hoang cạnh góc chỗ cầm một thanh lục trước A Thủy ném ở nơi đó trường đao, thân đao so sánh với thân kiếm càng dày, không dễ bẻ gãy, hắn dùng ngón lượn sống đao chế trụ ngư thứ kiếm gai ngược, đối với A Thủy nói trực tiếp kéo về phía sau sau. A Thủy nhẹ nhàng thở hào hẹn kéo đi, không chết được. Văn Triều Sinh thấy thế nói ngươi nhịn xuống. Nói xong, hắn điều chỉnh góc độ, trực tiếp đem ngư thứ kiếm từ A Thủy trong thân thể tung ra, đối phương kêu đau một tiếng, thân thể ngã hoạt, lại hôn mê đi năm. Giữa trưa, một sợi ấm áp ánh mặt trời chói mắt ẩn nấp tại A Thủy mỹ mắt chỗ, nàng nhíu mày, mở mắt ra tiếng tuổi thanh âm truyền vào trong thai của nàng, A Thủy giật mình, lập tức ngồi dậy, phát hiện chính mình thế mà nằm tại một tấm mềm mại trên giường. Thân thể của nàng đã thanh tẩy qua, quần áo cũng đổi lại mới, lồng ngực chỗ vết thương bị vá lại, chung quanh huyết khiếu cất giấu một cô đan hải chất lực, giúp nàng ổn định tương thế. Bởi vì mất máu, đầu của nàng chỉ cần hơi nhoáng một cái ru, liền sẽ đau nhức. Thích đứng một hồi, nàng lục lọi muốn xuống giường, cửa lại tại lúc này mở ra, Lã phu nhân bưng một bát nấu xong thuốc đi đến, đem thuốc để bàn, đối với nàng nói tỉnh. A Thủy nhìn chầm chầm nàng đây là nơi nào. Lã phu nhân mỉm cười, Nói ra chính ngươi đến hỏi cái kia trẻ tuổi tiểu hòa từ đi, đêm qua hắn buộc lên tuyết đem người con qua tới. Nàng thoại âm rơi xuống, quay người hướng phía cửa ra vào đi đến, đẩy cửa đi ra ngoài lúc, nói ra ta muốn đi mua ít thức ăn, chính ngươi đem thuốc uống. Trên người ngươi thương thế quá nặng, ta y thuật có hạn, chỉ có thể giúp ngươi tạm thời hóa giải một chút. Tương lai thương thế nếu là bộc phát, có thể hay không sống, xem chính ngươi tạo hóa. Chương 38, ta họ Phong. Chương 38, ta họ Phong. A thủy nhìn thoáng qua trên bàn thuốc, không do dự, miệng lớn uống vào. Thuốc có tác dụng hay không ngược lại là hai lời, nhưng nàng đích thật là khác. Mất máu quá nhiều, cổ họng khô giống như là đốt lửa, thuốc này vào bụng sau, một cô ôn nhuận thanh lương mới từ nơi bụng lan chẳng ra, để A Thủy hơi dễ chịu chút. Ngoài cửa trẻ tuổi âm thanh lại một lần chuyển vang, A Thủy đi lại tập tên viện cửa đi ra, một hồi lâu mới thích trứng cỗ này cảm giác suy yếu. Trong viện không người, chỉ có một gốc cây sơn trà, một tấm bàn đá, bốn cái băng ghế đá. Nàng đi tới khó tủ, gặp được ngay tại trẻ tuổi văn triều sinh, người sau trên trán dính đầy mồ hôi mịt, đầu cùng nàng liếc nhau một cái, tán thán nói ta vẫn cảm thấy mệnh của ta đã là tiên hạ đệ nhất cứng đêm qua có ngươi tìm đến lá tiên sinh. Chỗ sau lưng áo động cơ hổ cho máu thầm đấu, ngay cả ta đều không có nghĩ đến ngươi có thể còn sống sót. Người tu hành thể chất là không tầm thường. A Thủy lắc đầu, tựa vào cánh cửa, nói ra cùng người tu hành thể chất không có trực tiếp quan hệ, đem qua một kiếm kia vốn nên xuyên tim mà qua, thiên nhân cảnh trở xuống người tu hành, nếu là bị một kiếm xuyên tim, không có nửa điểm đường sống, có thể nói. Nhưng ta tu hành qua bất lao truyền trước đó cùng ngươi nói qua, môn này kỹ thuật tu hành hiệu quả tùy từng người mà khác nhau, ta có thể bằng vào môn này kỹ thuật trình độ nhất định điều chỉnh ngũ tạng vị, đây mới là ta có thể sống đến hiện tại căn bản nguyên nhân. Văn Triều Sinh ngay vậy, ánh mắt rơi vào A Thủy trên thân, hắn nhớ kỹ chính mình lần thứ nhất tại trong tuyết lớn nhạc được A Thủy thời điểm, đối phương toàn thân đều là giữ tợn đạo binh vết thương, rất nhiều vết thương cực sâu, rõ ràng hẳn là lan tràn đến nội tạng chỗ, nhưng A Thủy cũng chưa chết, đối cứng lấy một đêm phong tuyết sinh sinh chịu đựng nổi mà lại, bất lao tuyển bản thân liền đối chữa trị thân thể thương thế có chỗ bổ ích, rất nhiều võ giả tầm thường không cách nào khôi phục. "Thương, ta đều có thể." Văn Triều Sinh lông mày vừa nhấc, trẻ tuổi động tác dừng lại, kinh ngạc nói một môn kỳ thuật liền có tác dụng kỳ diệu như thế, nói như vậy lời nói, lập nên cái này ba môn cũng thuật Bắc Hải đạo nhân tu vi lại đến mức nào? A Thủy mấp máy đôi môi khô khốc, Kiên Nhận nói ra Thiên Cơ lâu lâu chủ lý liên Thu từng thân thăm anh hùng thiên hạ, tìm 21 năm, cuối cùng tại Táng Tiên Nguyên xảo gặp bác Hải đạo nhân một mặt, hai người luận đạo thời gian một chén trà, lý liên Thu non tu vi của nó sâu không lường được, tứ quốc ngàn ngàn vạn vạn người tu hành bên trong, có thể cùng hắn đọ sức người cũng bất quá 7, 8. Nhưng bác Hải đạo nhân là có tiếng rồi nhá, bình sinh chỉ thích sơn thủy, không yêu nhân gian tranh chấp, hơn nửa cuộc đời du lịch thiên hạ, không có chỗ ở cố định, nếu là vô duyên, nhân gian khó được tìm gặp hắn một mặt. Văn Triều suy nghĩ nghĩ, nói ra đây chính là trong miệng nói tới thế ngoại cao nhân đi. A Thủy Ân một tiếng, tựa ở cạnh cửa liếc xéo lấy Văn Triều Sinh một lát, lại nói câu tạ ơn. Văn Triều Sinh nhìn xem A Thủy tấm kia chăm chú khuôn mặt, cười nói khó được có thể nghe ngươi cùng ta nói câu tạ ơn, nhưng giống như thật không cần thiết. Ngươi giúp ta ngăn cản một điễn, ta trả ngươi một điễn, chúng ta tính hòa nhau. A Thủy từ từ đi tới Văn Triều Sinh trước mặt, đối với hắn đưa tay ra. Văn Triều Sinh thấy thế buông xuống dao bộ tụi, cùng nàng một nắm. A Thủy tay có chút nhỏ, cũng có chút mát. Hai người nhìn nhau một chút, bầu không khí tại trong chầm mặc trở nên kỳ quái, A Thủy bất đắc mắt, một chút đẩy ra Văn Triều Sinh tay không có điểm ăn ý. Ta là để cho ngươi cho ta chút tiền." Văn Triều Sinh ho khan một tiếng, ở trên người móc móc, ném cho A Thủy một chối đồng tiền, hỏi ngươi đòi tiền làm cái gì? "A Thủy mua rượu." Văn Triều Sinh hơi nhướng mày, ngươi bây giờ tình huống này, có thể uống rượu. A Thủy quay người khập khiễng hướng lấy kho tủ bên ngoài đi đến, Văn Triều Sinh đối với bóng lưng của nàng Têu Câu Uy, "Tiền đưa ta." A Thủy không có phản ứng hắn, Văn Triều Sinh bất đắc dĩ đuổi theo ra đi, nói ra giữa ban ngày trong huyện thành nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy hiện tại ra ngoài thích hợp sao? Có thể hay không yên tĩnh một lát?" A Thủy khẽ miệng hơi không thể tìm ra dương lên. Trầm rãi quay người đệm chối đồng tiền này đập vào Văn Triều Sinh chỗ ngực, đối với hắn nhíu mày nói vậy ngươi đi giúp ta mua. Đi ra ngoài, hướng phải đi, một rặng bên trong liền có một nhà quán rượu. Văn Triều Sinh chần chừ một lúc, đi ra ngoài hướng phải chính là hành lang trưng bày chiến cầu, cầu đầu kia hắn thật đúng là không có đi qua làm sao ngươi biết? Á thủy nhìn thẳng mặt của hắn ta người được. Quán rượu kia thơm nhất. Miệng ta khát, nhanh đi, lần sau ta mời ngươi uống. Văn Triều Sinh gặp nàng bộ dáng này, hiểu được chính mình là không có cách nào cự tuyệt, bất đắc dĩ thở dài, căn dặn nàng không muốn ra khỏi cửa gây chuyện, không phải vậy cho Lã Tiên Sinh đưa tới họa, xem như lấy oán trả ơn tiếp lấy hắn liền đi ra cửa mua rượu. Chờ hắn mang theo một bầu rượu khi trở về, trông thấy A Thủy ngồi ở trong viện trên băng ghế đá, Văn Triều Sinh nâng cốc để lên bàn, nàng không kịp chờ đợi vì chính mình rót một bát, rượu này dính lấy đào hoa mùi thơm, mặc dù không tính liệt, nhưng trong rượu có chút vị ngọt, tinh tế phẩm đến, tư vị cũng không tệ. A Thủy uống liền ba bát rượu, uống đến tái nhợt hai gò má nổi lên một vòng hồng nhợt rất rất, nàng mới thấp giọng hôm một hơi nói thật sự sảng khoái. Văn Triều Sinh lắc đầu bất đắc cũng không biết người một nữ nhân, làm sao lại như thế thích rượu. A Thủy dùng ngón tay gõ cưỡng nói uống rượu, thương liền đã hết đau. Cho nên rượu thứ này Thiên hạ đệ nhất tốt. Văn Triều Sinh khẽ giật mình, hắn nhìn xem A Thủy cặp kia tỏa sáng con ngươi, sau một hồi nhẹ gật đầu nói có lý, vậy ta cùng ngươi uống chút. Hắn rót rượu, sau đó hai người người một bát, ta một bát, cũng không nói chuyện tiếng, liền uống rượu, thẳng đến trong dạ dày men say theo mùi rượu cùng nhau xông lên đầu. Văn Triều Sinh thực sự không chống nổi, hắn khoát tay nói không uống, không uống, ta còn muốn trẻ tuổi. Chính ngươi uống đi, uống xong liền đi đi ngủ. Hắn vịn cái bàn đứng dậy, đang muốn đi khó tuổi, một cái ấm mềm tay bỗng nhiên bắt lấy cổ tay của hắn, Văn Triều Sinh quay đầu, mang theo men say con ngươi nhìn xem A Thủy. Lắc đầu nói thật không uống được, ta không uống được. Ngươi muốn uống, ta đem việc làm xong, ban đêm chúng ta lại uống. A Thủy thở hụt hẹn, nắm chặt Văn Triều Sinh cổ tay ngón tay có chút dùng sức Văn Triều Sinh, "Ta." "Họ Phong." Văn Triều Sinh mở mịt nhìn xem nàng, mơ mơ màng màng nói "Ngươi nói cái gì? Ngươi làm chủ?" A Thủy ngơ ngắc một chút, sau đó cười cười, gật đầu nói đối, "Ta làm chủ." Văn Triều Sinh nhìn xem A Thủy, cũng cười đứng lên hắc, "Ta đùa ngươi, ta nghe được ngươi nói ngươi họ." Hắn không nói ra cái chữ kia, liền bị A Thủy phất tay đánh gãy. "Đi, ngươi nhanh đi làm việc đi, chúng ta lại uống một lát." Văn Triều Sinh lững bay, thở ra một hơi vậy ta đi. Hắn quay đầu đi vài bước, A Thủy bỗng nhiên nói Văn Triều Sinh, "Nhớ kỹ, vừa rồi sự kiện kia chớ cùng bất luận kẻ nào dạng. Nếu như ngươi nếu không muốn chết." Chương 39: Mã Hoàn Thiện Ý. Chương 39: Mã Hoàn Thiện Ý Văn Triều Sinh nghe được A Thủy dặn dò, quay đầu nói lầm bẩm nguy hiểm như vậy, "Vậy ngươi còn cùng ta dạng?" A Thủy liếc xéo hắn một chút, nói "Không phải ngươi lần trước hỏi ta chuyện trước kia sao? Hiện tại biết lại hối hận." Văn Triều Sinh đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc lắc đầu hối hận cái rắm, "Ta đi làm việc." Theo hắn đi khó thủi. Bên trong rất nhanh liền lại chuyển tới trẻ tuổi thanh âm, A Thủy mình ngồi ở trên băng ghế đá, vậy không, có lại tiếp tục uống rượu, nàng chống đỡ mặt nhìn chằm chằm kho tuổi xuất thần, không biết nghĩ cái gì, một tay khác buồn bực ngắn ngẩm mà thưởng thức lấy bát rượu, thẳng đến đủ dữ theo men say cùng nhau xuống tới, nàng lúc này mới nằm ở trên bàn thấp đi. Chầm xa bờ sông, rực rỡ tuyết nhỏ rơi xuống, đứng tại bờ sông lão phu nhân tóc bạc cao cao, màu tím nhung váy múa may theo gió, Đỉnh đầu rơi xuống tinh mịn tuyết bay bị một tầng nhìn không thấy bình chứng cách, áo vải màu nâu lão giả mã hoàn chống một cây quải lại tới chỗ này dưới tảng đá lớn, ánh mắt nhìn ngang đầu này ngầu xuống lớn. Nơi xa có thể lờ mờ trông thấy rất nhiều ngư dân đánh cá, lá phu nhân cùng Mã Hoàn đạo tạ ơn, ngựa khí không có trước đó như vậy lại nhạt, hòa hoãn sơ qua đêm qua sự tỉnh, cảm ơn. Mã Hoàn thở dài cảm ơn cái gì tạ ơn, ta làm cả một đời cái này, gọi ta đi làm chút mặt khác thật đúng là không nhất định như thế thuận tay. Dừng một chút, hắn nhớ lại đêm qua sự tình, trắng bạch lông mày đi lên kích động một chút, hỏi thanh niên kia, lai lịch gì? Lá phu nhân bị hắn hỏi khe giật mình ai. Mã Hoàn đạo các người thu lưu cái kia. Lá phu nhân biết được hắn nói chính là Văn Triều Sinh, lắc đầu, nói không hiểu rõ quá khứ của hắn. Người trẻ tuổi kia là 3 năm trước đây đột nhiên xuất hiện tại Khổ Hải huyện, ta cùng phu quân ở chỗ này đặt chân nhiều năm như vậy, không, có ở trước đó gặp qua hắn. Mã Hoàng nghe vậy, có chút kinh ngạc các ngươi không có hỏi qua. Lã phu nhân thản nhiên nói mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, làm gì như vậy truy Nguyên? Hỏi tới hỏi lui, biết lại có thể thế nào đâu. Mã Hoàn bật cười, lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng xoa xoa cây vậy, tựa hồ là nhớ lại lúc trước sự tình, cảm khái nói 30 năm, ngươi thật sự là thay đổi rất nhiều, gặp lại lần nữa, ta đều cảm thấy mình tựa như là tại cùng một tên người xa lạ nói chuyện. Nói xong, Hắn lời nói xoay chuyển đem qua tiểu tử kia cũng coi là có chút chơi liệu, trên mái hiên đơn quản, trong ngõ hẻm co chủng, hắn nên đều nhìn thấy, trên thân không một chút tu vi, dẫn theo dao bổ túi, có người, một bước không chịu để cho, muốn cùng người ta đánh nhau. Chúng ta giả, nhất là không thể gặp bực này thiếu niên nghĩa khí, cũng không biết là hâm mộ hay là thích tài, nếu như các ngươi chưa từng thu lưu hắn, ta đều muốn thu hắn làm nô đệ. Lã phu nhân liếc hắn một cái người tuổi trẻ kia không có đan hải, người dạy hắn. Mã Hoàn dạy chút thuật giết người vẫn là không có vấn đề, tương lai trên giang hồ hành cầu, có thể phòng phong phu nhân lắc đầu, luôn ngữ mang theo khuyên bảo lắm mã. Kiều Nhiên này mặc dù không có đan hải, lại là khó lường hạt giống tốt, phu quân chọn hắn một chút, tương lai nếu là khai ngộ, tiền đồ không thể bình thường mà nói, chớ có dùng người ở giữa phàm thuật lầm người ta tương lai. Mã Hoàng túi đầu cười cười hiểu được ngươi lo lắng cái gì, ta bây giờ chính mình cũng không muốn tại vòng xuyên lan lột, còn đem người khác kéo vào được làm gì? Lão hủ tứ quốc giang hồ tung hoành hơn nửa đời người, cũng có chút bản sự, có thể chuyển không có khả năng chuyển, đều là xem duyên Phật đi. Hắn vừa dứt lời, chợt có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa bờ sông đối diện, ánh mắt xuyên qua mênh mông vụ, thấy một nam tử áo xanh dạo tại bên bờ. Đối phương thân ảnh lúc gần lúc hiện, sau một hồi mới hoàn toàn tan biến tại phương xa là thiếu niên kia sao? Mã Hoàn hỏi. Lá phu nhân nhìn qua nơi xa nam tử áo xanh biến mất phương hướng, nhẹ dọng mở miệng nói là: Hắn thường tại trầm xa bờ sông cùng miệng hồ biên nhi tản bộ, nhìn xem nước, vậy hóng hóng gió, mười mấy năm qua đều là như vậy. Mã Hoàn nghĩ nghĩ, lại hỏi hắn bao nhiêu năm không có lựa kiếm. Lá phu nhân hồi đáp 30 năm. Mã Hoàn nghe vậy con ngươi có chút chừng một cái sau khi biết ngươi, hắn liền không lựa kiếm. Lã phu nhân cũng có thể là là không cần kiếm. Mã Hoàn đầu chập chực vài tiếng kiếm các mùa 30 năm xảy ra một tên kiếm khách, hành đầu thiên hạ, ước chiến tứ quốc thánh địa cùng trong giang hồ nổi danh cường giả, vô luận nó tuổi tác lực duyệt, từ đó ma luyện tự thân, đem kiếm thuật hóa đến đỉnh phong, đi tranh cái kia thiên hạ thứ nhất, đến ký qua lại kiếm các lịch đại hành tàu thiên hạ người, cơ bản sống sót đều là thiên hạ có thể xếp được hào cường giả, mà 300 năm đến, chỉ có đời trước kiếm các phái ra kiếm khách Lã Chi Mệnh là một. Tên trẻ tuổi như vậy thiếu niên lang, nghe nói hắn chỉ dùng một cây, cây sơn trà nhánh liền bại lúc đó vong xuyên chứa phong cờ cùng người cùng nhau chấp hành nhiệm vụ tương tư bạch lộc vô cực. Bực này thiên phú cho là xưa nay chưa từng có, nếu là hắn chưa từng rơi vào phàm trần, lại mai kiếm 30 năm, có lẽ thật có thể bại một chỉ kia đoạn Giang Hiên Viên lão nhân, đội chủ thiên hạ đệ nhất. Có thể 30 năm trước gió xuân một lời, để vong xuyên đáng sợ nhất sát thủ thả đồ lao, cam tâm quy ẩn, để tương lai vô ngẩn thiếu niên kiếm khách gỡ kiếm quy điển. Duyên phận a, quả thật là tuyệt không thể tả. Lã phu nhân thở dài một tiếng, chậm rãi nói cũng có thể là ta xưa nay không muốn làm một tên sát thủ, hắn cũng không muốn khi thiên hạ đệ nhất kia. Quen biết 30 năm, phu quân cho tới bây giờ không có đề cập qua về này, hắn là thật không có thú. Người nào thích là thiên hạ đệ nhất, người đó là đi, cái tên hiên viên lão nhân độc thủ khô bia 180 năm. Chẳng lẽ liền không tích mình sao? Nói xong, nàng nhìn sắc trời một chút, nói ra trên lệnh thời gian không nhiều lắm, ta muốn trở về nấu cơm. Đêm qua sự tình, ngươi thật xử lý sạch sẽ. Lớn tuổi như vậy, chớ có chọc một thân tao. Mã Hoàn cười nói đối với chúng ta tới nói, còn có so giết người thuận tay hơn sự tình sao? Đêm qua trông thấy tiểu tử kia tung tích người không nhiều, đối lao hủ vậy không có gì phòng bị, giết liền giết, ai sẽ để ý thiếu đi mấy cái không có thành tựu kẻ liều mạng đâu. Lã phu nhân trầm mặc một lát, Quay người dẫn theo dõi thức ăn dọc theo bờ sông đi trở về liên quan tới ngươi sự tình, ta muốn trở về cùng phu quân thương nghị một chút, chậm chút lại trả lời chắc chắn ngươi đi. Dù sao ngươi đã đợi lâu như vậy, vậy không vội những ngày này. Chương 40, 3 tự, 32 văn tiền. Chương 40, 3 tự, 32 văn tiền. Khổ hải huyện, huyện lệnh phủ đệ. Liệu kim thời sau khi chết, hán tốn hao trọng kim tu kiến phủ trạch bị thuần khung chiếm đóng, bên ngoài bảng hiệu đổi thành thuần phủ. Nhưng thuần khung tự hồ đối với chô ở không có lớn như vậy yêu cầu cùng tham muốn giữ lấy, nội bộ không có bất kỳ cái gì xây dựng lại, thậm chí ngay cả lúc trước hầu hạ lưu kim thời tôi tớ đều không có thay thế. Hắn kéo lấy lưu kim thời bản án không có lập tức kết thúc, là bởi vì bình kia biến mất độc dược để trong lòng của hắn không ổn định, luôn cảm thấy bình kia không tìm được độc dược cuối cùng sẽ chọc cho ra đại phiền thoái. Chạm vạng tối trời chiều ánh chiều tả vẫy khắp đại địa lúc, thuần khung vẫn ngồi tại bên trong thư phòng của chính mình. Mờ nhạt chỉ riêng rơi vào trước mặt hắn trên bản sách, đem trên giấy mực nước động chiếu rọi đến chiếu sáng rạng rỡ. Đây là hắn sao chép tể quốc học sĩ Ung Thịnh Hải hao hết 60 năm tâm huyết viết ra chỉ quốc luận đối với tể quốc mảnh đất này mà nói, Ung Thịnh Hải là tồn tại cực kỳ đa thụ, làm tể quốc thánh địa tu hành tiền thân Lan Kiển các đi ra học sĩ, hắn bình sinh lại không dính nửa điểm tu hành, đem chính mình tất cả tinh lực đều đặt ở trị quốc nuôi dân bên trên. 11 năm trước Ung Thịnh Hải chết bệnh sau, ngay cả luôn luôn tiểu trì nhục lâm, không hỏi triều vương đều vì nó kiêng rượu giới sinh ba ngày, sau truy phong tước vị, mai táng nó tại Vương núi non dưới chân. Những năm này Lan Kiền Các đối với từ bên ngoài đến tiêu sinh càng nghiêm ngặt nghiêm túc, ngoại nhân nếu là muốn thi vào Lan Kiền Các, học thuộc chỉ quốc luận là cơ sở bên trong cơ sở. Mà Lan Kiền Các làm tệ quốc cảnh nội cao nhất nho học thánh điện, là nối thẳng tệ quốc quan lại hệ thống nhanh chóng thông đạo, cũng là áo lệnh nhân sĩ cơ hội duy nhất một bước lên mây cơ hội. Thuần khung sở dĩ nghĩ như vậy muốn một cái tiến vào Lan Kiền Các cơ hội, cũng là bởi vì hắn muốn dựa vào lấy năng lực của mình đem gia tộc đã từng mất đi độ vật cầm về. Thi vào Lan Kiền Các không thể nghi ngờ là nhanh nhất, ổn thỏa nhất, có khả năng nhất một con đường. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt trên mặt bản chữ viết xuất thần, thẳng đến màn đêm tốn đi trời chiều rơi xuống tà quang, đen kịt cửa thư phòng mới bị đẩy ra. Thuần cũng ánh mắt từ tại chỗ rất xa trong trí nhớ thu hồi, nhìn lại một chút, xác nhận cửa ra vào người lạ nô tạ. Hắn mang tới trong thị vệ, nô tạ là một cái duy nhất hắn ngầm đồng ý trực tiếp đẩy hắn ra cửa phòng người nghe được sao? Thuần cũng hỏi. Nô tạ đi vào gian phòng, đóng kỹ cửa phòng, vuốt cằm nói "Hôm nay tản 500 lượng bạc, trước mắt còn không có tin tức, nếu như có thể có lời nói, ước chừng trong vòng 3 ngày liền sẽ có kết quả." Dừng một chút, nô tả trong giọng nói treo nhàn nhạt nghi hoặc khổ hải huyện bực này vắng vẻ chi địa, có học sinh có thể cấp 3 lan kiện các, tuyệt không phải việc nhỏ, còn nữa hắn năm ngoái bởi vì tại lan kiện các bên trong làm trái quy tắc bị từ tên về quê, cũng coi là vài chục năm nay người thứ nhất, theo lý thuyết động tính hẳn là rất đại tài đối. Nhưng ta hôm nay tại khổ hải huyện trung bản hỏi lúc, không gây một người biết được việc này, coi là thật kỳ quái. Nói, hắn lấy ra cây châm lửa, điểm trong phòng ngọn đến cùng ngọn đèn. Thuần khung trầm ngâm một lát, giảng thuật lên chính mình lấy được ý nghĩ có thể thi vào lan các người, không có khả năng không hiểu quy củ. Sự tình tuyệt không đơn giản như vậy. Còn nữa nếu như hắn thật phạm vào đại sự, Lan Kiển các người vậy không có khả năng cứ như vậy để hắn về quê, trong các vô số bí mật, chỗ nào có thể làm cho hắn nói đi là đi. Mà lại, ta xin mời trong tộc trưởng bối lợi dụng một chút ra ra lưu lại quan hệ kiểm chứng qua, liên quan tới tên kia bị từ Lan Kiển các điều về học sinh, cơ hội tìm không thấy tới tương quan bất cứ tin tức gì. Cái này quá khất thường. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn là trở về khổ hải huyện không tính lớn, từ từ loại bỏ, nhất định có thể tìm tới hắn, đến lúc đó ta liền có thể biết được năm ngoái đề thi cùng Lan Kiển các tương quan khảo hạch công việc, đợi đến thuận lợi tiến nhập Lan Kiển các. Hắn nói khè miệng lướ qua một vòng gần như không thể gặp dáng tươi cười, nhưng rất nhanh lại theo trong phòng lấp lánh ngọn nến ngọn lửa cùng nhau biến mất. Huyện thành, cửa nam. Văn Triều Sinh cất mấy ngày tiền, mua một cái vi quay, lại kéo lấy chút tủ hướng phía cửa ra vào mà đi, phụ trách trông coi cửa ra vào nha dịch sớm đã trốn việc, lúc này phong tuyết mặc dù không lớn, nhưng lạnh thấu xương lạnh ở khắp mọi nơi, quả thực gọi người khó mà chống cự. Nhưng nơi đó cũng không phải chỉ còn lạnh thấu xương phong tuyết, một cái đơn bạc thân ảnh yếu ở cửa thành bên cạnh đứng vững, phía sau lưng có một cái cũ nát gỗ lim dương sách. Trong tay hắn dẫn theo ngọn đèn, tại trong tuyết lung lay đổ. Người này chính là hôm qua dự biết Triệu Sinh ước định ở chỗ này giao phó tuổi tiền chính phong. Hắn quả nhiên không đi, sát bên tấm tủ Hàn Đao, một mực chờ. Văn Triệu Sinh kéo lấy tuổi xe tới đến nơi này, trong mũi miệng thở ra bạch khí thật sự là xin lỗi, ban ngày cùng người uống rượu, lầm sự tỉnh. "Ê, bồi thường ngươi chút túi đi, không có khả năng trắng để cho ngươi chờ lâu như vậy." Chính Phong thân thể tại Hàn Phong bên dưới run rẩy, lúc đầu vàng như nến khuôn mặt bị tuổi làm trắng bệnh, hắn nhìn Văn Triệu tới túi, cũng không có tuyệt, đầu tiên là lấy ra túi tiền đến đưa cho Văn Triệu Sinh. Về sau lại cởi xuống dương sách dây thử, từ bên trong lấy ra cầm chắc một trang giấy, đưa cho Văn Triều Sinh 8 chữ, chống đỡ 32 đồng tiền. Văn Triều Sinh lấy ống chống đỡ gió, quay người mở tờ giấy này, thấy phía trên viết nguyên hương một chữ, nhân gian trăm năm chữ tốt. Hắn lông mày dương lên, từ đấy lòng tán dương một câu. Thế giới này văn tự cùng kiếp trước không khác nhau chút nào, Văn Triều Sinh tâm niệm mình đã xem như viết chữ cực kỳ đẹp đẽ người, nhưng nhìn thấy trình phong cái này đặt bút phong nét, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ, sau đi hành vân, chỉnh thể một mạch mà thành. Lại coi chữ ở giữa và bị, bắt tự lại không giống nhau. Người trước đặt bút cương nghị quả quyết, lại một chút đều là tù tại phương viên, dường như tâm trí hỗn đốn, lòng chim cung ra, người sau như lê đập mỡ hổng tiết nước, viết ngoáy nhưng lại tự nhiên mà thành, mực đi du lòng, tiêu sái tự tại ngươi chữ này thật sự là vào hóa cảnh, nếu là đi vương thành xong sáo, nói ít là cái thư pháp đại gia, vì sao muốn tại cái này, lớn chừng bàn tay cuốn cùng địa phương tinh thần sa sút. Trình Phong Yên lặng đem Văn Triều Sinh đưa hắn tuổi dùng dây thường cố chắc, ngoài miệng tự giễu nói ta thả rằng viết chữ không cần tốt như vậy. Văn Triều Sinh nghe vậy khẽ giật mình, từ Trình Phong trong miệng nghe được cố sự vì cái gì nói như vậy. Trình Phong nhíu đầu, môi khô khóc đóng mở, người muốn biết vì cái gì? Văn Triều Sinh gật đầu muốn. Trình Phong lúc đầu ngữ khí mang theo trào phúng cùng không cam lòng ngán khí, nhưng kiến Văn Triều Sinh như vậy ánh mắt chân thành, hắn trong lúc nhất thời cảm thấy không có ý tứ, chỉ vào tờ giấy kia nói người muốn biết đều tại tám chữ này bên trong. Cảm ơn ngươi củi. Nói xong, hắn trực tiếp kéo lấy củi xe, khó khăn hướng phía trong huyện thành đi đến. Văn Triều Sinh nhìn qua Trình Phong dần dần bóng lưng biến mất, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, dẫn theo vịt quay đi ngoài huyện. Chương 41, không phải hắn gửi tới tin. Chương 41, không phải hắn gửi tới tin. Nếu không phải là đêm qua lão gia Văn Triều Sinh đại khái sẽ không lựa chọn tại điểm thời gian này rời đi huyện thành. Huyện thành có huyện thành quy củ, Lưu Kim Thời trên mặt nội không thể làm, chuyện không dám làm, thuần khung cũng chưa chắc dám làm. Hắn một vị huyện lệnh nếu thật là có thể tùy ý xem mạng người như có rác, cũng sẽ không trong âm thầm tiêu nhiều tiền như vậy ngôi dưỡng giang hồ nạn trộm cấp giúp hắn làm công việc bẩn thỉu. Nhưng vào ban ngày huyện thành an toàn không có nghĩa là ban đêm vậy an toàn, đêm qua rất nhiều người nhìn thấy Văn Triều Sinh khuôn mặt, nhìn thấy hắn công trọng thương ngã gục cá thủy, đối Văn Triều Sinh tới nói, đây là một kiện rất tồi tệ sự tình, dù sao quốc tội địa rất lớn, nhưng khổ hại lại rất nhỏ. Nhưng, đêm qua những cái kia trông thấy Văn Triều Sinh gương mặt người, hiện tại thi thể hẳn là đều đã bị xử lý sạch sẽ, chỉ cần hắn không mang theo á thủy, vấn đề liền không lớn, đêm qua đã dùng qua nọ quân dụng, hắn thậm chí còn tỉ mỉ lau sạch chính mình vân tay. Làm sao truy tra, vậy tra không được trên người hắn. Giờ phút này, khoảng cách cấm đi lại ban đêm thời gian còn có hai cái giờ, đủ Văn Triều Sinh ra vào một cái vừa đi vừa về. Dẫn theo cũng sớm đã băng lén cứng ngắt việc quay, Văn Triều Sinh đi tới trương Liệp hộ nhà gỗ, gõ cửa một cái, bên trong truyền đến tất, tất âm, chẳng được bao lâu, một cái lao phụ nhân đẩy cửa ra, Văn Triều Sinh kinh ngạc hỏi Mi Lão Trương còn chưa có trở lại sao? Mi Ji thấy là Văn Triều Sinh, vui tươi hớn hở mở cửa, mời hắn đi vào phòng bên trong toạ hạ, cái này nhà gỗ nhỏ mặc dù đã bị tuyết trắng mịn mùng bao trùm, nhưng trong phòng bởi vì có hỏa lò to đại, coi như ấm áp, Văn Triều Sinh quay người đem lạnh tấu xương phong tuyết nốt ở bên ngoài, vị chống mục quải Mi Phương đi trên giường Triều Sinh a, ngươi gần nhất. Mi Phương kích động nói không ra lời, sắc mặt có chút đỏ lên, nói trên tại trong cổ họng, chi Ngô nói không ra. Văn Triều Sinh gặp Mi Phương dạng này, một bên đi tới lò bên cạnh phát tuổi, vừa hướng nàng cười nói ta gần nhất rất tốt, Mi Mới hệt lệnh tiền nhiệm, ta lấy được thẻ quốc nhân thân phận, còn tìm đến một cái không sai việc cần làm. Mi Phương nghe vậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực của mình, gật đầu nói vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ai, trước đó còn nghe lão Trương đang nói chuyện này, ta lo lắng vô cùng, cũng may mới tới huyện lệnh nhìn qua người không sai, ngày sau ngươi cần phải cực kỳ tại trong huyện thành sinh hoạt, không cần thiết muốn kết giao chút hồ bằng cầu hữu. Triều Sinh, di lắm miệng một câu, ngươi còn trẻ, chỉ cần chăm chỉ chút, tin tưởng tương lai không lâu liền sẽ khổ tận cam lai. Văn Triều Sinh đối với cái này, chỉ là cười, cười không có cái gì đáp lại. Mi Phương nhìn qua trong mắt của hắn có chút xuất hận, trong miệng lẩm bẩm nói chỉ tiếc, nhà ta tiểu tử kia nếu là không có tòng quân, hiện tại cũng nên là ngươi tuổi như vậy. Coi như hắn đã giòng dã 7 năm không có về nhà. Văn Triều Sinh ngay vậy, ném bụi tay dừng lại, nghiêng đầu nhìn xem Mi Phương Mi Zi, thể quốc quân lữ quản khống như vậy nghiêm là ta. Năm mới thời tiết cũng không thể về nhà. Mi Phương lắc đầu mấy ngàn dặm đường, chỗ nào nói đi cũng phải nói lại liền trở lại, ta cùng lao chút giả, vậy không, có nhiều như vậy chờ mong, hắn nha, miễn là còn giống, so cái gì đời mạnh. Văn Triều Sinh phụ họa nói không có vấn đề Mi Zi. Thiên hạ thái bình 500 năm, không có chiến sự, biên cương liền chỉ có một ít người du mục có thể là hung đồ cái nhiêu, không nổi lên được sóng lớn, các tướng sĩ tự nhiên vậy không có nguy hiểm như vậy. Hắn lời này đơn thuần an ủi Mỹ Phương, từ khổ hải huyện nỗ quân đến xem, vậy hiểu được mặc dù đại quốc ở giữa không có chiến sự, có thể thiên hạ này vậy tuyệt không giống trong tưởng tượng như vậy thái bình. Chư Yến, Trần, Triệu, Đỗ Tư quốc, còn có một số tiểu quốc công quốc giải tại đại quốc trung quanh, những quốc gia này có phức tạp lợi hết mặt lưới, dẫn đến giang hồ thế lực tung hoành cấu kết, du mục cùng hung đồ kết đội, cốt này kẻ liều mạng tạo thành thế lực, thường xuyên quấy rối quốc gia biên cảnh cốc giết. Hành là khổ hải Việt Nam Bộ Hoàng Nguyên mấy ngàn dặm căn bản không thích hợp người sống, nếu không văn chiều sinh 3 năm này đoạn không có chút nào đường sống có thể nói. Mi Vương nghe được văn chiều sinh an ủi, nếp nhăn răng ra, nàng cười híp mắt nói ra đây cũng là, trưởng cùng cái kia em bé khi còn bé có cố con man lực, thích nhất đến nhau, lão chương đánh hắn mấy lần, làm sao cũng không nghe, không nghĩ tới đi trong quân đội à, nhiều lần rèn luyện, thế mà luyện được một tay xinh đẹp chưa tốt, mấy năm này cho chúng ta gửi thư, chữ thật sự là càng viết càng xinh đẹp. Nàng nói, bàn tay đến phía dưới gối đầu tìm tìm vài tỏi, thật lấy ra mấy phong thư, mặc dù mặt ngoài có chút nhăn Nhưng tổng thể có thể nhìn ra bảo tồn được phi thường tốt ta à, Mỗi qua một tháng liền phải đem những tin này lấy ra đặt ở lò lửa bên cạnh sấy một chút, miễn cho sinh nấm mốc. Nàng đem chọn chỉnh tề đủ tin đặt ở trong ngực, trong giọng nói là không che giấu được tiêu ngạo để lao trương cũng tốt ngắm nghĩa cẩn thận, ta trưởng cung xem như tiền đồ, miễn cho Thiên Thiên nhắc lên con của hắn, hắn liền một bộ ghét bỏ sắc mặt, hừ, lao già này, ta còn không hiểu hắn. Hoa chân nếu là trở về trong lòng của hắn chỉ định so với ai khác đều cao hứng. Ai? Triều Sinh, ngươi biết chứ, đến xem trưởng cung viết Văn Triều Sinh lên tiếng, tiến lên từ mi phương trong tay nhận lấy phong thư. Đem bên trong tin xuất ra mở ra, ánh mắt đảo qua đằng sau, sắc mặt trở nên có chút cứng ngắc. Có thể là bởi vì trong phòng kia sáng quả thực không tính sáng tỏ, Mi Vương cũng không có chú ý tới Văn Triều Sinh sắc mặt biến hóa rất nhỏ, còn tại tự quyết định, không ngừng cùng Văn Triều Sinh giảng thuật chính mình cái kia tòng quân mà đi nhi tử từng có qua vụn vật việc nhỏ. Hán đại thư pháp phương diện này hoàn toàn chính xác có không sai tạo nghệ, lại thêm này đôi bẩm sinh sắc bén hai mắt, Văn Triều Sinh một chút liền nhìn ra trong thư này trong câu chữ thư sinh tú. Vậy căn bản không phải một người lĩnh viết ra chứ? Không có chút nào nhụy khí, không có chút nào sát khí, không có chút nào lệ khí có chỉ là sống ăn nhàn sung sướng qua loa, chỉ là một nhóm lại từng hàng không có tình cảm bằng lãnh. Nói cách khác 4. Đó căn bản không phải Mi Vương Nhi tử Trương trưởng cung gửi tới tin. Chương 42. Đưa vào phong thuyết thư tín. Chương 42. Đưa vào phong thuyết thư tín. Văn Triều Sinh cơ hồ 100% xác nhận điểm này, bởi vì Tề Quốc cùng với những cái khác Tam Quốc khác biệt, ngay cả Văn Triều Sinh dạng này ngoài huyện lưu dân vậy hiểu được, tiến vào Tề Quốc quân đội biên chế người, chuyện thứ nhất không phải lên chiến trường, như thế tân binh đi biên cương coi như không gặp phải chiến sự, chỉ là ứng phó tội phạm du mục, đều chỉ có thể xung làm pháo hôi, sống sót 10 không còn 1. Những này được tuyển chọn tân binh, chuyện thứ nhất chính là tiếp nhận phổ biết giáo dục, lan kiến các sẽ chuyên môn phải ra học sĩ, giáo sư những tân binh này đơn giản nhất ngàn chữ văn, dùng cho ngày sau chiến sự cần cùng thường ngày sử dụng. Cho nên, Phạm là Tại tế quốc xung quân một năm trở lên quân nhân, liền không có không biết chữ, không có khả năng sách. Nếu như bọn hắn thật cần cùng người trong nhà viết thư, hoàn toàn không cần thiết tìm kiếm viết hay, chính là bởi vì dạng này, Văn Triều Sinh mới xác định như vậy, nhã tiền mi vương cầm tới tin căn bản không phải con của hắn chương trưởng cũng viết. Chuyện như vậy, đã không phải là lệ đầu. Văn Triều Sinh trước tiên liên tưởng đến chính là A Thủy Bởi vì A Thủy lúc trước cũng là nhận được đến từ cha mẹ mình thư giả, mà lại kéo dài nhiều năm, kết quả nàng sau khi trở về mới biết được cha mẹ của mình đã chết đi mấy năm chuyện này bị sốc lên thấy hết một khắc này, thành A Thủy tâm ma. Chẳng biết tại sao, từ những nải thư giả bên trong, Văn Triều Sinh ngửi được một cô mùi nguy hiểm. A Thủy người như vậy thực lực siêu tuyệt, Văn Triều Sinh mặc dù tiếp xúc giang hồ không sâu, nhưng cũng có thể nhìn ra nếu là A Thủy không có thụ thương, tại tứ quốc trong giang hồ tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ đám người kia, đối với dạng này người, có người dùng cha mẹ của nàng đi ổn định nàng là một kiện phi thường bình thường sự tình. Có thể trương liệp hộ hai người đâu? Bọn hắn chính là phổ thông dân chúng tầm thường, không có tiền không có thế, mặc dù có cái gì hoàn thua thiệt, vậy đơn giản chính là chịu đựng tụ lấy, làm gì cũng muốn tốn hao tinh lực như vậy lựa gạt. Chẳng lẽ Trương Liệp Hộ bọn hắn còn có cái gì không muốn người biết thân phận? Văn Triều Sinh cảm thấy, khả năng này thực sự quá nhỏ, Khổ Hải huyện sớm đến một trận đông tuyết cơ hồ giết hắn, vậy cơ hồ đem Trương Liệp Hộ cùng thê tử của hắn Mi Phương đẩy vào tuy cảnh, Trương Liệp Hộ nếu thật là cái gì ẩn thế cao thủ, đương nhiên có thể đại ẩn ẩn tại thành thị, nhưng ẩn thế đều chỉ là vì qua bình thường, không phải là vì qua thế thảm. Nếu là thiên hạ này ẩn thế cao thủ đều được trải qua tựa như bên đường một đầu dã cẩu, chỉ sợ cũng không có người nguyện ý ẩn cư. Dù sao cao nhân chỉ là chán ghét phân tranh, không phải thụ ngược đãi cuộc. Tại Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm trong tay tin suất thời lúc, cửa gỗ bị bỗng nhiên mở ra, hai người đều ngừng chính mình ngay tại làm sự tình, nhìn về phía cửa ra vào, Trương Liệp Hộ cầm một cái túi da rắn, bên trong nên chứa hết xanh cũng có thể là cái gì khác, chỉ bất qua cái túi xẹp xẹp kết hợp Trương Liệp Hộ trên mặt chết lặng, Sinh ước chừng hôm nay không có gì thu hoạch. Hắn đối với cái này cũng không cố ý bên ngoài ở bên ngoài đảo 3 năm xanh, vật kia dễ tìm khó tìm. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nhìn thấy Văn Triều Sinh đằng sau, Trương Liệp Hộ cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó hắn liền nhìn thấy Văn Triều Sinh trong tay cầm thư tín, do dự một lát sau vào cửa ngồi ở bên cạnh hòa lô, từ trong túi ra rắn lấy ra hai cái hết xanh, tiếp lấy vậy không nghỉ ngơi, liền chuẩn bị cháo ăn mỗi ngày tận nhìn chằm chằm đám vô dụng này nhìn, viết lang nhiều tin, có cái gì dùng. Đã bao nhiêu năm, ngay cả cái bóng hình vậy không thấy, chết hay không đều không biết được. Trương Liệp Hộ trong miệng không kiên nhẫn nói nhỏ, Mỹ lại là đem những cái kia thư tín nếu như chí bảo giống như ngưng ở trước người, đối với hắn trợn mắt nói ngơi cái lắm một quỷ. Trong ổ tận nhà không ra lợi hữu ích. Trường cung kia nếu là có sự tình, ta có thể mỗi năm thu đến thư của hắn. Tương lai nếu là trường cung lập được công, có quan chức tại thân, không phải quan giựu người lão già này tại cửa. Mà lại trường cung lâu như vậy tại biên cương không có về nhà, nói rõ cái gì? Nói rõ ta Trưởng cung thiên độ, năng lực mạnh, biên cương mảnh đất kia không thể rời bỏ ta Trưởng cung. Đối mặt Mi Phương phấn khởi phản kích, Trương Liệp hộ vũ cụp lấy đầu, dùng hòa Tan Tuyết Thủy vo gạo, không nói một lời. Văn Triều nhìn xem định như vậy không rời sắc, bờ môi giật giật. cuối cùng vậy phụ họa nói Trưởng công ca chữa thật là càng viết càng đê mắt. Lão Trương, ta cho các người mang theo việc quay, mặc dù lạnh, nhưng là bước lên cũng có thể ăn. Trương Liệp Hộ nhìn thoáng qua Văn Triều Sinh để ở một bên vị quay, bỗng nhiên nói có tòa nhà sao? Văn Triều Sinh có chỗ ở. Hai người liếc nhau một cái, Trương Liệp Hộ để tay xuống bên trong công việc, đi đến bên giường, lấy ra một thanh dấu ở chân giường sắt chìa khóa, đưa cho Văn Triều Sinh chúng ta chỗ ấy không người ở, phòng ở không tính lớn, nhưng trong đầu nên có đều có. Tìm không thấy vị trí liền đi huyện thành tây chợ bán thức ăn, nơi đó đồ tể đều biết ta, ngươi cùng bọn hắn nói, bọn hắn sẽ nói cho ngươi biết ta ở tại nơi này. Nhìn qua đưa tới chìa khóa. Văn Triều Sinh ngược lại là không có cự tuyệt, hắn đem chìa khóa cất kỹ, đối với Trương Liệp Hộ nói một câu tạ ơn, đứng dậy rời đi. Hắn cũng không phải thật cần cái chìa khóa này, nhưng Văn Triều Sinh hiểu rõ Trương Liệp Hộ, nếu như hắn không tiếp nhận cái chìa khóa này, hắn đem tới cái này vị quay, đối phương sẽ ăn rất khó chịu. Bố thí hai chữ đối với Trương Liệp Hộ người như vậy mà nói, chính là lớn nhất vũ nhục ngươi không ăn chút. Trương Liệp Hộ đối với sắp đi ra ngoài Văn Triều Sinh hỏi, người sau mở cửa gỗ, nửa người đã chạm vào tuyết bay bên trong không gian, ta buổi chiều tới thời điểm liền đã nếm qua đồ vận, ban đêm tuyết có lẽ còn muốn bên dưới lại, ta phải sớm đi trở về. Các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. A, đúng rồi. Mizi, tấm này tin có thể cho ta mượn mấy ngày sau. Trường cung ca viết chữ thật rất xinh đẹp, ta muốn vẽ phòng theo lấy luyện một chút chữ. Hôm nào tới còn cho ngài. Nghe được con trai mình bị tán dương, Mi Phương miệng cười đến cơ hồ không đóng lại được, vui tươi hớn hở nói không có vấn đề, Chiều Sinh ngươi cầm lấy đi luyện đi, ta chỗ này còn có mặt khác nếu như ngươi cần, tùy thời tìm đến đến gì. Nói xong, nàng liếc xéo một chút chầm mặt trường hộ, khẽ nói thôi không, ta nhớ được Triều Sinh viết chữ vậy xinh tới, hắn đều nói để mắt, cái kia nhất định là thật là dễ nhìn. Triệp hộ hôm nay tựa hồ bị phong tuyết thổi đến mệt mỏi, không có đâu võ mồm tinh lực, liền không trả miệng. Văn Triều Sinh nói lời cảm tạ đằng sau, khép lại cửa phòng, quay người biến mất tại trong gió tuyết. Hắn sau khi đi, đối mặt hỏa lô chương liệp hộ thần sắp đo dẫn, chiếu rọi tại trên gương mặt ánh lửa tựa hồ biểu lộ lấy hắn phức tạp cảm xúc, nghe do lương truyền đến thê tử tu nhạc thư tiếng thanh âm cùng nghĩ linh tinh, hắn thấm đầy phong sương trong đôi mắt dấu nữa bại Hắn lại ném đi một cái tủi, lô hỏa tỏ, hắn tất cả đều ăn một bữa không hết, ta đi cắt một nửa. Hắn đối với mình thê tử nói ra. Chương 43, dấu bí mật. Chương 43, dấu bí mật. Rời đi chương Liệp hộ nhà sau, Văn Triều Sinh tại sâu có thể không có mắt cá chân trong tuyết lẻ loi độc hành, cầm tiền tay không ngừng run rẩy. Hắn không phải lạnh. Lần thứ nhất đi Lã Chi Mệnh nơi ở lúc, Lã phu nhân liền cho hắn cầm một chút áo dày, nhưng quần áo kia không phải rất vừa người, nhưng hoàn toàn đầy đủ tránh tề. Hắn sợ dĩ tay sẽ run, là bởi vì sợ hãi. Quan Diệp Chi Thu. Văn Triều Sinh nhận lần có loại tưởng niệm, đó chính là hắn trong tay phong thư này phía sau chỉ sợ dính rất một kiện tác động đến phạm vi cực lớn đại sự. Trên những chuyện này đến miếu đường, xuống đến tư dân, tất cả đều tới cùng một nhịp tờ. Gết lạnh phong tuyết tung bay bên trong, văn triều sinh hai đoạn ký ức không ngừng trong đầu vừa đi vừa về lớp loé, chính là A Thủy cùng Trình Phong hai người ta muốn biết đến, là rõ ràng cha mẹ của ta đã chết tại năm năm trước, nhưng vì cái gì 5 năm, năm qua ta một mực nhận được bọn hắn gửi thư, còn một lúc nói, bọn hắn hết thảy mạnh khỏe. Người chữ này thật sự là vào hóa cảnh, nếu là đi vương thành xong sáo, nói ít là cái thư pháp đại gia, vì sao muốn tại cái này lớn chừng bàn tay khốn cùng địa phương tinh thần sa sút? Ta thả rằng viết chữ không cần tốt như vậy. Ngươi muốn biết vì cái gì? Đều tại tám chữ này bên trong. Những đối thoại này không ngừng quanh quẩn tại Văn Triều Sinh trong đầu, hắn thậm chí không có trở về đến đi huyện thành, tại cổng Nam lấy ra Trình Phong đưa cho chữ của hắn vong hương một chữ, nhân gian trăm năm. Một chữ trăm năm. Trong này, đến cùng tất dấu bí mật gì? Trong tuyết, Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm cái này bắt tự xuất thần hồi lâu, về sau hoàng hôn triệt để lẫn át tuy sắc, hắn toàn thân trên dưới đều bị đông cứng, cuối cùng là tỉnh táo lại, thu chữ tin, vội đầu đâm vào trong huyện thành, đi đến Lã Chi Mệnh sắt vách tiểu viện mà. Chi Mệnh nói cho Văn Triều Sinh Sắc vách viện nhi là cậu gia chủ nhân Phạm Hữu Vi tổ truyền địa sản, Phạm Hữu Vi sau khi đi, Lã Chi Mạnh hằng năm vẫn sẽ giúp lấy hắn giao nạp tương ứng thuế đất, bởi vậy phòng ở kia đến bây giờ y nguyên không có bị quan phủ thu hồi đi, nếu như Văn Triều Sinh nguyện ý, có thể đi bên kia mà tìm phòng trống ở về phần Phạm Hữu Vi Motion, số tại hắn lúc trước mất tích một năm, kia liền đi thế vẫn là Lã Chi Mạnh hỗ trợ đưa tang hạ táng đẩy ra cửa sân, van. Triều Sinh một chút liền nhìn thấy nằm ở dưới mái hiên Phạm Hữu Vi vào núi không về đằng sau. Hắc Cẩu liền không vào phòng của hắn về sau một cái ngày đông, Lã Chi Mệnh gặp sáng sớm cậu ra không có tới hắn cửa ra vào lấy ăn liền đi sắt vách, phát hiện kém chút bị đông cứng chết tại dưới mái hiên Hắc Cẩu, cũng may cuối cùng là cứu được trở về, chỉ là mao bị bị đông cứng mất rồi lông lớn, đông một khối tây một khối bệnh dụng tóc, nhìn xem cực kỳ giống bệnh ngoài ra. Về sau Lã Chi Mệnh dứt khoát cho Hắc Cẩu làm một gian có thể che gió tránh tuyết ở chó nhung phòng, đặt ở Phạm Hữu ở cửa ra vào. Nhìn thấy có người đến, cậu ra hơi ngẩng đầu, đối đãi nó phát hiện là Vân Triều sinh sau, mới lại an tâm đem vùi đầu vào nhung trong phòng, nhắm mắt ngủ ngơi. Văn Triều Sinh đóng ký cửa viện, đi đến một bên bỏ trống tiền phòng, bên trong đốt một chiếc đèn, chỉ riêng tại giấy rắn cửa sổ che lấp lại đặc biệt lờ mờ, Văn Triều Sinh tưởng rằng lão chi mệnh cho hắn ở bên trong lưu thế là trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhưng chưa từng nghĩ vừa mới đi vào liền trông thấy rượi vào bên giường ngồi A Thủy, đối phương dùng cặp gấp than khoé động lấy trong chậu than tủi, sóng nhiệt trận trận ấm áp trong phòng trong góc tràn ngập, Văn Triều Sinh bị đông cứng tay chân. Cuối cùng là đạt được hòa hoãn làm gì đi? Á Thủy thuận miệng hỏi một câu. Văn Triều Sinh nhìn nàng một cái, quay người đóng cửa phòng, trong phòng đi qua đi lại 2 lần, mang theo một vòng rung động Á Thủy, ta hỏi ngươi Ngươi trước kia có phải hay không quan nhân?" Kích thích chậu Than cặp gấp than dừng lại, A Thủy con ngươi khẽ ngẩng, trong mắt nước hồ bị đầu nhập một hạt cục đá, ngàn tầng gợn sóng đột nhiên nổi lên. Nhưng dự biết Triều Sinh đối mặt chốc lát, A Thủy lại rời ánh mắt sang chỗ khác, người biếng hỏi làm sao đột nhiên hỏi như vậy. Văn Triều Sinh tại trong túi tay áo móc móc, sẽ từ Mi Phương nơi đó cầm tới tin đưa cho A Thủy, người sau khẽ rời thân thể, mượn trong Trậu Than ánh lửa quan sát trong thư này nội dung. Một lát sau, nàng nói một phong tỏng quân người gửi cho cha mẹ mình tin, đều là chút hỏi đơn giản, không nhìn ra cái gì dị Cái này cùng ngươi vừa rồi vẫn để có liên quan gì sao? Văn Triều Sinh chăm chú nhìn A Thủy, ngươi thật không có nhìn ra cái gì không đúng. Người sau liếc mắt ngươi nói không nói, không nói đi ngủ. Văn Triều Sinh bất đắc di đi tới A Thủy bên cạnh, chỉ vào chữ ở phía trên dấu vết nói ra phong thư này chủ nhân vốn phải là một tên quân nhân. Chữ này căn bản cũng không giống như là quân nhân viết ra lui mười không không bất dạng, dù là có ít người trời sinh chữ viết chính là thành tú chút, nhưng gỗ này trong câu chữ sống an nhàn sung sướng cảm giác cùng đặc hữu thư sinh vị, tuyệt đối là bắt trước không ra được. Cho nên, phong thư này cùng lúc trước gửi cho ngươi những cái kia thuộc về cha mẹ ngươi tìm một dạng, đều là giả. Nâng lên cha mẹ của mình, Á thủy biểu lộ phát sinh biến hóa vi diệu. Nàng lại một lần nữa nghiêm túc đánh giá trước mặt tin, tại Văn Triều Sinh chỉ dẫn bên dưới, quả nhiên nhìn ra một ít môn đạo còn gì nữa không. Nàng hỏi. Văn Triều Sinh tiếp tục nói ta không biết, ta trước đó cũng gặp phải một người, thư pháp rất lợi hại, nhưng yên lặng vô danh, không có dựa vào cái này kiếm tiền, thậm chí một chữ bốn đồng tiền bán cho ta. Dừng một chút, hắn còn nói thêm ta biết, đối với người bình thường tới nói, một chữ bốn đồng tiền đã đủ không hợp thói thường dù sao viết chữ cần tốn hao bao lớn công phu cùng tinh lực đâu. Nhưng ngươi phải tin tưởng ánh mắt của ta. Chính ta vốn chính là đối với thư pháp rất có nghiên cứu người, người kia mặc dù nhìn qua cô đơn, nhưng tuyệt đối được cho thư pháp đại gia nếu là đi tệ quốc bất kỳ một cái nào giàu có đô thành, nhất định có thể kiếm ra cái trò. Một chữ ngàn vàng, đối với một cái tôn nho quốc gia mà nói, tuyệt không phải nói đùa chơi. A thủy Liết hắn một cái, ngươi không phải lưu dân sao? Hiểu rõ như vậy. Văn Triều Sinh lắc đầu, ta là lưu dân, nhưng không phải kẻ điếc, cũng không phải mù lòa. Nói về người kia, hắn tựa hồ bị một số chuyện cho khôn lốn ở, trước đó còn nói chính mình rằng viết chữ không cần tốt như vậy, trung thực rằng, ta trở về trước đó Trong đầu vẫn luôn là cùng người này đối thoại, thậm chí ngay cả chính ta cũng không biết vì cái gì. Ta luôn cảm thấy gần nhất thật nhiều phát sinh chuyện kỳ quái tình, từ nơi sâu xa đều có thiên tì vạn lũ liên hệ. Chương 44. Kiếm lời thu nhập thêm biện pháp. Chương 44. Kiếm lời thu nhập thêm biện pháp. Châu than bên cạnh, A Thủy khuôn mặt tựa hồ vậy đang tiêu đốt, nàng từ đáy mắt chỗ sâu bắn ra mà đến nhìn chăm chú bị diễm hỏa mang đến xa xưa lúc trước, dẫn tới họ phong tòa kia thành, dẫn tới trận kia căn bản nhào bất diện cháy thiên đại trong lửa quay đầu, nàng muốn đem đoạn kia không chịu nổi ký ức chia sẻ cho Văn Triều Sinh, thế nhưng là trong lửa vô số người chết nhìn chăm chú, bị thi thể cùng đồ nát thê lương vùi lấp dao kiếm để A Thủy lại đem những lời này sống sợ sơ nuốt vào trong bụng. Trong tỏa thành kia người đã chết đã đủ nhiều, không cần thiết lại nhiều một cái. Cứ như vậy đi." Nàng vui đầu, ngữ khí phức tạp, thẳng nhiên nói, "Có lẽ chỉ là ngươi suy nghĩ nhiều, khổ hải huyện nơi này đều là chút nhân vật dâu riễng, chẳng có liên hệ, có lẽ đều là chút trùng hợp, trong thiên hạ lớn, cỡ bản tay miên đất, từ đâu tới nhiều như vậy âm như luận." Văn Triều Sinh nở cười, A Thủy lấy hắn. Lạnh lùng nói ngươi đang cười cái gì? Văn Triều Sinh một tay khoác lên trên đầu gối, hồi đáp ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi trong mắt có lửa. A Thủy Lông mày có chút hướng ở giữa khép lại, tinh tế tỉ mỉ mi tâm xuất hiện một cái không rõ ràng lắm chữ xuyên cái gì lửa. Văn Triều Sinh một trận đại hòa. ngươi muốn nói, lại không chịu nói, vậy ta tới nói, ngươi nghe. Vừa mới ta suy nghĩ một chút, vô luận là ngươi nhận được thư giả, hay là Trương Liệp hộ bọn hắn nhận được thư giả, hẳn là đều có dị khúc đồng công chi diệu, muốn xác định phía sau này đến cùng có phải hay không có một cái đại thủ đang thao túng hết thảy, phương pháp vậy rất đơn giản chúng ta chỉ cần tìm tới mặt khác một chút tòng quân người người nhà, lại hoặc là, người năm đó rời đi khổ hải huyện lúc, có hay không tùy hành bằng hữu, người nhà của bọn hắn hẳn là cũng tại khổ hải huyện, chỉ cần tìm được những người này, liền có thể xác minh ta phỏng đoán. A Thủy nhìn chăm chú Văn Triều Sinh, con mắt tựa hồ muốn đem hắn chằm chằm ra hoa đến, sau một hồi nàng thản nhiên nói nghị thông suốt, không chừng ngươi sốc lên thứ gì, phát hiện chút không đốt sạch sẽ cho tàn, lửa cứ như vậy đốt tới trên người của ngươi. Văn Triều Sinh không khách khí chút nào hồi đáp tròn nên ngươi tốt nhất dưỡng thường, thương lành, đến lúc đó liền có thể bảo hộ ta. A Thủy bên phải hơi nhíu mày, Lữ khí mang theo một tia trào phúng người một đại nam nhân, muốn ta một nữ nhân đến bảo hộ. Không mất mặt sao? Văn Triều Sinh thở dài người cũng không phải không nhìn thấy ta tinh thần sa sút, mất mặt dù sao cũng tốt hơn bỏ bệnh. Mà lại ngươi cùng lão tiên sinh khác biệt, hắn đối ta ân trọng như núi, vậy không nợ ta cái gì, ta đương nhiên hy vọng có thể ở trước mặt hắn sống có tôn nghiêm chút. Về phần ngươi, ngươi thiếu ta một cái mạng, còn có một bầu rượu, cho nên ngươi bảo hộ ta là chuyện đương nhiên, ngày nào nếu là ngươi ngăn tại trước mặt của ta, ta tuyệt không thẹn. A Thủy nghe vậy chăm chú đánh giá Văn Triều Sinh, từ đầu tới đuôi, chậc chậc để đề, trong ánh mắt ngạc nhiên không che giấu chút nào ta coi là Ngươi có thể tại khổ hải huyện bên ngoài lấy lưu dân thân phận sống 3 năm, tất có chỗ hơn người, chỉ ít biết chút kỳ dâm xá kỹ, nhưng hiện tại xem ra, ngươi chỗ hơn người chính là ngươi đầy đủ vô sĩ. Văn Triều Sinh bất đắc dĩ vung tay nói ngươi rốt cục mới phát hiện ta vô sĩ sao? Ta cho là ngươi đã sớm phát hiện, dù sao loại này đặc chất rất khó ẩn tàng. A Thủy không nói nhìn xem hắn, cuối cùng nói ra ngày mai ta cho ngươi ba cái địa chỉ, ngươi lại đi xem một chút, đã qua rất nhiều năm, ta vậy không xác định những địa phương kia còn có ai ở, ngươi ở phải chăng còn là năm đó những người kia trở về thời điểm, nhớ ký lại mang hai bầu rượu. Không, ba ấm, ta một người uống hai ấm hay là nhà kia? Văn Triều Sinh lấy ra trên người mình đồng tiền, cẩn thận đến, tao mày nói không phải đến lượt ngươi mời ta uống sao? A Thủy Miễn cưỡng nói tốt, ngươi cho ta tiền, ta mời ngươi uống. Văn Triều Sinh đưa trong tay số tiền hai lần, không chút do dự nhét vào trong túi, lắc đầu nói hoa tiền của ta, mời ta uống rượu, ngươi quá vô sỉ. A Thủy đắc ý nói cùng một cái người vô sỉ ở chung, vậy ta vậy lẽ ra trở nên vô sỉ chút, không phải vậy chiếm không đến tiền nghi. Văn Triều Sinh nhìn chăm chú lên A Thủy, tại trong bụng trong mực nước vơ vét phen, bắt đầu vì nàng nói về đại đạo lý, ý đồ thuyết phục nàng tục nữ nói, rượu là xuyên ruột độc dược. Chắc là cạo xương cương đao, ngươi bây giờ có thương tích trong người, uống rượu quá nhiều bất lợi cho vết thương khép lại." A Thủy đánh gậy hắn vô sự, xuyên ruột độc ta vậy chứ uống." Văn Triều Sinh bị kể lại, nói không ra lời, hắn đột nhiên nhớ tới tại trong miếu đổ nát thời điểm, A Thủy cái này hung hãn nữ nhân thật uống nửa bình xuyên ruột độc. Trầm mặc nửa ngày, Văn Triều Sinh thanh âm mang theo một tia như có như không cố gắng mua hai bình, "Ta không uống, đều cho ngươi uống." Chiếu ngươi như thế cái cái uống, ta lúc nào có thể mua được ở?" A Thủy một bàn tay đập vào Văn Triều Sinh trên bờ vai, mắt nói mua phòng ốc, người nghĩ như vậy không ra. Tiền này giữ lại nhộn nh nhẹt, há không thống Văn Triều Sinh không có phản ứng nàng, tối đầu tự đủ một ngày 50 văn khẳng định là không đủ, cũng may bổ nhiều như vậy tuổi, Lã tiên sinh nếu không xong, ta có thể đi tìm người bán chút, có chút ngoài định mức thu nhập. Bây giờ thân thể ta vậy so lúc trước muốn tốt chút, quay đầu trẻ tuổi thuần thục, một ngày tiết kiệm xuống một nửa thời gian, liền có thể đi trong huyện thành tìm một chút những công chuyện khác làm. A Thủy nghe hắn nghĩ linh tinh, cảm thấy đầu to, cho hắn ra cái tao chủ ý ngươi không phải nói chính mình đối thư pháp rất có nghiên cứu sao? Có thể đi nơi Phong nguyện bán chữ à, thật nhiều quý nhân liền ưa thích khoe một chút chính mình văn Ngươi nếu là chữ thật viết tốt, nói không chừng bị vị nào quý nhân coi trọng, tiền không liền đến." Văn Triều Sinh ngay vậy dừng lại, đầu tiên là nghiêng đầu nhìn một chút Á Thủy, sau đó lắc đầu nói không được. "Ta là đối với thư pháp có nghiên cứu, nhưng nhập không được địa đường, chỉ là kỳ hình để mắt, trong câu chữ không viết ra được chính mình khí khái cùng bản vị, mà chân chính ưa thích thư họa người, thường thường đều là ưa thích ở bên trong thần vận, ta như vậy gà mờ." Á Thủy cười nhạo nói khổ hải huyện tâm sơn cung cốc, chân chính thưởng thức thư họa mọi người lại có mấy người, ngươi chính là nghĩ quá nhiều. "Ngày mai không ngại đi thử xem, kiếm tiền, ta cũng không cần, mời ta uống rượu là được." Chương 45 Chu Bạch Ngọc. chương 45, Chu Bạch Ngọc. Trong đêm, Văn Triều sinh ngủ ở trên giường, mà A Thủy thì vẫn như cũ rửa vào bên giường cùng chậu than nghỉ ngơi, nàng nói cho Văn Triều sinh, nàng không quen giường ngủ, đây là nhiều năm qua đã thành thói quen. Hai người nhận biết có một đoạn thời gian, Văn Triều sinh đối với A Thủy bản tính đại khái có cái hiểu rõ, cũng không thuyết phục nàng cái gì, yên tâm thoải mái nằm đi lên. Cái giường này mặc dù cứng nhắc, có thể làm sao cũng muốn so trong miếu đổ nát sàn nhà tới dễ chịu, cũng không lâu lắm, hắn liền ngủ say mất. Sắt vách trong viện. Lã phu nhân đứng lặng dưới ánh trăng, nhìn chăm chú cây kia cây sân trà, ánh mắt sâu xa đêm hôm khuya khoắt, làm sao xúc cảnh sinh tình. Lá Chi Mệnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau nàng, đơn bạc quần áo cạnh góc bị hàn phong kéo theo chập trùng, Lá phu nhân giật mình quay đầu, trông thấy lá Chi Mệnh thái dương một vòng màu trắng, nàng tưởng rằng tân sinh tóc trắng, đau lòng vươn tay trêu chọc một chút, mới phát hiện chỉ là dính vào tuyết có chút không bỏ. Nàng khẽ thở dài một cái, do dự hồi lâu, hay là đem má hoàn tìm tới chuyện của nàng ra. Lã phu nhân trên mặt ý xấu hổ. 30 năm trước Tân Hôn Chi lời thề còn tại ai, nàng từng hứa hẹn qua Lã Chi Mệnh sau khi cưới sẽ không còn nhiễm bất luận cái gì giang hồ sự tình, mà bây giờ lại muốn tự tay xé bỏ lời thề của mình. Kể xong những này, nàng lúc đầu chuẩn bị nên đón chồng mình chất vấn, nhưng chưa từng nghĩ Lã Chi Mệnh chỉ là nhẹ nhàng nhéo nhéo bờ vai của nàng, ôn thanh nói nếu là lão hữu tìm người, vậy liền hỗ trợ, bất quá là người đơn giản nợ tình, nên chả thì chả có cái gì khó lấy mở miệng. Lã phu nhân ngước mắt, sắc mặt phức tạp nhìn chăm chú Lã Chi Mệnh, trong tuyết, răng môi đắng ta từng hướng hứa hẹn qua. Nàng ngai chữ như dính, từng chữ nói ra lúc, tràn đầy hối Có thể nàng cũng không, có kể xong, liền bị Lã Chi Mệnh thanh âm êm ái đánh gây ta quên. Tô Diệp Tiên ngẩn ngẩn, một lát sau, nàng lại nghe trước mặt Lã Chi Mệnh nói ra ta cũng không phải thần tiên, 30 năm là dài đằng đẵng một quãng thời gian, ta làm sao có thể cái gì đều nhớ ở. Thiên hạ rất lớn, nếu như ngươi cảm thấy mệt mỏi, ra ngoài đi dạo cũng tốt, lao tại một chỗ đợi, sẽ im lìm. Phong Tuyết bên dưới, nàng bỗng nhiên chăm chú ô người trước mặt, cho đến hồi lâu, đối phương nhẹ nhàng thổi khẩu khí, trên đầu nàng bông tuyết liền nhẹ nhàng bay ra trở về phòng nghỉ ngơi đi nô tử. Tuyết lớn. Huyện Thành Bắc, Hành Vân núi. Một tên mặc màu trắng y phục dạ hành nam tử đội mũ vành rộng thân hình tựa như quỷ mị, mang theo một bộ thi thể nhanh chóng ghé qua tại trong màn đêm, tốc độ nhanh hơn chim bay, cơ hồ thấy không rõ, mãi cho đến bị tuyết lớn bao trùm núi chỗ sâu, xuất hiện một tòa lâm thời dựng tiểu lâu khách sạn, bên trong đèn đuốc sáng trưng, còn có thể mơ hồ nghe thấy ăn uống linh đình đụng dịu âm thanh. Nam tử đội mũ vành rộng thả chậm tiếng bước chân của mình, đi ra ngoài phòng sau, bên trong đụng dịu âm thanh lập tức biến mất không thấy gì nữa, tại trong khoảnh khắc trở nên tĩnh mịch tí mắng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nói ra "Chu lão đại, 15 thi thể tìm được, bị người một kích mất mạng." Trong phòng truyền đến một tên nam tử thanh âm lười biếng thi thể mang về a." Nam tử đội mũ vành rộng nói mang về. Chôn xác người không phải rất chuyên nghiệp, lại thêm mấy ngày nay tuyết không có lúc trước như vậy đại, không tính có tìm. Kẹt Cửa bị kéo ra, một cái mặt quan như ngọc tuổi trẻ nam nhân từ bên trong đi ra, sắc mặt hồng nhuận rất tốt, tựa hồ uống nhiều rượu. Hắn cách gan mặc cùng ngoài phòng trong phòng màu trắng y phục dạ hành nam tử đều không giống nhau, trên thân chẳng những mặt tay áo lớn cầm bảo màu trắng, phía trên hoa tể quốc vương thất đặc hựu trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một vòng thượng vị giải khí chất. Người này là Bạch Long vệ Tam đại giáo đầu một trong, Chu Hắn là Bạch Long vệ thần bí nhất giáo đầu, ngày bình thường gần như không trên giang hồ xuất đầu lộ diện, rất nhiều người chỉ nghe tên không thấy một thân. Chưa có người biết hắn bộ dạng dài ngắn thế nào, võ công rất cao thâm, thế nhân chỉ biết người này là một cái đem ám khí cùng độc dược dùng đến xuất thần nhập hóa tồn tại, trong tay áo ba tấc tiên từng chém giết qua không dưới trăm tên giang hồ ác đồ. Những ác đồ kia tu vi danh khí đều là trấn nhất một phương tồn tại, ỷ vào võ công cao cường, trốn vào giang hồ sau muốn làm gì thì làm, cuối cùng lại tại một cái không chút nào thu hút địa phương cùng thời điểm, bị vị này tử thần lấy đi tính mệnh. Chu Bạch Ngọc run lên tay áo Ngón cái tay phải móng tay nhẹ nhàng thổi qua mi tâm, miên cưỡng tỉnh lại chút, ngũ khí vẫn mang theo men say 13, đến, nhìn xem thi thể. Được xưng là 13 nam tử đội mũ vinh rộng đem đã sớm đông cứng thi thể bày ngay ngắn, đặt ở chu bạch ngọc trước mặt. Người sau ngồi xổm người xuống, chăm chú nhìn một chút thi thể, rũa ra ngón tay mơn trớn cái kia đạo từ cái cổ độ nghiêng xuống thương, một tên khác che mặt người áo trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tuy có hầu kết, mở miệng lại xinh đẹp giọng trực trực, bị chặt thành này, đây là bao lớn A13 nói ra 15 võ công cao cái lòng ngâm cảnh bên trong cũng có thể sắp xếp thượng trúng dùng, ám hiệu dùng kiếm, bị một đao chặt thành bộ dáng như vậy. Chu lão đại, cái kia từ Phong Thành đi ra nữ nhân đến cùng là lai là gì? Chu Bạch Ngọc sờ lấy cằm của mình, ngự khí khó được xuất hiện lạnh lẽo không nên hỏi không nên hỏi. Có quan hệ chuyện của nàng rất phiến phức, vô cùng phiến phức. Về phần oán khí, ha ha, có thể từ trong tòa thành kia còn sống đi ra, nàng oán khí có thể không lớn sao? Phong Thành tin tức hiện tại cũng còn bị phong tỏa, Thừa vị cũng là lần thứ nhất nghiêm túc như vậy, ngay cả Long Không Phi, tướng quân đều đã bị kinh động. Phong thành một chuyện nghe nói liên lụy đến vương thất bên trong ghê gớm tổn tại, tại không có cha rõ ràng trước đó, cùng Triệu vương bên kia mà cũng chỉ có thể một mực kéo lấy. 15 đầu răng ngược cắt, chỉ vì cái trước mắt, trước đó không để cho hắn đi, không nghĩ tới không nghe căn dặn. Nàng vốn không phải người hiếu sát, 15 bị nàng một đao chặt thành dạng này, nhất định là nói cái gì chuyện không nên nói. Chu Bạch Ngọc sau lưng người áo trắng rũa da trắng non, non mềm hai tay giúp hắn nhấn xoa bả vai, buồn bã nói nếu không, đợi ta đi cùng nàng tâm sự, miệng ta ngọn, định không chọc giận Bạch Ngọc cười nói tiểu thất, ngươi nói ngọn, vậy không chịu nổi người ta đao nhanh. Trước đừng đi quấy rầy nàng. Chúng ta chuyến này đến một lần, trọng điểm là cha rõ ràng Lưu Kim thời sự tình. Trước đó đạt được mật báo, nói hai tháng trước có một phong tư từ Khổ hại huyện phát hướng Triệu Quốc, muốn nhập Triệu Quốc biết quan, cần thẻ quốc chí ít huyện lệnh cấp trở lên quan viên cho quan ấn cùng văn điệp. Lúc đầu ta suy nghĩ tìm Lưu Kim thời hào hào hỏi một chút chuyện này, chưa từng nghĩ còn chưa tới hắn liền chết, nói nơi này đầu không có quỷ, ta là không tin. Tiểu Thất Mị nhăn nhíu lại, thanh âm nhu hòa xuất hiện một sợi sát khí Khổ hại huyện bực này đất nhỏ khổ, bình thường thời điểm ngay cả kẻ liều mạng cũng không nguyện ý hướng nơi này đến, lần này xuất hiện nhiều như vậy quên xuyên cao thủ con có cái kia thuận cùng, ta mấy ngày trước đây đi tham dò qua, gia hỏa này căn bản không có bất luận cái gì qua lại chi tích, cũng không có thi đậu qua công danh, đột nhiên liền bị phát một tờ quan văn, để hắn tới đây bổ nhiệm về lệnh, thật sự là rất có ý tứ. Chương 46, cảnh giới tu hành. Chương 46, cảnh giới tu hành. Có thể tại tề quốc người làm quan, hoặc là thuận lợi thông qua lan kiểm các tuyển thử, đào tạo sâu sau bị lan kiểm các dẫn tiến đi ra sĩ tử, hoặc là gia tộc trên có tham chính kinh lịch lại không có từng đứt đoạn, trải qua trong nhà các tiền bối lễ cử, cuối cùng từ một cái tiểu quan hôn khởi điều này sẽ đưa đến Tể quốc quan chức đối với một số người tới nói đặc biệt khó mà truy cầu. Có lẽ không ít người trên giang hồ kiếm ra trò, thậm chí thanh danh hiển hách, eo cuốn bạc triệu, nhưng không được phương pháp, cuối cùng cũng chỉ có thể là ngoài biên chế nhân viên nhà tàn, ngay cả huyện lệnh chức vị như vậy đều lấy không được. Huyện lệnh chức quan tuy nhỏ, nhưng đây cũng là một đầu khó được tấn thăng chí lộ, một khi làm ra chút công trạng, bị Tể quốc vương thành các đại nhân coi trọng, điều hành đến giàu có thành thị, tương lai quyền lực trong tay dần dần liền lớn. Quan chức là Tể quốc vương thất quyền lực bức xạ biểu tượng. Chính là bởi vì dạng này, những cái kia vương thành các đại nhân khả năng căn bản không thèm để ý, thậm chí không nhớ rõ lưu kim thời là ai. Dù là Lưu Kim Thời tại vùng đất biên thủy tham ô, làm một ít động tác, tiếng gió truyền đi vương thành, chỉ cần không quá mức phận, cũng căn bản không người mở mắt xem xét. Nhưng nếu như Lưu Kim Thời chết, chuyện này cũng có chút lớn. Không thèm để ý Lưu Kim Thời tính mệnh người, chưa hẳn không thèm để ý mặt của mình. Tiểu thất giảng thuật ra thuần không thừa vị dị thường sau, Chu Bạch Ngọc nhẹ nhàng run lên tay áo, không biết từ nơi nào lấy ra một bầu rượu, nhẹ nhàng tưới lên 15 thi thể trên khuôn mặt, giữa răng môi còn mang theo men say tròn nên mới nói chuyện lần này khó làm. Có thể tùy tiện liền xếp vào một ngoại nhân tiến vào tể quốc quan trưởng. Thậm chí ngay cả làn khiển các đầu kia đều không có gián tiếp ra lập hồ sơ, có thể suy ra để thuần khung đến khổ hải huyện tiền nhiệm huyện lệnh người tại vương thành có như thế nào cái lực, đơn giản cũng chính là ba vị kia tướng quân cùng 5 vị đại nhân, Long Bất Phi tướng quân có thể xác định cùng việc này không quan hệ, còn lại. Chu Bạch Ngọc nói đến đây, hình thái càng say, hắn méo méo mi tâm của mình, tao mày không ra. Sau lưng tiểu thất theo vỏ bả vai hắn tay có chút dùng sức, nói khẽ Bạch Lăng vệ cũng không phải chuyện gì đều có thể tra, nhất là liên quan đến quân thất, 6 năm trước địch giáo đầu cỡ nào uy phong, công tham hóa, chỉ kém lâm một cước liền có thể lên trời. Cuối cùng lại vẫn là rơi vào như vậy hả chàng? Chu lão đại, không được, ngài liền đem điều tra qua sau cục diện dối rắm ném cho phía trên đi. Mà lại, nếu như chúng ta mạnh hơn vào thành, chỉ sợ đến cùng vòng xuyên phát sinh không nhỏ ma sát. Sau một hồi, trong gió tuyết truyền đến một tiếng nhàn nhạt thở dài. Chu Bạch Ngọc đứng dậy, một bàn tay móc tại tiểu thất chỗ cổ, người sau cứ như vậy đỡ lấy hắn vào khách sạn ta vây lại, "13, đi đem 10 nằm xuống đi, đến cùng theo ta lâu như vậy, mặc dù không nghe lời, thật cũng không đối đầu không dậy nổi chuyện của ta, để hắn phơi thơ thực sự không tốt." Tại hao tốn mấy ngày đằng sau, Văn Triều Sinh trẻ tuổi tốc độ tăng nhanh cơ hồ một nửa. Vì mau chóng điều tra thư giả chân tướng phía sau, hắn hai ngày này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác trẻ tuổi, không ngừng tìm kiếm lúc trước đao thứ nhất cùng tại trong tuyết giả xuất kiếm lúc cảm giác. Tuyết gỗ thông rất cứng, nhưng nếu như hắn mỗi lần đều có thể chuẩn xác một đao bổ ra bọn chúng, vậy liền có thể tiết kiệm đại lượng thời gian làm việc. Sự thật chứng minh, loại này tìm kiếm là có hiệu quả, theo hắn hết sức chuyên chú sau khi xuống tới, mỗi một lần huy động đao bổ tuổi đều có thể cản thêm gần sát loại kia hào diệu cảm giác, mấy ngàn lần vung để Văn Triều Sinh hô hấp càng ngày càng gấp rút, vừa ý lại càng ngày càng tĩnh. Tâm càng tĩnh, nhìn thấy đồ vật càng ít, cảm giác được càng nhiều. Văn Triều Sinh mệnh mỏi còn đi trong viện uống trà, còn đi cùng Lã Chi Mạnh đánh cờ, vậy còn đi xem cây kia cây sở trà. Xuất thần lúc, Lã Chi Mệnh hỏi hắn tại cây bên trong nhìn thấy cái gì hay là kia a. Văn Triều Sinh đáp lại không giống. Trừ đao quang kiếm ảnh, còn giống như trông thấy một cái xếp bằng ở dưới cây thiếu niên lang. Lã Chi Mệnh nghe vậy phá lên cười, ngừng cười sau, hắn nói Văn Triều Sinh uống trà uống ra ảo giác, nếu không phải là có tu đạo tiên phú ta nghe nói ngàn trước kia xuân lịch, có đạo gia tiền một điệp, mỗi lần nhập định lúc, bốn bể sẽ xuất hiện thiên điểu dị tượng, vô số thải điệp bay tán loạn. Ma thành hồng tiểu, qua hồng, kiều người bạch bệnh không sinh, phúc trách thâm hậu, chuyên luôn lại nhải, cho tới bây giờ vô số phiên bản, cũng thực không biết thực hư. Văn Triều Sinh liếc hắn một cái, rất chân thành nói Lão Tiên Sinh, ta có một chuyện muốn cùng người thỉnh giáo. Lã Chi Mệnh nhấp một ngụm trà, sắc miệng nói liên quan tới tu hành. Văn Triều Sinh ánh mắt sáng lên, Lão Tiên Sinh sẽ còn thuật độc tâm. Lã Chi Mạnh khoát tay háo thuật độc tâm đều tới, thế gian nào có như vậy thần thuật, có thể tiến vào người ta trong đầu đi xem người ta đang suy nghĩ gì, nếu thật có môn thần thuật này, những cái tiê quốc các quan lại quý cần phải nơm nớp lo sợ. Có trời mới biết bọn hắn đời này làm bao nhiêu không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Mỗi ngày bình thường không lo ăn uống, tâm tư vậy không ở trên phương diện này, tìm ta đương nhiên là vì tu hành sự tình. Văn Triều Sinh ho khan một tiếng, nói ra lạ tiên sinh mắt sáng như nước, ta mặc dù bây giờ trẻ tuổi thuận tay rất nhiều, nhưng cuối cùng không có chân chính bước vào tu hành, đối với trong tu hành rất nhiều chuyện không hiểu rõ, thí dụ như cảnh giới có thể là như thế nào phân rõ địch nhân mạnh yếu chờ chút. Lã Chi mệnh cẩn thận nhớ lại một phen, có chút áo nào nói ta vậy 30 năm không luyện kiếm ở giữa cũng không có tiếp xúc qua chuyện trong giang hồ, mỗi ngày chính là uống trà, tản bộ, làm vườn. Vì ngươi đột nhiên hỏi những sự tình này, trong lúc nhất thời thật là có chút hỗn độn, ta nhớ được thiên hạ võ giả đem tu hành phân làm năm cái cảnh giới, mới vào lúc tu hành, thông qua ngoại công cùng nội công đối nhục thể rèn luyện, để ý thức có thể điều động toàn thân khí huyết dù tẩu như rồng, đây là ban huyết. Ban huyết đằng sau, võ giả có thể thuần thục điều tiết khống chế toàn thân khí huyết, liền bắt đầu luyện tinh hóa khí, đem khí huyết cường thịnh bức xạ đến tư chi, quần da như sấm, hành tẩu như gió, phối hợp bộ pháp, thân hình mà nếu chim bay bình thường nhẹ nhàng, đến trình độ như vậy võ giả, đã cùng người bình thường có bản chất khác nhau, được xưng là khinh hùng. Khinh hồng đằng sau chính là Long Ngâm Tứ Chi Cường trắng sau, khí huyết chi lực hướng vào phía trong lan tràn, tầm bổ phế phủ, cường kiện thân người, kích hoạt huyết thiếu, làm cho có thể trở thành thiên địa đạo ẩn vật chứa, thức tỉnh thường nhân không có lực lượng cường đại cùng bản lĩnh. Khi huyết khiếu chi lực cô động tinh xảo sau, thiên địa đạo ẩn sẽ trả lại người nhập thân cùng tâm hồn, giờ phút này lên, trong huyết khiếu tiềm lực bắt đầu dần dần quyết tàng tinh luyện, phản pháp quy chân, những người này mặt ngoài nhìn qua đã không còn lấy long ngâm cảnh võ giả như vậy bên ngoài phun khí, cơ hồ cùng người thường giống nhau như lúc, nhưng kỳ thực thân thể đã có đạo vận, rắn như sắt đá. Trong tay tơ bông lá mềm cũng có thể trở thành hiếm thấy thần minh, như vậy cảnh, giới chính là Thôn Vũ. Thôn Vũ đằng sau chính là tu hành đại ngũ cảnh, được xưng là thiên nhân loại tu sĩ này cơ hồ đã thoát ly phàm nhân phạm trụ, giơ tay nhấc chân đều có thiên địa đạo vận cùng nhau hiện, xúc địa thành tổn, giới tử tu gì, hô vi phong vũ, hi như lôi đỉnh. Các loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thuật, tại bọn hắn nơi đó đều có có thể trở thành hiện thực. Chương 47. Vương Khôn. Chương 47. Vương Khôn lá tiên sinh, thiên nhân đằng sau, còn có cảnh giới tu hành sao? Đối mặt Văn Triều Sinh hiếu kỳ hỏi thăm, Lã Chi mệnh trêu chọc nói dù sao tiếp xúc không đến, hỏi nhiều như vậy làm gì? Văn Triều Sinh gãi đầu một cái, có chút không cam tâm, lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên mong rằng Lã tiên sinh vì ta giải hoặc, mặc dù thành như tiên sinh nói tới, những vật này ta như vậy phàm nhân đời này là tiếp xúc không tới, tạm thời xem như nghe cái việc vui. Lã Chi mệnh uống một hớp trà, đem trong miệng lá trà nhỏ đến một bên cây sơn trà bên dưới, chậm rãi nói thế gian thiên nhân cảnh cao thủ cực ít cực ít, chính thành chính đều tại tứ quốc thánh địa tu hành bên trong. Đối với những người này mà nói, chuyện nhân gian cơ hồ không cách nào lại để bọn hắn động tâm động nghiệp, tất cả đều ẩn nốt tại đạo luận thâm hậu chi địa, tinh tế phẩm ngộ tự nhiên vũ trụ sự hùng vĩ, ý đồ để cho mình tu vi tiến thêm một bước. Kiếm các bên trong những cái kia lão thiên người từng mịt mở để cập qua một chút, tại thiên nhân cảnh sau, còn có hoặc ngã cùng tự tại vậy có Trần Triều Phật quốc người đem tự tại xưng là Như Lai, nhưng những người kia từng cái luyện võ luyện lại đại, trong miệng nói cũng chưa chắc có thể làm thật. Về phần như thế nào cảm giác đối phương cảnh giới, cái này toàn bằng kinh nghiệm cùng trực giác. Ngày sau ngươi tiếp xúc nhiều hơn, không cần cùng người đầu thủ, cũng có thể đại khái cảm giác đối phương cảnh giới khách quan chi chính ngươi như thế nào. Văn Triều Sinh âm thầm đem hôm nay trò trò chuyện sự tình tất cả đều ghi tạc trong lòng, hắn một ngụm ngựa đầu uống vào trong chén trà nóng, chuẩn bị đi tiếp tục trẻ tuổi. Hôm nay hắn tiến độ không sai, buổi xế chiều hẳn là xúc tốc, cuối cùng có thể cầm A Thủy cho hắn địa chỉ đi chứng thực liên quan tới thư tiến sự tình đi không có mấy bước, hắn bỗng nghĩ đến một vấn đề, quay đầu đối Lã Chi mệnh hỏi Lã tiên sinh, ta còn có một vấn đề. Ngài bây giờ là cảnh giới cỡ nào? Vấn đề này đối với Văn Triều Sinh tới nói hoàn toàn chính xác rất chậm yếu, hai người đều không đan Cho nên Lão Chi Mệnh có thể tu đến cảnh giới, hắn Văn Triều Sinh cũng hẳn là có thể làm đối mặt hắn nghi vấn, ngồi tại nguyên chỗ Lão Chi Mệnh khẽ lắc đầu chính ta cũng không biết. Văn Triều Sinh há to miệng, có cái gì muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi ra miệng. Hắn biết, vô luận là Lão Chi Mệnh cố ý giấu giếm hay là thật không biết, hắn cũng sẽ không đạt được mình muốn đáp án. Bổ xong còn lại tuổi, Văn Triều Sinh quanh thân đã bị mồ hôi thấm ướt, hắn về phía sau viện nhi đốt đi một chậu nước nóng, tắm nước nóng sau, thay đổi quần áo mới, cầm lên A thủy viết cho hắn địa chỉ, đi Lão Chi mệnh tòa nhà, một đường đi đến huyện thành Tây Bạch Hắn vừa đi vừa hỏi, căn cứ ở tại phụ cận người qua đường chỉ dẫn, cuối cùng đi tới A thủy cho hắn cái thứ nhất địa chỉ chỗ. Vừa tới cửa ra vào, hắn liền trông thấy chỗ này, tòa nhà trên cửa chính tất cả đều là chiều nát vết tích, đầu tường đắp lên tuyết không người thanh lý, hắn gõ cửa một cái, lại hô vài tiếng, nhưng trong đầu hoàn toàn không người đáp lại. Bất đắc dĩ, Văn Triều Sinh lại đi chỗ thứ hai A thủy cho địa chỉ, lúc này bên trong tuy có người ở, nhưng hộ gia đình đã sớm không phải A thủy nói tới thôi thị, căn cứ nơi đó chủ nhân giàn thuật, căn phòng này đã đổi hai vị tân chủ, đời trước chủ phòng họ Sơn núi, hắn căn bản không biết cái gì Tô thị. Văn Triều Sinh ở nơi đó ăn quả đắng vẫn như cũng là không thu hoạch được gì, nhìn qua phương xa đã dần dần tiêu tắt tà dương, hắn do dự một lát, hay là quyết định đi chỗ thứ ba nhìn xem. Dù sao căn thứ ba tòa nhà cách hắn nơi này vậy không tính quá xa, rứt khoát cùng nhau cha xét. Trên trời đã nổi lên tiểu tuyết, gió không lớn, Văn Triều Sinh bọc lấy hai cánh tay của mình, rất nhanh liền chạy tới mục đích, cũng rời đi quan sát được thực chất có hay không người ở, trực tiếp nắm chặt vòng cửa gõ gõ. Thùng thùng, đông đông đông. Văn Triều Sinh liên tiếp gõ nhiều lần, từ đầu đến cuối không người đến đây mở cửa, Văn Triều Sinh nghi thẩm nhà này nên vậy không người ở. Thế là quay người liền muốn chuẩn bị quay trở lại mua rượu, chưa từng nghĩ vừa đi hai bước, đối diện người nhà kia cửa lớn vậy mà mở, một tên mặc tạp dề trung niên nữ nhân bưng một chậu nước, vậy mặc kệ Văn Triều Sinh đứng tại cách đó không xa, trực tiếp cánh tay lắp một cái, nước tựa như thiên nữ tán hoa giống như vậy hướng về phía trước mặt trong ngõ nhỏ. Văn Triều Sinh vội vàng né tránh, sau đó đối với nữ nhân trung niên kia nói nguyên ngược lại là nhìn một chút mà người a. Trung niên nữ nhân cay nghiệt liếc hắn một cái, cười lạnh nói chính ngươi không có mắt. Ta trước kia nhưng từ không gặp tại ngõ hẻm này bên trong gặp qua ngươi, làm sao? Ngươi lại là nhà ai bởi Lêu Lổng Tiên Du thủ du thực? Đêm hôm khuya khoắt hướng nơi này trủi, muốn trộm đồ của ta. Nếu ngươi không đi, ta có thể báo con a." Văn Triều Sinh bị nàng một trận chuyển vận, nhưng cũng không có cùng nàng nắm nhau, lấy ra a thủy cho hắn tờ giấy kia, đối với nữ nhân nói ngươi trước đừng bá quan, ta đánh với ngươi nghe vấn đề. Ngươi đối diện người nhà kia có phải hay không họ Vương, gọi Vương côn." Trung nhân nữ nhân vốn cho rằng Văn Triều Sinh là nhà ai người nuôi chơi bởi lêu lổng đời thứ hai, chuẩn bị tới trộm đồ, giờ phút này nghe nói Triều Sinh như thế một dáng, trong miệng phát ra a một tiếng, giữa lông mày trán ghét mà vứt dần dần biến thành nàng trên dưới đánh giá một lần Văn Triều Sinh, nói ngươi là ai? Văn Triều Sinh con mắt lóe lên, "Hồi đáp ngươi không biết ta, ta trước kia không phải khổ hại huyện người, mới chuyển tới không lâu, tìm đến Vương Quân là bởi vì có người xin nhờ ta cho hắn tiện thể nhắn." Trung niên nữ nhân biểu lộ mang theo cảnh giác, tiếp tục hỏi "Ai ủy thác ngươi?" Văn Triều Sinh do dự một lát, hồi đáp một người trẻ tuổi, "Ta thu người ta tiền, chuyện cụ thể muốn giữ bí mật." Đều là kiếm chút phí vất vả, thông cảm một chút. Gặp hắn nói như vậy, nguyên bản cay nghiệt trung niên nữ nhân thế mà hòa hoãn xuống tới, không có lúc trước như vậy hùng hổ dọa người, hắn không ở bên kia mà ở rất lâu. Văn Triều Sinh truy vấn vậy hắn đi đâu mà Trung niên nữ nhân liếc mắt Văn Triều Sinh một chút, quay người trở về phòng chờ lấy. Nàng quẳng xuống một câu, cũng không lâu lắm, trong viện liền ẩn ẩn chuyển đến giọng của nữ nhân lão Vương, bên ngoài có cái người trẻ tuổi, tìm ngươi. Rất nhanh, một tên còn tại chỉnh lý quần áo nam nhân chạy ra, mặt người này bên trên mấp mô tất cả đều là đậu ẩn, bên tóc mai nhiễm một mảng lưỡi trắng, trên mặt mang ngoài ý muốn cùng một vòng khẩn trương ngươi là Vương Quân. Văn Triều Sinh không xác định hỏi thăm hắn một câu, người sau gật gật đầu đối, ta là Khôn, nhà này tòa nhà chủ nhân. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Văn Triều Sinh theo dõi hắn con mắt, thẳng vào chủ đề con của ngươi Vương Nghiệp có phải hay không 17 năm trước tòng quân đi. Nâng lên con của mình, Vương Khôn đầu tiên là giật mình một chút, sau đó hắn lên trước bắt lại Văn Triều Sinh, cảm xúc hơi có chút kích động hỏi làm sao ngươi biết? Vương Nghiệp tha, hắn? Văn Triều Sinh bị hắn sáng rõ trán đầu, bật điu tranh thoát, cùng hắn giữ vững khoảng cách Vương Khôn, ngươi đừng nói, con của ngươi không có việc gì. Vì ổn định Vương Khôn, hắn bắt đầu trợn tròn mắt nói lời địa đặn, mặc dù ngực mang theo một chút dạ, nhưng ánh mắt cùng ngữ khí rất là kiên định. Vương Khôn nghe vậy, lúc này mới hơi an định chút. Từ từ vô độ ngực của mình, thở nói không, có việc gì liền tốt, không, có việc gì liền tốt. Dọa ta một hồi, lao thiên gia. Văn Triều Sinh đầu hơi nghiêng, nghiêng, chăm chú quan sát đến Vương Khôn bộ mặt biểu lộ, ngoài miệng nói ra những năm này, ngươi hẳn là nhận được con của ngươi Vương Nghiệp gửi trở về tin đi. Chương 48. Nguy rồi. Chương 48. Nguy rồi. Cái này nhìn như lơ đãng thăm dò, mới là Văn Triều Sinh chân chính muốn hỏi vấn đề đối với hắn tới nói, trọng yếu không phải người, mà là tin. Bị như vậy chỉ điểm một chút, Vương Khôn không có chút nào hoài nghi, đầu nói có hay là hắn quá mức quan tâm con trai mình sinh tự an nguy, Văn Triều Sinh thậm chí đều không có mở miệng hỏi thăm, hắn liền bận rộn lo lắng tại trong túi tìm kiếm một chút chìa khóa, mở cửa dẫn Văn Triều Sinh tiến nhập dinh thự bên trong. Cùng Mi Vương ngủ dạo, Vương Khôn vậy đem chính mình hài tử gửi trở về tin báo tổn được cực kỳ hoàn hảo. Văn Triều Sinh xuất gia trong đó 3 năm vòng, ở một bên Vương Khôn sốt ruột hỏi thăm bên dưới, thủ theo nói trông thấy con của hắn thời điểm, đối phương chỉ là trên thân nhiều chút gió sương vết tích, vóc người tương đối đen, nhưng biến trở nên cô Vương Khôn tận hết sức lực phát huy ý tưởng tượng của mình, tưởng tượng thấy chính mình cái kia hơn 10 năm không thấy Hải tử đã trưởng thành một cây đại thụ, tràn đầy đầu ấn trên khuôn mặt đầy tràn tưởng nghiệm cùng tiêu ngạo, cười đến không ngậm miệng được. Văn Triều Sinh nhanh chóng nhìn một lần tin, hắn bản cùng Vương Khôn không quen, cũng không có Hải tử, cộng tính lực nên không mạnh, có thể Vương Khôn trên mặt lao phụ thân kia dáng tươi cười, để Văn Triều Sinh nội tâm đối với hắn cảm giác cái náy càng nùng đậm, hắn cùng Vương Khôn thương nghị một chút, vậy mang đi trong đó một phòng thư, đồng thời căn dặn Vương Khôn nên đem hắn hôm nay tới sự nói cho bất kỳ người nào khác. Vương Khôn đồng ý ta 2 ngày nữa trở về gọi tin. Lúc ra cửa, Văn Triều Sinh nhìn xem Vương Khôn đỉnh đầu bao trùm một tầng mỏng trắng, hỏi hắn cho người gửi trả tiền a, lại hoặc là người cho hắn gửi qua. Vương Khôn gật gật đầu gửi qua, đều gửi qua. Cách đây mấy năm, hắn nói biên quan chiến sự căng thẳng, những cái kia du mục hung đồ lão xâm phạm sự tình, hỏi ta yêu cầu một ít tiền tài chuẩn bị bất cứ tình huống nào, về sau chiến sự hòa hoãn, hắn cũng trở về gửi chút tiền, mặc dù rất ít, nhưng chúng ta làm cha làm mẹ, có thể biết hài tử bình bình an an còn sống là đủ rồi. Hắn thở âm rơi xuống, Văn Triều Sinh không có cầm tin tay có chút dùng sức, siết thành đấm, quay người lúc mười phần quả quyết. Hắn không muốn lại chờ đợi đi trước. Ta qua vài ngày đến trả tin. Vương Khôn đứng tiếng, đưa mắt nhìn Văn Triều Sinh rời đi, nụ cười trên mặt dần dần mơ hồ tại lôi cuốn lấy tế tuyết trong gió. Văn Triều Sinh một đường hướng trở về, trong lòng chứa sự tình, sắc mặt có chút lạnh đi ngang qua một đầu ngõ hẻm ngõ nhỏ lúc, hắn đột nhiên dừng bước ánh mắt tiến về phía trước, tuyết bên ngoài trong màn đêm đứng đấy một vòng đỏ đó là một tên mặc áo đỏ nam nhân. Hai người cách xa nhau trăm bước, Văn Triều Sinh rõ ràng thấy không rõ khuôn mặt nam nhân, lại có một loại nam nhân ngay tại đối với hắn cười rõ ràng trực giác. Nhìn thấy nam nhân này trong đáy mắt, hắn liền cảm giác khu hỗn. Chẳng lẽ là đêm đó sự tình bại lộ? Không nên Lão giả kia xuất thủ tàn nhẫn, Văn Triều Sinh một chút có thể nhìn ra là cái lao giang hồ, loại người này làm việc lưu lại chỗ sơ xuất khả năng cũng không lớn. Còn nữa, coi như lưu lại chỗ sơ xuất, vậy không nên có người tìm đến mình. Do dự một lát, Văn Triều Sinh hay là lựa chọn quay người? Hồng y nam nhân cho hắn tim đập nhanh cảm giác quá nặng, hắn không nghĩ tới đi, nhưng mà sự tình cũng không như Văn Triều Sinh nghĩ đơn giản như vậy, theo hắn quay người, lại nhìn thấy một người mặc áo đen, con đơn phong huyền thiết đại đao nam nhân gầy yếu. Nam nhân cách hắn rất gần, gần đến chỉ cần nam nhân xuất thủ, thanh kia đơn phong cự liền sẽ tại trong khoảnh khắc chém xuống đầu của hắn cảm giác nguy cơ tử vong lan tràn, từ trước mặt nam nhân áo đen trong ánh mắt, Văn Triều Sinh ngửi thấy một cỗ nồng đậm uy hiếp trở về. Gầy yếu nam tử áo đen thản nhiên nói, Văn Triều Sinh thủ mạc hướng về phía bên hông cất giấu dao bộ gửi, thế nhưng là tay vừa động, phong nhận xé mở tuyết bay thanh âm liền chấn động đến hắn ù tai hoa mắt, chỗ cổ lạnh buốt một mảnh, hắn trong chốc lát hoàn hồn, nam tử áo đen đơn phong cự nhận không ngờ nhưng nằm ngang ở cổ của hắn chỗ. Con ngươi của hắn lại, đã hiểu mình cùng nam nhân đến cùng lớn bao nhiêu. ít cần, phương nhìn qua cũng bất quá 123, thế mà có thể một tay huy động "Còn có thể không nó tại trong gan tấc, thực lực như vậy tuyệt không phải hắn có thể so sánh." Nói một lần chót, trở về. Nam tử áo đen băng lãnh trong lời nói đã mang theo một tia sát ý văn Triều Sinh ánh mắt rời xuống, cẩn thận từng ly từng tí để cho mình cái cổ cách xa nam tử áo đen trong tay huyền thiết cự nhận, sau đó chậm rãi thở ra một ngụm sương trắng, quay người hướng phía xa xa Hồng Y nam nhân đi đến. Quynh thân giến lạnh, văn Triều Sinh không ngừng vơ vét lấy chính mình trong bụng độ vật, nghĩ đến tình trạng như vậy phải làm thế nào thoát khốn, nhưng đến này tình trạng, vô luận như thế nào tính như thế nào gặp nguy kết quả cuối cùng đều là trùng A thủy không ở phía sau bên cạnh, Lã tiên sinh vậy không tại, đêm đó lao đầu vậy không tại. Không có phản kháng khả năng. Dưới mắt, chỉ có thể gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Hắn từng bước một đi tới nam tử mặc áo hồng trước mặt, đối phương hai tay khoanh đặt ở trước người, trên mặt mang tựa hòa mỉm cười, người vật vô hại kiểm con lửa, mau đưa dao. Thật tốt, do người nhà làm cái gì? Hắn vấn trách Văn Triều Sinh sau lưng nam tử áo đen hai câu, người sau rất nghe lời đem Huyền Thiết cự nhận một lần nữa con về phía sau mình, Hồng Y nam với Văn Triều Sinh vây tay người trẻ tuổi tới chút, chớ sợ, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Văn Triều Sinh chừng mà hướng phía hắn đi vài bước, Hồng Y nam nhân nhẹ tay nhẹ khoác lên Văn Triều Sinh trên bờ vai, lòng bàn tay rõ ràng ấm áp, lại làm cho Văn Triều Sinh có loại lông tơ dựng thẳng cảm giác ăn cơm không có. Đối mặt hắn ấm áp thân cần thăm hỏi, Văn Triều Sinh chừng mắt nhìn, thăm dò tính mà hỏi thăm ngài ăn chưa. Hồng Y nam nhân lắc đầu "Ta còn không có." Văn Triều Sinh gật đầu nói "Vậy ta vậy không ăn." Hồng Y nam nghe vậy đầu tiên là chỉ trệ, sau đó cười lên ha hả, nhéo nhéo Văn Triều Sinh vai, người sau đau đến nhe răng trợn mắt, cái đổ mồ hôi lạnh, nhưng cũng là bội tiếp hắn cười tiểu tử ngươi, có chút ý tứ, có chút ý tứ. Hắn mang theo thăm ý lập lại một lần, buông lòng ra bắt lấy Văn Triều Sinh tay đi thôi, ta mời ngươi ăn cơm. Huynh đương lâu, trước kia đi qua không có. Văn Triều Sinh nghe chút tên này mà, trong lòng đột nhiên khẽ động, nhớ tới chính mình lúc trước tại ngoài huyện thành cùng Tư Tiểu Hồng nói chuyện phiếm nội dung, lập tức lắc đầu không, có đi qua, không có tiền. Hồng Y nam nhân khen ta thích người thành thật, mặc dù ngươi nhìn qua không hề giống một cái thành thật người. Ta gọi Lục Xuyên, ngươi đây. Văn Triều Sinh, Văn Triều Sinh. Lục Xuyên vì ai làm việc? Đối mặt vấn đề này, Văn Triều Sinh chuyện đương nhiên do dự một chút, luận đến dưới mắt tình cảnh của mình. Hắn không có bất kỳ cái gì lý do không trả lời lục xuyên lời nói, loại này thiếu diện hổ là khó dây dưa nhất, mặt ngoài hòa hòa khí khí, một lời không hợp liền có thể sẽ muốn tính mạng người. Nhất là hắn dạng này dâu ria tiểu nhân. Hắn sở dĩ sẽ do dự, không phải đang suy nghĩ muốn hay không nói láo, mà là không muốn cho lã chi mệnh mang đến bất cứ phiền phức gì. chương 49, hoa tới. chương 49, hoa tới. Chính như Văn Triều Sinh nói cho A Thủy như thế, hắn là thiết mệnh, không phải sợ chết. Lúc trước vì không để cho lã chi mệnh coi thường hắn Văn Triều Sinh thả dàn bước lên nguy hiểm tính mạng kiên trì về trong miếu đổ nát ở mà bây giờ, gặp phải trên cổ lúc nào cũng có thể rơi xuống chân đao, Văn Triều Sinh chính mình cũng kinh dị hắn thế mà có thể nhịn được không đáp lời. Chăm mặt dây lát, Lục Xuyên lo lắng nhìn về phía Văn Triều Sinh, hỏi ngươi tại sao không nói chuyện, có phải hay không phong thái lạnh. Văn Triều Sinh lấy lại tinh thần, suy nghĩ phi tốc chuyển động, ngoài miệng dùng một loại hơi có vẻ khó làm ngự khí nói ra Lục đại nhân, ngài nhìn, rơi xuống nước nan để cái này không liền đến sao? Lục Xuyên mắt sáng lên, nhiều hứng thú hỏi cái gì rơi xuống nước nan đệ? Văn Triều Sinh cùng hắn giải thích nói đại khái chính là ngài thê tử cùng ngài mẫu thân đồng thời rơi vào trong nước, nhưng các nàng cũng sẽ không bơi lội, ngài chỉ có thể cứu bên trong một cái, ngài biết cứu ai. Lục Xuyên suy tư một chút, đáp án đang muốn thốt ra, lại nghe Văn Triều Sinh lại bổ sung ngài thê tử mang thai hải tử của ngài. Lục Xuyên mở ra miệng lập tức lại dừng lại, hắn trầm mặt một hồi, dùng rất quái lạ ngự khí hỏi điều này cùng ta hỏi vấn đề có quan hệ gì sao? Văn Triều Sinh kiên nhẫn giải thích nói ta chỉ là người bình thường. Không, khả năng đối với ngài loại tồn tại này tới nói, ta cũng không tính là người, chính là ven đường theo chân có thể đá chết một đầu dã cẩu. Nhưng ta có thể nhìn ra ngài cùng bên cạnh vị này thân phận tuyệt không đơn giản, không phải ta có thể đắc tội ta vậy không xác định cho ta công tác người phải chẳng cùng các ngươi có chỗ ân oán, nếu như có, vậy ta chính là hại chết ân nhân cứu mạng của ta. Nhưng ngài hỏi ta, ta không nói, ta khẳng định phải chết. Cho nên, ta hiện tại chính là đang suy nghĩ, đến cùng là cứu mình hay là cứu ta ân nhân. Lục Xuyên thở dài ngươi thẳng thắn như thế, làm cho ta rất xấu hổ a, vậy ta vậy thẳng thắn chút. Có lẽ ngươi hôm nay ai cũng cứu không được. Văn Triều sinh nhíu mày, nghiêng đầu thành tâm thành đặt câu hỏi Lục đại nhân, ta thật không hiểu, ta loại cổ này bên trong một cái quái Làm sao lại chọc tới ngươi dạng này tồn tại cao cao tại thượng. Lục Xuyên chỉ vào phía trước sông nhỏ bờ bên kia đèn đuốc sáng trưng cao lâu, cười nói ai, đừng ngắm đợi, chỉ mấy bước đường, đi qua điểm ăn chúng ta vừa ăn vừa nói. Đi tới Uyên đường lâu, các cô nương ngoênh ngoênh nhất thiết, gặp được Lục Xuyên, tựa như gặp được người trong lòng của mình, chờ mình một cái toàn lao qua, trong lúc nhất thời hương điệp sông vào mũi, Lục Xuyên vậy không chế ghét, vui tươi hớn hở từ trong túi lấy ra chút bạc tán đi, mới mang theo Văn Triều Sinh gian nan từ đó bộ chạy, đi đến cao lâu tiền đường đương nhiên, không phải là không có một ít cô nương nhìn thấy Sinh trên mặt cái kia vẻ ngưng trọng, nhưng đây là nơi phong nguyệt Các nàng từ trước đến nay không hỏi liên quan tới phong nguyệt bên ngoài sự tình, đây là tống ngụ ngụ cho tới nay đối với các nàng quyên bảo. Viên Ương lâu mỗi ngày muốn tiếp đãi đại lượng khách nhân, cái gì nguy quỷ xà thần đều có, biết đến càng ít liền càng an toàn. Các nàng xuất thân hàn vi, phía sau không có chỗ dựa, thật muốn chọc tới cái gì đại họa, ai cũng không gánh nổi các nàng. Viên Ương lâu trong đại sảnh, các tân khách tất cả đưa một chỗ, có ngâm thi tác đối, nâng cốc luận hoàn có nói chuyện phiếm suy nghĩ, khoác lác đánh cái giẫm trên đài nhạc vị trí vốn nên ngồi một tên nữ tử tuổi trẻ, nhưng Văn Triều vào đại lúc, cũng không có nhìn thấy luận bóng người nào. Trong lòng của hắn ấm chậm Tối nay tựa hồ đặc biệt không may, chẳng những chính hắn thân hãm nhà tù, xung quanh hết thể khả năng trợ giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh khả năng đều bị xóa đi. Thật không có đường sống có thể nói sao? Văn Triều Sinh không biết Lục Xuyên, vậy vững tin chính mình trước đây căn bản không có cùng hắn đã gặp mặt, nhưng Văn Triều Sinh có thể xác định một chút, đó chính là Lục Xuyên ngẻ như vậy tại biết mình phải biết sự tình đằng sau, tất nhiên sẽ giết người diệt khẩu, sẽ không lưu lại chút nào chứng cứ. Lục Xuyên đi tới trong đại đường tương đối lạnh trong góc, quanh không người, hắn điểm chút hắn nương trước chút rượu cùng hạt về phần tên kia gọi là Kiểm con lửa nam tử đen, đã không biết lúc nào biến mất. Văn Triều Sinh cầm lên bầu rượu, trước là lục xuyên rót một chén. Hắn cũng không phải ý đồ thông qua loại này chi tiết đến thu hoạch được Lục Xuyên hảo cảm, chỉ là đơn thuần không dám để cho Lục Xuyên đụng bầu rượu này nói đi, "Lục đại nhân, tối nay tìm ta, cần làm chuyện gì?" Lục Xuyên nâng chén, dựa biết Triều Sinh khẽ chạm, một ngụm uống vào, vỗ tay nói đón nắn ngươi một chút, "Văn Triều Sinh, ta không phải chạy ngươi tới, cũng căn bản thật không biết ngươi, tối nay sẽ bỗng nhiên tìm tới ngươi, là bởi vì ngươi lấy đi đồ vật." Văn Triều Sinh đồng bên trong động, lặng từ trong tay lấy ra chiếc đó từ Vương Khôn nơi đó cầm tới tin, đặt ở trên mặt bàn cái này. Lục Xuyên cầm qua tin. Tùy tiện nhìn lướt qua, ngoài miệng thản nhiên nói cái này, bất quá chỉ là một phong phổ thông thư nhà, ngươi muốn nó làm cái gì? Văn Triều Sinh do dự một lát, thần sắc trở nên chăm chú rất nhiều, hướng Lục Xuyên nói ra Lục đại nhân thật muốn biết. Lục Xuyên dùng đùa gắp lên một đong hoa gạo sống, ném vào trong miệng đừng thừa nước độc thả câu chỗ này chỉ chúng ta hai người, muốn nói cái gì nói thẳng. Văn Triều Sinh hít sâu một hơi, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, hạ giọng nói Bạch Long vệ. Lục Xuyên nắm đua thay dừng lại, lông hướng về ở giữa lại, vừa rồi ôn hòa thậm chí là từ ái ánh mắt lập tức lạnh như băng xuống tới ngươi lại lần nữa. Văn Triều Sinh bất đắc dĩ nói ngài không tin, nhưng ta còn có cái gì lừa gạt ngài tất yếu sao? Người như ta, ngài không thèm để ý, Bạch Long vệ người đương nhiên vậy không thèm để ý. Bên trong có cái đại nhân đã cứu ta một mạng, trả lại cho ta búp tiền, chỉ là để cho ta giúp hắn kiểm số việc nhỏ, năm nay khổ hải huyện tuyết này tới lại lớn vừa vội, ta cần số tiền kia có việc đến mệnh, về tình về lý, ta đều không có cự tuyệt hắn lý do. Lục Xuyên nắm đũa nhẹ tay nhẹ xoa bóp, vẫn hỏi nói cho ta biết người kia dáng dấp ra sao. Văn Triều Sinh chân thực dung mạo ta không thấy, ân nhân mang theo mạng che cùng mũ rộng vành, quần thân trắng, có một thanh trường kiếm, đại khái Già như vậy, bên hông còn giống như có một cái đặc thù mặt dây chuyền. Hắn đem đêm đó tại trong miếu đổ nát chứng kiến hết thệ kỹ càng miêu tả đi ra đây đương nhiên là hành động bất đắc dĩ, nhưng Văn Triều Sinh tư tắc qua đi, vẫn là cảm thấy Lã tiên sinh không thể bán. Vô luận hắn gặp phải phiền phức đối với Lã Chi mệnh tới nói có tính không triệt thực, đem mầm thai vạ dẫn hướng ân nhân của mình chuyện này tại Văn Triều Sinh xem ra đều là không thể làm sự tình. Nếu nói thật rằng không được, vậy liền nói mê sảng đi đúng lúc đêm đó tới người kia miệng quá độc Văn Triều Sinh không thích. Trải qua Văn Triều Sinh như vậy tỉ mỉ miêu tả qua đi, Lục Xuyên Nguyên bản nghi kỵ trừ khử rất nhiều, quả nhiên tin bảy phần. Một bên thị nữ đưa tới nóng hổi ăn uống, đầy bàn đều là Văn Triều Sinh ngày bình thường tiếp xúc không đến thức ăn, hương khí xuyên vào phế phủ, nhưng hai người đều là không nhúc nhích đũa, trong ánh mắt chỉ có lẫn nhau. Cho nên, phong thư này là Bạch Long vệ muốn. Lục Xuyên từng chưa nói ra, khuôn mặt đã tràn ngập trước nay chưa có nghiêm túc. Văn Triều Sinh gật đầu đối. Còn lại sự tình, ta hoàn toàn không biết. Bọn hắn vậy không có khả năng cho ta loại tiểu nhân vật này rằng. Chương 50. Đầy miệng nói bậy. Chương 50. Đầy miệng nói bậy. mầm thai dẫn tới Bạch Long vệ nơi đó, cũng làm cho trước mặt hồng y nam nhân tin tưởng hắn thật nhận biết Bạch Long vệ. Trong giang hồ nổi danh thế lực, Bạch Long vệ là thần bí nhất, người bình thường nhất tiếp xúc không đến tồn tại. Bọn chúng phục vụ đối tượng là Tề Quốc Vương thất, như là Thiên Cơ Lâu, 9K, vong xuyên loại này giang hồ thế lực là bởi vì đầy đủ khẩm lồ, có đầy đủ giá trị lợi dụng, mới có thể cùng tứ quốc vương thất dính dáng đến liên hệ, nhưng mối liên hệ này tất nhiên sẽ không quá sâu. Mà Bạch Long vệ là bởi vì Tề Quốc Vương thất cần mối đàn sinh, cùng bọn hắn kết giao cơ bản đều là thân phận hiền hết người, như là Văn Triều Sinh như vậy chưa từng tu hành lại mạc dân chúng tầm thường, nếu là không, có cơ duyên Cả một đời đều khó có khả năng tiếp xúc đến Bạch Long vệ loại tồn tại này, đây cũng là vì cái gì tại Văn Triều Sinh kỹ càng miêu tả ra Bạch Long vệ bề ngoài đặc thù đằng sau. Lục Xuyên lựa chọn tin tưởng hắn lời nói. Hắn cầm Văn Triều Sinh lấy ra tin suy nghĩ một hồi, Kiếm Lư liền xuất hiện ở đây, người sau đã thao xuống chính mình trường đao, chỉ lấy một kiện đơn giản áo vải màu đen, hắn trực tiếp đi hướng Lục Xuyên, lấy ra một tờ giấy đưa cho hắn. Lục Xuyên nhìn lướt qua trên giấy nội dung Văn Triều Sinh. "Ân, trước đó không lâu mới trở thành quốc nhân, ngươi trước kia là người nước nào? Nhà mình đợi đến thật quốc tới làm cái gì? Trả lại khổ hải huyện như vậy nẻo khó địa phương." Văn Triều Sinh uống một hớp nước trà, ánh mắt quét qua cầm đài, gặp nơi đó như cũ trống giống, liền suy nghĩ như thế nào tiếp tục kéo dài thời gian chuyện này nói rất dài dòng, không biết được ngài có thời gian hay không nghe. Lục Xuyên dùng đũa gõ gõ quật, cười nói rằng: "Cơm ăn xong trước, ta đều có thời gian. Nếu là nghe vui vẻ, không chừng có thể để ngươi nhặt về một cái mạng." Văn Triều Sinh đương nhiên cũng không tin tưởng người trước mắt này trong miệng để cho ngươi nhặt về một cái mạng dạng này hoang đường lời nói, nhưng vẫn là mịt mở lộ ra một bộ mừng thầm thẫn sắc, sau đó bắt đầu cho hắn biên cố sự. Hắn rất hiểu biên cố sự, bởi vì đem so sánh với Lục Xuyên mà nói, Văn Triều Sinh thấy qua đồ vật nhiều lắm, hoặc qua đồ vật cũng quá là nhiều. Văn Triều Sinh hư cấu một cái căn bản không tồn tại tiểu quốc Minh, sau đó dùng nửa canh giờ thời gian, để Lục Xuyên tin tưởng tiểu quốc này tồn tại đối phương lúc đầu đối với hắn trong miệng cố sự không có như vậy cảm thấy hứng thú, nhưng khi hắn biết được mình khai quốc hoàng đế là một tên ăn mày lúc, khẩu vị cứ như vậy bị treo ngược lên. Người một khi có khẩu vị, cũng liền có kiên nhẫn. Sở dĩ sẽ đến đến Khổ Hải huyện, là bởi vì ta không được chọn, bởi vì Minh tại Hoang Nguyên bên kia mà, cách hơn vạn dặm, chúng ta một đội ngũ bởi vì Vương thất phản loạn, sớm trốn ra được hơn trong người, cuối cùng liền sống ta một cái. Tiền nhiệm huyện lệnh Lưu Kim thời bởi vì ta không bỏ ra nổi 10 lượng bạc, không để cho ta tiến vào huyện thành, đem ta nhốt tại bên ngoài 3 năm, cũng may ta có phong phú Hoa Nguyên cũng cầu xin kinh lịch, không phải vậy 3 năm này ta làm sao đều khó có khả. Nặng sống sót. Lục Xuyên nhìn về hướng một bên nam tử áo đen kiềm lự, người sau thản nhiên nói văn bản bên trên không có đầu này, nhưng lúc trước ta đi kiểm chứng thời điểm, phụ trách xử lý khổ hại huyện nhân văn tin tức bút lại đề cập với ta đời miệng, Văn Triều Sinh hoàn toàn chính xác tại ngoài huyện năm, hay là thuần khung đến tiền nhiệm đằng sau, cho hắn một cái tệ quốc nhân thân phận. Lục Xuyên sắc miệng nói thuần không tốt như vậy tâm a, nghe cảm như vậy thời điểm để một kẻ lưu dân nhập cảnh, không sợ dẫn xuất việc đại sự gì. Ta còn tưởng rằng hắn làm việc cỡ nào cẩn thận đâu, không nghĩ tới còn phải để cho ta tới cho hắn chửi đít. Nghe được chửi đít ba chữ này, Văn Triều Sinh trong lòng xếp chặt. Hắn nhìn xem Lục Xuyên, muốn hỏi một chút hôm nay hắn có phải hay không không chết không thể, ánh mắt bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn đến trên bàn đánh đạn, bỗng nhiên lớn tiếng nói ai, nhạc công tới. Đám người bị thanh âm của hắn một nhiễu, đều vô ý thức nhìn về hướng cầm đại phương hướng, mà trên bàn đánh đạn vừa trở về tư tiểu hồng lại trùng hợp tương phản, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Văn Triều Sinh cả hai ánh mắt giao tiếp trong đáy mắt, Văn Triều Sinh ngón tay lập tức ở trong không khí xẹt qua một cái dọc theo chập trùng. Ti Tiểu Hồng nhãn quang một nhấp nháy, ngạc nhiên khuôn mặt nhỏ dần dần khôi phục bình thường, nàng đỗng nhiên đứng dậy, ôm bụng, mày ngài nhẹ trao lại, đối với người ở chỗ này khẽ không người, giòn Tan nói các vị quan nhân, tối nay thực sự thật có lỗi, tiểu hồng thân thể khó chịu, đại khái là ăn bị đau bụng nếu là quấy rầy các vị quan nhân nhã hưng, mong rằng mọi người thông cảm. Nói xong, Tư Tiểu Hồng cũng không để ý phía dưới những khách nhân giữ lại có thể là tiêu gạo, quay người từ phía sau môn vội vàng rời đi kỳ quái. Văn Triều sinh dùng đúa gấp lên một bông hoa gạo sống, ném vào trong miệng của mình, đối với Lục Xuyên hỏi Lục đại nhân trước đó vậy thường đến Yên Ương lâu đi, nghe nói Yên Ương lâu nhạc công là trong huyện thành duy nhất một tên thông hiểu âm luật người, bây giờ thấy một lần, giống như thân thể không được tốt. Nhưng nói không thông à, trước đó vài ngày Lưu Kim thời 50 lại thọ, là nàng trợ giúp Yên Ương lâu rỗi rảnh cao hứng vị kia ra, như vậy ly kỳ cây dụ tiền, Yên Ương lâu tú bà so với nàng chính mình cũng quan tâm hơn thân thể của nàng đi. Bất quá ta xem nàng cũng là có mắt không trọng, Lục đại nhân như vậy thân phận quý giá người an vị ở chỗ này, nàng vừa rồi còn hướng lấy đầu này nhìn thoáng qua, kết quả đứng dậy liền đi cũng không biết thật sự là thân thể khó chịu hay là bí mật tiếp vị tư, Lục đại nhân muốn đi điều tra thêm sao? Hắn để lục xuyên hơi nhíu mày, tư tiểu hồng hành vi hoàn toàn chính xác có chút khác thường, vừa trở về lập tức liền lại rời đi, hắn cảm thấy rất không thích hợp, lúc đầu chuẩn bị để kiềm lưu theo tới, có thể nghe chiều sinh lời này tình chuẩn đâm trọ hắn chỗ yếu hại, đem hắn trong lúc vô hình cho chồng đứng lên. Nếu như hắn thật như vậy làm, liền giống như là vì một cái vùng đất biên thủy bất nhập lưu gái lầu xanh tranh giành tình nhân. Thân phận của hắn cùng kiêu ngạo ngăn trở hắn. Im lặng không lên tiếng ở trên bàn kẹp một chút sắp lạnh miếng thịt bò vào trong miệng. Lục Xuyên một bên nhướng mắt, một bên thản nhiên nói ngươi à, thật không có thấy qua việc đời. Hết ngày giếng điển cố nghe qua sao, ngươi ngẩng đầu nhìn, thiên liền một khối nhỏ, coi là đây chính là thế giới của ngươi. Đi qua tại Vương thành, đến không hết giai lệ mỹ nhân lấy lại bạc muốn gặp ta một mặt, khó như lên trời. Mà lại, ta không thích nghiên kỳ quá nhỏ không có mùi vị. Văn Triều sinh ánh mắt khế động, không biết nhớ tới tiếp trước vị nào internet đại sư lời lẽ chí lý, thuận lục xuyên chủ đề bắt chuyện nói đây cũng là, nữ nhân thôi. Giống rượu giệu, thời gian không đủ dù ra tới mùi vị không đủ, phẩm đến nhạt nhẽo, cùng uống nước không có khác nhau. Nhưng nếu là quá lâu muội vị lại liệt người bình thường chống đỡ không được. Lục Xuyên nghe vậy mắt sáng lên, đang ngón tử trong túi tay áo móc đồ vật tay dừng lại, hắn nhìn Văn Triều Sinh hai mắt, trong miệng tấm tắc lấy làm, kỳ lạ ngươi mao đầu tiểu tử này, không tài không có quyền, không, có nữ nhân coi trọng người đi, ngoài miệng một đạo một đạo từ đâu tới kinh nghiệm. Văn Triều Sinh cúi đầu, thẩn thần bí bí cười nói sai. Lục đại nhân, ta thật là không tài không có quyền, nhưng trước đó không lâu tại ngoại huyện thành nhặt được cái thụ thương nữ nhân, vì báo đáp ơn cứu mạng của ta, nàng đưa ta một đêm cá nước thân mật chương 51. Tin ngươi một lần. Chương 51, tin ngươi lần. Lục Xuyên trên mặt biểu lộ xuất hiện biến hóa rất nhỏ, nhớ tới trước đây không lâu ngoài huyện thành Tuyết Dạ bên trong thi thể úc. "Trả lại cho ngươi tiểu tử nhặt được này thiên đại tiện nghi." Nữ nhân kia dung mạo, dáng người như thế nào? Văn Triều Sinh giơ ngón tay cái lên một chữ, "Tắt." Lục Xuyên bị Văn Triều Sinh cái này cần tiện nghi khoe mẽ biểu lộ chọc cười, hắn uống một chén rượu, chấm mặc thời gian ngắn ngủi, dùng cơ hội cam kết giọng nói dạng này, "Ngươi đem nữ tử kia hình dạng, thân thể là thủ, ký cẳng báo cho ta, ta hôm nay liền để cho ngươi còn sống rời đi Yên Dương lâu, như thế nào?" Văn Triều Sinh con mắt đầu tiên là sáng lên, sau đó thăm dò tính mà hỏi Tham Lục đại nhân vậy ưa thích loại hình này. Lục Xuyên nâng chén, ánh mắt tràn ngập thâm ý phi thường. "Ta thích." Văn Triều Sinh suy nghĩ một chút, cắn môi khổ não nói ta người này đi, mặc dù biết chữ, nhưng là bởi vì tuổi nhỏ ham chơi, trong bụng mực nước không nhiều, lại thêm cái kia mỗi ngày đen, bên ngoài không có lửa, ta còn thực sự không thấy quá rõ, không biết được nói như thế nào. Dạng này, Lục đại nhân không có cách nào con làm ra giấy bút, ta cho ngài vẽ cho nhìn. Lục Xuyên đầu, đưa tay gọi một vị cô nương, tặng ít tiền tài. Để cô nương đi hỗ trợ làm giấy bút, viên ương trong lâu thường có chút tự xưng là văn nhân nhã khách người đến chơi chữ, cho nên giấy bút phòng, cô nương cũng không lâu lắm liền lấy ra đồ vật. Văn Triều Sinh vậy nghiêm túc, trong đầu tìm kiếm lên một chút kỳ quái hình ảnh, xem mèo vẽ hổ. Từ xưa thư họa một nhà thông, khảo nghiệm đều là chỉ cổ tay ở giữa bút lực cùng sức tưởng tượng, bản chất thì là đối với đẹp truy cầu, bởi vậy đại bộ phận đối viết chữ có nghiên cứu người, thường thường vẽ tranh bên trên vậy dính điểm tạo nghệ ảnh nắm tôi, dễ như chờ bàn tay. Văn Triều Sinh không có vẻ ngó quan, bút đi mực, lúc nặng lúc nhẹ, không bao lâu, một bức gợi xuân cùng đồ liền hiện ra tại trên giấy. Đứng ở một bên hầu hạ cô nương chỉ là nhìn thoáng qua, hai gọ má liền bay tới một vòng đỏ bừng, cắn chặt môi, nghi thẩm khách nhân này làm sao thật tại trước mặt mọi người vẽ loại vở này. Song việc đằng sau, Văn Triều Sinh đang muốn đem bức kia xuân cung đổ giao cho Lục Tuyên, đại đường bên ngoài, một tên quẻ trần nữ nhân bỗng nhiên đi đến, nàng mặc nữ tử tầm thường màu xanh nhạt váy vải, chỗ cổ tay tay áo kéo lên, khách nhân chung quanh ngẫu nhiên đảo qua nàng một chút, chỉ coi đây là đang nguyên dưỡng trong lâu làm việc hạ nhân, không có phản ứng, mà nữ nhân này trực tiếp đi tới Văn Triều Sinh bên cạnh sau, nhìn qua kia xuân cung đổ, một thanh nắm chặt Văn Triều Sinh. Phần gái Đem Văn Triều Sinh sách con gà con giống như sách đến đứng lên đêm hôm khuya khoắt không trở về nhà, tới đây lêu lổng. A Thủy lanh lanh thanh âm tại Văn Triều Sinh bên tai vang lên, một khắc này, Văn Triều Sinh ngụt mực căng cứng tâm rốt cục thư giãn xuống. Hắn sắc mặt xấu hổ, cùng trên mặt mang nhàn nhạt kinh ngạc lục xuyên giới thiệu nói đây là nhà. Tỷ. Văn Triều Sinh vừa rồi vô ý thức muốn nói một câu đây là ra thê đến giúp A Thủy che giấu một chút thân phận, có thể một lần nhớ tới A Thủy cái kia giết người lúc ánh mắt lạnh sờ sờ một chữ cuối cùng đổi thành dù hắn cùng A Thủy từng có quá mệnh giao tình, cũng uống qua rượu, nhưng Văn Triều Sinh tâm lý từ đầu đến cuối đối với một tôn này, người mang bí mật nữ sát thần có khoảng cách cảm giác. Nhất thời lắm mồm, đổi lấy có thể là trung thân trầm mặc nhanh đi về, lần sau lại đến nơi này lêu lồng, coi chừng ta nói cho cha mẹ, ngươi xem bọn hắn có đánh hay không đoạn chân của ngươi. A Thủy cũng không chết tấm, phối hợp với Văn Triều Sinh đem kịch này diễn xuống dưới, nàng nắm kéo Văn Triều Sinh đi ra ngoài, người sau nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem chau mày Lục Xuyên, cùng hắn cơ trong tay xuân cung đồ lục đại nhân, "Hình, hình." Lục Xuyên nhìn xem hắn bộ dáng kia, không có đi tiếp, thẳng đến hai người biến mất tại đại đường ngoài cửa. Hắn mới quay về bên người kiểm con lửa nói làm sao không ngăn cản bọn hắn. Kiếm con lửa lắc đầu dào không ở phía sau bên cạnh, nữ nhân kia là cái vạn người không được một cao thủ, ta như vận động, giao thủ với nhau sợ bị thương tiến sinh. Lục Xuyên híp mắt ra hỏa này, nói lao hết bài này đến bài khác, ngoài huyện làm 3 năm lưu dân, từ đâu tới tỉ tỉ, nữ nhân này thân phận rất khó không khiến người hoài nghi a. Kiểm con lửa trần chờ một lát, nói ra nữ tử kia mặc dù nạp tức vào trong, lại là thần bên trong tầng lòng, khí như hoàng nguyên, tu vi không dưới ta. Lần này đi về phía nam, đại nhân có chỗ bằng rao ta nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ Lục Tiên Sinh thân người an toàn, mong rằng Lục Tiên Sinh thông cảm. Lục Xuyên khoát tay, nhìn xem thức ăn trên bàn, lại sờ lên trong tay háo độc dược, sau một hồi khẽ lắc đầu, dường như không có hào hứng, đứng dậy trả tiền rồi đi. Trên đường, A Thủy dự biết Triều Sinh một đạo bốc lên phong tuyết về đi, người sau đối với nàng nói ta đoán đúng. Những cái kia thư giả phía sau, quả nhiên có vấn đề, hôm nay cái này gọi là Lục Xuyên người, chính là chạy tin tới. Một bên A Thủy nhìn chằm chằm Văn Sinh cầm trong tay xuân cung đồ, không có trả lời. Văn Triều Sinh tiếp tục tự quyết định ngươi để cho ta đi thăm dò người kia gọi Vương Khôn, hắn có cái nhi tử gọi Vương Nghiệp, 17 năm trước tổng quân cho đến bây giờ không có trở lại một lần nhà, tất cả đều là gửi tới tin, hàng năm một phòng, mà lại thư này cũng không phải cùng là một người viết, mặc dù chữ viết rất giống, nhưng có thể nhìn ra khác biệt. Hắn nói, cùng A thủy đi vào một cái ngõ hẻm nhỏ, người sau đột nhiên một thanh nắm chặt cổ áo của hắn, quay người đem hắn nhấn tại trên tường, một tay khác từ Văn Triều Sinh bên hông lấy ra cất giấu dao bộ tuổi, nằm ngang ở trên cổ của hắn. Văn Triều Sinh bị bất thình lình một chút cho hù sợ, dựa lưng vào băng lạnh vết tường, Không lúc nức sao, nói như thế nào?" Hắn hỏi. A Thủy Ngư khí băng lánh như xương bao lâu nhìn. Văn Triều Sinh bị hắn hỏi một ở, cẩn thận lại nhanh trong trong đầu nhớ lại một lần, xác nhận chính mình không có đối đầu không dậy nổi A Thủy sự tình, lúc này mới lực lượng đủ chút nhìn cái gì. A Thủy gặp hắn bộ dáng này, mà xích lại gần chút trên ngực nốt rồi kia, bao lâu nhìn thấy. Văn Triều Sinh bị nàng hỏi choáng váng, mấy hơi thở đằng sau mới hiểu được A Thủy ý tứ, khỏe miệng của hắn mất tự nhiên có rút lấy cô nãi mãi, ta đó là tùy tiện vẽ, hắn quy hoạch quan trọng, ta dù sao cũng phải kéo dài thời gian đợi người tới cứu ta cho vẽ lên thêm chút chi tiết, để cho hắn tin chút mà lại ta coi như muốn nhìn lén, cũng phải có cái thích hợp thời gian, ngày bình thường chớ nói nhìn lén, chính là gần ngươi ba phần, ngươi cũng có thể có chỗ phát giác, khả năng duy nhất là. Ngày đó ngươi hôn mê trong đêm, nhưng hôm nay ngươi đều phải chết, được tất cả đều làm máu, ta nếu là còn có cái này nhàn hạ thoải mái, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống sao? Hai người đối mặt, Văn Triều Sinh ánh mắt không tránh né chút nào. Hắn thật không có nhìn. Sau một hồi, A Thủy ánh mắt lạnh như băng trở nên nhu hòa, nàng lòng ra bắt lấy Văn Triều Sinh áo tay, mang túi đao nhét trở về cái hông của hắn. Mấy người đi ở phía trước tin người một lần. Chương 52, ta không quan tâm cái kia. Chương 52, ta không quan tâm cái kia. Gặp A Thủy không có sát khí, Văn Triều Sinh có chút nhẹ nhàng thở ra, hắn một tay lấy trong tay xuân cung đồ vò thành một đoạn, sau đó nhét vào trong quần áo, vội vàng đi theo A Thủy, nhưng không biết hữu ý vô ý, A Thủy bộ pháp dù sao cũng so hắn mau mau, để hắn nhìn không thấy A Thủy chính diện còn có sự kiện. Văn Triều Sinh bất đắc dĩ, vậy không đuổi đến, chậm lại bộ pháp, liền đi theo A Thủy sau lưng, cái kia gọi là lục xuyên gia hỏa, hẳn phải biết ngươi tồn tại, nhưng không biết ngươi. Gió lạnh chạm tới, cũng mang đến A Thủy Nghi hoặc làm sao nhìn ra được. Văn Triều Sinh không chút nào kiêng kỵ, đem chính mình lúc trước như thế nào hồn nhiên loạn ngữ kéo dài thời gian chi tiết nói ra, đang nói chuyện cùng Miếu hoang bên ngoài thụ thương nữ nhân lúc, Lục Xuyên ngay lúc đó vi diệu thần sắc cuối cùng không có trốn qua ánh mắt của hắn. A Thủy dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh một chút, "Ngươi nói, cái kia thụ thương nữ nhân đưa ngươi một đêm cá nước thân mật." Nói tỉ mỉ một chút, "Ta muốn nghe một chút." Văn Triều Sinh biểu tình trọng, chợt buông tay nói trọng điểm chẳng lẽ không nên là Lục Xuyên khi biết hư hư thực, thực có quan hệ với tin tức của ngươi đằng sau, rất gấp hỏi "Tham ta tin tức liên quan tới ngươi sao?" A thủy ta không quan tâm cái kia. Văn Triều sinh liếc mắt ta cũng không đề cập có quan hệ với người là thủ, trên đời thủ thường nữ nhân nhiều đi, có trời mới biết ta hồ ngôn loạn ngữ người kia là ai. Chỉ là hắn thuận mồm cho tới cái đề tài này, ta vì kéo dài thời gian mạng sống, biên soạn một kiện căn bản không tồn tại sự tình, phân tán sự chú ý của hắn, không phải vậy ngươi tối nay khi đi tới, ta đã là một bộ thi thể. Mà lại ta vẽ lên nữ nhân kia dáng người nở nang mập, chính là cố ý tránh ra người thân thể là thủ, thấy thế nào vậy không tính mạo phạm. Không tin, ngươi nếu không nhìn nhìn lại." Hắn nói, từ trong quần áo móc ra bức kia vỏ thành một đoạn xuân cung đồ. Chỉ là còn chưa kịp mở ra, này tấm xuân cung đồ liền bị A Thủy một thanh đoạt mất. Nàng một tay cầm viên giấy, nhìn Văn Triều Sinh hai mắt, lực khí dần dần chậm, nói ra nếu thật là vì mạng sống, lần sau ngươi có thể đem ta rũ ra đi, không sao. Văn Triều Sinh ngay vậy, thở dài nào có đơn giản như vậy sự tình. Tối nay người kia là vương thành người tới, mà lại tựa hồ thân phận không thấp, loại người này đến khổ hại huyện tất nhiên là vì xử lý vô cùng trọng yếu sự tình, ta nói càng nhiều, chứng minh ta biết càng nhiều, làm sao đều sẽ chết. Đáng tiếc, lúc này để hắn nhớ ký mặt của ta, trời tối về sau ta cũng không dám tại trong huyện thành đầu loạn lung lay. A thủy nhìn xem có chút thủ dụ văn Triều Sinh, thản nhiên nói lần sau đi thăm dò đồ vật, ta cùng ngươi cùng một chỗ là được rồi. Bọn hắn làm việc bí ẩn, khẳng định tại tránh cái gì, có lẽ là Bạch Long vệ. Cho nên ba ngày ban mặt, và chúng nhìn chừng chừng bên dưới cơ bản đều là an toàn sự tình làm lớn chuyện bọn hắn không tốt kết thúc. Cũng không thể vì một cái phiền toái nhỏ đi chọc đại phiền thoái. Nói đến đây chỗ, nàng xích lại gần văn Triều Sinh bên thai mấy phần, dùng nhẹ lại chăm chú ngựa khí nói ra còn có một việc, lần sau ngươi vẽ tiếp nữ nhân, trên ngực trái không cho phép vẽ nốt rồi. Nghe hiểu? Văn Triều Sinh dưới ánh mắt ý thức hướng xuống liếc mắt một chút, rất nhanh trở lại vị trí cũ ngươi ta có. A Thủy Long mày hướng lên chấp chấp muốn nhìn sao? Văn Triều Sinh lui về sau nửa bước, cự tuyệt cái này tử vong vấn đề không nhìn, vậy không vẽ. Chuyện này như vậy coi như tôi, A Thủy ta vẽ, không còn tiếp tục so đo, đi trở về lúc, Văn Triều Sinh nhìn xem nàng khập khiễng bóng lưng, hỏi ngươi vết thương lành chút không có, muốn hay không đi chuẩn bị cho ngươi chút thuốc. A Thủy thanh âm trong gió như ẩn như hiện không chết được. Về tới Phạm Hữu Vi trong nhà, Văn Triều Sinh đi làm chút tủi ném vào chậu than, sau đó lại vì chính mình đốt đi một bầu nước chân. Sau đó hắn đi lấy cái chậu gỗ lớn, làm chút tuyết đi vào, nước nóng sông lên, hơi nước bốc hơi, Văn Triều Sinh một bên ngâm chân một bên sưởi ấm, thể cốt lập tức ấm áp. Chẳng được bao lâu, một cái khác xong tiểu sào trắng non chân vậy dối vào. Nước nóng không có qua A Thủy mắt cá chất lúc, nàng lông mày giãn ra, ngâm một hồi, trên mặt lại xuất hiện tinh tế mồ hôi, che sắc khí, tại ánh lửa chiếu rọi, nhu mà rất nhiều. Văn Triều Sinh nghĩ đến tối nay sự tình, đương nhiên hướng nàng hỏi ngươi thương đều không có tốt, tối nay lại đi huyện nhà. A Thủy đạo khách thành chủ, cương điệu nói nếu ta không có đi, ngươi tối nay liền chết. Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào tuần cung tên kia cứu ngươi? Văn Triều Sinh lắc đầu, ta đương nhiên biết, ý của ta là, ngươi đi tìm thuần khung làm cái gì? A thủy cha lưu kim thời nguyên nhân cái chết. Văn Triều Sinh khẽ giật mình, toàn tức nói cứ như vậy hỏi. Người già đào trên cổ hắn. A thủy không sai biệt lắm. Chân Trần không sợ mang dạy, hắn có điều cố kỵ, nhưng ta không có. Gia hỏa này không muốn cùng ta cá chết lưới rách, cần giao dịch, về sau nữ Hải Nhi kia gỗ cổng huyện nhà trống, nói liên lương lâu sẻ ra chuyện, hỏi nàng đã sẻ ra chuyện gì vậy không nói, ta cảm thấy không thích hợp, trước hết tối. Văn Triều Sinh nghe nói như thế, trong lúc nhất thời bật cười nghĩa đến những cái kia trong tay có chút quyền lực liền tự cho là người cao cao tại thượng, gặp A thủy loại này nói thẳng nửa thổ phỉ, đúng là không, có biện pháp nào? Bọn hắn không phải không pháp xử lý A thủy, nhưng cần trả một cái giá thật là lớn, mà lại sẽ đem chuyện này huyên náo số sao? Văn Triều Sinh biết Bạch Long vệ người đã tới Khổ Hải huyện, mà lại từ lục xuyên phản ứng đến xem, bọn hắn lần này tới mục đích sát suất lớn cùng lục xuyên bọn hắn có quan hệ. Hai phe nhân mã lợi ích không đối phó, dễ dàng sinh sôi ân đoạn. song chân, Văn Triều Sinh ra ngoài đổ nước, khi trở về gặp A thủy theo dõi hắn, hắn liền thả chân, hỏi ngươi nhìn ta làm gì? A Thủy Tomo hỏi ta nhớ không lầm, lúc đó bên cạnh ngươi có hai người nhìn xem ngươi, mặc đồ đen người gầy kia tù vì không thấp, ngươi làm sao tại giễu mí mắt bọn hắn cho nữ Hải Nhi kia thông tin, để nàng đi huyện nha tìm người cầu cứu. Nàng suy nghĩ sự tình chưa chắc có văn triều sinh như vậy sâu xa, nhưng có thể sống đến hiện tại, A Thủy cũng không phải người ngu, vấn đề này nàng suy nghĩ thật lâu, từ đầu đến cuối không có minh bạch. Văn Triều Sinh cười cười, lên giường, đem chăn đông hướng trên thân khẽ quấn, ngồi xếp bằng nói ra ta cùng với nàng nhận là một trận phận, lưu kim thời 50 đại phọ. nàng diễn tấu bài từ khúc kia chính là ta dạy cho nàng lúc đó ta cùng nàng tại ngoài huyện Hàn hồi lâu. Bên trong một cái làn điệu chính là nước nào đó xuất cảnh lúc, trên xe sẽ phát ra thanh âm, khi đó ta một bên đem làn điệu này hử cho nàng nghe, còn một bên làm lấy một thủ thế. Hắn nói, ngón tay hư không dọc theo chập trùng vẽ một chút. A thủy Như có điều suy nghĩ, chợt lại hỏi chờ chút Văn Triều Sinh, xuất cảnh là có ý gì, còn có, trên xe ngựa tại sao phải phát ra âm thanh? Gặp nàng như vậy chân thành hỏi thăm, Văn Triều Sinh nghiêng túi lỗ muốn, rất khó khăn giải thích nói xuất cảnh tôi, là chỉ cái kia quốc xuất động người quan phủ tiến đến bắt tội phạm, về phần tại sao trên xe ngựa sẽ phát ra loại thanh âm kia. Ân Bởi vì trên xe bình thường sẽ mang một tên nhạc sĩ, thổi kèn, phát ra huệ rồ huệ rồ huệ rồ thành âm như vậy. A Thủy hí mắt, thân thể có chút nghiêng về phía sau, hiển nhiên cái này hiếu kỳ hình ảnh cho nàng ngoài ý liệu trùng kích quan phủ bắt người. Ngồi xe ngựa, còn mang nhạc sĩ. Văn Triều Sinh ho khan một cái có cái chấn nhiếp hiệu quả đi. Chủ yếu cái kia quốc gia ngựa xe như nước nghe được tiếng vang này, người đi trên đường liền biết người quan phủ đi ra ngoài phán án, đến tranh thủ thời gian tránh ra chương 53. Bất lao tuyển ảo diệu. Chương 53, bất lao tuyển Văn Triều Sinh cho A Thủy Miêu tả một chút liên quan tới cái kia quan phủ bắt người sẽ lái xe ngựa, mang lên nhạc sĩ quốc ra, người sau nghe được say sưa ngon lành, nhưng nghe xong lại dùng một loại thẩm vấn tội phạm ánh mắt nhìn xem Văn Triều Sinh chờ một chút, ta nhớ được trước ngươi nói ngươi quên đi chuyện trước kia, chỉ nhớ rõ khổ hải huyện huyện bên ngoài 3 năm này. Phanh. Nàng lời còn chưa nói hết, Văn Triều Sinh hai mắt bỗng nhiên chằm rũa, nằm xuống liền ngủ, con mắt còn không có hoàn toàn nhắm lại, tiếng ngáy đã vang lên. Nhưng sau một khắc, hắn liền bị A Thủy Tử trên giường nằm chăn sớm như vậy liền ngủ, bất lao luyện đến đâu rồi. Văn Triều Sinh bất đắc dĩ mở ra một con mắt, hồi đáp luận mới ngày. Không có cảm giác đến cái gì tiên tiên chi khí. A Thủy khẽ cho mày một chút cũng không có. Dẫn đạo phương thức nhớ không, đầu lưỡi phải chằng chống đờ hàm trên, hô hấp thổ nạp lúc đó có không có kinh mạch vướng víu cảm giác. Văn Triều Sinh lắc đầu không có. Hết thảy đều theo chiếu ngươi dạy bảo đến tiến hành. Nhưng mặc dù ta không có cảm giác được cái gì tiên tiên chi khí, nhưng thân thể vậy quả thật có biến hóa rõ ràng. A Thủy nháy một cái con mắt, nàng biết bất lao truyền môn này kỹ thuật tùy từng người mà khác nhau, cho nên cũng rất tò mò Sinh trên thân đến cùng xuất hiện biến hóa gì chỗ nào thay đổi. Văn Triều Sinh khẩu vị thay đổi tốt hơn. Hai người đối mặt nửa ngày, A Thủy rốt cục không cam lòng bung lòng tay ra, thở dài cầm tâm pháp luyện nhiều như vậy ngày đều cảm giác không đến khí tồn tại. Văn Triều Sinh, ngươi thật sự là ta gặp qua vạn dặm không một. Người bình thường. Văn Triều Sinh gãi đầu một cái, hắn đương nhiên có thể cảm giác được A Thủy lời này không có ác ý gì, mà là tại cho hắn bình thường tư chất tiếc hận. Nếu không có thật quan tâm hắn, A Thủy cũng sẽ không toát ra cái này chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lưỡng khí. Nhưng đối với thiên phú của mình cùng cảnh ngộ. Văn Triều sinh không có chút nào nhột trí cùng lưới biếng, thượng tiên đưa cho hắn cái này trong cõi ưu minh không biết vài ước một phần ước sắc xuất, để hắn sống lại một lần, vô luận chính mình gặp phải như thế nào cơ khổ, hắn cũng sẽ không xem thường từ bỏ, muốn để chính mình cái này kiếm không dễ sinh mệnh sống được tận khả năng sán lạn pha tạp một chút. Cơ khổ cùng gặp chắc chở hắn đã kinh lịch đến đủ nhiều không kém này một ít. Thế là... Văn Triều Sinh dùng giọng bông lỏng đối với A Thủy cười nói có lẽ là thiên phú của ngươi quá tốt rồi, hôm đó ta hướng Lã Tiên Sinh thỉnh giáo tu hành phương diện sự tỉnh, hắn cùng ta rằng, thân người có 720 khiếu, thứ này đại biểu người tu hành tiềm lực, thế gian có thể khai quật đến 600 khiếu trở lên võ giả lắc đắc không có mấy, A Thủy ngỡ như vậy tuổi trẻ liền có cao thâm như vậy võ đạo tạo nghệ, kích phát tiềm lực huyết khiếu nhất định rất nhiều đi. A Thủy nhìn hắn một cái, vốn đang lo lắng cho mình lợi mới rồi có chút đắc kích hắn, nhưng khiến Văn Triều Sinh như vậy, liền hiểu được chính mình là nghĩ nhiều lúc đầu, dựa lưng vào mép giường tọa hạ ta vốn cho rằng cái mạng nhỏ của ngươi đã đủ ương ngạnh nhưng hiện tại xem ra Tâm trí của người muốn so người mạng nhỏ này càng thêm vững mạnh, như vậy tâm tính, phàm là đặt ở một cái có chút thiên phú trong gia thịt, người tương lai thành tựu đều bất khả hạn lượng. Cảm khái một câu, nàng mặc dù cảm thấy nói cho Văn Triều Sinh liên quan tới tu hành sự tình ý nghĩa không lớn, nhưng vẫn là nói ra ta mở 717 khiếu, trừ đùi phải chỗ đầu gối tam khiếu chưa mở, còn lại huyết khiếu đều là đã quan thông. A Thủy lời nói để Văn Triều Sinh nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn ngồi ở trên giường, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm cái này chậu than cái khác nữ nhân, ánh mắt trách đến người ngươi mợ bao nhiêu? 717 người là người. A Thủy ném đi một cây đến trong chậu than. Thản nhiên nói chính ngươi muốn hỏi. Văn Triều Sinh nhìn chăm chú nàng hồi lâu, cuối cùng thở ra một hơi thật dài, thân thể ngã hoạt trên giường, giống như là đã mất đi tất cả khí lực, sau đó hắn thuận thế xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía A Thủy đèm chăn che kín đầu, ông thanh nói ta ngủ trước. Bị không tính ánh lửa sáng ngời chiếu dọi bên dưới, trong căn phòng bầu không khí trở nên đặc biệt tĩnh mịch. Lại qua một hồi lâu, Văn Triều Sinh nghĩ tới điều gì, quay người hướng A Thủy hỏi. "Đúng rồi A Thủy, ngươi vừa mới nói, ta có tâm pháp đều không thể cảm giác được khí trong nên ngươi lúc đó lúc luyện, nhưng thật ra là không, có tâm pháp" A Thủy nhàn nhạt ấn âm thanh tâm pháp là ta về sau luyện tập có thành tựu đằng sau, tổng kết ra khí vận hành quy luật, có thể giúp ngươi tránh khỏi không ít là lối. Nếu như ngươi cầm tâm pháp đều học không được, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nàng trong lúc nói chuyện lại khó được xuất hiện một tia tâm thần bất định, dù sao nàng chưa từng có mang qua học sinh, đối với tu hành phương diện dạy bảo không có chút nào kinh nghiệm. Văn Triều Sinh ngay vậy, một cái xoay người ngồi dậy, trong giọng nói lại có chút hưng phấn vấn đề khả năng nằm ở chỗ nơi này. Trước ngươi nói qua, bất lao tuyển môn này kỹ thuật tùy từng người mà khác nhau, có hay không một loại khả năng, trong miệng ngươi lạc lối đối với người khác mà nói mới là chính xác con đường. A Thủy bị hắn nói đến sững sờ, lúc đầu muốn nói Văn Triều sinh ý nghĩ có chút thiên phương giả đảm, nhưng cẩn thận suy tư qua đi, lại không xác định. Bác Hải đạo nhân Dương danh tại hơn 200 năm trước, sinh tại Yến Quốc, sau đi khắp trần, đủ, Triệu Tam địa, từng đi thăm thiên hạ danh sĩ, tu hành, y thuật, xem bói đều là thế gian đỉnh cấp, nhất là con đường tu hành công tham tạo hóa, trong thiên hạ vô số danh sĩ, có thể cùng hắn sánh vai người lại có thể đến được trên đầu ngón tay. Kinh điển, võ nữ, bất lao tuyển cái này ba môn kỹ thuật là hắn trăm năm trước tại Thạch Ngộ đạo được, lời cuối sách ghi chép truyền lưu thế gian ở giữa cối bảo. Bất Lao Tuyển nào rượu, ngay cả nàng cũng không có thể hoàn toàn rọm ra cái kia. Ta cho ngươi biết Bất Lao Tuyển bản sơ tu hành phương thức." A Thủy đứng người lên, để Văn Triều Sinh ngồi xếp bằng trên giường, hai tay đặt ở chỗ đầu gối, nhắm mắt xem tâm, nàng thì bắt đầu giảng thuật liên quan tới Bất Lao Tuyển bản sơ tâm pháp. Cái kia thậm chí không tính là tâm pháp. Tại A Thủy bình tĩnh giảng thuật bên trong, Văn Triều Sinh ý thức dần dần tung bay hướng về phía nơi xa, tựa hồ xuyên qua ngoài phòng mang mang niên bay, đi đến biển sâu bình thường trong tinh không. Hắn chưa bao giờ có như vậy thể nghiệm ý thức ly thể, khi thì như nước, khi thì như gió, tung bay xa tự tại, tùy tâm mà thay đổi. Cái này chư thiên thông đấu, đều có thể vây vùng tuyệt diệu cảm giác, để Văn Triều Sinh muốn ngừng mà không được. Đến mức ngày thứ hai hắn mua xong điểm tâm trở về cùng A Thủy nói chuyện thêm lúc, còn hưng phấn không thôi nói mình lúc này thật sự là tìm đúng đường, mà lại chính mình chỉ là thể chất khắc với người thường, kỳ thực ngộ tính siêu nhiên, cứ tiếp như thế, tương lai có lẽ có thể rực rỡ hào quang. A Thủy nghe hắn tự thuật, không nói một lời, tối đầu một ngụm sữa đậu một ngụm mà đậu. đến Văn Sinh nhiệt tình dần dần lui chút, hắn nhìn ra A Thủy thôi có vẻ lúng túng hướng hỏi ai. A Thủy, ta đêm qua trạm thái kia, có phải hay không gọi? Nhập định. A Thủy mỉm môi cái. Nhìn xem Văn Triều xinh sắc mặt bởi vì hưng phấn mà xuất hiện hồng nhuận phấn phất, do dự một hồi, cuối cùng thực sự không đành lòng lừa gạt hắn, thở ra một ngụm xương trắng không, ngươi chỉ là ngủ tiếp đi. Dừng một chút, nàng lại bổ sung ngủ được cùng như heo. Chương 54, thần thương. Chương 54, thần thương. Huyện thành chợ sáng, Ô ương Ưng tụ tập một đám người lớn, những ngày này luôn luôn nghiêm khắc đối đãi huyện dân tuyết bay vậy tạm nghỉ ngơi chút, trên trời khó được có thái dương, chiếu lên trên người cũng coi như ấm áp, bình thường không thế nào có thể nhìn thấy Lao Thái Thái Lao đại gia vậy lấy một thân thật dày áo vải lên đường phố, lẫn nhau bắt chuyện, hoặc là lại là thần thương khẩu chiến qua tay lấy nhà ai nhìn nữ tôn tự, hoặc là lại là năm kéo không biết nơi nào nghe được bác. Quái, thêm mắm thêm muối, tóm lại muốn đem mấy ngày nay bị phong tuyết bị long đông miệng hảo hảo ma luyện một phen. Tại như vậy nguyên náo lại vốn nên sáng sủa thời kỳ, huyện nha lại có vẻ đặc biệt âm u đầy tử khí, gió thổi tiến đầu này trong môn tựa như đều muốn âm lên chút. Thuần khung thân mang quân phục, đứng ở lưu kim thời đã bởi vì chống vân huy thuốc mà dần dần trở nên vàng như đến thi thể trước mặt, biểu lộ nghiêm trọng. Hắn trong lòng bàn tay cầm một giấy, phía trên bị cuốn đến có chút nhăn ngheo, nhưng hắn còn tại nhẹ nhàng đớt, xuất con mắt tỏ hắn đang gì. Mà tại lưu kim thời bên cạnh, còn có một bộ thi thể, chính là nô tà. Cổ của hắn chỗ bị kim khâu khâu lại, lít nha lít nhít, đem chân nhăn không gì sánh được miệng vết thương xoá đi, lưu lại một mảnh người chết đặc lưu tái nhợt đen qua, nô tà cùng Á Thủy lần thứ hai giao thủ. Hết thảy đều cơ hồ cùng lúc trước một dạng. Khác biệt chính là, lần này hắn vận khí không phải rất tốt. Á Thủy vết thương cũ không có lần nữa tái phát. Từng sai lầm một đao, bây giờ rốt cục chuẩn xác không sai lầm bổ vào nô tà trên cổ, đồng thời không ngạc nhiên chút nào chém đứt đầu của hắn. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành. căn bản không kịp bị thương và phẫn nộ. Dính đầy nô tả máu tươi dao liền đã nằm ngang ở trên cổ của hắn, một khắc này, Thuần cung mới rõ ràng ý thức được hắn cùng A thủy trên lệnh, vậy minh bạch hắn căn bản không thể trèo vào nữ nhân này trước mắt đứng ngoài quan sát A thủy chiến đấu người, thường thường đều sẽ xuất hiện một loại không thiết tự cáo giác, đó chính là A thủy mỗi một lần hung đao, mỗi một lần giết người, đều là như thế bình thường, như thế không có thưởng thức. Tính, nàng tựa hồ vĩnh viễn so địch nhân nhanh một chút, nhưng là cũng chỉ nhanh một chút. Bởi vậy rất nhiều người đứng xem tiểu gì cũng sẽ cảm thấy, chỉ cần mình vậy nhanh hơn chút nữa, liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống nàng. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy người, cuối cùng đều trả giá nặng nề. Khi bọn hắn chân chính đối mặt da thủy cùng nàng vùng ra đau lúc, mới rốt cục phát hiện một chút chiến lệnh, đúng là một tòa căn bản là không có cách vượt qua núi lớn, nhất hung căn bản lập không đầy biển cả. Thuần khung đương nhiên đối ngộ tạp vị này phụng dưỡng gia tộc bọn họ nhiều năm như vậy lão muôn khanh có tình cảm, nhưng còn không đến mức đến vì hắn trực tiếp cùng một cái căn bản đánh không lại người tại chỗ liều mạng. Phẫn u hận này bị hắn vùi lấp tại trong lòng, theo nó mọc rễ nảy mầm. Thuần khung đã bắt đầu suy nghĩ, muốn thế nào cùng Lục Xuyên, cùng Xuyên tác, xử lý sạch cái này hai lần đến hắn trong huyện sự còn hắn thị nhân. Ngay tại hắn xuất thần lúc, cửa ra vào bỗng nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, tiếng bước chân đệ thuần không hoàn hồn, có đêm qua sự tình, hắn như giống như chim sợ ná nắm chặt tiếp thân mang theo những điều ai. Thuần Không mở miệng, ngoài cửa chuyển đến nha dịch thanh âm bẩm thái gia, ngoài cửa tới cái mặc áo vải bình dân, muốn vào huyện nha gặp thái gia một mặt. Thuần Không tâm phiền ý loạn, nói ra hôm nay không tiếp khách. Nếu là không có đại sự, đừng đến quấy rầy ta. Cửa ra vào tên nha dịch kia do dự một chút, còn nói thêm người kia nói, hắn nhận biết đêm qua tới đây nữ nhân. Không nghe nói lời ấy, chặt nhuễn kiếm tay không nổi dùng sức mấy phần. Dưới ánh mắt ý thức đảo qua ngô tà thi thể lạnh băng, chỉ là trầm mặc một lát liền sửa lại miệng một mình ăn a. Về thái gia lời nói, là một người. Đã như vậy, dẫn hắn tới. Nha dịch kia quay người vội vàng rời đi, cũng không lâu lắm, liền dẫn một tên nam nhân trẻ tuổi xuất hiện ở ngoài cửa phòng, hắn sau khi đi, nam nhân đẩy cửa vào, hai đạo ánh mắt giao thoa trong đáy mắt, thuần khung con ngươi bỗng nhiên siết chặt là ngươi. Hắn thì thảo một tiếng, ký ức quay lại, lúc này mới nghĩ tới điều gì đúng a, hôm đó ta mới đến huyện tiền nhiệm, xua tan mặt khắc tính sau, chỉ có ngươi cùng nàng không đi. Những ngày này mọi việc phiền nhiễu quá nhiều, đêm qua lại một đêm không nghĩ lên. Người đến không phải người khác, chính là Văn Triều Sinh, hắn nhìn Thuần Khung một chút, rất nhanh lại đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Kim thời cùng Ngô tả thi thể, chỉ vào bên kia mới nói thuần đại nhân nghĩ kỹ khi nào kết toán sao. Thuần Khung chắp tay sau lưng, đối mặt Văn Triều Sinh lúc, hắn ngẩng đầu ứng lực, khí vũ tự hồ cũng phải biến đổi đến mức hiên ngang chút đêm qua đối mặt A thủy lúc, hắn còn bận tâm mạt nhỏ, nói chuyện không dám cao giọng, hôm nay gặp đứng ở trước mặt là một cái hoàn toàn không có tu vi, đã từng hay là ngoài lưu dân Sinh, Thuần nhẫn một đêm tức giận cùng sợ hãi. Cuối cùng là có phát tiết chi điệu ta bao lâu cái tán, đến phiên ngươi một cái lưu dân đến nhắc nhở. Văn Triều Sinh hai tay khoanh đặt ở trước người, đối với thuần khung có chút không lợi, bình tĩnh nói ra nhờ đại nhân phúc, Triều Sinh hiện tại đã là một tên chân chính tế quốc nhân. Thuần Khung tiến lên mấy bước, đi đến Văn Triều Sinh trước mặt, thân thể nghiêng về phía trước, cái cầm lại giơ lên, chậm rãi nói ngươi nhớ kỹ, ta có thể cho ngươi, cũng có thể thu hồi lại. Làm gì? Tới tìm ta, không phải muốn nói đêm qua nữ nhân kia sự tình a? Văn Triều trong mắt, chầm chầm tay, nếu như ta nhớ không lầm, Đại nhân ngày đầu tiên đến khổ hại huyện thời điểm, bên hông là căn bản không có bội kiếm một đêm trôi qua, đại nhân bỗng nhiên tay không rời kiếm, cẩn thận không đi ta. Thuần khung Thuận Văn Triều Sinh lời nói đem dưới tầm mắt rời, vậy nhìn thấy chính mình nắm chặt bội kiếm tay, hắn mâu quang ngưng tụ thành một đạo nguy hiểm tiến, ngôn ngữ đã mất kiên trì ta giết không được nàng, chẳng lẽ còn không giết được ngươi. Như thế cùng ta nói chuyện, ngươi chẳng sống. Văn Triều Sinh cười cười, không có nửa phần sợ hãi mặt ngoài là đem qua nữ nhân kia sự tỉnh, nhưng trên bản chất, hay là đại nhân ngài sự tỉnh. một bên nói, lần thứ 2 chỉ vào lưu kim thời thi thể ánh mắt nhưng không có rời đi thuần khung hai gọ má nửa tập cũng là hắn sự tình. Trong phòng, ánh đến lắc lư, sát khí nương theo lấy nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ thanh kiếm cùng nhau đẩy ra đối mặt thuần khung không kiên nhẫn cùng sát khí, Văn Triều Sinh không những không lùi, ngược lại gần sát chút, ngôn ngữ nhẹ cạn thuần đại nhân tốt nhất nghị thông suốt, mệnh ta tiện, diễn chuyện ta nhỏ, có thể bình yên mất tích xuyên rụt độc cùng Lưu Kim thời lưu lại bí mật nếu là chuyển ra ngoài. Sự tình liền lớn. Chương 55, lưới kiếm. Chương 55, lưới kiếm. Văn Triều như thế nói chuyện, đơn giản là xác nhận hai điểm. Thứ nhất, thân là huyết Hắn coi như xem mạng người như có rác, cũng sẽ không tùy tiện tự mình động thủ, trên người quan phục dính máu, truyền đi thương chính là Vương thất mặt mũi, hắn đương nhiên không đến mức là một cái dân chúng bình thường đến mạng, nhưng ai có thể nói đến chuẩn có thể hay không ảnh hưởng hoàn lộ đâu. Loại chuyện này cũng không phải là không có tiền lệ. Nhiều năm như vậy đến, nho ra tư tưởng nhiều ít vẫn là vào một số người tâm, so với mặt khác quốc gia, đế quốc vô luận là từ đạo đức hay là luật pháp phương diện, hoàn toàn chính xác cao hơn ra không ít đã từng có nào đó thành lớn hậu tước, ỷ vào chính mình tổ thượng truyền xuống vị, ở trong thành làm mưa làm gió, thịt cá bát tính, trong hậu viện chết không ít tuổi trẻ cô nương xinh đẹp. Thi thể toàn ném trong giếng, về sau sự tình vạch ra nơi đó quan phủ đến đây kiểm chứng, hầu tứ đủ. Tiểu cản Trở, các loại đe dọa, tiếng gió truyền đi vương thành, không bao lâu người kia tức vị liền bị cưỡng ép tứ đoạt. Cái gọi là mấy đời người truyền xuống vinh dự, cũng bất quá trong cung các đại nhân một câu, không có hỏi qua vị kia hầu tức ý kiến. Chuyện này, đối với Tề quốc tất cả còn lại, đều là một lần chấn nhiếp cùng cảnh cáo. Chí ít tại ngoài sáng, Tề quốc đối với Bạch Tính coi trọng trình độ là nước khác không kịp. Thứ hai, chính là trải qua sáng sớm cùng A Thủy một phen thương thảo đằng sau, Văn Triều Sinh làm rõ chính mình hỗn loạn suy nghĩ. Xem nhận Lưu Kim Thời chết phía sau cất giấu một bí mật cực đại, mà bí mật này tất nhiên cùng Thuần Khung có liên lụy, bằng không hắn đến Khổ Hải huyện bộ nhiệm thời gian sẽ không như thế xảo, Lưu Kim Thời bản án cũng sẽ không một mực kéo lấy không kết. Vốn chính là một lần đơn giản tự sát, vô luận là dùng độc hay là treo cổ, không có ảnh hưởng gì. Thuần Khung hết kéo lại kéo, hiển nhiên là đang lo lắng Lưu Kim Thời chết bị những người khác truy tra, cái này đủ để chứng minh Lưu Kim Thời chẳng những trên thân cất giấu sự tình, mà lại cùng hắn có liên lụy không rõ quan hệ. Bắt lấy hai điểm này, Văn Triều Sinh lúc này mới thuyết phục Cá thủy, đơn độc tới gặp Với hắn mà nói, thuần khung muốn xa xa so đêm qua gặp phải cái kia lục xuyên an toàn rất nhiều, dù sao thuần khung trên người có con trước, hành vi có chỗ hất húc, sau so đó lợi ích được mất cũng nhiều. Sự thật chứng minh, Văn Triều Sinh phỏng đoán cũng không sai. Vừa rồi câu nói kia, trực tiếp đem thuần khung triệt để nắm, hắn buông lòng ra một mực cầm chặt nhuyễn kiếm tay, xoay người lại đến cửa ra vào, đem cửa chậm rãi đẩy ra, bên ngoài ánh nắng lập tức chiếu vào. Thuần khung quay đầu nhìn về phía Văn Triều Sinh, liền có nửa gương mặt từ đầu đến ở trong bóng tối chuyển sang nơi khác trò chuyện. Trong phòng này thả hai bộ thi thể, rối quậy Văn Triều Sinh cũng không có cự tuyệt, đi theo Thuần Khung sau lưng, hai người đi qua Lang đỉnh, Thuần Khung dừng lại, đối với bên cạnh rộng lớn núi Giả Thanh Chỉ hỏi Lưu Kim thời viện này tu được như thế nào. Văn Triều Sinh nhìn sang, phi thường qua loa tán dương sơn thủy hữu tình, linh tú gần hoa, đường nét độc đáo. Thuần Khung lắc đầu cái giẫm suy nghĩ lý thú, tất cả đều là máu của dân chúng mồ hôi cùng tham tới tiền thang ô. Văn Triều Sinh chậm rãi cười một tiếng chớ nói khó nghe như vậy thôi, giống như ngải là cái thanh quan một dạng. Mọi người rắn kệ bẩn cùng không bẩn, hòa khí mới có thể phát tài. Thuần thản nhiên nói cảm thấy, ta cùng Lưu một dạng. Văn Triều sinh nhớ kỹ hết sức rõ ràng, cảm khái nói ngài tiền nhiệm ngày đầu tiên đã thu một tấm lá vàng, Lưu Kim thời nên không có ngài thành tích này, tính như vậy, ngài sắc thực mạnh hơn hắn. Hắn nhạt nhẽo ngôn ngữ cực điểm trào phúng cùng nói móc, chưa từng nghĩ lúc này thuần không thế mà không có sinh khí, mà là đồng dạng cảm khái nói Lưu Kim thời người này à, khổ hại huyện bao nhiêu năm hoàng đế mới vượn, từ bách tính trên thân vơ vét mà đến tiền tài nhiều đến dinh thự không bỏ xuống được, đến hướng phía Bắc Hành Vương trên núi chôn, chợt chợt đi, hắn thật ở chỗ này vậy không có phạm đại sự gì, hơi cho Quảng Hàn thành thành ý có thể là giâm ngự sự nhét một. Chút vàng Sớm lên trước nhưng hắn một mực không đi, vì cái gì? Bởi vì khổ hải huyện núi cao nước xa, sự tình thiếu, nơi này có tiền kiếm lời, không có cầm đánh, liên trang trong hồ kẻ liều mạng đều có rất ít hướng đầu này tới. Ta nếu là hắn, ta cũng không muốn đi. Nhưng chính là như thế một cái thổ hoàng đế a, trong vòng một đêm, cửa nát nhà tan, ngay cả cái bởi vì tin đều không có. Văn Triều Sinh nhìn chầm chằm chằm kết băng dưới dao cá chép màu đỏ, nói ra thuần đại nhân là muốn nói, ngươi cùng Lưu Kim thời mở dạ, đều là một hạt quân cờ, quyết định không được vận mệnh của mình. Thuần lắc đầu không phải ta, là chúng ta. Ngươi, giống như ta Toàn bộ khổ hải là người, bao quát ngươi nhận biết nữ nhân kia, tất cả mọi người một dạng. Văn Triều sinh thân thể hơi chúc nghiêng, liếc mắt thuần khung một chút, người nói không, ta không giống với. Thuần đại nhân, ta không tính là quân cờ. Vô luận là ngươi, hay là Lục Xuyên, hoặc là cao hơn xa hơn trò những cái kia trong đám mây đại nhân vật, ta như vậy bù đất, cỏ dại, căn bản không ở đây ngươi bọn họ trong mắt. Thuần khung trên mặt biểu lộ cứng đờ sắt na, rất nhanh lại khôi phục tự nhiên, kiếp mắt nói ngươi biết Lục Xuyên. Văn Triều sinh nghiêng mặt qua, khẽ miệng dương lên một cái cực nhỏ độ cong, trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy, khôi phục như thường nói nhận biết ta. Mọi chuyện cần thiết trong cõi u minh đều có duyên phận, tỉ như đêm qua nếu như ta không có gặp phải Lục Xuyên, tới tìm ngươi nữ nhân liền sẽ không tới cứu ta, ta sẽ chết tại Lục Xuyên trong tay, ngươi vậy xác suất lớn sẽ chết tại đêm qua nữ nhân kia trong tay. Thuần đại nhân, hai ta có thể còn sống sót, đều là Lao thiên gia ý tứ. Thuần khung trầm mặc một chút, truy vấn Lục Xuyên tìm ngươi làm cái gì? Văn Triều Sinh túi đầu cười cười. Vừa rồi đều giảng các ngươi những đại nhân vật này à, nơi nào sẽ coi ta là người nhìn, hắn đương nhiên cũng không phải tới tìm ta, mà là tìm đến một chút những thứ đồ khác. Thuần khung hơi nhướng mày, Hán tự hội có chút chán ghét loại này, mê ngữ nhân nói chuyện phiếm phương thức, đối với Văn Triều Sinh nói có thể nói trắng ra. Như thế đoán đến đoán đi, không có một chút ý tứ. "Đã ngươi tới, ta vậy gặp ngươi có thể nói, nói thẳng." Văn Triều Sinh suy tư một chút, gật gật đầu đi. "Thuần đại nhân, ta nói thẳng, hôm nay ta đơn độc tới tìm ngươi, là muốn hợp tác với ngươi." Nữ nhân kia quá ngang, không mang nàng tới, nàng đau nhanh, ta sợ mồm mép theo không kịp. Thuần cung nghiêng liếc mắt Văn một chút, khi có chút khó có thể tin tìm, tìm ta hợp tác. "Ta không cảm thấy giữa chúng ta có thể có cái gì hợp tác." Văn Triều Sinh đối với thuần không phòng bị cùng địch ý cũng không ngại, hắn đi tới lang đỉnh một bên tòa hạ, dựa vào cục đá, cười nói đầu tiên tuyên bố một chút, "Thuần đại nhân, chúng ta cùng ngươi không phải địch nhân." Nghiêm ngặt tới nói, "Chúng ta thậm chí coi là trên một con thuyền đồng bạn." "Ta hiểu được, ngươi khẳng định cảm thấy ta tại hồ ngôn loạn ngữ, nhưng nghe xong ngươi liền hiểu." Lưu Kim Thời một án ngươi chậm chạm không kết, đơn giản cùng hai chuyện có quan hệ. "Một cái, là vong xuyên cho Lưu Kim Thời xuyên ruột độc không thấy, hắn lựa chọn một loại cực kỳ phiền phức tự sát phương thức, cái này khiến ngươi cảm thấy bất an. Cái này thứ hai thôi, đương nhiên chính là ngoài huyện thành đầu Bạch Long vệ." "Ta nói đúng sao?" Tuần Đại Nhân, nhìn qua Vân Triều sinh khuôn mặt tươi cười kia, Tuần khung trong con ngươi cực lực ẩn giấu đi rung động, nhưng cuối cùng vẫn là từng chút từng chút tràn lan đi ra. Tay của hắn không tự giác lại giữ tại bên hông trên những kiếm, trong lòng bàn tay không ngừng thấm mồ hôi. Trong giây mắt đó, Tuần khung bỗng nhiên ý thức được, cái này bị hắn cho tới bây giờ khinh thị thậm chí không nhìn một kẻ lưu dân, vậy mà như thế thần bí, đáng sợ như thế. Những cái kia rõ ràng giấu ở trong lòng chỗ sâu nhất bí mật, là lúc nào bị làm mở. rằng một chúng ta, gia lần thứ nhất viết võ hiệp, giở giở ương ương. cái này tất nhiên là so quỷ còn nhỏ chúng một cái đường đua. Nhìn người sẽ không rất nhiều, mỗi một cái tiến đến đều là duyên phận, ta tranh thủ dùng đến tiếp sau kịch bản lưu lại mọi người, để các vị cùng một chỗ lưu tại đây cái trong ổ nhỏ quần hoan ha ha ha ha ha ha ha ha ha ngủ ngon, chương 56, thuyết phục 1, chương 56, thuyết phục 1, có chút bí mật, phải lớn qua rất nhiều người nhân mạng, vậy bao quát thuần không chính mình, cho nên, vô luận là thật biết hoặc là suy đoán, hắn đều đem những bí mật này toàn chôn ở chính mình nội tâm chỗ sâu nhất, không dám để cho bọn chúng soi sáng một tia một ly ánh nắng, bí mật buộc chỉ riêng, tê quốc rất nhiều người phải chết Khi Văn Triều Sinh trong miệng đọc lên Bạch Long vệ ba chữ kia thời điểm, Thuần Khung thân thể hơi không thể tìm ra run rẩy một chút. Cái này có lẽ chỉ là nên hợp mùa đông run rẩy đương nhiên cũng không thể trốn qua Văn Triều Sinh con mắt. Thuần Khung rất nhiều trong lúc lơ đáng lộ ra chi tiết nhỏ, tất cả đều tỏa ra Văn Triều Sinh lúc trước suy đoán. Ngày đó tới tìm hắn bọn họ Bạch Long vệ quả nhiên cùng Thuần Khung bọn hắn không phải một nhóm người, đôi này Văn Triều Sinh tới nói, là cái tin tức vô cùng tốt. Thuần Khung thân ở con trước, hạn chế liền nhiều, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, lại thêm có thế lực khắc bức bách, hắn tại trong khe hẹp sinh tồn, cần ngoại giới trợ giúp khả năng càng lớn hơn. Văn Triều Sinh lúc đầu không có bao nhiêu thẻ đánh bạc có thể cùng Tuần Không kéo con dê, nhưng thật vừa đúng lúc chính là, hắn hiện tại trong trận doanh có cái nữ sát thần. Một cái võ công sâu không lường được, còn người không sợ chết, trong âm thầm có thể giúp Tuần Không ngăn lại rất nhiều phiền phức, giá trị của nàng quá lớn, Tuần Không chẳng những sẽ động tâm, thậm chí tương lai có thể sẽ ỷ lại Văn Triều Sinh, ngươi là khi nào nhìn thấy Bạch Long vệ? Khoảng cách vừa rồi hai người tại Lưu Kim thời thi thể trong phòng gặp mặt cũng bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ, nhưng Tuần đối với Văn Triều Sinh thái độ đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn không còn vẻ váo tự đắc, không còn cao, cao tại thượng, trong giọng nói tràn đầy kinh nghi, không xác định, sợ hãi. Còn có sát khí. Rất hiển nhiên, Văn Triều Sinh bây giờ đã hoàn toàn chiếm cư trận này, nói chuyện quyền chủ đạo đối mặt thuần không hỏi thăm, Văn Triều Sinh mỉm cười thuần đại nhân thông minh như vậy, còn muốn. Người trước nghe vậy nghiêm túc suy tư một chút, ánh mắt lấp lóe, lập tức hắn nhắn mình là Bạch Long vệ tới tìm ngươi. Ngươi một kẻ lưu dân, bọn hắn tại sao phải tới tìm ngươi? Văn Triều Sinh đã tại lục xuyên bên kia mà vung qua một lần lão, cái kia lão hắn vung rất thành công. Mà bây giờ, hắn quyết định muốn đem cái này lão tiếp tục xuống đi tại sao tới tìm ta. Đại nhân hỏi lời này, ta lúc trước không phải đã nói với ngươi đáp Triều Sinh dùng ngón tay chỉ một chút cái mũi của mình trên mặt mỉm cười, ngựa khí lại mang theo một loại lạnh nhạt các ngươi khả năng chú ý tới trong huyện thành bất luận cái gì một tên tế quốc người, có thể là bên đường bên trên mưu sinh người bán hàng rong, có thể là dưới cầu trên thuyền nói chuyện tào lao ngư ông, thậm chí có thể là trong ngõ nhỏ bởi vì vụ mặt việc nhỏ cái vã phụ nữ trung niên. Nhưng không ai sẽ thêm liếc lấy ta một cái, vô luận là ngươi hay là Lục Xuyên. Thuần Không Đạo nhưng đêm qua, Lục Xuyên rõ ràng đã tới đã tìm ngươi. Văn Triều Sinh nói đó là bởi vì ta tìm được một cái để hắn phía sau lưng phát lạnh đổ vặn. Không liếc hắn một cái, hơi nhướng mày thứ gì? Văn Triều Sinh hạ giọng bí mật này, đại nhân ngươi cũng chưa chắc biết, muốn bắt cái gì đến đổi đâu. Thuần khung mí mắt buông xuống, nhìn nghiêng hướng Văn Triều Sinh, ánh mắt trở nên càng phức tạp. Văn Triều Sinh tiếp tục nói ta hỏi qua đêm qua tới tìm ngươi nữ nhân, đại nhân cùng lục xuyên nhĩ biết, các ngươi lại là cùng một cái đoạn thời gian, từ cùng một nơi tới khổ hải huyện, cho nên a, lưu kim thời chết chẳng những có liên hệ với ngươi, vậy cùng hắn có quan hệ, vong xuyên là trên giang hồ lớn nhất tổ chức sát thủ, trên tay dính đầy đến không hết bẩn nhân mạng nợ, ngoài mặc trên người tể quốc bảo. không có cách nào khác cùng bọn hắn trên mặt nối kết giao, cho nên ta đoán lưu Kim Thời trên người bình kia xuyên rụt độc là lục xuyên cho, hắn tới cùng ngươi hẳn là có một dạ mục đích. Như như lời ngươi nói, lưu kim thời một cái tại khổ hải huyện làm nhiều năm như vậy thổ hoàng đến người, trên thân không nên có nhân quả gì, trừ phi hắn làm cái gì không nên làm sự tình, mà lại sự kiện kia, cùng Vương thành lý một vị đại nhân vật nào đó có dính dấp. Hắn vừa dứt lời, thuần khung bỗng nhiên rút kiếm, nhuến kiếm thân kiếm tại không khí rét lạnh bên trong chập chờn dáng người, sóng kiếm từ thân kiếm chuyển lên mũi kiếm, cuối cùng bình lại. Kiếm phong trên cổ. Thuần tay run một chút, cho nên đổ máu. Nói nói tại văn triều sinh bên cạnh cái cổ làn ra lan tràn. Còn có thể thị thụ lông tơ cùng nổi ra gà, hắn một cử động nhỏ cũng không dám, thân thể mặc dù căng đến cực gấp, nhưng thần sắc như thủy chung như thưởng văn chiều sinh. Thuần khung một kiếm nằm ngang ở văn chiều sinh cái cổ, cặp kia bị tơ máu bổ sùng con ngươi giống như là dã thú, sôi trào mãnh liệt sát ý như sóng triều bình thường tầng tầng lớp lớp vỗ tới, phong tỏa chung quanh toàn bộ không gian nghe ta một lời khuyên, mệnh của ngươi kiếm không dễ, chớ tự mình muốn chết. Ta nghe qua chuyện xưa của ngươi, ngoài huyện 3 năm, có thể sống đến hiện tại, đủ để chứng minh ngươi là yếu quý tính người. Có mấy lời, không thể nói, tốt nhất cả một đời đều đừng nói. Đối mặt cơ hồ tối hậu thư khủng bố hiếp, Văn Triều Sinh không lùi mà tiến tới, đi về phía trước một bước, đi tới trước mặt hắn, nhìn thẳng cặp kia giống như dã thu con người thuần đại nhân, lưu kim thời thi thể cũng còn không có chỗ đâu, ngươi nếu không xin mời cái hoán hồn hỏi hắn hai câu, hắn đến cùng chết như thế nào? Bao nhiêu tuổi người, còn như thế ngây thơ, ngươi sống thế nào đến bây giờ? Người sống miệng, có thể có người chết kiên cố. Thuần khung trừng mắt, răng cũng đang dùng lực cắn, loại này thất thố, không phải là bởi vì phẫn nộ, mà là sợ hãi. Thuần khung đang sợ, sợ sệt Văn Triều Sinh, sợ sệt những cái kia hắn phát hiện bí mật, sợ vương thành lý thân ở đám mây vị đại nhân kia. Thấy hắn bộ dạng như vậy, Văn Triều Sinh nết miệng cười một tiếng, cười đến như cái tên điên thuần đại nhân, thẳng thắn điểm, nếu là hôm nay ta đem cái kia xuyên ruột độc mang đến, lại đem tất cả mọi chuyện một năm một 10 toàn bộ bàn giao cho ngươi, ta có thể còn sống rời đi ngoài tòa này huyện nhà sao? Thuần Không bở môi run run, sau nửa ngày khó khăn thu hồi kiếm không có khả năng. Văn Triều Sinh nụ cười trên mặt theo Thuần Không Thu kiếm động tác cùng nhau biến mất, ánh mắt chính là trước nay chưa có sắc bén cùng nguy hiểm vậy ngươi cảm thấy, nếu như ngươi ngoan ngoan ngoãn lục xuyên làm vương lý vị đại nhân kia giao phó sự tình, có thể còn sống trợ đi sao? Hắn âm rơi xuống, Thuần Không thân thể chấn động, cả người hô hấp tựa cũng dừng lại. Chương 57, thuyết phục 2. Chương 57, thuyết phục 2. Vốn chính là một cái rất đơn giản đạo lý. Thuần khung không biết sao? Hắn làm sao có thể không biết? Nhưng hắn tha rằng lựa chọn thuận theo vị đại nhân kia hết hãy, chờ mong tại cuối cùng có thể bằng vào công lao cùng khổ lao đổi về vị đại nhân kia một tia tín nhiệm, vậy không nguyện ý có chút phản bội cùng phản kháng. Hắn không dám con nghe dũng khí là tạm thời, có thể mãnh hổ hung ý lại bao giờ cũng đều tại, ngươi chào phúng ta thời điểm, biết mình có bao nhiêu ngây thơ, tầm mắt có bao nhiêu nhỏ hẹp sao? Ngươi biết trong miệng ngươi vị đại nhân kia đến tuột cùng là ai, có thủ đoạn như thế nào cùng quyền lực sao? ngươi cái gì cũng không biết, chỉ là ở chỗ này bà hoa chức chọe. Thuần Khung mặc dù thu kiếm, lại là bỗng nhiên bắt lấy Văn Triều Sinh cổ áo, giờ khác này, hắn đã không có đem chính mình lại làm thành khổ hại huyện huyện lệnh, phàm phất chỉ là một cái cùng người sẽ bước người đi đường. Văn Triều Sinh hai tay bắt lấy đối phương cánh tay, bình tĩnh ép xuống, đối với kích động Thuần Khung lạnh lùng nói ba hoa chức chọe. Ta cho ngươi biết, Thuần Khung, mệnh chính là ngươi thứ trọng yếu nhất. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, ngươi có cái gì dạ tâm, ngươi muốn bảo vệ ai, nếu như mệnh của ngươi không có, vậy thì cái gì cũng không có. Lưu Kim thời thi thể ngay tại chỗ ấy. Ngươi xem một chút hắn, ngươi muốn trở thành hắn như thế à? Thuần Không không cam lòng nói ta cùng hắn không giống với. Văn Triều Sinh cũng nói đến máu sôi rồi đứng lên, không lo được mạo phạm, nửa bước không lùi không giống với. Ta cho ngươi biết, lại tiếp tục như thế, chẳng những ngươi sẽ trở thành Lưu Kim Thời, còn sẽ có cái thứ ba, cái thứ tư người ta liền một câu, Lưu Kim Thời chết cả nhà, một đám người bọn ngươi bị chạy tới địa phương cấp chim cũng không có này, ngươi không giống với. Đối với người ta tới nói, ngươi tởmở tính là cái dám gì? Thuần Không bị Văn Triều Sinh ngậu, cùng mặt leo lên cơn xanh cùng màu đỏ. Hai cánh tay hắn vừa dùng lực, trực tiếp đem Văn Triều Sinh nhấc lên, động nhiên nhấn tại tường trên trụ, nghiến răng nghiến lợi nói ta là tính là cái rắm gì. Nhưng vậy so ngươi cái này ngay cả cha mẹ đều không có phế vật ngây thơ lưu dân mạnh, coi như ngươi thật đào ra chút bí mật, lại có thể thế nào? Ngươi cho rằng chỉ bằng này một ít đồ vật, liền có thể cùng quyền lực thông thiên nhân vật xoay cổ tay. Trong đầu góc ngươi trang là hạt cắt hay là nước? Đời ta liền không có gặp qua ngươi như vậy con lượng ốc. Văn Triều Sinh từ trong âm, lại nói to mới là con lượng lốc. Nếu là hắn thật không thèm để ý, Lưu Kim Thời sẽ không phải chết. Khi một cái trong đám mây đại nhân vật muốn vì chuyên môn vì giẫm chết một con kiến mà túi người nhân ra lúc, liền chứng minh hắn thỏa hiệp. Có thể làm cho loại người này thỏa hiệp, hoặc là đầy trời mà đến lợi ích, hoặc là chính là đáng sợ hơn uy hiếp. Thế quốc nội bộ cơ cấu quyền lực nhất định sẽ có lẫn nhau ngăn được, hắn nếu là một nhà độc đại, sẽ có nhàn hạ thoải mái để ý tới Lưu Kim Thời. Lưu Kim Thời thân phận càng là nhỏ bé, càng là có thể chứng minh, bí mật trên người hắn đối vị đại nhân kia uy hiếp từ lớn. Ngươi hiểu chưa? Hắn chưa bao giờ dùng qua thấp như vậy trịnh, kịch liệt như vậy ngữ khí đi cùng người tranh luận. Nhưng trận này thắng lợi, đối với Văn Triều Sinh cùng A Thủy đều cực kỳ trọng yếu. Từ những cái kia thư giả bên trong, Văn Triều Sinh ngửi được khó nói nên lời nguy hiểm, hắn biết đã rất khó từ A Thủy bên này đem chính mình hoàn toàn hãi sạch sẽ. Nhưng vô luận là Lục Xuyên hay là Bạch Long vệ, nước đều quá sâu, hơn nữa là không bị bao nhiêu chói buộc giang hồ thế lực, Nư Long Hộ tạm tới lui tự nhiên, cùng bọn hắn thương lượng có thể là hợp tác, Văn Triều Sinh không nắm được. A Thủy đương nhiên là một thanh đầy đủ sắc bén lại dọa người kiếm, nhưng chỉ có Văn Triều Sinh biết, trên người nàng có vô cùng nghiêm trọng thương, một chút là đau binh, một chút thì là cao thủ lưu lại mặc dù nàng tu hành qua bất lão tuyển, nhưng những thương thế này không phải một hai ngày nói xong thuật tiện, cần thời gian dài tĩnh dưỡng. Thật nếu gặp phải cao thủ vây quét, nàng sống không được. Cho nên, Văn Triều Sinh muốn tiếp tục tra được, hắn liền cần toàn cùng. Cuối cùng vài câu trầm thấp khàn khàn chửi rủa để đánh mất lý trí thuần khung tựa hồ trong nháy mắt đánh thức, trên tay hắn mất khí lực, lui lại mấy bước, đặt mông ngồi ở hành lang biên giới chỗ trên ghế, nhìn chằm chằm mặt đất xuất hận. Gió nhẹ đã lạnh. Hai người đều chỉ cố lấy thở dốc, chầm mặt không thôi. Không biết qua bao lâu, thuần khung chống đỡ đầu gối, gian nan lưng vào cột đá chỗ, đối với Văn Triều Sinh hỏi làm sao phát hiện bình kia độc dược. Hắn vấn đề này, ánh mắt này, đã tỏ rõ lấy hắn đối Văn Triều Sinh thỏa hiệp. Người sau lộ ra một cái dáng tươi cười cái này, liền phải cảm tạ Lưu Kim Thời. Gia hỏa này thế nhưng là cái chữ mặt trên ý nghĩa vô tiền khoáng hậu hơn nhân, tha rằng hiến tế người nhà của mình, cũng muốn bị cắn ngược lại một cái. Hắn đem hôm đó Lưu Kim Thời như thế nào giấu độc phương thức giảng thuật ra, chỉ là xóa đi trong này A Thủy vết tích. Nghe xong những lời đằng sau, Thuần khung mơ hồ đoán được vì sao A Thủy lúc trước muốn đi qua thẩm tra Lưu Kim Thời thi thể. Chỉ là suy đoán này để chính hắn trái tim hung hăng rộn lên, cơ hồ muốn nhảy ra yết hầu xem ngươi biểu lộ, nên đã hiểu. Văn Triều Sinh thanh nghiêm bình tĩnh nói ra Lưu Kim Thời biết mình không hiểu thấu tự sát chuyện này sẽ khiến một chút phía trên hoài nghi, mà hắn quyết tâm muốn phản kích, cho nên Vương Thành vị đại nhân kia muốn phá hủy đồ vật, rất có thể liền bị hắn lấy một loại nào đó hình thức giữ lại. Đêm đó, hắn bị vong xuyên người nhìn chằm chằm vào, mặc dù về sau vong xuyên người bị dẫn dắt rời đi, nhưng Lưu cho Lưu Kim Thời thời gian cũng không nhiều, hắn một cái hoàn toàn không biết võ công, không có chút nào tu vi người, đi không được bao xa đường. Cho nên bí mật này, hoặc là ngay tại phủ đệ của hắn bên trong, hoặc là ngay tại thi thể của hắn bên trong. Thuần đại nhân, không thể không nói Trực giác của ngươi thật rất chuẩn, mà lại cứu được ngươi một mạng. Nếu là ngươi chỉ đơn giản như vậy cái tán, đem quyển tông cùng Lưu Kim thời thi thể cùng một chỗ giao ra, không chừng hiện tại trọc ra bao lớn cái soạn. Thuần khung chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo ngoài ý muốn làm sao ngươi biết, ta muốn đem Lưu Kim thời thi thể giao ra. Văn Triều Sinh hỏi ngược lại không phải vậy ngươi cho hắn bôi chống phân hủy làm gì chứ? Giữ lại cùng ngươi đi ngủ sao? Thuần khung con ngươi chố sâu lóe lên mịt mở sợ hãi. Nhưng cái này một vòng không bị bất luận kẻ nào nhìn thấy sợ hãi, chỉ là trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy. Tại cái này chống trại trong lương đình, cách gió đông Dùng mang theo vẻ run rẩy thanh âm, hỏi một câu lúc trước A Thủy hỏi qua vấn đề Văn Triều Sinh, người trước kia đến cùng làm cái gì? Văn Triều Sinh bình tĩnh trả lời ta hả, ta trước kia là cái người đọc sách. Đọc cái gì sách? Sách gì đều đọc. Hai người nhìn nhau dây lát, thuần khung chậm rãi đứng dậy, vô vỗ trên người bụi bặm lưu kim thời một án kéo quá lâu quảng hàn thành thành ý đang thúc giục ta, quyền tông cùng thân thể của hắn ngày mai giữa chưa nhất định phải cùng nhau giao phó. Ngươi hôm nay mang nữ nhân kia tới tìm ta, có thể cuối cùng nghiệm một nghiệm thi thể của hắn. Nói, hắn dùng cực kỳ ánh mắt sắc bén quét Văn Triều Sinh một chút về phần mặt khác. Ta có thể cân nhắc ngươi vừa mới nói những lời kia, nhưng ta muốn bảo đảm ngươi là người có thể tin được." Văn Triều Sinh cười nói, "Ta giống như ngươi, muốn mạng sống mà lại không được chọn. Phạm là có lựa chọn, khả năng ta hôm nay tìm cũng không phải là ngươi, mà là Lục xuyên, hoặc là Bạch Long vệ. Tới tìm ngươi, không phải giúp ngươi, là giúp ta chính minh." Thuần Không quay người rời đi, bóng lưng cùng sợi tóc nhìn qua đều có chút lộn xộn, trong huyện thành hoàng hôn đằng sau sẽ có rất nhiều ánh mắt, võ công của nàng rất cao, tới thời điểm lưu lúc chút, chớ đem mang tới. Chương 58. Nói lời cảm tạ. Chương 58. Nói lời cảm tạ. Văn Triều Sinh rời đi viện nhà sau, một chút liền nhìn thấy cách đó không xa bên tường có một nữ nhân hai tay ôm ngực, dựa lưng vào vách tường đứng thẳng. Hắn hướng phía đối phương đi đến, nói ra nghe xong, A Thủy liếc mắt nhìn hắn thật coi ta thuận phong nhĩ a, cái gì đều có thể nghe thấy. Văn Triều Sinh cùng nàng đi trở về, giản thuật lên Tuyết Dạ việc giết người có thể đêm đó ngươi thật nghe thấy được, còn nghe được rõ ràng như vậy. A Thủy Miễn cưỡng nói cùng nói là nghe thấy, chẳng nói là sát ý cảm giác, mà lại hiện tại ta đang náo thị, khi đó trong đêm có thể chỉ có phong tuyết thanh, có thể giống nhau. Văn Triều Sinh ho khan một tiếng, Không gọi đối với thế giới này võ lực hệ thống cảm thấy từng tia khừmị. Hắn thật sự cho rằng thế giới này người tu hành có thể cùng kiếp trước trong tiểu thuyết như thế phi thiên độ địa, không ngờ tới giống A thủy cường giả như vậy, thính lực vậy không gặp so phàm nhân sắc bén bao nhiêu đúng rồi, Văn Triều Sinh, cùng thuần khung trò chuyện thế nào. A thủy hỏi thăm để Văn Triều Sinh lấy lại tinh thần, hắn cười nói chỉ có thể nói, mới quen đã thân. A thủy ánh mắt chấp lên một cái thật ta có vẻ giống như nghe được các ngươi tại lẫn nháo mắng. Văn Triều Sinh chỉ về phía nàng ai, ngươi nói ngươi nghe không được quá phận. A thủy ho khan một cái, vỗ nhẹ nhẹ mở tay của hắn là không nghe thấy các ngươi cụ thể đang nói cái gì. Bên ngoài quá ổn. Nói một chút, bên ngoài thai huấn tạp, trở về kể cho ngươi. Văn Triều Sinh cùng A Thủy trở về hoa quế ngõ nhỏ, lá chi mệnh trong tiểu viện, đem chuyện hôm nay nói cho A Thủy. A Thủy nghe xong Văn Triều Sinh cùng Tuần Không đàm luận chi tiết đằng sau, nhìn về phía Văn Triều Sinh ánh mắt phát sinh biến hóa vi diệu, ngữ khí của nàng tựa hồ lần thứ nhất biểu hiện ra kinh ngạc cùng kinh dị Văn Triều Sinh, ngươi như vậy khẩu tài, suy nghĩ, tại người ta quen biết bên trong đủ để xếp vào ba vị trí đầu, hoàn toàn đủ làm một tên ngoại sứ tương lai đi xứ nước khác, lập xuống công tích, dù là không có khả năng tu hành, cũng có thể lưu danh sử xanh. Văn Triều Sinh đối với cái này khịt mũi coi thường, cười nói khả môn lộ đầu. Cha một cái quá khứ của ta, Lưu dân. Ai dám để dạng này không rõ lai lịch người lảng quan. A Thủy tựa ở cây sơn trà bên dưới, thổi rơi tóc đen cùng cảnh lá cùng nhau tuôn rơi rung động, nàng chân thành nói trước quan này cùng vững thành, trong cung khác biệt, đối với phần lớn người mà nói cũng không phải chuyện tốt gì, bởi vậy chỉ cần ngươi nguyện ý nhét chút tiền, khảo hạch thông qua, liền có thể nhậm trước. Văn Triều Sinh rót cho mình một ly đá mát rơi trà, ngửa đầu uống vào, đứng dậy hướng phía kho tủ đi đến, ta có tiền này, còn không bằng mời ngươi uống rượu. Tiếp lấy Hắn còn nói thêm ta nhanh lên đem việc làm xong, ăn cơm chưa xong, còn phải thừa dịp viên nương lâu cấp cô nương lúc nghỉ chưa ở giữa, đi cho tiểu hồng nói cái tạ ơn, đêm qua nhờ có nàng, ta mới có thể nhận về cái mạng này. Đợi cho buổi chiều hoặc là lúc chạm vào tối, chúng ta đi huyện nhà tìm thuần khung hào hảo nghiệm một chút thi. Ta luôn cảm thấy, lưu kim thời thi thể trên thân hẳn là còn có chút manh mối. A thủy nhìn chăm chú lên văn triều sinh tan biến tại trong kho tủ bóng lưng, ánh mắt dần dần xuất thần, suy nghĩ không biết lại tung bay đến nơi nào năm. Giữa trưa lúc ăn cơm, lão phu nhân làm một bàn thức ăn ngon. Từ khi Văn Triều Sinh sau khi đến, nàng cố ý đang thay đổi ẩm thực phối hợp, ban Văn Triều Sinh đền bù lấy đi qua 3 năm tân hụt. Phong quyển tàn văn kết thúc, Văn Triều Sinh đi thanh tẩy bắt đũa, sau đó liền rời đi Hoa Quế ngõ nhỏ, hướng về Đoan Nương lâu mà đi, vì phòng ngựa ngoài ý muốn, A Thủy vậy đi theo hắn, trên đường, Văn Triều Sinh hỏi thăm A Thủy bây giờ thương thế phải chăng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nàng trả lời vết thương ra thịt rất nhanh, nhiều nhất nửa tháng liền có thể khôi phục được 7, phần, vết thương qua mấy tháng vậy liền nhìn không thấy, nhưng một số cao thủ lưu lại ám thương thì không tốt. Dạng, tương lai cảnh giới đạo đột phá thời điểm dịch kinh pháp có lẽ có thể trợ giúp Nói xong, nàng tựa hồ biết Văn Triều Sinh đang lo lắng cái gì, chậm rãi nói ta mặc dù thường tương đối nghiêm trọng, nhưng không thế nào ảnh hưởng bình thường hoạt động, nếu không vậy không có khả năng một đao đánh chết thuần khung tên thị vậy kia. Chỉ cần không ra khỏi thành, đêm đó tại ngoài huyện gặp phải liền sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Nếu là không có trước đó tiêu hao, đêm đó, trắng dậu mưa kiếm căn bản không có khả năng đâm chúng ta. Văn Triều Sinh nghiêng đầu đánh giá một chút A Thủy, gật gật đầu không tiếp tục nói, nhanh đến lên lương lâu lâu, Á Thủy để Văn Triều Sinh chính mình đi vào. Nàng chờ hắn ở bên ngoài đến bên trong, Văn Triều Sinh nhiều lần gián tiếp, cuối cùng lấp điểm đồng tiền, để một tên nhìn qua tương đối cô nương trẻ tuổi giúp hắn thông chi Tư Tiểu Hồng, đạt được Tư Tiểu Hồng bản nhân đồng ý đằng sau. Tên này gọi là Lộ Châu cô nương trẻ tuổi còn rất kinh ngạc nhìn Văn Triều Sinh một chút, nghĩ thầm xưa, nay không chịu tùy tiện tự mình gặp mặt khách nhân Tư Tiểu Hồng, làm sao hôm nay lập tức đổi tính. Nhưng nàng cũng không có hỏi thăm rất nhiều, chỉ là dẫn Văn Triều Sinh đi Tư Tiểu Hồng chính mình lâu nhỏ. Về đương lâu cô nương nhất làm người khác gư thích ưu điểm, bắt đầu từ đến sẽ không lắm miệng đến hỏi không nên hỏi sự tình. Nơi này là Nguyên Dương lâu mụ mụ Tống Trần Nam chuyên môn là Tư Tiểu Hồng quản lý đi ra trụ sở, bình thường thời điểm ưu tính sâu tích, người khác sẽ không quấy rầy nàng luyện đàn, nàng luyện đàn cũng sẽ không quấy rầy người khác Triều Sinh ca, ngươi đi qua. Không có sao chứ? Gặp được Văn Triều Sinh, ngay tại trong viện đánh đan Tư Tiểu Hồng thở ra một hơi, lông mày vẻ u sầu tựa hồ tản ra mấy phần đương nhiên không có việc gì, Tiểu Hồng, đêm qua thật sự là may mắn mà có ngươi, trên người của ta không có nhiều tiền, không có gì có thể báo đáp ngươi, hiện tại ta lấy được quốc nhân thân phận, tại Hoa Quế trong ngõ nhỏ thứ 7 gian tiểu viện đặc chân, quay đầu nếu là ngươi cần mới lần điệu có thể là mặt khác trợ rút, có thể tùy thời tới tìm ta." Tư Tiểu Hồng gật gật đầu, do dự một lát, nàng vẫn còn có chút mất tự nhiên hỏi Tiêu Triều Sinh ca, đem qua người bên kia kia mà đến cùng là tình huống như thế nào?" Tống Mụ Mụ đương nhiên vậy khuyên bảo qua Tư Tiểu Hồng, "Không nên tùy tiện hỏi thăm bất luận cái gì yên ương lâu khách nhân trừ Phong nguyện bên ngoài sự tình. Không nghe ngóng, bất quá hỏi, chỉ kiếm tiền." Chỉ bất quá đối với Tư Tiểu Hồng mà nói, Văn Triều Sinh hiển nhiên không tại khách nhân cái kia một hàng bên trong. Hai người xem như bằng hữu. Mặc dù thời gian chung đụng rất ngắn, nhưng quan hệ vẫn được nhất là đối với Tư Tiểu Hồng loại này sợ hãi xã hội thuộc tính tương đối đủ cô nương, một cái nói chuyện hợp nhau bằng hữu liền sẽ lộ ra càng thêm chân quý. Chương 59. Để tơ dạ chỉnh phòng. Chương 59. Để thơ dạ chỉnh phòng. Liên quan tới lục xuyên hết thảy đều lộ ra đặc biệt nguy hiểm, Văn Triều Sinh đương nhiên sẽ không lôi kéo Tư Tiểu Hồng dạng này đồng dạng số khổ cô nương nhảy vào hố lửa, hắn không có đi trả lời Tư Tiểu Hồng vấn đề, mà là qua loa một phen, đồng thời nói cho Tư Tiểu Hồng hắn bên này vấn đề đã giải quyết triệt để. Có lẽ là Văn Triều Sinh diễn kịch quá mức cao siêu, hắn đã lừa qua lục xuyên, tự nhiên vậy lừa qua Tư Tiểu Hồng. Người sau cuối cùng yên tâm. Tại Văn Triều Sinh lúc sắp đi, nàng đông nhiên nghĩ tới điều gì, gọi lại Văn Triều Sinh, chạy chậm đến từ chính mình trong khuê phòng lấy ra một cái cái hộp nhỏ, giao cho Văn Triều Sinh trong tay, có chút ngượng ngùng đối với Văn Triều Sinh nói Triều Sinh ca, ngươi, có thể hay không giúp ta cái chuyện nhỏ. Thấy Tư Tiểu Hồng sắc mặt có chút không bình thường ứng đỏ, hãy ngón tay vậy kể rõ có gắp, Văn Triều Sinh chỗ nào còn không hiểu, cười hỏi nói đi, muốn cho ai, ta cam đoan giúp ngươi đưa đến. Tư Tiểu Hồng nghe vậy, ngây ngô trên khuôn mặt càng là hồng nhuận phớt, vội vàng tay giải thích nói không phải chiều sinh ca nghĩ như vậy, 3 tháng trước, viên Ương lâu có các quý nhân xếp đặt đến, tới một trận thơ ca phú sẽ, khi đó có chút quý nhân uống say, tại trên yến hội đối với tiểu hồng gắn điên khi say rượu, làm cho mọi người rất khó chịu, nghe nói những người kia tại trong huyện thành có chút thân phận, còn cùng Lưu Kim thời quan hệ giao hảo, mụ mụ lại là bồi rượu lại là. Nhận lỗi, nhưng đối phương đều không thèm chịu nể mặt mũi, ỉ vào trong bụng có chút nước nước, ngại nơi bướm hoa tiền lễ bẩn, nhất định phải tống mụ mụ tìm tại sách văn một đường bên trên có thể thắng hắn người, nếu không tối nay liền quyết không bỏ qua đêm đó mọi người uống nhiều rượu. Ồ nào người xem náo nhiệt một đống lớn, vô luận là quý nhân kia hay là mũ mụ đều bị giữ lấy, mắt thấy sự tình càng náo càng lớn, không có cách dọn dẹp, về sau một vị say rượu khách nhân đứng ra hỗ trợ, dùng bút tại Uyên Ương lâu tường trên trụ đề một bài thơ, lúc này mới bình tranh chấp. Văn Triều Sinh như có điều suy nghĩ, cười nói đó là cái tài tử a. Tư Tiểu Hồng sắc mặt hiện hiện một chút ngượng ngập, hay là đỉnh lấy tê giải Hồng nhận dâng phất khuôn mặt nói ra Triều Sinh ca chớ có giễu cợt tiểu Hồng chuyện này qua 3 tháng, tiểu còn chưa kịp cảm tạ người ta, lúc đầu muốn chờ vị lại đến lâu lúc ở trước mặt nói lời cảm tạ, chưa từng nghĩ về sau liền cuộc không thấy qua hắn. Văn Triều Sinh nghe nói lời ấy, đáy mắt lóe lên một tia tinh quang, Thu Liễm Tâm Từ gật đầu nói tốt, ta giúp người đem đồ vật đưa cho hắn, có địa chỉ cùng tên danh a. Tư Tiểu Hồng ta cũng là hướng trong lầu các tỷ tỷ nghe được, người kia gọi là Trình Phong, tiền Trình Trình, ngọn núi ngọn núi, ở tại huyện thành Bắc Loan thủy hạn số 10, nếu là Triều Sinh ca có thời gian, liền bang Tiểu Hồng đem lễ vật này giao cho Trình đại ca đi. Văn Triều Sinh là thật không nghĩ tới tại Tư Tiểu Hồng trong miệng có thể nghe được Trình Phong hai chữ, cứ thế tại nguyên một hồi, hay là tại Tiểu Hồng nhắc bên dưới mới hồi lại. Hắn rời đi bên đường lâu Bên ngoài A Thủy nhìn sang Văn Triều Sinh trong tay hộp, nói tiểu tử ngươi thăm tàng bất lộ à, bực này nơi bống hoa, nam nhân khác là mang theo tiền tài đi vào, tay không đi ra, ngươi ngược lại tốt, tay không đi vào, mang theo đồ vật đi ra. Ngươi cùng cô nương kia mấy lần gặp mặt, có thể để nàng như vậy tâm động. Nàng kể xong, Văn Triều Sinh thở dài, đem cái này đẹp đẽ cái hộp nhỏ bỏ vào A Thủy trước mặt, nói ra cho người ta. Ta ạ, liền chạy cái chân. A Thủy khẽ giật mình cho người khác ai. Văn Triều Sinh chính phong. A Thủy chính phong. Đây không phải là nói cái kia. Văn Triều Sinh gật, gật đầu đối, chính là hắn. A Thủy nhìn hắn một cái. Cảm khái nói khổ hải huyện thật đúng là nhỏ, người cùng người làm sao cảm giác đều biết. Văn Triều sinh dưới chân như gió, sải bước hướng phía Tư Tiểu Hồng nói tới địa chỉ mà đi. Lúc trước gặp được Trình Phong thời điểm, hắn còn rất ngạc nhiên, Trình Phong làm sao sống thê thảm như vậy, mà bây giờ, trong lòng của hắn ẩn ẩn có đoán. Trên đường, hắn giảng đem Trình Phong cùng Tư Tiểu Hồng như thế nào nhận biết giảng thuật cho A Thủy nghe đến Loan Thủy hạng số 10, ven đường trên mặt tường khắp nơi đều là chốc ra vết tích, bên chân sinh trưởng ngậm một xanh cùng rêu xanh, nhất là hôm nay bị vào ánh nắng hực, tan đằng sau mùi vị liền đặc biệt khó ngửi. Tới gần Trình Phong tòa nhà sau, một cỗ mùi hôi thối mà đập vào mặt. Văn Triều Sinh thẩm nghĩ không ổn, vội vàng đi tới cửa, lại phát hiện chỉnh phong tòa nhà căn bản cũng không có môn, giống như là bị người bạo lực phá rỡ mất rồi, mà lại tại cửa chất đóng rất nhiều chuột chết thi thể. Nguyên bản những thi thể này bị đông cứng đằng sau là không có mùi vị, nhưng hôm nay ánh nắng đột vặn, cho che ở tầng tuyết phơi hóa, chuột thi thể cứ như vậy bại lộ đi ra. Văn Triều Sinh không để ý cái kia gây mũi buồn nôn hư vị, đi vào chuột thi thể bên cạnh ngồi xuống, nhìn kỹ một chút đằng sau nói ra khổ hại huyện ngày đông như vậy lạnh, có như hôm nay mặt trời này lại nhiều phơi hai ngày, chuột thi thể vậy không thể lại hư thối thành dạng này. Mà lại trên mặt đất chuột lông tóc thành quét, rõ ràng là dính rất nhiều nước đoán chừng có người trước tiên đem chuột thi thể đặt ở trong nước nóng cua một nát, lại cùng một chỗ đổ vào chính Phong nhà cửa ra vào. Nghe Văn Triều Sinh phân tích, A Thủy khẽ chau mày, lông mày nhìn phía tòa nhà nội bộ người bình thường có thể làm không ra ác tâm như vậy sự tình, còn để người ta cửa lớn phá hủy. Đoán chừng là 3 tháng trước tại Huyện ương trong lâu kết xuống ngân đoán, khó trách Trình Phong hiện tại trải qua thảm như vậy. Khổ Hải huyện bên trong xuất hiện cấp gã trộn cho sự tình có thể không hề nguyên nhân chủ yếu là Khổ Hải huyện đối với án cấp tội trừng phạt cũng không tính nặng, lại thêm Trình Phong gia đình đại môn bị trực tiếp đập ra. Điều này sẽ đưa đến tiểu thâu tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến trong nhà của hắn khuôn đồ đi. Văn Triều Sinh cùng A Thủy vượt qua đám chuột này, đi tới trình phong trong nhà, kêu vài tiếng, cái kia cũ nát hở phòng ở cuối cùng mở cửa, một tấm mang theo cảnh giác mặt tận tàng tại phía sau cửa trong bóng tối, đại hắn thấy rõ người tới là Văn Triều Sinh đằng sau, trong mắt địch ý mới rốt cục chậm rãi rút đi. Kẹt kẹt, cửa bị triệt để mở ra, hắn khập khiễng đi ra, trên mặt còn có chút máu rỉ dọc. Gây nên hai người chú ý lạ, Trình Phong trong tay còn nắm chặt một thanh dao phay là ngươi, làm sao tìm được ta? Trình Phong đối với Văn Triều Sinh tới chơi không có chút nào mừng rỡ. Ngược lại ngựa khi mang theo chút tốc độ. Văn Triều Sinh nhìn xem Trình Phong bộ này chật vật không tươi bộ dáng, cười nói làm sao, để cho người ta đánh rồi. Trình Phong nhìn thẳng hắn một chút, không để ý, không có đáp lại, quay người liền lại hướng phía trong phòng đi đến, thẳng đến sau lưng Văn Triều Sinh vừa nói câu thứ hai không phải ta tìm người, là một cô nương, Nguyên Ương Lâu. Trình Phong bước chân lập tức dừng lại, quay đầu lúc, Văn Triều Sinh đã đi tới trước mặt hắn, cổ tay khẽ đảo, cái hộp đẹp đẹp kia lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay cô nương lúc đầu chuẩn bị chờ ngươi lại đi lúc, tự mình hướng nói tạ ơn, cái nào hiểu được ngươi ngày đó thi hội qua đi ngươi người liền mất tích. Nàng cùng trong lâu tỷ mội hỏi rất lâu, mới tìm được địa chỉ của ngươi. Đây là nàng tặng cho ngươi, thu cất đi. Trình Phong nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh trong tay hộ, nửa ngày chưa tiếp, cuối cùng đôi môi khô khốc khẽ nhếch, nói ra tâm ý của nàng ta nhận được, "Lễ vật, có thể giúp ta lui về." Văn Triều Sinh nhìn qua Trình Phong sốc xít sợi tóc, trên đầu của hắn bên cạnh sợi tóc thưa thất chỗ mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu đi tới hắn chính diện, Văn Triều Sinh đem tư tiểu hồng lễ vật nhét vào trong tay hắn, lần thứ hai nghiêm túc hỏi ai đánh ngươi. Hắn vừa lời, chính Phong thậm chí không kịp trả lời, ngoài cửa trong ngõ hẻm liền truyền đến bước chân cùng cực độ phách lối kêu gào âm thanh chỉnh, ngọ núi ha ha ha ha. Hôm nay mấy ca tiền cơm chuẩn bị đầy đủ sao? Mấy ca, đến thu sổ sách lạc. Chương 60. Đánh gây chỉ. Chương 60, đánh gây chỉ. Bảy tên tiểu lưu manh chưa bao giờ cửa lớn cửa ra vào thông suốt đi tiền đến, vượt qua những cái kia chuột chết thời điểm, bọn hắn phi thường thuần thục. Tại khổ hải huyện chơi bởi lêu lồng nhân đại đều có một cái đặc điểm, đó chính là trong ngày mùa đông sẽ ăn mặc so người bình thường ngọ chút, còn phải đem tay áo của mình kéo lên đến, như vậy ra vẻ mình thân thể vô cùng tốt, giống như là một tên vào đồ giả, nhìn qua sẽ càng có lực uy hiếp. Trên thực tế, nếu là thật sự vào chuyển máu cảnh, Võ giả đối với lạnh nóng chống cự sát thực muốn so người bình thường lợi hại rất nhiều đương nhiên, có điều kiện nói, bọn hắn vẫn sẽ ở trong ngày mùa đông mặc vào thật dày quần áo, dù sao kháng đông lạnh không có nghĩa là cảm giác không đến rất lạnh. Theo bọn hắn vừa vào cửa, vậy liền nhìn thấy Vân Triều Sinh cùng Á Thủy, mấy người càn rỡ ánh mắt tại trên thân hai người du tò qua, cầm đầu nam tử cao gầy hướng phía Văn Triều Sinh đi tới, lấy tay vua một cái bộ ngực hắn, nhếch miệng cười nói ngài hai vị cũng là có việc phải làm tới. Hắn mặc dù dùng kính từ, kỳ thực trong giọng nói không có chút nào tôn tính, thậm chí trong mắt còn có uy hiếp quang qua. Hiển nhiên Hắn cảm thấy Văn Triều sinh hai người tới, là đoạt bọn hắn việc đối với bọn hắn mà nói, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Những người này một ngày chơi bời lêu lồng, không mệt ý giống cha mẹ như vậy đi sớm về tối, cần mẫn khổ nhọc chỉ vì gian nan duy trì sinh hoạt, nhưng lại khinh thường tại đi học một môn tay nghề, cả ngày nghĩ đến trở thành người trong giang hồ, mỹ nhân cùng tiền tài đều là ôm ấp yêu thương. Người cầm đầu kia sau lưng tùy hành 6 tên quần quật tử trên thân lấy ra tiểu đao cùng côn đồng, đi về phía trước đi, bắt đầu tạo thế. Trong huyện thành đối với bình dân mang theo đao binh không có bao nhiêu hạn chế, chỉ là có chút khách sạn tiểu lâu này, địa phương không cho phép đao binh đưa vào. Cần thống nhất cất giữ quản lý. Gặp bầu không khí không đúng, Trình Phong lập tức quẹ lấy chân đi tới, tay run run, dùng dao phe chỉ vào cầm đầu cuộn quần, quần nói ra hứa thiếu kiệt. "Đây là chuyện của chúng ta, không có quan hệ gì với bọn họ." Hắn cái này cuồng loạn khí thế mới lên đến, chưa từng nghĩ được xưng hứa thiếu kiệt quần quần chưa mà miệng, Văn Triều Sinh liền trước một bước đối với hắn nói ra liên quan gì đến ngươi. Trình Phong sững sở. Hứa thiếu kiệt cũng là ngơ ngẩn một lát, sau đó cả người run rẩy giống như cười, cất bước đi tới Văn Triều Sinh trước mặt, dùng ngón tay chỏ đâm lồng ngực của hắn, "Giang đạo chẳng cần biết ngươi là ai, nghe kỹ, mảnh đất này mà Mấy ca hai tháng trước liền bắt đầu đạp, thứ thời, cúp nhênh lên. Nếu ngươi không đi, ta phía sau mà mấy vị huynh đệ nếu là không tao hứng, ngay cả ngươi cùng một chỗ thu thập. Hiểu. A Thủy đứng ở một bên không nói chuyện, Văn Triều Sinh đánh giá hắn một chút, chỉ vào Trình Phong viện nhi môn hỏi môn ngươi hủy đi. Hứa Thiếu Kiệt cũng không quay đầu lại, miễn cưỡng nói là ta hủy đi. Văn Triều Sinh những cái kia dùng nước nóng cua túi chuột chết cũng là ngươi ném. Hứa Thiếu Kiệt nghe vậy sắc mặt hơi trệ cái này vốn là là hắn hao tốn một đêm mới nghĩ tới tao ý tưởng, chưa từng bị Văn Triều Sinh liếc mắt xem thấu nhát không nhìn ra, người mắt vẫn rất Hắn còn không có kể xong, đứng ở trước mặt Văn Triều Sinh bỗng nhiên động. Sẹt qua gió cũng không tới kịp từ hắn bên tai thổi ra sợi tóc, tay của hắn đã từ sau hung lấy ra tùy thân cất giấu dao bộ tuổi, dọc theo đánh xuống. Toàn bộ động tác không có chút nào dây dưa dài dòng, trôi chạy đến nỗi ngay cả một bên á thủy đều căng tới ánh mắt kinh ngạc. Hứa thiếu kiệt thân thể bản năng làm ra phản ứng, hắn dù sao khi quẩn quật một số thời khắc từ nhỏ đánh nhau đánh tới đại, phản ứng cùng kỹ xảo đều muốn so với người bình thường mạnh chút, thay vào đó phản ứng đối với Văn Triều Sinh tới nói không có một chút tác dụng nào. Thế là nguyên bản liền nên chạm tại trên ngón tay của hắn một đao, hay là chạm tại trên ngón tay của hắn Ban đầu cảm giác là hoàn toàn lạnh lẽo, dán vào lấy giữa ngón tay băng lánh, sau đó mới là đau đớn, từ ngón tay một mực lan tràn hướng về phía toàn thân của hắn, cho đến tê tâm liệt phế. Hứa Thiếu Kiệt mắt thấy chính mình lúc trước đâm động văn chiều sinh lồng ngực ngón trỏ bay ra ngoài, đỏ thâm huyết thủy tuôn ra, hắn lập tức bưng kín tay phải của mình, tê thẳng ngồi xuống thân thể. Vô luận là sau lưng những tên côn đồ kia hay là Trịnh Phong, đều bị một màn này hù dọa. Bọn hắn ngược lại là thường xuyên đánh nhau, nhưng nghiêm mặt trên ý nghĩa tới nói, tính không được người giang hồ, chỗ nào động một chút lại móc dao, đoạn nhân thủ chỉ ngón chân. Ngày bình thường mọi người dùng nhiều nhất chính là gậy vô cùng tiểu đao cán đao, dù sao nếu thật là náo động lên mạng, bọn hắn nhà kia thực chất có thể bị không nổi trong lao ngục bọn nha dịch dọa dẫm, bay đầu mấy chục cây gậy xuống dưới, rơi vào cái tàn tật suốt đời đều là chuyện may mắn. Hửa thiếu kiệt tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại đình phong trong viện, loan thủy hạng chúng quanh người ở điếu, ngày bình thường ban ngày ra ngoài canh tác, tất nhiên là không ai nghe được, có thể cái kia ồn náo thế lương, kêu đau lại làm cho cái kia mấy tên tiểu lưu manh kinh hồn táng đạm, Sinh theo đao hắn, tới gần một bước, bọn hắn liền lui lại một bước. Thẳng đến hắn đứng ở Hứa Thiếu Kiệt bên cạnh, tay trái nắm chặt Hứa Thiếu Kiệt tóc, đối với hắn nói vừa rồi ngươi nói cái gì? Để cho ta. Lăn ra ngoài. Hứa Thiếu Kiệt nhìn xem Văn Triều Sinh cái kia dính máu đau bổ tủ đã gác ở cổ của hắn chỗ, trên khuôn mặt tàn nhận không còn sót lại chút gì, đáy mắt âm tàn cũng bị ẩn giấu thật sâu đi, cầu xin tha thứ ta, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, ngài thả ta, thả ta. Ta thể, về sau cũng không tới nữa. Văn Triều Sinh hỏi thật không đến giả không đến. Hứa Thiếu Kiệt nghe răng trợn mắt, chém linh chẳng thật không đến. T. Văn Triều Sinh ngước mắt, đối với mặt khác mấy tên lưu manh hỏi các ngươi đâu? Những tên quân đồ này nhìn thoáng qua Hứa Thiếu Kiệt cùng hắn không ngừng rớm máu khe hở, trong mắt hiện lên một chút sợ hãi, trong đó 5 người do dự một chút, hay là ấp úng mà tỏ vẻ chính mình sẽ không lại tới, mà có một tên lưu manh thì tựa hồ còn có chút khu phục, đầu tiên là lui về phía sau mấy bước, tiếp lấy liền đối với Văn Triều Sinh cắn răng, kêu gào nói chớ cho rằng chính mình có chút bạn sự liền tùy tiện, ta cho ngươi biết, trên đầu chúng ta ngồi thất gia. Người trọng chúng ta chính là cùng thất gia kết cự án. Đối với thất gia cái tên này, Văn Triều Sinh cũng không lạ lẫm, trước kia tại trong miếu Đônát, a Thủy mời uống rượu, ăn tất cả đều là thất gia khẳng khái mở hầu bao. Hắn nhìn tên kia quần quật một chút, túi đầu, Liễu lấy Hứa thiếu kiệt tóc tay dùng sức, ép buộc hắn nhìn xem cái kia mấy tên mang tới quần quật, tại bên thai của hắn cười nói hảo hảo nhớ kỹ mặt của bọn hắn. Người ngón tay thứ hai, là bởi vì người nói chuyện tiên đoạn. Hắn uy hiếp ta, nhưng ta bắt không được hắn, hắn là người mang tới, cho nên cái này sổ sách, người trước giúp hắn đỉnh. Hứa thiếu kiệt nghe xong lời này, thầm nghĩ một tiếng khô ổn, hắn hoảng sợ hét lớn chờ một chút đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn là gọi đã chậm một bước. Văn Triều Sinh xoay chuyển chính mình đau bộ tụội, dùng sống đao hung ác lại tinh chuẩn đập vào Hứa thiếu trên một ngón tay, một đao này Văn Triều Sinh dùng khí lực không nhỏ. Tại sống đau cùng thị tiếng va đập bên trong, thậm chí có thể mơ hồ nghe được thanh thúy tiếng xương nước a a a. Hứa Thiếu Kiệt thảm liệt chu lên, nước mắt nước mũi một thanh toàn bừng lên. Chương 61, kiểm chứng. Chương 61, kiểm chứng. Tại Văn Triều Sinh võ lực uy hiếp dưới, cái kia mấy tên lưu manh cuối cùng té ra quần rời đi. Làm những chuyện này thời điểm, Văn Triều Sinh bình tĩnh như cái người không việc gì mở dạ, một bên trầm mặc chỉnh phong trong lòng rung động, chỉ có Á Thủy, nhìn về phía Văn Triều Sinh trong ánh mắt khó được mang tới mấy phần tán thưởng dị sắc đương nhiên, trừ cái đó ra, nàng còn cảm thấy có chút hiếu kỳ. kỳ Văn Triều Sinh một cái căn bản không có tu hồi qua. Không có luyện võ qua người, làm sao bỗng nhiên xuất đao trở nên như vậy mau liệt, như vậy tinh chuẩn. Những tên côn đồ kia sau khi đi, Văn Triều Sinh đi đến một bên trong thùng nước, dùng nước rửa tẩy trên lưới dao máu tươi, tiện tay đem dao ở trên người trên quần áo lau sạch sẽ, ẩn dấu trở về. Hắn làm xong những này, chính Phong có chút run rẩy thanh em từ một bên chuyển đến người không nên nhúng tay chuyện của ta. Vừa rồi người kia không có nói đùa, những người này đột nhiên tìm tới ta, tất nhiên là có chút trong giang hồ địa đầu sả chú ý, bằng không bọn hắn không dám làm như thế quá phận. Những địa đầu sả này cùng quan phủ dây dưa không rõ, ngươi nhất thời khí phách, ngày sau sợ là đưa tới vô tận họa. Văn Triều Sinh nhìn hắn một cái, nói ra ngươi cảm thấy ta cứu ngươi là vì xứng nhất thời khí phách. Trình Phong khẽ giật mình. Văn Triều Sinh chỉ vào cầm trong tay hắn cái hộp nhỏ, nói đưa ngươi hộp cô nương này, lúc trước gan kết lúc bước lên tuyết lớn vậy đưa một bát thịt kho tàu cho ta. Người nàng tốt như vậy, ngươi không thu nàng lễ vật, nàng sẽ thương tâm. Trình Phong túi đầu nhìn xem trong tay hộp, ngũ vị tạm trần vì cái gì ngày đó muốn giúp nàng. Văn Triều Sinh lại hỏi như vậy tuổi trẻ một tiểu cô nương, bị nhiều người như vậy khi dễ, người ở chỗ này chỉ muốn nhìn nàng cho cười, không ai giúp nàng nói chuyện, đáng thương biết bao. Ta uống say, đầu không thanh tỉnh, không hiểu chuyện liền giúp nàng cẩn hay. Trình Phong nói, ném xuống dao phay, đem hộp từ từ mở ra, bên trong là một cái tư tiểu hồng chính mình khe hở túi thơm, đồ án là một người bóng lưng tại viện nương trong lâu tưởng trên trụ để thơ. Người kia lưng thẳng tắp, hình thái buông thả, mơ hồ kim khâu bên trong khắp nơi đều là thiếu niên khí phách. Nhìn chăm chú bức họa này, Trình Phong ngơ ngẩn người lâu. Văn Triều Sinh ngồi ở hắn trong viện trên ghế gỗ, ánh mắt khẽ động chỉ đơn giản như vậy. Trình Phong nhìn chằm chằm tối thất thần nói trước kia ta cũng là dạng này, tại chỗ rất xa phạm tội, có đại nhân muốn giết ta đầu, không ai giúp ta nói chuyện. Ta hỏi bọn hắn, ta có hay không làm sai? Có phải hay không ta làm sai, khi đó nhiều người như vậy ở đây, nhưng ai đều không có đáp lại ta, ai cũng không dám đáp lại ta. Lại về sau, còn là một vị trong thư viện quý nhân ra mặt bảo vệ ta, tiễn ta về nhà Hương. Hồi lâu trầm mặc không nói chuyện, A Thủy Mẫn Duệ bắt được hai chữ, ngước mắt nói thư viện, ngươi chỉ là Lan Kiên Cắt. Chờ một chút, chẳng lẽ ngươi chính là tên kia bị Lan Kiên Cát khai trừ học sinh. Trình Phong tựa hồ ý thức được mình nói sai, lập tức đem đầu khinh hướng một bên cô nương nói đùa, thiên hạ thư viện nhiều như vậy, ta như vậy nghèo kiết hủ lậu học sinh, không tài vô năng, nơi nào có tư cách tiến vào Lan Kiên Cát đâu. A Thủy Dự biết chiều sinh liếc nhau một cái, người sau trong lòng khẽ động, mặc dù không biết chuyện cụ thể, nhưng vẫn là cười nói xem ra, ngươi chính là. Trình Phong Phi thường thành khẩn đối với bọn hắn nói ra các ngươi thật nhận là người. Văn Triều Sinh nhìn thẳng hai mắt của hắn Trình Phong, ngươi biết không, người có cái đặc điểm, càng là che giấu cái gì thì càng chứng minh cái gì. Trình Phong nghe chút, trái tim đột nhiên gấp, bật thốt lên "Tôi ta, vậy ta là?" Văn Triều Sinh gật gật đầu, đi vào trước mặt hắn, vỗ vỗ hắn vai đây chính là ngươi chính miệng thừa nhận, về sau không cho phép quy nợ. Trình hắn nho nhỏ trong mắt viết thật to dấu chấm hỏi, tựa hồ còn muốn lại giải thích cái gì. Nhưng Văn Triều Sinh đã chuyển hướng chủ đề đúng rồi Trình Phong, ta mấy ngày nay trong lòng một mực có cái nghi hoặc, cùng ngươi, cùng một chuyện khác có quan hệ, có thể giúp ta làm giải đáp. Đối mặt Văn Triều Sinh hỏi thăm, Trình Phong do dự một lát, điểm điểm nói ngươi hỏi, nếu như ta biết, ta tận lực cáo chi ngươi. Văn Triều Sinh gật gật đầu, hắn lấy ra mấy phong thư, từng cái gắn ra, bày tại Trình Phong trước mặt, đối với Trình Phong đạo nhìn xem, những chữ viết này, quen thuộc chưa quen thuộc. Văn Triều Sinh nói, ở giữa ánh mắt của hắn một mực chưa từng rời đi Trình Phong bộ mặt, có một số việc Văn Triều Sinh tin tưởng Trình Phong là tuyệt đối sẽ không tùy tiện giảng thuật đi ra, hắn cần thông qua một chút nhỏ hơn hơi đồ vật để phán đoán cùng thu hoạch được hắn muốn đã án. Văn Triều Sinh rất am hiểu cái này, bởi vì hắn đôi mắt này bẩm sinh liền khác biệt. A Thủy cùng Văn Triều Sinh không sai biệt lắm, lực chú ý vẫn luôn tại Trình Phong trên thân, người sau nhìn xem Văn Triều Sinh mở ra những thư tín này, biểu lộ ngưng trọng, đại khí không dám tở dừng lại không bao lâu, hắn liền lắc đầu nói ta không biết những chữ viết này. Văn Triều Sinh ngột bản tay ôm lấy bờ vai của hắn ai, người cái này không có ý nghĩa. Ta đến tặng đồ Còn giúp ngươi ngăn cản hai, làm gì tính ngươi ân nhân đi? Hay là nói ngươi nhắc an, cần rót hai ngươi bầu rượu, ngươi mới dám giảng nói thật. Thật sự là lời như vậy, ta hiện tại đi mua ngay rượu. Trình Phong biểu lộ âm tình bất định, sau một hồi, vùng lòng ra bóp trắng bệnh đốt ngón tay, thở dài. Thật có lỗi, ta đã đáp ứng vị quý nhân kia, bí mật tuyệt đối không có khả năng mang ra thư viện. Cùng lắm thì ta lấy mạng chống đỡ cho ngươi, chờ một lúc chính ta đi tìm thất ra, bình hôm nay an đoán, như thế nào? Văn Triều Sinh lắc đầu, "Ta đòi mạng ngươi làm cái gì? Ngươi không thể nói, ta vậy không miễn cho ngươi, Trình Phong, ngươi là thư pháp đại gia." Ta chỉ cùng ngươi xác minh một vấn đề, những tin này bên trên chữ, không phải quân nhân viết đi. Trình Phong cẩn thận suy tư một chút, vấn đề này tựa hồ không trực tiếp chạm đến Hải Tâm, lại thêm hôm nay Văn Triều sinh xác thực giúp hắn đại ân, vì thế còn trọng tới phiến phúc, hắn quả thực không tốt lại từ chối, nói ra không phải. Đại bộ phận binh sĩ trên chữ viết dù sao cũng hơi sát khí cùng lệ khí, lại buốt hỏa không lắm ăn cướp, mặc dù tề quốc chữ gì thể tôn nho, nhưng tại biên quan tướng đánh giặc sĩ bọn họ là không có thời gian cùng tâm tình ma luyện tư pháp những tin này bên trên chữ viết ăn cướp, tất cả đều là dùng chữ Vĩnh Tam giải luyện ra được bức pháp, hiển nhiên không phải bình thường binh sĩ viết ra chữ. Nói, hắn tựa hồ ánh mắt có chút né tránh, đối với Văn Triều Sinh hai người nói thứ này: "Các ngươi từ chỗ nào cầm tới?" Văn Triều Sinh đạt được mình muốn bắc án, bắt đầu thu kiểm thư tín, đưa chúng nó lần lượt trang trở về tại chỗ, bình tĩnh lại chầm chậm hồi đáp từ một chút mấy năm. Thậm chí vài chục năm đều không có nhìn thấy chính mình tòng quân mà đi hải tử phụ mẫu nơi đó cầm tới. "Những tin này à, từ biên quan gửi trở về, lấy hải tử giọng điệu cùng trong nhà cha mẹ Vân An, hàng năm một phòng. Giải giác mấy bút, trong thư tràn đầy tưởng niệm nói, nhớ tới Mi Phương, lại cười đứng lên, có thể trên mặt cười tất cả đều là trăn trở. Về phần 1 bên A Thủy, ánh mắt đã lạnh đến tựa như hàn băng.